Phương Đạo Hưu, ngươi ở đâu? Cũng là vào lúc này, đột nhiên cách đó không xa vang lên hét lớn một tiếng, tiếng quát kia như vậy vang dội, cũng là như thế đột ngột, khiến cho trong động phủ này tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, vội vã quay đầu nhìn lại, liền thấy cách đó không xa trong thủy đệ có người thi triển thần thông bơi tới, hắn nhìn không thấy bây giờ bị lao tu áo bảo cho kia áo choàng che lấp tới địa phương, tự nhiên cũng không nhìn thấy động phủ này, nhưng hắn tựa hồ biết cái gì, thế mà cũng chỉ tại vị này địa vực chung quanh bơi qua bơi lại. Một bên du lịch, một bên lo lắng kêu to đó cơ hồ đã là kéo cuống họng đang ở Là người bắt vực, hắn làm sao lại lại tới đây? Đông thổ chúng thiên tiêu nhìn xem ra hỏa lưng còng kia xuất hiện, đều là kinh hãi. Sau đó lao giả áo xám kia quát khẽ nói, hắn như vậy hô to, sẽ đem long chủ dẫn tới nơi này tới, một khi long chủ tới gần. Nói đến đây, hắn đã mất rảnh ràng kỹ, đống nhiên lật bàn tay một cái, liền muốn một đạo thần thông đánh đi ra. Lấy tu vi của hắn. Hẳn là có thể tại mạnh đà tử phát ra cái gì một chút tiếng vang trước đó, liền đem hắn triệt để diệt sát. Phương đạo hữu, ngươi ở đâu? Nhưng hắn đạo thần thông này còn chưa đánh ra, liền đông nhiên một nơi khác, cũng vang lên một tiếng kêu gọi. Tức đại công tử từ một phương hướng khác bơi tới, một bên du lịch một bên kêu to, đó hẳn không thể để người trong thiên hạ đều nghe thấy. Tại sao lại tới một cái? Đông thổ chúng thiên tiêu, lúc này đã cả kinh một trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Mà vị lao tu áo bào cho kia. Lông mày càng là ngưng tụ thành một cái u cục, chính là hai cái, hắn cũng có thể tiện tay gạt bỏ, có thể mấu chốt địa phương ở chỗ. Hắn nâng lên tinh thần, hướng ra phía ngoài quét tới, sau đó nhìn về hướng mặt khác mấy cái phương hướng, sắc mặt càng âm lãnh lên, cơ hồ không cho phép hắn chần chờ, liền bỗng nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Quý một chút, nói: "Ta để bọn hắn vào, ngươi biết nên nói như thế nào." Theo thanh âm hắn rơi xuống, đã và táo khẽ nhúc nhích, mảnh địa vực này lộ ra một cái khe hở nho nhỏ. nhỏ mà Đông Thổ vị nữ tiên tử xanh biết quần áo kia hiểu ý, thân hình nhẹ nhàng, thẳng lúc tới, nhỏ giọng kêu lên, ở chỗ này, nghe được thanh âm của nàng, tức đại công tử bọn người đồng thời đại hỉ, cũng đồng thời im lặng, sau đó bọn hắn liền vội gấp hướng về phía này bơi tới, lách mình ở giữa, tiến nhập áo choàng bao phủ chi vực kia, sau đó liền cũng nhìn thấy trong động phủ Đông Thổ Thiên kêu các loại bối phận, cùng cùng tần giáp mặt đối mặt đường đấy, ở giữa treo lấy một đạo kim phủ phương quý, trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tới. Người quả nhiên ở chỗ này. Tức đại công tử hưng phấn cười, liền muốn tiến lên đón tới. Phương Quý đã có chút bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tức đại công tử cùng mạnh đà tử sẽ xuất hiện ở chỗ này. Càng nhất thời nghĩ không hiểu là, bọn hắn là thế nào tới. Bất quá lúc này hắn, có thể hay không nói đến ra nói đến khác nói, những người khác đã giúp hắn hỏi. Một vị dáng người khôi ngô đông thổ thiên kêu tiến lên một bước, ngăn cản tức đại công tử cùng mạnh đà tử, nhìn một chút ngoài động phủ, thần sắc trên mặt đã đủ bố sắc cơ. Thấp giọng quát nói, các ngươi làm sao lại lại tới đây, còn có hay không những người khác đi theo các ngươi tới? Chúng ta như thế nào đi vào nơi này? Tức đại công tử nghe thanh âm của hắn, tựa hồ sướng sở, cười nói, đương nhiên là đến cứu phương đạo hữu. Câu nói này trả lời rất đơn giản, lại lập tức khiến cho trong động phủ đông thổ thiên kiêu đều sửng suốt. Mà tức đại công tử thì là cười hướng phương quý nhìn sang, nói, Lão Phương, ngươi sẽ không thật sự cho rằng chúng ta liền mỗi ngày chỉ mới nghĩ lấy gõ long tộc đón chúc. Đem ngươi sự tỉnh gốc dạ này đem quên đi đi, lừa đảo là thật. Trong một tháng này tại bắc vực khắp nơi phân bảo bối cũng là thật, nhưng một mực âm thầm thương lượng, như thế nào đem ngươi từ lòng tộc trong tay vớt đi ra, đó mới là chủ yếu nhất, ngược lại là không nghĩ tới. Hắn giống như là hoàn toàn xem không hiểu trong động phủ này tốt sát, chật chật có tiếng mà nói, ngươi thế mà cùng người khác chạy trước đi ra. chương 631, bắc vực chim yêu. Cái này đều cái gì cùng cái quỷ gì? Nhìn qua tức đại công tử vào trong động phủ. Liền dương dương tự đắc, một bộ hoàn toàn xem không hiểu bây giờ tình thế này dáng vẻ, đừng nói đông thổ mấy vị này thiên tiêu, liền xem như hiện tại nói cũng nói không ra được phương quý, đều lập tức cảm thấy một mặt ngộng, hai con hàng này thế mà cứ như vậy chạy tới muốn cứu người, có phải hay không quá để cao chính mình? Mấu chốt nhất là, bọn hắn là thế nào biết phương quý bây giờ lại ở chỗ này? Cần biết tại đông thổ hao tốn gần một tháng bố trí, lúc này ngay cả Long chủ cũng không biết bây giờ động phủ vị trí A. A. Nguyên lai like các ngươi cũng là nghĩ tới cứu người. Trong một mảnh có chút trầm mặc xấu hổ, Đông thổ Tần Gia Giáp công tử bỗng nhiên cười cười, nhìn một chút Phương Quý, nói: "Bất quá các ngươi hay là chậm một bước, chúng ta đã sớm làm xong bố trí, đem hắn cứu ra, chuẩn bị dẫn hắn về Đông thổ đi, bất quá." Không đợi hắn hỏi ra vấn đề này, Tức đại công tử bỗng nhiên đánh gây hắn, cười nói: "Ngươi tại sao muốn cứu Phương đạo hữu?" Giáp công tử có chút dừng lại, đành phải trả lời trước, ta dù sao cùng hắn có giao tình. Tức đại công tử bỗng nhiên một bộ ta hiểu bộ dáng cười cười, nói, bởi vì các ngươi tần gia nữ hài kia cùng hắn đính hôn A. Nói cười nói, cái này nói thông được, dù sao các ngươi cũng coi như người một nhà. Hết chuyện để nói, giáp công tử sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Nhưng gặp tức đại công tử đã lo dịp trước sau như một với bản thân mình, liền cũng chỉ đành miễn cưỡng gật đầu, trực tiếp hỏi, các ngươi làm sao qua được. Đương nhiên là đi theo các ngươi tới. Tức đại công tử quay đầu nhìn hắn, cười nói. Chúng ta vẫn luôn biết lão phương lưu tại trong lòng cung, vậy liền cùng rơi vào trong nồi sắt lớn con cóc mở dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị luộc thành chín, hết lần này tới lần khác hắn còn muốn mặt mũi, một mực để cho chúng ta đi gõ long cung đón trước, lại không hướng chúng ta cầu cứu, nhưng chúng ta là loại người này nha, âm thầm đã sớm đang thương lượng như thế nào cứu hắn, vì thế còn xin dạy không ít bác vực cao nhân tiền bối, chỉ tiếc, long cung phòng thủ quá sâm nghiêm rồi, dựa vào chúng ta điểm ấy bản sự, thật sự là tìm không ra sơ hở. Phương quý nghe những lời này, con ngươi cũng không khỏi đến có chút trừng lớn điểm. Hắn là thật không nghĩ tới, tức đại công tử bọn người mặt ngoài bất động thanh sắc, vụ trộm thế mà một mực tại chuẩn bị. Có loại cực kỳ phức tạp tâm tình, ở đấy lòng hắn thăng lên. Sau đó hắn cũng không khỏi đến càng hiếu kỳ, tiếp tục nghe xuống dưới, chỉ nghe tức đại công tử cười nhìn về hướng đông thổ giáp công tử, nói, sau đó chúng ta cũng liền vào lúc này phát hiện, chúng ta bởi vì gõ long cung đòn trúc, vận chuyển các loại tài nguyên nguyên nhân. Lúc cần phải lúc tới về lòng cùng nhưng các ngươi người đông thổ rõ ràng tiên yến đã kết thúc, thế mà cũng một mực lưu tại nơi này không có đi, thế là chúng ta thỉnh giáo một vị bắt vực trưởng bối, hắn đối với chúng ta. Nói đông thổ phong cách hành sự, cho nên chúng ta cũng liền mơ hồ đoán được ý nghĩ của các ngươi. Nhân nghĩa làm đầu, tâm ngoan thủ lạc, hồn nhiên ngây thơ, không từ thủ đoạn. Tức đại công tử cười nói, vị tiền bối này cho các ngươi dạng này 16 6 chữ lời bình, ta là không có quá nghe hiểu, nhưng là chúng ta vừa thương lượng liền lập tức đem phương hướng sửa lại một chút, tự nghĩ đến như thế nào đem lão phương từ trong lòng cung vớt đi ra, biến thành như thế nào nhìn chằm chằm vào các ngươi, này cũng cũng không phải cái dễ dàng sống, các ngươi quá cảnh giác, tu vi lại cao, cao cao tại thượng, không muốn tiếp xúc chúng ta. nghe tức đại công tử ở chỗ này hêm thay mà nói, đông thổ một đám, sắc mặt đã là lộ ra hết sức khó coi. bọn hắn nghe đến đó, tự nhiên cũng liền minh bạch tức đại công tử những người này chính là bởi vì để mắt tới chính mình, mới một đường truy tung. Đến nơi này, chỉ là bọn hắn đến bây giờ còn không hiểu là, bọn hắn là thông qua phương pháp gì truy lùng chính mình những người này. Cái này đến cám ơn ngươi. Tức đại công tử quay đầu hướng giáp công tử nhìn lại, ánh mắt phi thường có thâm ý, cười nói, chúng ta lúc đầu hoàn toàn không cách nào truy tung các ngươi, dù sao các ngươi đông thổ thiên tiêu quá mạnh, vô luận là trận đạo, phụ triện, hay là cái gì khác cổ quái kỳ lạ truy tung pháp bảo, không một so với các ngươi mạnh, trên người các ngươi thi triển những thủ đoạn nhỏ này, giống như là múa dịu qua mắt thợ tự dước nó khinh nhưng may mắn hắn bỗng nhiên cười đến có chút tặc, trừng mắt nhìn nói ngươi bảy ngày trước có phải hay không thân cận qua một vị long cung giao nữ giáp công tử thần sắc lập tức đại biến quát đó là các ngươi người giao nữ tự nhiên là long cung làm sao có thể là người của chúng ta tức đại công tử bất đắc dĩ khoát tay áo, chỉ là hướng những người khác nói lúc ấy vị kia giao nữ thân cận người nói nói thích người nhìn ra được ngươi thật giống như cũng có một ít động tâm nhưng ngươi vẫn không nể mặt mũi Đưa nàng trục ra ngoài, nhưng thân thể ngươi ngược lại thành thật, vẫn là bị nàng ôm một hồi, cho nên nàng trên người một ít hương vị, liền dính tại trên người của ngươi, đây không phải người liền rùa, thần thức của ngươi tự nhiên phát giác không được, mùi vị kia cũng không có gì ác ý, ngươi cảnh giác càng không có tác dụng, chỉ là vấn đề ở chỗ, chúng ta có vị bằng hữu đối với mùi vị kia đặc biệt mẫn cảm, nhất là, mùi vị kia vốn chính là chúng ta một vị khác bằng hưu xin mời vị kia giao nữ cố ý dính vào trên người ngươi, các ngươi. Giáp công tử nghe đến đó, sắc mặt đã tức giận có chút vặn mèo đột nhiên bước lên một bước, nghiêm nghị quá khẽ. Chúng ta thế nào? Tức đại công tử đông nhiên nghiêm mặt, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy mình là đông thổ tần gia công tử, trong lòng cung này giao nữ liền nhất định phải thích ngươi rồi. Ha ha, chúng ta bắc vực thập nhị quân, tự nhiên cũng không bằng thân phận của ngươi cao quý, tu vi tinh thông nhưng hết lần này tới lần khác, làm người mị lực so với ngươi còn mạnh hơn chút, nàng sớm đã bị chúng ta một vị huynh đệ đắc thủ. Nghe hắn mới đi tìm ngươi nói như vậy, thậm chí chờ hắn trở lại đằng sau, còn cùng chúng ta huynh đệ kia nói ngươi rất buồn cười, rõ ràng động tâm, hết lần này tới lần khác lại bưng giá đỡ, mặt ngoài đem nàng cho trục đi ra, nhưng lại lặng lẽ đưa nàng vứt xuống khăn tay thu vào, còn từng hướng quy tướng nghe ngóng tên của nàng. Một bên nói, một bên cười lạnh hướng giáp công tử nhìn lại, khăn tay kia ngươi sẽ không còn giữ à? Muốn chết? Nghe được nơi đây, giáp công tử đã rốt cuộc kìm nén không được, sắc khí bay thẳng trên đỉnh đầu liền muốn một trưởng đem Tức Đại công tử cho trục chết. Lúc này Đông thổ chúng thiên tiêu, nghe được những việc này, ánh mắt nhìn về phía hắn, đều đã có chút bất thiện, bọn hắn bây giờ vì kế hoạch này, trong một tháng, cỡ nào cẩn thận, lại vận dụng bao nhiêu lợi hại pháp bảo, mỗi làm một chuyện, đều muốn trước sau cân nhắc liên tục, chính là vì không lưu một chút sơ hở, nhưng người nào có thể nghĩ đến, cuối cùng thế mà còn là lưu lại sơ hở, mà sơ hở này, ngay tại cho dù là tại Đông thổ, cũng thanh danh tức lên tần da giáp tử không khỏi cũng quá khiến người ta thất vọng. Mà tần giáp cảm nhận được loại ánh mắt này, lấy hắn cao ngạo tính tình, thì như thế nào có thể thừa nhận được như vậy khinh thường. Nhất là khi tức đại công tử nói đến giao nữ kia phía sau nghị luận mình, càng làm cho hắn một cỗ nhiệt huyết trùng kích trên đỉnh đầu. Hắn là đường đường tần gia giáp công tử, tương lai người có khả năng sẽ trở thành tần gia gia chủ. Hắn sinh ra cao cao tại thượng, như thế nào lại cùng những tôn cá kia làm bạn. Trước đó hắn, đúng là hơi đối với giao nữ kia có chút động tâm. Dù sao đó là trong lòng cung suất chúng nhất một vị giao nữ, dù sao giao nữ kia tự nhủ lấy khuyên mạc lời nói lúc, ánh mắt quả thực quá mê ly. Hắn mặc dù tự trọng thân phận, cự tuyệt nàng, đưa nàng đuổi ra ngoài phòng, nhưng này trái tim hết lần này tới lần khác vẫn còn có chút lưu luyến. Thế là hắn thu hồi khăn tay kia, mà lại không có nói cho bất luận kẻ nào. Đây chỉ là hắn ngày bình thường thường thấy nhất khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, chỗ nào đáng giá trước mặt mọi người nói ra? Nhưng ai có thể nghĩ đến, chính là trong một kiện việc nhỏ như vậy. Thế thì như thế gian kế. Đón chung quanh vô số ánh mắt, hắn thậm chí cảm giác gương mặt nóng bỏng, sắc khi đã gào thét mà lên. Chỉ là còn không có đến phiên hắn động thủ, một bóng người khác ngăn tại trước người hắn. Đó là một cái bộ dáng quái dị, nhìn cực kỳ xấu xí người gù, bình thường hắn coi như thấy được, cũng lười nhìn lâu một chút. Nhưng bây giờ, người gù này lại một mặt hung tướng, hung hăng nói, người mẹ nó động thủ thử một chút. Tần giáp bị thanh âm này tức giận, bàn tay đều đang phát run nhưng lại chính xác không có một trưởng đánh ra đi cũng không phải bởi vì bị người gù này dọa sợ mà là phía sau hắn hình trưởng lão một bàn tay bỗng nhiên đặt tại trên vai của hắn ngăn trở hắn vị này hình trưởng lão cho dù là tại Đông thổ cũng là quyền cao chức trọng ít có đại nhân vật tần giáp còn không dám vi phạm hắn ý tứ chỉ có thể thở hổn hển lui lại đã là vì cứu người các ngươi những bằng hữu khác kia làm sao không tiến vào hình trưởng lão mặt không biểu tình chậm rãi mở miệng kính chào lão tiền bối Mạnh đa tử không biết nói chuyện, nhất là ngay trước bậc này đại nhân vật, thế là lại tự giác lui sang một bên, mà tức đại công tử lại tiến lên một bước, hướng vị này hình trưởng lão làm cái cung kính lễ, lúc này mới cười nói: chúng ta tới người cũng không phải ít, nhưng lại thật không dám tất cả đều tiến đến, dù sao bắc vực hoàng vắng chi địa, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, vạn nhất nói sai đã làm sai chuyện, treo đến các ngươi người, người đông thổ sinh giận, một tay lấy chúng ta chụp chết làm sao? Bây giờ, cho nên chúng ta liền chia làm mấy đường phân biệt tán tại từng cái địa phương khác nhau các loại tin tức vừa nói hắn thẳng lên thân đến nhìn qua đông thổ chúng thiên kêu cười nói chúng ta giữa lẫn nhau khoảng cách tối thiểu cũng đều có mấy trăm dặm thậm chí ngàn dặm không giống nhau liền xem như các ngươi đông thổ người tới lợi hại hơn nữa coi như các ngươi từ trong đầu của ta lấy ra liên quan tới bọn hắn vị trí ký ức cũng đừng hòng tại dưới tình huống long chủ không phát hiện đem bọn hắn toàn bộ giết chết mà chúng ta tại tiến đến trước đó liền tự nhiên đã đem vị trí này nói cho bọn hắn cho nên Chỉ cần chúng ta vừa ra sự tình, mấy vị long chủ, ngay lập tức sẽ biết nơi này. Một đám đông thổ thiên kiêu nghe nói lời ấy, sắc mặt cũng đã từng cái khó coi tới cực điểm. Mặc cho là bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới, chính mình lợi dụng nam cương yêu vương, phá long cung trận pháp, mượn loạn tượng này, bày ra như thế một cái ám độ trần thương lưu kế, mắt thấy bây giờ liền muốn hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, nhưng lại hoành ra sự ngoại ý muốn này. Mặc cho là bọn hắn chi kê siêu tuyệt, tại lúc này cũng nhất thời vô sách, Chỉ là càng như vậy, nhìn về hướng một bên tần ra giáp công tử ánh mắt, liền càng bất mãn. Các ngươi muốn như thế nào? Vị kia áo bảo cho hình trưởng lão cũng trầm mặc nửa ngày, dĩ nhiên trực tiếp mở miệng nói ra. Chúng ta chỉ muốn mang theo lão phương rời đi. Tức đại công tử trả lời ngay, nếu không, liền mẹ nó cùng nhau chơi đùa hoàn hảo, xem ai mệnh quý giá. Mạnh Đa tử rốt cục bắt được một cái cơ hội nói chuyện, nói giúp vào, đứng, cùng lắm thì liền là chết, lao tử đã sớm chán sống. Chương 632 U Minh Long Chủ trong động phủ bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Tức Đại Công Tử nói lời đã để bọn hắn cảm nhận được nguy hiếp cực lớn. Bây giờ Đông Thổ đang đánh, thế nhưng là thất hải Long Cung phụng như mệnh mạch đồ vật, đâu để ý bình thường giao tình gì? Ai dám động đến Long Cung mệnh mạch, Long Cung liền đem bọn hắn coi là cự địch. Nhìn trước đó Phương Quý liền hiểu, một cái bắc vực tiểu tử, làm sao lại có thể đem các Long Chủ chỉ huy bao quanh loạn, đánh rất miệng đầy giang hướng trong bụng nuốt, không phải liền là bởi vì việc quan hệ con tiểu Long này? Đạo lý giống vậy, các long chủ trước đây đối với phương quý càng hào phóng, đối với mấy cái này đánh tiểu long chủ ý địch nhân, liền sẽ càng tâm ngoan thủ lạc. Dù là chính mình những người này đều là đông thổ thiên tiêu, thế gia bà bối, nhưng long chủ dưới cơn thịnh nộ, có thể hay không lưu tình. Trong lòng mỗi người đều có đáp án. Nếu nói trên đời này thật là có hoàn toàn không cố kỵ bọn hắn thân phận tồn tại, vậy liền cũng chỉ có phát điên thất hại long chủ. Nhưng bây giờ, lại có thể như thế nào đây? Nhớ tới vấn đề này, mỗi cái Đông Thổ Thiên Tiêu đều cảm giác dị thường đau đầu, đối mặt với hai cái này bắc vực nhà quê uy hiếp, bọn hắn tự nhiên cảm thấy hoang đường buồn cười. Chính mình trong những người này, tùy tiện một người xuất thủ, đều có thể tùy tiện đem bọn hắn chém giết. Thùy Chi bên người còn có một vị tu vi tinh thâm hình trưởng lão, nhiều người như vậy, nếu là tùy tiện bị hai người bọn họ uy hiếp, mới gọi trò cười. Đúng vậy, thụ bọn hắn uy hiếp, lại có thể làm thế nào đâu? Bây giờ bọn hắn đúng là có năng lực đem nơi đây vị trí bại lộ cho các Long Chủ biết đến mà vừa nghĩ tới các Long Chủ chạy tới đằng sau hậu quả, liền ngay cả trong lòng bọn họ cũng không khỏi bành bành nặng nhảy vài tiếng. tại đường đường thất hải Long Chủ dưới cơn thịnh nộ, hình trưởng lão có lẽ còn có một thành khả năng trốn được tính mệnh, có thể chính mình những người này đều là cẩm y ngọc thực thế gia công tử tiểu thư, ai nguyện ý đem mệnh khoác lên nơi này a? Tiểu hữu, ngươi cảm thấy chỉ bằng hai người các ngươi chạy tới cùng lao phu nói những lời này, ta liền sẽ thả các ngươi rời đi. trong một mảnh trơ mặt, hay là vị kia hình trưởng lão. Nhàn nhạt nhìn về hướng tức đại công tử. Lao tiền bối tu vi cao thầm, vạn bối khiêu lấy chân đều không nhìn thấy bờ, đương nhiên không dám ở tiền bối trước mặt làm cản. Tức đại công tử cười nói, bất quá vạn bối trước khi đến, cũng đã suy nghĩ minh bạch, ngươi có lẽ một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem ta ma diệt, có lẽ có thể tùy tiện nghĩ ra mấy trăm phương pháp đến uy hiếp ta, mấy ngàn cái để nghĩ đến dụ hoặc ta, nhưng vạn bối có chuyện nghĩ đến rõ ràng hơn, ta nếu là muốn cứu lao phương, cũng chỉ có thể làm tốt cái gì cũng không muốn cái gì cũng không suy tính chuẩn bị, cho nên tiền bối vô luận là muốn hù dọa ta, hay là uy hiếp ta, hay là lấy cái gì, chuyện tốt đến thèm tốt chuẩn bị đều quên đi thôi, ta chỉ cần mang lão phương đi, những người còn lại không lo. hình trưởng lão nhìn xem ánh mắt của bọn hắn, trở nên hơi thâm trầm chút. đông thổ đạo ẩn minh ông, tiền bối cũng nghĩ tất thần thông khó lường. tức đại công tử nói, có lẽ tiền bối lúc này trong lòng đang suy nghĩ, dù là không cần giết chúng ta, cũng có thể chỉ dùng một cái ý niệm trong đầu liền đem chúng ta không chế, khiến cho chúng ta truyền lại không ra tin tức, điểm này vãn bối cũng nghĩ đến, cho nên vãn bối suy nghĩ cái càng cực đoan. Nói, hắn lấy ra một đạo màu tím thần phù, bày tại lòng bàn tay, cười nói, đây là chúng ta tức ra luyện chế lượng tâm phù, luyện vào thần hồn, liền có thể thông qua mặt khác phù đến phán định sinh tử, mà vãn bối đã cùng mấy vị khác bằng hưu nói xong, đừng nói là vãn bối chết rồi, thậm chí là có bất kỳ người ý đồ ảnh hưởng thần hồn của ta có thể là tại trên người của ta thi triển một loại nào đó cấm kỵ. Nói trắng ra là, cho dù là chính ta hướng phía người khác đánh một quyền, khí huyết sinh ra biến hóa, trong tay người khác thần phù cũng đều sẽ lập tức liền sinh ra biến hóa. Mà khi đó, hai tay của hắn vác tại sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, nơi đây vị trí, liền sẽ lập tức truyền lại cho các long chủ. Bạch! Nghe tức đại công tử lời nói, đông thổ đám người, đều là sắc mặt đại biến. Liền ngay cả vị kia hình trưởng lão, một phen cân nhắc đằng sau cũng cuối cùng trở nên có chút khó coi. Nếu là cái này bắt vực tiểu bối đã làm được trình độ này chuẩn bị, vậy còn bắt hắn có biện pháp nào? Tức cựu chiêu tên Vương bắt đàn này. Liền ngay cả một bên khác còn không thể nói chuyện phương quý, lúc này con mắt đều tròn tròn, thật sự là tốt mẹ nó uy phong a. Mà thấy này một đám đông thổ thiên kiêu đều là đầy mặt xấu hổ, lại nhất thời cái gì cũng vô pháp làm, tức đại công tử trên mặt vẻ đắc ý càng lộ ra có chút nặng chút, thiện ý hướng hình trưởng lao nhắc nhở, "Tiên bối, Các Long Chủ chính phát điên tìm xem lấy chúng ta đây, lão nhân gia ngài suy nghĩ nhiều cân nhắc một hồi, ta ngược lại thật ra không có ý kiến, có thể mấu chốt là chúng ta một khi bị bọn hắn tìm tới, kết quả kia là được. Hình Trường lão đông nhiên thở một hơi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tức Đại Công Tử, ngươi chỉ muốn dẫn hắn đi? Hình Trường lão, mấy vị khác Đông Thổ Thiên kiêu nghe vậy, đều là trong lòng giật mình, nhẹ ngào mở miệng. Hình Trường lão thần sắc lạnh nhạt, không có trả lời. Mấy người bọn hắn hai mặt nhìn nhau, ngược lại là dần dần nhụt trí Chuyện cho tới bây giờ, hình trưởng lao thì có biện pháp gì? Mà nghĩ đến đây, bọn hắn lại không khỏi hướng giáp công tử ném bất mãn ánh mắt. Giáp công tử khuôn mặt, đã kìm nén đến sắp nhỏ ra huyết. Không tệ. Tức đại công tử lập tức đáp ứng hình trưởng lão lời nói, nói, vãn bối chỉ muốn mang lão phương rời đi, mặt khác đều không cân nhắc. Hình trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi liền để hắn đáp ứng, mệnh lệnh tiểu lòng tạm đi theo ta. Nghe đến đó lúc, mấy vị Đông Thổ Thiên Kiêu trong lòng ngược lại đều là không khỏi khẽ giật mình, xoay sinh ra một chút hy vọng. Nếu là có thể lời như vậy, như vậy bọn hắn liền vẫn là có hy vọng đem con tiểu Long này mang về Đông Thổ, chỉ là không có Phương Quý ở bên người, có thể có chút không dễ khống chế tiểu Long này mà thôi. Nhưng cũng không quan hệ, tối thiểu còn có thể để Phương Quý mệnh lệnh tiểu Long không cách nào phản kháng, đánh thành bị thương nặng lại mang về. Phương pháp này đối với Đông Thổ Tới nói cũng không phải không có khả năng tiếp nhận, duy nhất không muốn tiếp nhận. Chính là tần gia giáp công tử. Nếu thật làm như vậy, coi như đem tiểu hắc long mang về đông thổ, chính mình đây tính toán là cái gì? Nhưng trong lòng chính là có mười. Không không không cái không vui, vào lúc này, nhưng cũng một câu đều nói không được, kìm nén đến khó chịu đến cực điểm. Mà tại lúc này, khó khăn thấy được hình trưởng lao gật đầu, tức đại công tử cũng là trong lòng vui mừng, vội vàng hướng phương quý nhìn lại. Phương quý lúc này trong lòng đã bắt đầu cân nhắc. Những người đông thổ này chế trụ chính mình sát lại chính là lấy thần thông của mình trói buộc tự thân, thông qua loại phương thức này, chính mình nói không được nói, thi triển không được thần thông, thậm chí thần niệm cũng vô pháp truyền lại, cho nên liền là muốn mệnh lệnh anh để cùng tiểu hắc long xuất thủ đều làm không được. Nếu là những người này vung ra cấm chế kia, chính mình cũng liền được tự do. Chỉ là nếu như chính xác một trận đại chiến, hình trưởng lão không biết trong lòng của hắn như thế nào, gặp phương quý bất động thanh sắc, liền cho rằng hắn còn bị tần gia phụ chế nuốt, thế là liền đem ánh mắt hướng tần giáp nhìn sang. Mặc dù không có mở miệng, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, tự nhiên là muốn tần giáp trước thả người lại nói. Tần giáp đã ổ nổi giận trong bụng, nhưng đón hình trưởng lao ánh mắt, hay là không thể không giơ tay lên. Về phần trong lòng đang suy nghĩ gì, vậy liền ai cũng không biết. Người đông thổ, lại bị bắt vực các tiểu tử cho uy hiếp, thực sự quá buồn cười. Nhưng cũng liền tại đám người này không dám thở mạnh thời điểm khen chốt, đồng nhiên một tiếng thở dài vang lên, thanh âm này tới như vậy đột ngột, tất cả mọi người không khỏi kinh hãi, vội vã lui lại. Bày ra phòng ngựa tư thái, quay đầu hướng bên ngoài động phủ nhìn lại, liền gặp một cái nam tử mặc hát bào, bên người thì theo một cái toàn thân trắng như tuyết, duy chỉ con mắt tuyết đỏ nữ tử, chậm rãi bước đi thong thả tiến vào trong động phủ tới. Nhìn thấy nam tử áo bào đen kia, vô luận là ai, lúc này đều đã kinh hãi tâm đều muốn nhảy ra lồng ngược tới. Ngược lại là bị nhân khí cơ làm sợ hãi, chấn một bên ngao tâm, nhất thời mừng rỡ không thôi, kêu lên tiếng đến, lục vương thuốc. u minh hải long chủ ngao u. Ai có thể nghĩ tới, U Minh Hải Long chủ thế mà lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nói các Long chủ cũng sớm đã đến đây? Không cần kinh hoàng, mà trông lấy đầy mặt kinh hãi đám người, nhất là vị kia tay đang run rẩy, tựa hồ nhịn không được liền muốn xuất thủ hình trưởng lão. U Minh Hải Long chủ chậm rãi lắc đầu, trên khuôn mặt bị gặm đến một bên huyết nục, một nửa dị thường tuấn mỹ, một nửa lại bạch cốt dữ tợn, theo hắn lắc đầu, dần dần hiện hiện ở trước mặt mọi người, thần sắc lại là có chút khinh thường, khẽ hư một tiếng, thản nhiên nói: vốn định tại các ngươi đông thổ đoạt thành hắn thần linh đằng sau lại hiện thân nữa, chỉ là các người quá làm cho bản tọa thất vọng, đường đường đông thổ, lại chỉ là một đám phế vật. Vừa nói chuyện, hắn ống tay háo rung động, lại có một cỗ khí cơ lướt tới, chấn áp đến ngao tâm không cách nào lại mở miệng. Ngao tâm không nghĩ tới hắn sẽ chấn áp chính mình, lập tức không hiểu mở to hai mắt. Mà đông thổ một đám nhìn qua hắn hành động này, thì không khỏi giật mình, cảnh giác nhìn về hướng hắn. Sau đó, liên lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hắn nữ tử kỳ quái mắt đỏ tóc trắng kia nữ tử kia đón ánh mắt của mọi người tựa hồ có chút é e lệ thấp giọng cười một tiếng lập tức lộ ra một ngụm răng đen nhánh khiến cho nàng cả người nhìn càng quỷ dị ma đỏ mắt tóc trắng răng đen ba đặc điểm này xuất hiện ở trên người một nữ nhân đông thổ đống nhiên có người phản ứng lại mở to hai mắt nhìn về phía U Minh Hải Long chủ nhất thời có chút khó có thể tin trong một tháng này các ngươi âm thầm dở trò quỷ Bố trí xuống huyền cơ, thật sự cho rằng có thể giấu giếm được chúng ta long cung con mắt. U Minh Hải Long Chủ hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, nếu không phải bản tọa âm thầm giúp đỡ các ngươi che lấp, làm sao tha cho các ngươi bố trí thuận lợi như vậy? Thật coi chúng ta long tộc tất cả mọi người chỉ là một đám không hiểu trận đạo mù lòa, nhìn không ra các ngươi tại Bắc Hải Long Cung các loại đại trận nhãn làm ra rất nhỏ bố trí à? Nếu không có Tuyết Nữ giúp các ngươi nhiều loạn khí cơ, ta mấy vị kia huynh đệ cũng đã sớm tìm tới. Ngao Tâm cùng Long Cung bang lốc. Nghe được câu nói này, đều là đã hoảng sợ mở to hai mắt. Mà tức đại công tử cùng mạnh đà hai cái, cũng quá sợ hãi, ánh mắt có chút lấp lẽ nhìn về hướng U Minh Hải Long Chủ. Về phần đám này Bắc vực tiểu tử làm được bố trí, ngươi càng không cần lo lắng. U Minh Hải Long Chủ thản nhiên nói, bọn họ chạy tới người không có nhiều như vậy, mà lại bây giờ dù sao cũng là ở trong biển, có bản tọa ở chỗ này tòa chấn, chỉ sợ còn không có ai có thể kịp thời đem tin tức truyền lại được ra ngoài, nhất là bất quá là một đám kim đan tiểu tử. Nói chuyện, hắn hai tay háo nhẹ nhàng cơ lấy, nhìn qua tần giáp nói, tiếp tục làm ngươi sự tình đi. Chương 633, thật lớn một nổi. Bị U minh hải Long chủ ánh mắt nhìn, tần giáp trên mặt trướng lên một mảnh đỏ mặt, sau đó lại lui ra ngoài. Hắn hiển nhiên không nguyện ý bị người xem như loại tiểu nhân vật có thể hô tới quát lui kia. Dù là người hô tới quát lui này là lòng chủ, trong ký ức của hắn, cho dù là lòng chủ loại tồn tại này, hướng lúc thấy hắn thời điểm, cũng đều là vẻ mặt ôn hòa, nhẹ lời trầm rãi. Nhưng ở lúc này, hắn hay là rất nhanh tiện tiện nhận rõ hiện thực, không có lộ ra vẻ phẫn nộ, mà là quay đầu nhìn về hướng Hình trưởng lão. Bọn tiểu bối không dám nói lời nào, Hình trưởng lão cũng không dám nói lung tung. Hắn nhìn xem U Minh Hải Long chủ, sắc mặt yên lặng mấy phần, sau đó vừa nhìn về phía Long chủ bên người Tuyết nữ, sắc mặt lạnh hơn. Ta ngược lại không biết. Trong động phủ trong bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt, Hình trưởng lão chậm rãi mở miệng, "U Minh Long chủ còn cùng Tôn phủ có liên quan." Nghe chút đến lời này, động phủ những người khác cũng đều ánh mắt kinh dị mấy phần. trước đó thấy được cái kia hình thù cổ quái tuyết nữ, bọn hắn liền trong lòng có chỗ hoài nghi, bây giờ bị hình trưởng lão điểm ra, đâu còn có không hiểu. trước mắt nữ tử lông trắng mắt đỏ này, sợ chính là cái kia nam hải vụ đảo phía trên tam đại người hầu một trong, cùng vụ đảo nam vượng, quỷ vương nổi danh tuyết nữ đi, chỉ là để cho người ta không hiểu chính là, rõ ràng lòng cung trước đó đã chém giết tôn phủ sứ giả, cùng tôn phủ kết thân kiểu mới đúng. ta vẫn luôn cùng tôn phụ quan hệ không tệ. U Minh Hải Long chủ đón đám người ánh mắt kinh dị, giống như là có chút khinh thường, thản nhiên nói: "Trước đây Tôn phủ cùng Long cung hợp tác, chính là do ta kiếp nổ, chỉ là bị trong khi đâm nghiêng này nhảy ra con cóc tiểu nhi cho quấy việc mà thôi, cũng là bởi vì sự kiện kia, toàn bộ Bắc vực đều coi là Long tộc đã cùng Tôn phủ thế bất lưỡng lập, nhưng Long tộc là Long tộc, ta là ta, sự hợp tác của chúng ta một mực tại tiếp tục." Hình Trường lao sắc mặt thâm trầm thở dài nói: "Người đều là nói thất hải một lòng, ai có thể nghĩ tới." Ha ha Nhân tộc cùng nhân tộc ở giữa, đánh đến sao mà thảm liệt, ai quy định ta long tộc liền nhất định phải buộc chung một chỗ rồi. U Minh Hải Long chủ gõ gõ móng tay, tranh tranh có tiếng, trên mặt lộ ra chút khinh thường ý cười, đối với ta mà nói, dù sao cũng chỉ là hợp tác mà thôi, cùng sáu lao ra hỏa kia hợp tác, con đường này liền muốn bảy người phân, cùng tôn phủ hợp tác, lại chỉ cùng một người phân, mà lại người này sẽ còn cho ta một nửa đường, cũng có thể để cho ta độc bá thất hải các ngươi nói, ta làm như thế nào tuyển tài tốt phân ngươi một nửa đường. Nghe được lời này, hình trưởng lao đã là sắc mặt đại biến, chấm giọng nói, U Minh Long Chủ, ngươi liền như thế tin tưởng vụ đảo vị kia. Tin tưởng. Ha ha. U Minh Hải Long Chủ chợt cười to, nói, ta cùng đế tôn, một ngàn năm trăm năm trước liền đã là quen biết cũ, lúc trước ta bị Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải liên thủ áp chế, vẫn có thể tại U Minh Hải lập đạo phong vương, làm cho bốn cái lao gia hỏa kia thừa nhận địa vị của ta, liền có hắn có một phần công lao. Mà sau đó hắn có thể kiếm áp bác vực, cũng có ta âm thầm tương trợ, chúng ta bực này giao tình, ngươi nói ta tin hay không hắn. Vừa nói chuyện, ngược lại đánh giá động phủ này một chút, nhẹ nhàng thở dài, rời núi đổi biển, quả nhiên là thật bản lãnh, các ngươi đông thổ ở đạo này đơn giản siêu thần nhập hóa, nếu như không phải có tuyết nữ giúp đỡ ta coi chừng các ngươi, lại có tôn phủ quỷ thần bí bảo giúp ta làm ra giả thần, sợ là coi như ta biết các ngươi mưu đồ làm loạn, tại bực này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn ở dưới cũng không có tốt như vậy tìm tới các ngươi đâu. Lời nói này, liền ngay cả một bên tuyết nữ cũng nhịn không được che miệng mỉm cười, mà hình trưởng lão bọn người thì càng là sắc mặt ngưng tụ. Hiện nhiên đối với bí sự này, ngay cả bọn hắn cũng không biết. Lúc đầu tại Đông thổ trong tính toán, Thất Hải Long Chủ vốn là một thể, mà lại Long tộc cùng Tôn phủ quan hệ cũng sớm đã cương đến không có khả năng lại cương, chỉ kém Đao binh đối mặt, nhưng như thế nào sẽ nghĩ tới trong Thất Hải Long Chủ. Thế mà xuất hiện một cái cùng sáu người khác không đồng nhất đầu tâm, âm thầm cấu kết toán phủ, ngược lại để mắt tới chính mình những người này, bây giờ đem chính mình những người này lầm vào lưỡng nan. Còn không mau động thủ, nhất định phải bản vương thúc ngươi a. Mà tại hình trưởng lão trong một mảnh trầm ngưng chi sắc, U Minh Hải Long chủ đã hướng Tần Giáp nhìn sang, nhẹ giọng huấn luyện quát. Tần Giáp sắc mặt lập tức kìm nén đến đỏ bừng, nhìn hình trưởng lão một chút, muốn phản kháng, lại không dám. Không thể. Mà hình trưởng lão thì đỗng nhiên một tiếng quát khẽ. Trên mặt đã là vô tận tức giận, nói, ngươi ngược lại là đánh thật hay chủ ý, âm thầm giúp ta đông thổ làm việc, nhưng lại chim sẻ nuốt đằng sau, trước bước chúng ta giúp ngươi chiếm tiểu nhi kia thần linh, sau đó lại giá họa tại đông thổ, chính mình âm thầm nữ lợi, hôm nay chúng ta nếu thật là giúp ngươi chiếm tiểu nhi này trên người thần thông, ngươi cái tiếp theo sự tình, chỉ sợ chính là muốn diệt khẩu A. Sự tình đến bây giờ ngươi còn muốn những này. U Minh Hải Long chủ ngược lại là bình tĩnh nhìn hình trưởng lão một chút, nhẹ giọng cười nói. Ngay từ đầu đúng là như vậy dự định, chỉ bất quá việc đã đến nước này, chính là muốn dấu giếm cũng không dễ dàng như vậy, cho nên ta dứt khoát không có ý định giết người diệt khẩu, đã muốn để các ngươi con hát qua này, đó còn là thả các ngươi còn sống tốt, dù sao các ngươi cũng xác thực đánh chúng ta long cung con đường này chủ ý, không tính loa nuồng các ngươi. Hình trưởng lao đã là một mặt thâm trầm, thấp giọng nói, ngươi coi như ta đông thổ dễ nắm như thế bót. U Minh Hải Long chủ nghe vậy cười lạnh một tiếng, nếu là bản vương cùng tuyết nữ xuất thủ, Có lẽ ngươi có một đường khả năng chạy ra đầu tàn bệnh nhưng bên cạnh ngươi những này đông thổ tiểu bối, lại không thiếu một cái, cũng phải chết ở nơi này, ngươi xác định có thể đi trở về cùng bọn hắn gia tộc giải thích. Mấy vị đông thổ sắc mặt lập tức hơi đổi, có chút sợ hãi, mà các ngươi nếu chịu hợp tác liền không giống với lúc trước. U Minh Hải Long Chủ nói, bản tọa bây giờ không những sẽ không giết các ngươi, thậm chí còn có thể giúp các ngươi chạy ra Bắc Hải, trốn được càng xa càng tốt. Sau đó các ngươi làm sao cùng sáu cái ngu xuẩn này nói là chuyện của các ngươi, chắc hẳn cái nổi này các ngươi cũng con không được quá lâu. Đương nhiên, làm phòng các ngươi quá mức thành thật, sớm đi tìm sáu tên ngu xuẩn kia thông khí, cho nên trong các ngươi hải tử nào đó ta muốn tạm thời mang theo trên người. Nói một trận, hướng hình trưởng lao nói, nhưng dạng này dù sao cũng so cùng ta liều mạng tốt, không phải sao. Đông thổ cả đám lập tức đều là hít vào một hơi, lúc này ngược lại là Minh Bạch Vũ Minh Hải Long chủ ý tứ. Hắn rõ ràng là không chỉ có muốn Đông Thổ giúp đỡ hắn rút ra phương quý thần linh, càng là rõ ràng muốn để người Đông Thổ cong lên chiếc hắc quan này, giúp hắn dẫn đi mấy vị khác long chủ, chính mình nhẹ nhàng quá nhẹ nhõm tùng mang theo tiểu hắc long về U Minh Hải đi. Loại thủ đoạn gần như trêu đồ này, tự nhiên là Đông Thổ chúng tu khó khăn nhất tiếp nhận, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này nhìn xem chung quanh thế cục, lại nơi nào còn có biện pháp gì? Hình Trường Lão sắc mặt đã như thanh xương đồng dạng, âm thầm cắn răng, nhiên nói, nhưng nếu là Lão Phu không trốn đâu. Ta đông thổ con cháu thế ra, không có khả năng tùy ý trôn vùi ở chỗ này, nếu như lão phu liều chết cùng ngươi đánh cược một lần, coi như không địch lại, cũng hầu như có thể náo ra động tĩnh lớn tới. Ngươi có thể thử một chút. U Minh Hải Long chủ nghe hắn này sinh ác độc nói, im mắng cười to, sau đó nói, không nói đến bằng ngươi chút bản lĩnh này, có thể hay không cái ở chỗ này náo ra động tĩnh lớn đến, nhưng coi như ngươi làm ra tới, sáu lao ra hỏa kia lại có thể thế nào. Ha ha, bản tọa thế thân đã sớm trông thấy. Đấy vực cự yêu xuất thế, sắp đánh tới Bắc hải Long cung bên kia, bằng trong bọn họ một cái có thể là hai cái, thế nhưng là ngăn cản không nổi, coi như có thể đến một hai cái, cũng đều là chúng nam cương yêu tổ chi huyết nguyên rủa huyết độc chưa đi, lại há có người là đối thủ của ta. Hình trưởng lão nghe vậy, thần sắc đã là khó coi tới cực điểm. Ma U minh hải Long chủ thì là lạnh lùng nhìn hắn một cái, điểm như nói, tốt dậy ngươi biết được, đấy vực cự yêu kia phong ấn, lúc đầu chính là ta tiết lộ cho nam cương đám kia mạng phu. Mà cái kia yêu tổ chi huyết nguyên rủa cũng là ta cũng sớm đã nhìn thấy, thậm chí tận lực trầm trọng hơn lại cho bọn hắn hưởng dụng, bản vương làm này chu bị, sớm không phải một ngày hai ngày, ngươi cho rằng ta sẽ còn lưu lại cho người sơ hở. Vừa nói chuyện, hắn đông nhiên đưa tay qua tới, đột nhiên đem một nữ tử nắm ở trong tay. Nữ tử kia chính là trong đông thổ thiên kiêu một vị, tu vi tự nhiên cũng là cao tuyệt, nhưng ở trong động phủ nho nhỏ này, dưới xuất kỳ bất ý, u minh hải long chủ bắt lại cổ của nàng nhấc lên thế mà không dung nàng có nửa điểm phản kháng, giống để con gà con. đến lúc này, bản tọa không muốn sẽ cùng các ngươi nói nhảm, còn không mau đi. nhìn thấy một màn này, hình trưởng lão đã là quanh thân chấn động, thân hình khẽ nhúc nhích, nhưng lại cưỡng ép để ép xuống. mà mấy vị khác đông thổ thiên tiêu, thì đồng thời lui về sau một bước, nhìn qua u minh hải lòng chủ sắc mặt, không gì sánh được cảnh giác. mà tại khác một bên tần giáp, thì do dự không trường hướng hình trưởng lão nhìn sang. Hình trưởng lão nhìn xem cái kia bị U Minh Hải Long chủ để trong tay nữ tử, ánh mắt đã là dị thường không liệt. Hắn nhìn hồi lâu, rốt cục vẫn là thở dài một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tần Giáp, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo không gì sánh được, quắc đem đoạt linh phù hủy. Bạch. Trong sân tất cả mọi người nghe vậy, đều là giật nảy cả mình, vạn không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Mà tần Giáp càng là cứ thế tại đương trường, nhất thời đều không có kịp phản ứng. Người dám? U Minh Long chủ bỗng nhiên quát khẽ, Thân hình đột ngột chuyển, một thanh hướng về tần giáp bắt tới. Bành, hình trường lão cắn răng, vội vã lách mình ngăn tại tần giáp trước người, hai tay vừa nhấc, một đạo thần thông gấp dương trước người, đồng thời quát lên: Bây giờ Long Đế đã không có khả năng đoạt trong tay, lúc này hủy đoạt linh phủ, chúng ta còn có cùng lòng cung sửa xong cơ hội. Nhưng nếu là thật theo hắn lời nói, chợ hắn đem Long Đế đoạt trong tay, vậy chúng ta liền không chỉ có lấy giỏ chúc mà múc nước, càng là từ đây cùng lòng cung thế bất lưỡng lập Những người khác nghe vậy. Lập tức minh bạch hắn ý tứ, không khỏi kinh hãi. Đông thổ lần này đến, là vì đoạt con tiểu hắc long kia, nhất là hình trưởng lão, càng là vì việc này chuyên từ đông thổ chạy tới, thế nhưng là việc đã đến nước này, đông thổ đã nhất định thất bại, chẳng những tiểu hắc long sẽ bị U minh hải lòng chủ chiếm đi, bọn hắn càng là sẽ con hắc qua, cố nhiên cái nổi này là có thể tại sau đó giải thích được rõ ràng, nhưng đông thổ cùng lòng cung quan hệ, cũng liền triệt để tan vỡ. Dù sao bởi như vậy liên chờ nếu là bọn họ dùng kế lửa gạt đi tiểu thất long lại chuyển tay bị long tộc phản đồ đoạt đi tại phản đồ bên này cố nhiên không chiếm được một chút cảm kích mà long cung cũng sẽ rất thù hận đông thổ trình độ nào đó thậm chí so U minh hải long chủ càng sâu thế là hình trưởng láo liền lập tức làm xuống quyết nghị tha rằng hủy đoạt linh phủ lời như vậy cho dù là U minh hải long chủ mang đi phương quý đông thổ cũng coi là không có giúp hắn còn có hòa hoãn cơ hội về phần cái này U minh hải long chủ dưới cơn thịnh nộ Sẽ làm thứ gì, nhưng lại không phải hình trưởng lao lúc này suy tính. Tính mạng của bọn hắn mặc dù trọng yếu, nhưng so với đông thổ việc cần phải làm đến, nhưng lại không đáng cái gì. Chỉ ở trong trước mắt, vị này hình trưởng lão liền đã suy nghĩ minh bạch trước sau nặng nhẹ khớp nối, cũng làm xuống quyết định. Chỉ tiếc chính là, hắn mặc dù nghĩ đến minh bạch, cũng đã đánh bạc hết thể cho tần giáp tranh thủ thời gian. Nhưng tần giáp đó u minh hải long chủ lửa giận, nghĩ đến hủy đi cái này đoạt linh phù đằng sau hạ tràng, lại thân hình khẽ run đứng lên. Hình trưởng lão đã là đau khổ chèo trống, nhưng hắn nhưng thủy chung trần chờ, không có hạ thủ này. Chương 634, Thất Hải chi cục, muốn chết, mà trông lấy ngăn tại trước người mình hình trưởng lão, U Minh Hải Long chủ đã là đầy mặt sâm nhiên, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Đông Thổ lão đầu tử, vào lúc này thế mà cường ngạnh đứng lên, cho dù là hủy đoạt linh phủ, cũng không chịu giúp mình hoàn thành bước cuối cùng này, dưới cơn thịnh nộ, hắn đã toàn lực xuất thủ, trong chốc lát liền đã đem hình trưởng lão áp chế xuống tới. Mà ở bên cạnh hắn Tuyết Nữ thấy thế, cũng là há mồm phun ra một sợi thanh xương, tựa hồ trong khoảnh khắc liền muốn băng phong toàn bộ động, gián truyền mà đồng dạng cuốn về Hình Trường lão. Hình Trường lão tu vi vốn là cực cao, nhưng so với U Minh Hải lòng chủ đến, vẫn còn kém một đoạn, nhất là ở bên cạnh hắn, còn có Tuyết Nữ dạng này một vị trợ lực, càng là trong trước mắt, liền đã cảm nhận được áp lực thực lớn, toàn thân xương cốt đều tại khanh khách rung động, nhưng lại vẫn đang cắn lấy răng, không tiếc đem chính mình còn sót lại một chút pháp lực tối động lên. Trong miệng đại hống, nhanh hủy đi U Minh Hải Long chủ ánh mắt đã là đại sợ Tản ra U Lanh sát ý Nhưng vô luận như thế nào Có hình trưởng lão ngăn tại trước người Pháp lực của hắn là không đủ để trực tiếp chấn nhiếp tần giác Ai cũng không biết một phen do dự đằng sau tần giác Có thể hay không đích thực đem đạo kia đoạt linh phù hủy đi Chỉ nghe thấy chung quanh đột nhiên một tiếng ầm vang vang dữ dội Sau đó chính là đáng sợ đất dung núi chuyển Trên đỉnh đầu bọn họ độc phủ Đột nhiên liền vén đi một tầng tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng trong quần quần khói lửa chỉ cảm thấy mấy đạo kinh hải khí tức từ đỉnh đầu phía trên chấn lạc xuống tới đạo hữu có lòng một tiếng nói giả mua từ đỉnh đầu phía trên truyền tới mang theo chút trầm thấp tức giận bệnh tại đã nhận ra mấy đạo khí tức này thời điểm tất cả mọi người trong lòng đều cả kinh một trái tim muốn nhảy ra lồng ngực đến vội vã ngẩng đầu nhìn lại lúc liền nhìn thấy bốn phương tám hướng không chung, đã đứng thẳng sau bóng người đang ánh mắt thăm thẳm lạnh lùng nhìn về hướng phía dưới Cũng chính là sáu bóng người này, khiến cho trong lòng bọn họ đánh một cái đột, tay chân đều có chút run rẩy Trong sáu người kia, có bốn người thân đầu rồng, màu đầu châu quan, mặt khác hai cái, một cái là nữ tử, một cái là hài đồng bộ dáng Nếu nói một dạng, chính là sáu người này, trên thân đều là mênh mông quẩn quận đế vương chi khí, uy hiếp tứ phương. Là các ngươi Nếu nói giật mình nhất, chính là u minh hải long chủ. Hắn thấy được sáu người này xuất hiện, cả kinh vội vã lui về phía sau mấy bước sau đó hàm răng đều cắn chặt. ngươi làm chuyện tốt. giữa không trung, một vị lao giả mắt lộ ra hàn quang, nặng nghề mở miệng, ngao ú. ta long tộc từ Thái cổ đến nay, liền đặt chân ở thế gian trí cao chi đỉnh, từ trước đến nay thất hải một lòng, đồng tiến chung lui. tuy cũng từng có quấn bách thời điểm, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua có người phản tộc mà tự lập. ngươi rất tốt, rất tốt. ngươi mở một cái tiền lệ, từ hôm nay, ta long tộc cũng rốt cục có nguyện đưa tiền tổ kiêu ngạo tại không để ý. mấy vị khác long chủ cũng đều lạnh lùng nhìn xuống phía dưới đi qua, có người khinh thường, có người nghiến răng, càng nhiều là lạnh nhạt. Điều đó không có khả năng. U Minh Hải Long chủ vừa sợ vừa giận, đột nhiên hét lớn, "Các ngươi không có khả năng xuất hiện ở đây, các ngươi. Chúng ta hẳn là hoặc bị đáy vực cự yêu thôn phệ, có thể là bị Nam Cương yêu vương quân lấy, có thể là thân chúng huyết độc mới đúng không?" Một vị long chủ mở miệng, chính là cái kia Hải Đồng bộ dáng vụ đảo long chủ, hắn nhìn xuống U Minh Hải Long chủ, lạnh nhạt nói: Ngươi không cam lòng cùng chúng ta sáu người cộng đồng chia sẻ con đường này, cũng là lý giải, nhưng ngươi cần gì phải đem chúng ta sáu người muốn trở thành ngu xuẩn. U Minh Hải Long Chủ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đồng nhiên quá khẽ, đáy vực cự yêu kia. Đáy vực cự yêu, vốn là Lao Phu Hảo hữu. Bác Hải Long Chủ nặng nghề mở miệng nói, hắn cũng không phải bị Lao Phu phong ấn tại nơi đó, chỉ là trốn ở đáy vực chữa thương mà thôi. Ngươi tại 1.500 năm trước liền cùng vụ đạo đế tôn kết bạn, cố ý tự lập, xưng bá thất hải. Mà lão phu lại là 3000 năm trước liền cân nhắc qua có lẽ có người đối với ta Bắc Hải Long cung bất lợi, cho nên lão phu đem vị lão hữu kia nói thành tiểu gia, đem hộ nó cấm chế nói thành phong ấn. 3000 năm nay, cũng không biết có bao nhiêu người đối với ta Bắc Hải Long cung lòng mang ý đồ xấu chủ động đưa đến vị lão hưu kia trong miệng chấp bụng, tựa như cá cắn mồi, chỉ là lão phu cũng không nghĩ tới, cuối cùng này một vị cá cắn mồi, thế mà lại là ta Long tộc thiên tài. U Minh Hải Long chủ đã cái chán gần xanh quần quần hiện lên mà cái kia vụ Hải Long chủ chợt cười một tiếng, dùng hắn thanh âm non nớt giống như Hải Đồng kia nói, ngươi đại khái cũng sẽ rất ngạc nhiên vì cái gì chúng ta nhanh như vậy luyện đi yêu tổ trên người yêu huyết, nguyên nhân cũng rất đơn giản, thất Hải Long chủ đều có am hiểu, ngươi phong Long ở vào U Minh Chi Hải, tự nhiên am hiểu nhất tà độc, mà chúng ta đều để đề phòng ngươi, thế là mỗi người đều tại tà độc chi đạo hạ chút công phu, nếu là lúc trước cái kia yêu tổ chi huyết không có trải qua, ngươi tăng lên, có lẽ chúng ta còn nhìn không ra mánh khóe. Nhưng ngươi thúc giục yêu huyết chi lực kia, thế là... hắn cười cười, nói, đạo này ngươi không bằng yêu tổ, quá mức lợi hại, ngược lại quá mức rõ ràng, muốn lên giờ cũng khó. U minh Hải Long Chủ trầm mặt lại, hồi lâu mới có hơi khàn giọng mà nói, cho nên từ vừa mới bắt đầu các ngươi liền đang đánh chủ ý hại ta. Chúng ta vô ý hại ngươi. Bác Hải Long Chủ quát khe nói, như nhưng phải thất hại một lòng, chúng ta cũng không muốn tổn thất một vị đồng tộc đại tu, nhưng chúng ta càng dùng không được, là có người thân là Long Chủ. Lại mọi chuyện có mang tư tâm, việc này cùng nói là vì tính toán ngươi, chẳng nói vốn chính là một trận khảo nghiệm đối với ngươi, chỉ tiếp. Trước đây chúng ta liền nói, thằng hề quá nhiều, muốn bọn hắn nhảy ra lại một mẹ hốt gọn. Như thế nào lại ngờ tới, lớn nhất một tên hề, liền tại trong chúng ta. Lúc này chân tướng rõ ràng, tình thế rõ ràng liền đã không dung lịch chuyện. U Minh Hải Long Chủ trên mặt, cũng lộ ra một vòng vẻ chán nản, hắn phất phất tay háo, miên cương cười cười, nói, nếu như thế nói. Ta hẳn là đã sớm tại các ngươi tính chúng, nói không chừng các ngươi ngay từ đầu ngay tại chuẩn bị tìm một cái dê thế tội, để cho ta ngấm lại. Nô, no, là, đầu này đế long nhân quả quả lớn, cho nên các ngươi bản thân liền muốn nhắc lên như thế một trận đại loạn, về sau cũng tốt từ chối, hoặc nói nó tại trong loạn này mất mạng, có thể là nói nó từ đây chẳng biết đi đâu. U Minh Hải Long chủ phản tộc, muốn đoạt đế long mà tự lập, cho nên trong huấn loạn, đế long mất đi, thật là một cái bê bối. Lệnh bê bối này đổ lại càng dễ để cho người ta tin tưởng không phải sao. Hắn dường như càng nói càng minh bạch, nhưng thần sắc lại tựa hồ có chút mê mang, chính mình lắc đầu, lầm bầm nói, không đúng, như vẹn vẹn những nguyên nhân này mà nói, còn chưa đủ lấy để cho các người giấu giếm ta lâu như vậy, cho nên còn có một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân. Thần sắc càng dữ tợn, tựa hồ nghĩ tới điều gì, mà khả năng này, lại là để hắn cảm giác đến dị thường rét lạnh lại tức giận, hai mắt đều đã trở nên băng hàn một mảnh gắt gao tập trung vào tuổi tác dài nhất Đông Hải Long chủ hung ác tiếng nói ban sơ quyết định trùng luyện tổ long huyết mạch lúc ngươi đã từng nói đế long căn cơ nhất định bất ổn dù là tìm khắp thế gian bảo tài cũng chưa chắc có thể cho nó chân chính viên mãn cho nên suy tính thật lâu ngươi quyết định dùng tôn phủ được từ tiên linh sơn hỗn độn thạch để đền bù có thể cái này hỗn độn thạch chính là vật thay thế như vậy ngươi ngay từ đầu nghĩ đền bù đồ vật đến tột cùng là cái gì nghe vấn đề này tất cả mọi người một trận mê mang có chút không rõ hắn rốt cuộc đang nói cái gì. Mà giữa không chung sáu vị Long Chủ, vào lúc này thì đều trầm mặc lại. Tây Hải Long Chủ một lát sau, mới cười cười, nói, việc đã đến nước này, nói những thứ này nữa lại còn có cái gì dùng. Đến lúc này còn sợ sẽ tiết lộ bí mật, ném đi Long Tộc Thanh Danh A. U Minh Hải Long Chủ lúc này đã suy nghĩ minh bạch trước sau bởi vì tiết, trên mặt thế mà lộ ra một loại giống như điên giống như cười quỷ dị biểu lộ. Giống như là phẫn nộ tới cực điểm. Lạ như là nghĩ đến cái gì chuyện cười lớn, đống nhiên cười ha ha. Ta đã sớm nên suy nghĩ minh bạch, muốn bổ đế long căn cơ, khiến cho hắn thậm chí có được vượt qua tổ long huyết mạch vĩ lực. Vậy dĩ nhiên cần nhất muội kiếp nổ. Thế gian tu hành lộ đang không ngừng tiến lên, cổ xưa nhất huyết mạch mạnh nhất, nhưng không thấy nhìn thấy biết phổ biến nhất, cho nên tự nhiên muốn tặng hắn một chút đương thời kiến thức, mà khắp thiên hạ nhìn lại, còn có cái gì dạng thuốc bổ có thể so với một vị long chủ càng thích hợp giúp hắn bù đắp căn cơ này. Hắn hung hăng tê thét lên. Nguyên lai like các ngươi chuẩn bị cho hắn cuối cùng nhất muội bảo tài, chính là một vị Long Chủ. Nguyên lai like các ngươi đã sớm chọn chúng ta, coi ta trở thành nó tế phẩm. Bạch! Nghe U Minh Hải Long Chủ mà nói, tất cả mọi người đột nhiên sắc mặt đại biến, đáy lòng một cỗ hàn khí bay lên. Dùng một vị Long Chủ tới làm làm bảo tài bù đắp căn cơ. Loại sự tình này, tại sao có thể có người nghĩ đến đứng lên? Không tốt, chúng ta nghe đến bí mật này, chỉ sợ cuối cùng sẽ bị các Long Chủ diệt khẩu mà đổi thành bên ngoài đông thổ mấy vị thiên kiêu cùng vị kia hình trưởng lão cũng lập tức sắc mặt đại biến, đoán được U Minh Hải Long Chủ lúc này giống như là hờn dỗi đồng dạng đem bí mật này nói ra được nguyên nhân. Nếu nói vừa rồi cục diện, Lục Hải Long Chủ còn có thể sẽ bỏ qua bọn hắn một ngựa mà nói, như vậy lúc này nghe nói bí mật này, chỉ sợ bọn họ vô luận như thế nào, đều không cho phép chính mình những người này còn sống đi ra. Haha, ha, muốn cầm ta đến thành toàn các ngươi, cũng phải nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không. Mà U Minh Hải Long chủ phát hiện người chung quanh biến hóa, thì bỗng nhiên lộ ra chút lạnh lẽo ý cười, đột ngột thậm chí ở giữa, quát to một tiếng, quanh thân pháp lực khuấy động, tại sao lưng của hắn, lập tức có một mảnh hắc vụ ngông lung biển cả huyền ảnh hiền hóa, thủy triều cuồn đãng, sâu đột tập quyển, mà hắn một thân khí cơ, cũng tại lúc này trở nên dị thường, cổ quái sâm như lên, hô hô đung đưa, lập tức liền tuần hướng giữa không trung. Mà tại thiên địa này trong hỗn loạn, hắn đã lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu bạch long. Bình thường hắn vui mặc một thân áo bào đen, ai có thể nghĩ tới hắn bản tướng lại là một đầu vóng ánh sáng long lanh bạch lông, chỉ là trên thân răng khắp nơi đều là đáng sợ vết sẹo. Hiện ra bản tướng đến đằng sau, đã là lắc đầu vây đuôi, hướng về góc tây nam phương hướng vọng nhanh, giữ hắn lại. Đông Hải Long Chủ mặt không biểu tình, quát khẽ một tiếng, các năm vị Long Chủ liền đồng thời xuất thủ, hướng hắn chấn áp đi qua. Mà ở phía dưới, Tuyết Nữ thấy tình thế không ổn, sớm tại làm chuẩn bị, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một sợi sương khí biến mất tại trong nước biển, mà hình trưởng lão thì là khẽ quát một tiếng đi mau, kéo đến một mảnh áo bảo cho đem bọn hắn bao lại, vội vã đào tẩu. bốn năm đạo nhan sắc khác nhau thần quang chạy về phía bắc phương, cuồn cuộn nước biển quyển tạo nên đến, vùng biển này lập tức loạn cả một đoàn, mà người đông thổ vừa trốn, phương quý thân hình cũng đã được tự do, ngao một tiếng nhảy dựng lên, liền muốn lôi kéo tức đại công tử cùng mạnh đà tử rời đi, nhưng thân hình khẽ nhúc đích, chợt thấy được trên đất tiểu mẫu long ngao tầm cùng lòng cung bang đốc. Bọn hắn mới vừa rồi bị U minh hải lòng chủ khí tức làm sợ hãi, nhưng một mực không có giết bọn hắn, lúc này mặc dù được tự do, lại vẫn có chút không biết chỗ đã ở chỗ này lấy. Lấy tu vi của bọn hắn, tại trận này đại loạn hải tâm, tự nhiên là giữ nhiều lành ít. Tiểu phương sư tôn, người đi mau. Nhìn thấy phương quý quay đầu nhìn lại, ngao tâm phản ứng lại, nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Cái này, nghe thấy nàng, phương quý ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Ta mang theo ba người bọn hắn đến bái ngươi làm thầy, vốn chính là nghĩ đến để cho ngươi có lòng tử lòng nữ sư tôn thân phận, ta Long cung coi trọng nhất tôn sư trọng đạo, ta muốn lấy, dạng này có lẽ có thể cho phụ vương xem ở trên mặt mũi của chúng ta, dù là giải quyết cái này. Nàng nhìn xem Tiểu Hắc Long, chần chờ một chút mới nói, vị đệ đệ này sự tình, cũng sẽ đối với ngươi mở một mặt lưới, lưu tính mệnh của ngươi. Nhưng là hiện tại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, chính cuồng bạo xuất thủ, trấn áp một mảnh hư không các Long chủ. Sắc mặt trở nên đau thương Hiện tại ta hiểu được Nàng cắn môi một cái, thấp giọng nói Bọn hắn ai cũng sẽ không bỏ qua Chương 635, bác vực biện pháp Bọn hắn xác thực ai cũng sẽ không bỏ qua Nhìn qua tiểu mẫu long ngao tâm sắc mặt Phương quý trong lòng cũng không khỏi hít một tiếng Lúc trước hắn ngược lại là không nghĩ tới Tiểu mẫu long ngao tâm còn có phần này hảo tâm Lúc đầu gặp nàng chính mình bái sư không tính Còn muốn lôi kéo long cung ba ngốc đến bái sư Khiến cho bái sư này cùng hồ nháo một dạng trong lòng còn có chút không hài lòng tới, nhìn tại lễ bái sư kia phân thượng mới đưa bọn hắn nhận lấy, cho tới hôm nay mới hiểu được nguyên lai nàng là cố ý muốn cho chính mình như thế cái long tử long nữ sư tôn thân phận, để cầu tại bắc hải long chủ thủ hạ bảo trụ tính mạng mình. Nhưng cái này đương nhiên là phí công. Sáu vị long chủ vì bù đắp tiểu hắc long căn cơ, thậm chí không tiếc đem một vị long chủ xem như tế phẩm, có thể thấy được bọn hắn đến cỡ nào coi trọng con tiểu hắc long này, mà ngay cả long chủ đều có thể hy sinh mà nói chỉ là long tử sư tôn thân phận lại thế nào khả năng bảo vệ được phương quý nàng đã ý thức được nhà mình vị này phụ vương hoặc nói toàn bộ long tộc tàn nhẫn đều tại phía xa chính mình đoàn trước phía trên mặc dù cảm giác được tiểu mẫu long này bây giờ nội tâm sợ là thâm thụ đã kích nhưng vương quý nhưng cũng không để ý tới an ủi nàng bây giờ sự tình thực sự đã khiến cho đủ lớn sáu vị long chủ lại để cho lừa giết đông tộc đông thổ tôn phủ nam cương lại đều là lòng mang ý đồ xấu bây giờ tình thế này đã loạn thành một đoàn Đừng nói chính mình còn đối với tiểu hắc long ảnh hưởng rất sâu, coi như không có ảnh hưởng này, các long chủ sợ là cũng sẽ không lưu chính mình người sống, U Minh Hải. Long chủ tại cuối cùng lúc cô ý đem các long chủ dự định nói ra, vốn chính là vì kéo tất cả mọi người xuống nước. Các long chủ sợ là tuyệt đối không chịu để cho bê bối này chuyển đến bên ngoài đi. Như vậy nói cách khác, bọn hắn đối với trong sân tất cả mọi người này hạ thủ khả năng đều cực lớn. Lại thêm lúc này loạn cả lên, lại không thừa cơ chạy đi. Sao còn muốn đợi đến lúc nào? Hướng tiểu mẫu long nhẹ gật đầu, phương quý liền cùng tức đại công tử, mạnh đa tử mấy cái nhẹ gật đầu, quay đầu hoán anh để một tiếng, vội vã tìm cái phương hướng chui ra, liền muốn trốn bán sống bán chết, thình lình trước mắt bóng đen lóe lên, lại là nhìn thấy anh để đi theo phương quý chạy tới, cái kia tiểu lai bảo thế mà cũng một bước không thôi đi theo phía sau hắn, một bộ muốn đi theo hắn sóng đi chân trời góc biển bộ dáng. Ôi tiểu tổ tông của ta, ngươi chạy đến làm gì? Nhìn xem tiểu hắc long trừng mắt đen lúng liếng mắt to nhìn hình dạng của mình, phương quý lập tức không ngừng tiêu khổ, một chỉ sau lưng, trở về. Bây giờ mấy vị các long chủ sát khí chính thịnh, ai đụng tiểu hắc long liền muốn giết ai, chính mình chính là khó được như thế một cái bỏ rơi bọn hắn dám thị tìm cơ hội đào tàu thời điểm, chỗ nào còn có thể mang nữa nó, như mang theo nó, sợ là chạy đến chân trời đi các long chủ đều sẽ truy sát chính mình, cho nên lúc này, cũng chỉ có thể trước đem tiểu hắc long ném ở nơi này, chính mình rơi vào một thân nhẹ có thể chạy bao xa chạy bao xa về phần không có chính mình về sau các long chủ có thể hay không quản được tiểu hắc long vậy liền không liên quan chuyện của mình gâu gâu tiểu hắc long liếc nhìn anh đệ gặp phương quý để nó đi theo lại không để cho mình đi theo lập tức biểu hiện có chút không vừa ý nghe lời nhanh đi về ngay ở chỗ này ở lại cũng là đường đi phương quý nghiêm mặt cái này có thể việc quan hệ mạo nhỏ không dám kinh thường hung hăng huấn luyện lấy tiểu lai bảo tiểu lai bảo gặp hắn chăm chú lên Đành phải lắc lắc cái đôi, vốn lượn ba ba ngồi xổm ở trên mặt đất. Như thế nghe lời đâu? Tức đại công tử cùng mạnh đà tử gặp một màn này, cũng lập tức đều có chút kinh ngạc. Ai? Phương quý không kịp cùng bọn hắn nói tỉ mỉ, thở dài một tiếng, vội vàng kéo bọn hắn, hướng một cái thần thông lực lượng yếu kém chút địa phương vào tới, trong chốc lát sông ra hơn trăm trượng xa, ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, nhìn thấy tiểu hắc long còn ngồi sổm ở nơi đó, nền đầu tội nghiệp nhìn chính mình. Cũng chỉ có thể dạng này phương quý trong lòng không khỏi cũng có chút nặng nề, hít một tiếng, đối với tiểu hắc long tới nói, long cung có lẽ mới là an toàn nhất. Mặc dù là bù đắp căn cơ phải gặp điểm tội, nhưng dù sao cũng so rơi vào trong tay người khác mạng nhỏ khó đảm bảo mạnh hơn. Vâng! Vâng! Vâng! Bây giờ một phương hải vực to như vậy này, đều đã là thần thông gào thét, tàn phá bừa bãi bắt phương, hải lưu như đao vừa đi vừa về xoay trọn. U minh hải long chủ đảo loạn tình thế, mượn cơ hội này đào tẩu. Nhưng lại chỗ nào dễ dàng như vậy, lục hải long chủ cùng nhau lao xuống mà rơi, hướng về hắn ra tay, trước sau giao thủ bất quá số hợp, cũng đã đem vùng biển này quay đến loạn thất bắt ao. Mỗi một vị long chủ, đều đem chính mình bản lĩnh cuối cùng đem ra, toàn không nương tay, chỉ cần bảo đảm đem U Minh hải long chủ lưu ở nơi đây. Nhưng U Minh hải long chủ, dù sao cũng là hùng cứ một biển tồn tại, như thế nào dễ dàng như vậy bị cầm xuống, chỉ thấy hắn hóa ra bạch long bản tướng, tại trong thiên địa tỉnh cảnh bi thảm này lúc cần lúc hiện, hung thế vô địch. Thỉnh thoảng liền hướng về một phương hướng và mạnh, chỉ vì trốn bán sống bán chết, việc quan hệ tính mệnh, một thân bản sự càng là không giữ lại chút nào phát huy ra, khu lôi ngự điện cũng khó mà hình dung. Chính là lục hải long chủ, muốn lưu hắn lại, cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Nếu chỉ đến một vị long chủ xuất thủ, chưa chắc là đối thủ của hắn. Hai vị long chủ xuất thủ, mặc dù có thể chiếm được thượng phong, nhưng hắn một lòng muốn chạy trốn, nhưng không thấy đến có thể giữ lại được hắn. Ba vị long chủ xuất thủ. Cố nhiên có thể bảo đảm hắn trốn không thoát, nhưng nếu bị hắn khởi sướng điên đến, cũng có khả năng liệu đến một hai người trọng thương. Bởi vậy để bảo đảm đem hắn lưu lại, lại không bỏ ra cái giá khổng lồ, vậy tối thiểu cũng muốn bốn vị long chủ xuất thủ. Mà chỗ Ngâu Chốt ở chỗ, bây giờ trong toàn bộ vùng biển, vội vã trốn bán sống bán chết nhưng cũng không chỉ có là U Minh Hải Long chủ, Đông thổ hình trưởng lão Lôi cuốn những thiên kiêu kia, cũng muốn vội vã thoát đi nơi đây, Tôn phủ Tuyết nữ thấy một lần tình thế không ổn càng là không có mảy may lưu luyến chi ý, đã sớm thi triển quỷ dị thần thông truy tung chạy trốn, trung quanh hải vực, cái kia vô số tiềm hình quỷ thần, càng là một cái một cái nhảy ra mặt biển, không có chút nào dám dừng lại, vội vã hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, trăng tròn phía dưới, giống như là không trung kinh loạn cá bơi, lại càng không cần phải nói loạn tượng này phía dưới, còn có phương quý cùng tức đại công tử bọn người dự định thừa dịp loạn mà chạy, các ngươi còn muốn chạy, đi được sao? trong loạn tượng có thanh âm non nớt hét lớn. Chỉ thấy được phương tây một vị vóc người thấp bé long chủ bước trên mây mà đến, đột ngột hồ ở giữa hóa ra bản tướng, vớt rồng vừa hiện, kinh thiên động địa, hung hăng hướng về trong một vùng hư không bắt xuống dưới, chỉ thấy hư không vỡ nát, như màu đen mạng nhện, trên thân bọc lấy áo bào cho hình trưởng lão cùng một đám đông thổ thiên, tiêu bị hắn bước đi ra, sau đó một ngụm Long tức phun ra. Long cung thật muốn đối với chúng ta đông thổ tu sĩ đuổi tận giết tuyệt hay sao? Hình trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, chống lên thần thông, miễn cưỡng tiếp nhận vụ hải long chủ long tức đau khổ kêu to, mà một đám đông thổ thiên tiêu vào lúc này cũng tất cả đã bối rối, khó mà tự kiềm chế. bọn hắn vốn là tới nơi nào đều cao cao tại thượng, chấp trưởng trời cao tồn tại, nhưng bây giờ trong loạn thế, thế mà thân bất do kỷ. tôn phủ tại bắc vực là mưa làm gió quá lâu, thật đem chính mình trở thành cái gì khó lường tồn tại. mà tại phương đông, thương lan hải long chủ bên người lôi cuốn một mảnh ngũ thải mây trôi, lại đem tuyết nữ cùng bảy tám con đại quỷ thần ngăn lại, mây trôi tay háo dài trên không trung phất một cái liền thấy trong hư không một đường dài chừng mấy trăm dặm vân khí vắt ngang tại giữa thiên địa trong vân khí cũng không biết có bao nhiêu thần mang ngũ thải bảo giáp phóng ngựa cầm mâu lực sĩ phá mây mà ra hung hăng hướng về phía trước đánh tới chiến ý ngập trời bình thường trận có giao thủ ngược lại cũng thôi bây giờ các ngươi lại dám cổ động u minh long chủ phản bội long tộc đây là không thể tha thứ tối kỵ nếu là hôm nay để cho các ngươi hảo hảo chạy ra ngoài vậy sau này chẳng phải là người nào cũng dám đến sở ta long tộc uy nghiêm rồi Đón cái kia phát ra ngũ thải thần quang, lộng lây tuyệt luân, lại sát ý lấm liệt thần thông, tuyết nữ cùng chúng quỷ thần, cũng đều là trong tâm tiêu khổ. Rất rõ ràng, bây giờ long tộc là hữu tâm muốn bắt bọn hắn lập uy. Long tộc nổi điên nha. Trong hỗn loạn, có người đang gọi, trốn mau, trốn mau, hướng nam bắt trốn. Không người muốn ý cùng đường đường thất hải long chủ giao thủ, bởi vậy mỗi người đều muốn lấy chạy trốn. Mà tuy là các long chủ thực lực mạnh hơn, nhưng bây giờ... Bọn hắn phân ra bốn người chấn áp U Minh Hải Long chủ, chỉ còn đến hai người đến vây giết trong loạn tượng này muốn chạy trốn đi ra chúng tu, tựa hồ cũng lộ ra miễn cưỡng một chút. Cái này cùng thực lực cao thâm không quan hệ, chính là một người lực lượng lại lớn, tổng cũng không có khả năng một thanh liền đem trước mắt con mối đều trục chết. Mọi người anh một cái mà tán, cũng có thể là mệnh. Phục Long chủ mệnh, người vừa khôn chết, nhưng cũng liền tại có trong lòng người dâng lên ý nghĩ này lúc, đung nhiên lại nghe được Nam Bắc hai chỗ đều có quát chói hai vang lên. Nước biển cuồn cuộn cuốn ngược mà lên, thẳng phun lên trời, trong nước biển lại có từng loạt từng loạt, sâm nhiên mặc giáp, đang đằng sát khí hải tộc binh tướng xuất hiện, xa xa đẩy mở đi ra, giống như tường đồng vết sát, bên trong lại có không ít hải tộc đại yêu cùng tiên tướng, một bên hét lớn, một bên đem vọt tới hắn trước mặt quỷ thần đều đánh giết, bất thình lình một màn, không biết để bao nhiêu người dọa cho bể mật gần chết. Long cung đã sớm bố trí xuống trọng binh ở đây. Chơi ạ, bọn hắn. Chỉ sợ là thật muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt đi. Nhìn qua một hàng kia một loạt xâm nhiên hải tộc yêu binh yêu tướng, cơ hồ đem mấy ngàn dặm hải vực này từng tầng từng tầng phong đến cực kỳ chặt chẽ, đâm cánh khó bay, không biết bao nhiêu người kinh hãi một trái tim kem chút nhảy ra cổ họng, ai có thể nghĩ tới, Long cung thủ bút to lớn như thế, trực tiếp trọng binh phong bế ngàn dặm hải vực, mà lại những này hải tộc yêu binh đều là thế khí vô song tinh huệ, tuyệt không phải một biển lòng cung nuôi nổi. Có thể tưởng tượng, đây cũng là lục hải tinh huệ, tất cả đều hội tụ ở này buồn cười trước mọi người còn muốn vụng trộm chiếm tiểu hắc long đào tẩu, cái này lại làm sao có thể. Chớ nói bọn hắn hết thể tính toán, đều là tại sáu vị long chủ trong mắt, dù là bị bọn hắn đắc thủ, cũng không trốn thoát được. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới có thể rõ ràng lý giải, long cung vì con tiểu hắc long này, chuẩn bị lớn, cỡ nào trận thế. Nói nó, lần này còn thế nào trốn. Mà phương quý cùng tức đại công tử, mạnh đa tử, anh để bốn cái, vốn định thừa dịp loạn thế chạy thoát. Lại thình lình bốn phương tám hướng đều là sát khí cuốn cuộn, khắp mắt quét tới, khắp nơi đều là đen nghịt hải tộc yêu binh tổ lên tường đồng vách sát, khắp nơi đều là tựa hồ có thể ma diệt hết thể khủng bố vĩ lực, tựa hồ vô luận vọt tới chỗ nào đều là chết, lập tức cả kinh mồ hôi lạnh đều đi ra. Muốn trốn, làm sao trốn? Cầm đầu đi người ta trong trọng binh phủ kín đụng sao? Nhất là đáng sợ là, trên đỉnh đầu, sáu vị long chủ hung thế chính thịnh, cho dù là trong bọn họ cái nào, phát hiện chính mình những người này tung tích tiện tay một đạo thần thông đánh rơi xuống, chính mình mấy người chỉ sợ cũng không chịu được nổi, vậy còn làm sao đi cùng trọng binh chém giết? Ta nói, hai người các ngươi nói như vậy nghĩa khí, đại mã kim đao liền chạy tới cứu ta, có cái gì hậu bị kế hoạch? Phương Quý vừa sợ vừa vội, quay đầu hướng tức đại công tử nói, có tự nhiên là có. Tức đại công tử nhẹ nhàng hít một tiếng, quay người nhìn về hướng hắn, nói, chúng ta chuẩn bị mấy khỏa đan dược, chuẩn bị mấy khỏa phá đan dược đúng sao? Phương Quý tức giận đều muốn đập đuổi. An có thể xử lý Long Chủ, không phải là vì xử lý Long Chủ. Tức Đại Công Tử nói, những đan dược này là Minh Nguyệt Tiểu Thư chuyên cầu đan hỏa tông cổ thông lao tiền bối luyện chế ra tới, chỉ cần phía trên tích nhập tinh huyết của ngươi, sau đó ăn vào, liền có thể trong thời gian ngắn hóa thành hình dạng của ngươi, thậm chí khí cơ cũng sắp xỉ như nhau. Không, cô ý dò xét liền nhìn không ra. Chúng ta dự định người người ăn vào đan này, biến thành hình dạng của ngươi, sau đó thừa dịp loạn trốn sắp xuất hiện đi. Phương Quý nghe lời này. Ngược lại là nao nào, nhưng như thế vừa đến, các ngươi chẳng phải là khẳng định là có người sẽ chết, nói không chừng còn không chỉ một cái. Tức đại công tử quay đầu cười nói, nhưng bởi như vậy, liền đưa ngươi chính mình còn phong hiểm gánh vác không phải, chỉ bất quá, không nghĩ tới tình thế loạn như vậy, không có cách nào cùng những người kia gặp mặt, xem ra cũng chỉ có hai chúng ta giúp đỡ ngươi chia sẻ một chút nguy hiểm này. Nói, lấy ra một viên đan dược, hướng phương quý nói, tới đi, biến hóa đằng sau, chúng ta chia ra chạy trốn. Ai có thể chính xác có thể chạy thoát được, liền nhìn mệnh. Chương 636, Đại loạn phân khởi. Nhìn qua tức đại công tử khuôn mặt chăm chú kia, Phương Quý đột nhiên cảm giác được đầu nóng hưng hực. Hết lần này tới lần khác không chỉ có tức đại công tử nói bực này buồn cười lời nói, một bên mạnh đà tử cũng không kịp chờ đợi đem mặt xấu dối tới, nâng trong tay đang dược, thúc rủ, nhanh nha. Nhanh ngươi cái đại đầu quỷ. Phương Quý hít mũi một cái, máng, đây là cái nào ngu xuẩn nghĩ ra được phương pháp. Tức đại công tử sướng sốt một chút, nói, chúng ta cùng một chỗ A. Phương quý mắng, liền biết các ngươi một đám con lưỡng nốc nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Chúng ta liều mạng cứu ngươi, ngươi ngược lại chửi chúng ta là con lưỡng ốc. Tức đại công tử cũng nổi giận, họ Phương, chính ngươi ngược lại nghĩ biện pháp đi ra nhìn một cái. Phương quý mắng, ta tùy tiện nghĩ biện pháp liền so với các ngươi nghĩ mạnh. Tức đại công tử kêu lên, vậy ngươi nghĩ A. Phi, mặc kệ ngươi. Ngươi mới Phi, ta còn mặc kệ ngươi đây. Một bên mạnh đà tử gặp bọn họ hai cái nói nói cái vã, sau đó đồng thời bỏ qua một bên đầu, ai xem ai đều không vừa mắt dáng vẻ, lập tức có chút hoảng hồn, vội vàng tiến lên tới khuyên nói, đến lúc nào rồi còn muốn cãi nhau, có thể hay không học hiểu chút sự tình. Phương đạo hữu, ngươi nghe ta, bằng chúng ta ba bản sự, làm sao đều khó có khả năng lao ra, chỉ có thể dạng này thử một lần. Phương quý mắng, phi, người ngu xấu, ngươi có phải hay không xem thường ta phương lao ra. Mạnh đà tử ngẩn ngơ. Lời này nói như thế nào? Phương Quý mắng, nếu không phải xem thường ta, nghĩ như thế nào ra bực này để cho ta mất mặt biện pháp đến. Mạnh Đa Tử càng ngây người, lời này lại là nói như thế nào? Phương Quý nói, ta dù sao cũng là Bắc vực thập nhị bá đứng đầu, Thái Bạch Tông chân truyền đại đệ tử, kiếm tiên trên trời duy nhất truyền nhân chính tông, quét ngang qua An Châu Tôn phủ, rút qua Long Thái tử gân, chúc cơ cảnh giới vượt cấp bại triều tiên tông thánh nữ, một đôi nắm đấm đánh nam cảnh thập châu tử đệ kêu cha gọi mẹ. Cùng đông thổ tần ra tiểu công chúa đính hôn, còn tại bắc phương thương long giết tôn phủ Nguyên Anh thời điểm đánh qua hạ thủ phiên phiên giai công tử Ngọc Diện. Tiểu lang quân phương quý phương láo ra, ngươi lại muốn cho ta đầy bụi đất trốn, truyền ra ngoài ta đâu còn có mặt mũi. A, Mạnh đà tử nghe được con mắt đều trừng lớn. Lời này đến cùng nói như thế nào? Tức đại công tử ở một bên nói, hắn chính là giả mộm. Phương quý nổi giận mắng, ngươi mời giả mộm, ta chẳng qua là cảm thấy phương pháp của các ngươi quá ngu. Tức đại công tử cười lạnh, vậy ngươi đổ nghị cái không ngốc đi ra. Phương quý mới vừa nói nhiều như vậy, chính là muốn để cho mình một mép động, liên đối lấy đầu góc cũng động, nói không chừng liền có thể nghĩ đến một cái tốt phương pháp, không nghĩ tới một hàng lời nói nói ra, thế nhưng là trong đầu của mình hay là... a, nghĩ đến. Ta có biện pháp, bảo đảm chúng ta có thể chạy đi. Phương quý lập tức thấp giọng hướng tức đại công tử hai người nói ra. Tức đại công tử sướng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy hoài nghi, ngươi thật đúng là nghĩ đến rồi. Phương quý có chút đắc ý, nghĩ không ra lại thế nào đáng giá các ngươi cam tâm tình nguyện kêu một tiếng lao đại ca. Tức đại công tử nghĩ thầm, chúng ta cho tới bây giờ vô tâm cam tình nguyện kêu lên. Bất quá cái này không trọng yếu, vội vàng hỏi, phương pháp gì? Phương quý nói, nhìn ta. Nói chuyện, đột nhiên tay háo hất lên, lập tức một vệ kim quang bay ra ngoài, rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng trong nước biển, lập tức hóa thành một con cóc mập béo ngồi sổm ngồi sổm, một thân kim quang, nhất là thân dị. Sau đó hai cái chân ở trong biển đạp một cái, liền thật nhanh hướng về phía trước bơi đi, chỉ chốc lát liền đã đi tới đáy biển trong động phủ còn sót lại kia, liền gặp tiểu hắc long chính ngồi xổm ở động phủ trên tàn viên, rồi dài đầu nhìn xem phương quý bọn hắn trước đó bỏ. Chạy phương hướng, đừng nói rời đi, tư thế đều chưa từng thay đổi một cái, tựa hồ còn đang chờ phương quý trở về. Không chỉ có là nó, liền ngay cả ngao tâm cùng long cung bang đốc, cũng đều là nút ở động phủ này tàn bích ở giữa, không có chuyển địa phương. Bây giờ trung quanh đại chiến phân khởi, lấy tu vi của bọn hắn, một khi bị quân tiến đến, chính là cái chết. Hoa. Con cóc từ trong nước biển bơi tới, hai chảo khép lại, đem tiểu hắc long bế lên. Tiểu hắc long nhìn thấy con cóc, dường như cảm thấy trên người nó quen thuộc khí cơ, lập tức vui vẻ không ngừng ngoắc ngoắc cái đuôi, mà con cóc cũng chưa không chút nào ngừng, ôm lấy tiểu hắc long, trong lúc đột nhiên, liền thi triển toàn lực, thẳng tắp hướng về phương đông vọt tới. Tại trong nước biển này, như ẩn như hiện, giống như là một đạo tốc độ nhanh đến cực điểm kim tiễn, thậm chí ngay cả pháp chưa thủy đều phát huy ra, liền thân hình đều nhìn không rõ ràng. hắn thật đúng là nhất nghe con cóc kia, mà đang làm thôi đây hết thể về sau, phương quý cảm ứng đến bộ kia phân thân cấp tốc bỏ chạy, trong lòng cũng là lên chút kỳ quái tâm tư, rõ ràng con cóc kia cũng là chính mình, nhưng hết lần này tới lần khác tư vị phức tạp, bất quá lúc này cũng không vội suy nghĩ nhiều, vội la lên, đi mau, thời gian không nhiều. Nói chuyện, liền kéo hai người bọn họ triển khai toàn lực, hướng tây phóng đi. Lúc này hắn con cóc phân thân tế ra ngoài, chính mình ngay cả thần thông đều thi triển không được, tốt xấu tức đại công tử là chơi phù xuất thân, trên thân mang theo không ít phù triện, liền tạm thời lấy mấy đạo nạc hình phù đi ra, dán tại trên thân, sau đó vội vã sông về trước, không đến một khác, liền đã nhìn thấy phía trước chiến thế tán loạn, lại là những cái kia gấp muốn lao ra quỷ thần, đang cùng hải tộc binh tướng kịch liệt giết cùng một chỗ. Có được hay không liền nhìn một đợt này giết ra ngoài Phương Quý thầm kêu một tiếng, liền vội lao nhanh hướng về phía phía trước từng loạt từng loạt, từng mảnh nhỏ hải tộc yêu tướng. Trong miệng còn tại hét lớn, ai dám ngăn cản chúng ta tôn phủ đường đi? Mấy người các ngươi còn không đi, đang chờ cái gì? Mà trong một bên khác, đối mặt với vụ Hải Long chủ cản đường, hình trưởng lão cũng đã đủ mặt chọc giận, hắn đã giết đến toàn thân như cái như huyết hồ lô, một thân bản lĩnh đều là xử đi ra, hết lần này tới lần khác tại trước mặt cái này nhìn thân hình không đủ ba thước, hai đồng một dạng vụ Hải Long chủ trước mặt Lại mảy may cũng chiếm không nhân tiện nghi, trong lòng biết hôm nay giữ nhiều lành ít, cũng liền lên liều mạng tâm tư, vội vã vọt tới. Một bên thi triển ra mạnh nhất thần thông, quyết định dây dưa nữa ở cái này vụ hải long chủ một hồi, một bên hướng về tần giáp bọn người kêu to. Bây giờ tại bên trong chiến trường này, không có hắn như thế vị trưởng bối bảo hộ, bọn tiểu bối này tự nhiên mệnh đồ khó dò, nhưng hôm nay, hắn lại chỗ nào còn có thể lo lắng bọn hắn, chỉ có thể chính mình liều mạng ngăn chặn vụ hải long chủ, để cho mấy người bọn hắn tiểu bối. Mỗi người tự chạy. Có thể hay không có thể chạy thoát được, liền nhìn tạo hóa. Phạm ta long tỏ quy nghi, treo lên trộm ta long cung chi bảo chủ ý, bây giờ vẫn còn còn muốn chạy. Vu đảo long chủ thanh em non nớt, nhưng lại mang theo một loại duy có tổn tại cao cao tại thượng mới có sâm nhiên, trong lúc đột nhiên phất ống tay háo một cái, một cỗ tinh miệng như thực chất xương mù đỗng nhiên theo tay háo huy sái đi ra, giống như là trong chốc lát tràn ngập đến trong hư không, giống dẫn đi lên cùng hắn liều mạng hình trưởng lão, một thân hạo nhiên thần thông trong chốc lát liền bị dìm ngập, cả người đều lật ngược ra ngoài. mà vụ đảo long chủ này thì là đầy mặt lạnh lùng, cất bước hướng về phía trước, thân thể nho nhỏ trung quanh tạo nên tầng tầng quỷ vụ, hung uy khó lường, ánh mắt rơi vào đông thổ tần gia giáp công tử trên thân, lạnh giọng quát, ngươi nếu không muốn chết, nhanh chóng đem đoạt linh phủ giao tới. tần giáp đón vụ đảo long chủ kia ánh mắt, liền biết hắn đã để mắt tới chính mình, nhất thời kinh hãi không hiểu, bàn tay run lên, trong tay đoạt linh phủ kia liền đã bay ở không trung. Mà Vũ Hải Long chủ nhìn xem đạo kia đoạt linh phủ trên mặt thì bỗng nhiên lộ ra một vòng ý cười, vung tay lên một cái, liền đã xa xa đem đạo kia đoạt linh phủ của tới, nắm trong tay, sau đó vừa nhìn về phía Tần Giác, trong lúc bỗng nhiên, thân hình thoát một cái, xương mủ cuộn cuộn, tựa hồ thân hình của hắn đã trở nên so bầu trời còn cao hơn, thần chỉ đồng dạng nhìn xuống Tần Giác, tay nhỏ hóa thành vất rộng, thẳng tắp vồ xuống. Vật này là ngươi Tần gia dị bảo, cho nên ngươi hay là giúp ta chiếm hắn thần linh, lại đi thôi. Đón vuốt rồng kia, tần giáp sắc mặt bá một tiếng trở nên dị thường khó coi, nhưng đã hoàn toàn không có sức phản kháng. Ừm. Cũng liền vào lúc này, vụ Hải Long chủ đống nhiên như mày, vội vã hướng phương đông nhìn lại. Không chỉ có là hắn, bây giờ tất cả long chủ, bất luận là Vây giết U Minh Hải Long chủ Đông Nam Tây Bắc bốn vị lão long, hay là Thương Lan Hải Long chủ, thậm chí là đang cùng bốn vị lão long liều mạng U Minh Hải Long chủ, lúc này đều bén nhạy phát hiện đạo kia khí tức. Lại không một đạo khí tức so tiểu hắc long ngao lai bảo càng làm cho bọn hắn chú ý mặc dù nhìn bọn hắn xuất thủ đằng sau một mực không có đi đem tiểu hắc long tìm đến nhưng trên thực tế khí tức của nó không một khắc không tại mấy vị long chủ trong cảm ứng lúc này chợt thấy cho nó khí cơ ngay tại hướng về phương đông đi xa sắc mặt cũng lập tức đại biến đột ngột thậm chí ở giữa trong đông nam tây bắc tứ hải đông hải long chủ cùng tây hải long chủ hai cái đồng thời thân hình gào thét xuất hiện ở phương đông vị trí cũng là vào lúc này xa xa phương tây Phương quý cùng tức đại công tử, mạnh Đa tử, anh để bốn cái, sớm đã tiến vào tôn phủ trong yêu binh trận. ngược lại là cùng những cái kêu kinh hoàng chạy trốn tôn phủ quỷ thần sen lẫn trong một chỗ, cực lực chém giết lấy, muốn xông phá bọn hắn trùng đây. Dựa vào phương quý một thân quái lực, những nơi đi qua, long tộc yêu binh bị xé mở một cái lô hồng lớn, từng bước một tiến lên. Nếu là lại cho hắn một chút thời gian, sợ là thật có khả năng trùng sát được ra ngoài. Ngươi thật sự cho rằng không có đem hắn trả cho chúng ta trước đó có thể từ ta Long Cung trong tay chạy đi, nhưng cũng liền tại bọn hắn đã dùng hết hàm răng xông ra ngoài giết, tựa hồ đã có thể nhìn thấy cái này tầng tầng hải tộc yêu binh sau lưng khoảng không mặt biển thời điểm, đột nhiên một tiếng quát lạnh, vang lên tại Phương Quý đám người trên đỉnh đầu nương theo lấy thanh em rơi xuống, còn có hung uy ngập trời kia, Phương Quý cùng tức Đại Công Tử, Mạnh Đa Tử anh đệ, còn có chung quanh một chút quỷ thần lập tức kinh hãi tâm đến cổ họng, ngẩng đầu nhìn lại liền gặp một vị người thấp nhỏ long chủ liền tại trên đỉnh đầu của mình. Bên người lôi cuốn lấy vô tận quái vụ, chìm chìm nổi nổi, khiến cho cả người hắn bên người, liền giống như vây quanh một phương thế giới, trong nháy mắt, liền có thể đem vùng hư không này xóa bỏ. Trong tay hắn, còn cầm một người giống như con gà con, chính là đông thổ tần gia giáp công tử. Đã ngươi không chịu thành thành thật thật ở tại Long Cung, vậy liền trước đem ngươi biến thành một tên phê nhân cũng không quan hệ. Vụ hải Long Chủ thấp giọng hư một cái, trong mắt dâng lên một vòng tăng khốc, sau đó hung hăng một trường vung xuống, bên người vô tận sương ngủ. Trong nháy mắt hóa thành một thanh dài đến mấy chục trượng, lại vô cùng quỷ dị yêu đao, hung hăng tràn qua hư không, hướng về phía dưới phương quý bổ xuống, lưới đao lướt qua, hư không đều liên tiếp tiết vỡ nát, giống như là có liên tiếp pháp tác, đều tại hắn dưới một đao này cắt thành hai đoạn. Có chuyện hào hào nói, phương quý thấy một đao kia, đã cả kinh tóc gáy dựng đứng, há miệng kêu to. Nhưng này vụ hải long chủ một đao chém xuống, làm sao cho phép hắn giải thích, không chỉ có là hắn, liền ngay cả bên cạnh hắn tức đại công Tử, Mạnh Đa tử Anh để đều cuốn vào trong đó, có một con đại quỷ thần kinh ngạc phía dưới muốn độn không trốn, cũng trong nháy mắt bị một đao này dư thế chém chết. Một đao chém xuống, pháp tắc đều không, thần hồn linh tính toàn diệt. Phương Quý trong lúc đột nhiên, liền minh bạch vị này lòng chủ dụng ý, hắn là thật muốn phế rơi chính mình. Hắn không muốn giết chính mình, có lẽ là bởi vì còn không có cướp đi chính mình con cóc kia phân thân, nhưng lại muốn để chính mình biến thành phế nhân. Duy có biến thành phế nhân mới có thể hoàn toàn khống chế chính mình. Đến lúc đó Chiếm chính mình con cóc phân thân cũng tốt, không đoạt cũng được, đem chính mình làm cái khôi lỗi cũng không quan hệ. Chỉ là, coi như minh bạch lại có thể thế nào. Đó là một vị đường đường long chủ, gần trong gang tấp đối với mình một kích toàn lực. Chớ nói chính mình một thân tù vi này trốn không thoát, chính là tức đại công tử cùng mạnh đa tử, anh đệ cũng cùng đến đi theo gặp nạn A. Cảm thụ được hung y đập vào mặt, trời đất sụp đổ đồng dạng kia, phương quý đều đã cảm nhận được chút tuyệt vọng tư vị. vương vông vông. vông. Nhưng để cho người ta không tưởng tượng được là, cũng liền tại một đao này khó khăn lắm rơi vào phương quý trên thân, phương quý lòng sinh đại khủng bố thời điểm, trong lúc bỗng nhiên, tại phía xa ngoài mấy trăm giảm, bị phương quý con cóc phân thân ôm chạy trốn, lại bị hai vị long chủ ngăn lại tiểu hắc long, giống như là bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, trong lúc đột nhiên, ngẩng đầu lên, sau đó một trận nghỉ tư đáy để ý điên cuồng kêu to, trận từ con cóc trong ngực trôi ra, nó lúc này tốc độ nhanh. Như vậy, Lân Phiến cùng hư không ma sát đều toé hiện ra một hàng chói mắt hỏa tinh. Ngay tại một đao này từ không trung chém về phía phương quý trên thân, trong điện quang thạch hỏa công phu này, nó đã đi ngang qua khoảng cách mấy trăm dặm, trong lúc đột nhiên nhào vào phương quý trước người, thậm chí ngay cả động tác cũng không kịp biến hóa, chỉ là ngạnh sinh sinh đâm vào trên một đao này. Bành, xương ngụm đao toé nát, trọng hóa tác quái xương mù Tiểu hắc long trên thân máu tươi bắn tung toé, đập ầm ầm tại phương quý trên thân. Chương 637, Long tộc chính là bá chủ. Làm sao lại như vậy? Đống Nhiên nhìn xem tiểu hắc long trên thân máu tươi, rơi xuống trong ngực Phương Quý một màn, người xung quanh đều kinh hãi. Phương Quý bọn người là vô luận như thế nào, đều không có nghĩ đến con tiểu hắc long này, thế mà lại vào lúc này chạy đến cứu mình, tức đại công tử bọn người thì là không nghĩ tới, khoảng cách như vậy xa, con tiểu hắc long này lại là làm sao làm được trong nháy mắt liền chạy tới Phương Quý bên người tới, mà giữa không trung vụ hải long chủ, thấy một màn này, thì càng là bỗng nhiên ý thức được một cái càng nghiêm trọng hơn vấn đề thần sắc đột một kinh vương vương vương tiểu hắc long mặc dù bị thương nhưng vẫn co lại trong lực phương quý dỗi cái đầu hướng giữa không trung vụ hải long chủ kêu to phảng phất lại không lôi kéo nó nó liền muốn hướng về vụ hải long chủ tiến lên giống như lấy vụ hải long chủ tu vi đương nhiên sẽ không lo lắng nó hướng mình xuống lại thế nhưng là sắc mặt hắn lại càng ngày càng khó coi hắn đông nhiên ý thức được long cung đã phạm vào một cái sai lầm rất nghiêm trọng ba đến một tiếng hắn đưa trong tay một người nhấc lên chính là mới vừa rồi bị hắn nắm ở trong tay Đông Thổ Tần Gia Giáp công tử trên gương mặt non nớt giống như hài đồng lại mang theo một đôi nở rộ vô tận tức giận con mắt gắt gao nhìn xem Tần Giáp nghiêm nghị quát lên không phải nói ngươi Tần gia công pháp hư không tạo vật luyện liền thần linh cùng bản thân có thể một phân thành hai tái sinh một phen tạo hóa a thanh âm hắn gào thét xa xa truyền ra ngoài đã như vậy vì sao Long Đế lại muốn đuổi tới cứu hắn a hắn tiếng hét này hỏi lại khiến cho trong sân chúng tu Thậm chí là xa xa long chủ bọn người, cũng đều là kinh hãi. Trong trước mắt, liền không biết có bao nhiêu người nghĩ đến khả năng này. Đúng a Nếu như đầu kia tiểu long thật sự là nhận thần thông của hắn làm chủ, làm sao sẽ ba ba chạy tới cứu hắn? Cho dù là phương quý, cũng đột nhiên bị vấn đề này kinh đến. Trước đây hắn không muốn để tức đại công tử bọn người vì mình liều mạng, thế là chơi một màn như thế dương đông kích Tây thời khắc, lấy con quốc phân thân mang theo tiểu hắc long xa xa nẽ ra, như đồ hấp dẫn các long chủ lực chú ý Chính mình lại dự định từ một phương hướng khác chạy đi Cũng nguyên nhân chính là đây Tại vụ hải long chủ tìm được trên đỉnh đầu hắn lúc đến Hắn cùng tiểu hắc long ở giữa khoảng cách Đã cực xa Vụ hải long chủ hướng mình lúc xuất thủ Tiểu hắc long đang cùng chính mình phân thân con cốc cùng một chỗ Nếu như nó thật sự là nhận con góc làm chủ nói Như vậy liền không có khả năng tại trong một trận đại loạn như vậy Cảm nhận được chính mình thân ở trong hung hiểm Cũng liều mạng tới cứu Cần biết, trong nháy mắt Liền vượt qua mấy trăm dặm khoảng cách lấy thân ngăn ở một đao này trước. Cho dù là con tiểu hắc long này, cũng xa xa vượt ra khỏi cực hạn. Duy nhất khả năng chính là, nó vốn là tất cả tâm thần, đều là thả ở trên người phương quý, cho nên mới có thể cảm ứng được hắn chịu hung hiểm, cho nên mới có thể trong nháy mắt, không chút nghĩ ngợi liền hoành độ hư không vọt tới trước người hắn, thậm chí đều không cần đi xem, bởi vì tại trong khoảng cách này, phương quý vị trí đối với nó mà nói vốn là vô cùng rõ ràng, nhắm mắt lại, liền có thể đổi tới bên cạnh hắn. Chỉ là kể từ đó, đám người kia đau khổ tranh đoạn, lại là vì cái gì? Nhất là đông thổ cùng U Minh Hải Long Chủ, lần này đau khổ mưu tính, kết quả là, tránh không được trò cười. Ta, ta cũng không biết ta. Khổ nhất chính là tần gia giáp công tử, hắn bị vụ Hải Long Chủ bóp cổ để giữa không trùng, mặt đều đã kìm nén đến đỏ bừng. Mà đối mặt với vị này vụ Hải Long Chủ gầm thét, càng là hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào. Cái này sao có thể? Lúc trước Tiểu Long xuất thế thời điểm cái thứ nhất nhìn thấy chính là phương quý bộ kia con cóc phân thân, mọi người đều thấy được a. Theo Lý nói đi, tiểu Hắc long chính là bởi vì nhận con cóc làm chủ, cho nên mới sẽ thân cận phương quý, như vậy mới có thể nói xôi được, bằng không mà nói, nó cái thứ hai nhìn thấy mới là phương quý, lại vẫn cứ nhận phương quý làm chủ nói, liền liền lại trái với thiên tính của nó. Haha, ha, một đám ngu xuẩn. Cũng liền tại vô số người đều bị một màn kia kinh đến thời điểm, xa xa trong một mảnh sóng biếc, có bạch bào nữ tử cười lạnh, Nàng nhìn xem một mảnh đại chiến kia trên không Bị thần thông quang mang lúc nào cũng chiếu sáng hư không lạnh giọng cười nói Long tộc xác thực có nhận sinh ra tới lần đầu tiên nhìn thấy sinh linh làm chủ thiên tính Duy có linh tính dần dần sinh Mới có thể dần dần thoát khỏi loại bản tính bẩm sinh này Liền ngay cả thất hại Long chủ cũng là như thế Cho nên bọn hắn Mới có thể đối với tiểu Long nhận chủ sự tình tin tưởng không nghi ngờ Chỉ tiếc bọn hắn cuối cùng không để ý đến một chút Con tiểu Long này lúc đầu liền mạnh hơn bọn hắn ngay cả thất hải long chủ đều sẽ chịu ảnh hưởng thiên tính nhưng không thấy đến sẽ ảnh hưởng đến nó cho nên có lẽ nó vừa sinh ra lúc sẽ có sơ qua ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng này đối với nó mà nói cũng không quá lớn ngược lại là tại nó xuất sinh đằng sau một mực hầu ở nó bên người sinh linh mới có thể dần dần chiếm được nó hảo cảm lúc trước thất hải long chủ rõ ràng còn có cơ hội đưa nó thu trong tay lại vẫn cứ lại bỏ qua ha ha là thất hải long chủ tự tay đem tiểu long đưa vào trong tay hắn từng tiếng cười lạnh Chữ chữ chê cười, phản phất mang theo một loại nhìn ngu xuẩn một dạng cảm giác ưu việt. Bất quá sau khi cười, nàng dáng tươi cười hơi liễm, lầm bẩm, nhưng nói trở lại, ngay cả ta cũng là thấy cảnh này mới hiểu được. Vô luận như thế nào đều tốt, trước đem ngươi ở lại đây đi. Vụ hải long chủ một mặt lạnh nhạt, có vung đi không được ý buồn bực, rất rõ ràng, hắn cũng tại một sát na này ở giữa, nghĩ đến rất nhiều khả năng, bây giờ phẫn nộ chi ý, cùng nói là đến từ phương quý. Chẳng nói là đến từ mình cùng mấy vị khắc long chủ có khả năng đã thác thất lương cơ không cam lòng một tay lấy tần giáp ném đi, tung tùn nhưng hướng về phương quý đi tới, trước cùng ta đến đây đi. vương vông vông. Tiểu hắc long đón vụ Hải long chủ sắc khí, lập tức đưa cổ kêu to. Tiểu hài tử đừng bảo là thô tụ. Phương quý đem tiểu hắc long đầu hướng trong lồng ngực của mình ấn ấn, dậy rỗ một tiếng, lúc này nhìn xem tiểu hắc long trên thân nhấc lên lân giáp, cùng trong lân giáp, không ngừng chảy ra máu tươi. Trong lòng của hắn cũng tràn đầy một loại cảm giác cực kỳ cổ quái trước đây khi biết Tiểu Hắc Long kỳ thật không phải nhận chính mình làm chủ, mà là bởi vì đối với cô kia con quốc phân thân thân cận, mới cùng chính mình thân cận lúc, trong lòng còn có chút thất lạc tới, thế nhưng là bây giờ, tận, mắt thấy nó vì cứ mình, không tiếp cầm thân thể nên đón tiếp lấy, đã để hắn nhiệt huyết xúc động phẫn nộ. Nay đã nhiệt huyết xông lên đầu, lại gặp vụ hải Long Chủ chính xâm nhiên đi tới, lập tức một cô lửa giận liền dâng lên. Ngăn lại tiểu hắc long hướng vụ hải long chủ sủa ính ỏi, chính hắn thì bỗng nhiên giống to, ta qua đại gia ngươi. Bạch! Trung quanh trên mặt biển, trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, không biết bao nhiêu ánh mắt hoảng sợ hướng hắn nhìn lại. Vị kia thế nhưng là đường đường một biển bá chủ, lại dám mắng hắn đại gia. Vụ hải long chủ, vào lúc này cũng là trong lúc đột nhiên, sầm mặt lại, lạnh lùng xem ở phương quý trên mặt. Mà phương quý thì là giận không kèm được, nghiêm nghị kêu lên, các ngươi long tộc thật sự như vậy chảnh sao. Để cho ngươi phương lão ra đi qua ta liền phải ngoan ngoãn đi qua. Nhìn ngươi mẹ nó chết người lùn, thối cá Trạch ngươi thật coi nhà ngươi phương lão ra là dễ khi dễ phải không. Vừa mắng, một bên nghĩ, mình cùng tiểu hắc long liên thủ, có bao nhiêu năm chắc xử lý nó. Hừ, lại có thể nói cái gì khi dễ không khi dễ. Mà vụ hải long chủ nghe phương quý quát mắng, sắc mặt cũng đột nhiên ở giữa âm trầm xuống, thân hình không ngừng biến lớn, vô tận quái vụ, vào lúc này tràn ngập ra, che khuất bầu trời đồng dạng. Một cái vô cùng lớn tay, trong lúc đột nhiên hướng phương quý vô xuống, bây giờ là ở trên thất hải, chính là ta long tộc thiên hạ, cái gì kiếm tiên trên trời, âm hưu quỷ cái gì, quỷ vực manh khỏe, tại ta long tộc trước mặt hết thảy không đáng nhắc tới, hôm nay các ngươi cảm thấy ta long tộc làm việc tàn. Nhân bá đạo. Ha ha, vậy chúng ta liền thật sự làm như vậy thì như thế nào? Thanh âm đẩy ra, ong ong truyền khắp một phương hải vực. Vô luận là ngay tại chật vật chạy chối chết U Minh Hải Long Chủ. Hay là ngay tại mảnh này trong đại chiến đau khổ dễ rùa đông thổ hình trường lão, chư vị thiên kiêu, hay là tôn phụ tuyết nữ, quỷ thần, nghe bực này dạng hét lớn, nghĩ đến long cung thủ đoạn, trong lòng phía trên, liền đã không khỏi dâng lên một loại khó mà hình dung ý sợ hãi, liền phản phất thật thấy được long cung che khuất bầu trời hung ác điên cuồng bá ý. Có thể như thế nào? Phương quý cũng cảm nhận được áp lực chiếu nặng để cho người ta thở dốc không được kia, nhất thời kinh hãi mặt mũi trắng bệnh. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này vụ hải Long chủ sẽ như thế chăm chú trả lời chính mình, chỉ là liệu mạng trước muốn chửi cho sướng miệng mà thôi. Nhưng người ta như thế một chăm chú trả lời, cũng làm cho hắn có chút không biết làm sao tiếp. Tốt, tính ngươi cuồng. vậy hôm nay liền để ngươi nhìn một chút ta phương quý phương láo ra thủ đoạn. Nhìn xem bàn tay lớn kia chấn áp tới, phương quý cũng cắn chặt hàm răng, trong lúc đột nhiên kêu to, nhìn phía sau ngươi. Đây vốn là thói quen của hắn, đánh người trước đó, trước bừng tỉnh lập tức. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, vụ hải long chủ đông nhiên thật sắc mặt biến đổi, vội vã quay đầu nhìn sang. Không chỉ có là hắn, trên vùng biển này, mặt khác chư vị long chủ, cũng đều là đổi sắc mặt, đột nhiên nhìn về hướng phương Tây. Long tộc trưởng ngự hết thảy Mà vào lúc này, tối thiểu ngàn dặm xa một phương trên mặt biển, bạch quan tử nhẹ nhàng phun ra hai chữ, cho cười. ầm ẩm. Trong hư không, đông nhiên vang lên liên tiếp sấm rện. Sau đó trong mắt mọi người, liền chợt thấy một vệt bóng đen từ xa xa phương tây hướng về nơi đây vồ tới còn chưa thấy rõ bóng đen kia trận tướng liền đã cảm nhận được phía trên ẩn chứa vô tận hung uy đó là một loại để cho người ta từ đáy lòng liền có thể cảm nhận được khủng bố chỉ là đón khí tức của hắn liền phảng phất toàn thân lông tơ đều tại thời khắc này dựng lên cái đó là mà nhìn xem một màn kia bóng đen một đám long chủ đều là sắc mặt kỳ biến trong lúc đồng nhiên đều là hóa ra dạng rồng bóng đen vội vã hướng vùng biển này lan tràn tới Đám người rốt cục xuyên thấu vô tận hư không, mơ hồ thấy được bóng đen kia chân tướng, chỉ gặp phía kia chân chính che khuất bầu trời, phảng phất đem bầu trời đều luôn kéo rơi một nửa bóng đen, đương nhiên đó là một bàn tay cực kỳ lớn, từ phương Tây xa xa không biết chỗ, hướng về nơi đây vô tới, phảng phất liên đối bầu trời đều theo thứ nhất cùng chân áp hủy diệt vẩn vẩn. Tây Hoang Trong hoàn toàn tinh mịch, có người kinh hoàng kêu lớn lên, Tây Hoang bên kia mà chủng cũng xuất thủ. chương 638, Long Tộc Song v. V. V. Bàn tay khổng lồ trực tiếp đập vào trong mặt biển, bàn tay màu đen kia to lớn, gần như có thể bao trùm phạm vi mấy ngàn dặm, cái vỗ này rơi xuống, tựa như cùng trời sập, nện vào biển cả, không cách nào hình dung kinh hãi lực lượng, trực tiếp rót vào trong nước biển, khiến cho nước biển rung động, lực lượng chợt ép xuống, nặng ngề nước biển, đem đáy biển bãi cát, đều cho lện đến tứ ngũ phân liệt, cũng không biết có bao nhiêu nham tường, liền giống như là từ trong bọc mũ gạt ra nước máu mủ dạng. Hướng lên bầu trời đổ trôi ra, cùng nước biển quấy cùng một chỗ rõ ràng lắc lắc, đó đến tột cùng là cái gì? Phương Quý trong ngực ôm thật chặt Tiểu Hắc Long, tại bàn tay rơi xuống trước đó, liền vội gấp chui vào trong nước biển, ngược lại là mượn nước biển ngăn cản, không có trực tiếp bị bàn tay khổng lồ này cho vỗ chúng. Nhưng bốn phương tám hướng kích xạ hải lưu, vào lúc này cũng biến thành như là cương đao một dạng sắc bén, toàn bộ nước biển giống như là thành loạn đao trận, từng tầng từng tầng từng đạo tu vi thấp một chút đã bị xoắn nát. Thật sự là gặp qua hung ác chưa thấy qua ác như vậy, một bàn tay rơi tới. Muốn đem toàn bộ Bắc Hải cho đào đi hay sao? Trước kia Phương Quý cũng là nghe nói qua, Tây Hoang có ma chủng, nhưng cũng không biết là thứ đồ chơi gì nhi, nơi nào nghĩ tới sẽ như vậy hung tàn. "Giống." Nơi xa có trầm muộn tiếng long ngâm vang lên, sau đó liền gặp trên đỉnh đầu hắc ám ngay tại đi xa, có tia sáng từ chân trời lộ ra, có thể nhìn thấy nơi xa có mấy đạo long ảnh, cũng đang không ngừng biển lớn, tại trên mặt biển bay vút lên chiếm cứ, sau đó đem bàn tay khổng lồ kia lầy lên, chính là Thất Hải Long chủ. Bây giờ thậm chí thiếu đã có 3 vị long chủ xuất thủ, đem cự trưởng kia đó lấy. Liền ngay cả Tây Hoang ngủ say lão ma cũng muốn thức tỉnh sao? Bắc Hải Long chủ thanh âm giống như là chân trời sấm rền đồng dạng truyền ra, trong tiếng quát tựa hồ sen lẫn vô tận tức giận, cùng một chút vẻ sợ hãi, liền ngay cả chỉ muốn ngủ một giấc đến thiên hoang địa lao các ngươi, cũng muốn đánh ta Long cung con đường này chú ý hay sao? Chợt có đạo đạo kinh người bảo quang chớp động, chiếu sáng một mảnh đại địa. Chỉ gặp Bắc Hải Long chủ, Tây Hải Long chủ Thương Lan Hải Long chủ đều là đã tê khởi tự thân trí bảo, đánh phía bàn tay kia. Nguyên Bản Phương Quý còn tưởng rằng, cự trưởng kia hẳn là thần thông huyền hóa ra tới, nhưng chỉ gặp theo các Long chủ bảo quang đánh tới trên bàn tay kia, lại có tầng tầng dạn nước mảnh nham bị đánh đến nhau nhau rơi xuống, trong đó thế mà còn kèm theo một chút giống như nham tương sáng tỏ đỏ sẫm huyết dịch, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, cánh tay kia lại là chân thực, thật có như thế một cái đại thủ. Nghe được, chính là các Long chủ, đối với bàn tay này chủ nhân cũng dị thường kiên kỵ, nhưng bây giờ có thể không lo được rất nhiều này. Cự trưởng này hướng về trên biển vỗ, liền không biết chụp chết bao nhiêu sinh linh, kích sông hải lưu, càng đem trong nước biển xâm nhiên quân trận cũng trùng kích đến chia năm sẻ bảy. Long tộc bố trí xuống tới tường đồng vách sát, đã đều là tại một trường chi lực này sụp đổ, thật thật xem như hỗn loạn tương bừng, Phương Quý cũng thầm kêu may mắn, bắn lên thần thông, liền bắt một cái phương hướng phóng đi, chỉ hy vọng chủ nhân của cái tay này lợi hại hơn một chút ngàn vạn lần đừng lại để cho các long chủ kia giành tay. Hoa nha nha nha nha đám tặc cá chạy đem ta đường đường nam cương yêu vương trở thành đồ đần đến đường nghịch sao vừa định đi về phía nam phương trốn liền nghe được trên mặt biển đống nhiên yêu khí cuồn cuộn liền thấy vô số chỉ đại yêu gia yêu phong cũng không biết vòng quanh bao nhiêu yêu man hướng về trong mảnh chiến trường này vỡ ra cầm đầu lại là trước đó tại trong long cung cùng vụ hải long chủ giao thủ qua tam đại yêu vương bọn hắn thế mà không chết mà lại lúc này rõ ràng còn có thương tại thân nhưng lại có lá gan công tới chính là lật ra toàn bộ Bắc Hải cũng phải bắt cho được con tiểu long kia vốn là cho yêu tổ mặt mũi mới lưu ba người các ngươi tính mệnh cũng không biết chết giết mấy vị long chủ nhìn thấy một màn này lập tức tức giận ngập trời trong xâm nhiên hét lớn đạo đạo lôi đỉnh xa xa đánh rơi xuống dưới rầm rầm trong hỗn loạn tương bừng, Đông Nhiên Vương Tây cũng có dạy đặc vân khí của tới kình phong gào thét ở giữa có thể nhìn thấy có vô số cầm trong tay binh mâu pháp bảo tu sĩ nhân tộc Từ từ đung đưa, chiếm cứ nửa bầu trời, cũng không biết cụ thể số lượng có bao nhiêu, nhất phương trước mấy vị thần sắc xâm nhiên đại tu sĩ, trong ánh mắt, sắc khí cuồn cuộn, trật huy vũ trật kỳ, chúng tu nghe lệnh, công bác Hải Long cùng. Hải Châu tu sĩ, các ngươi cũng dám làm loạn. Bác Hải Long chủ mắt ý sâm nhiên, gấp quét tới, sau đó giận dữ, một đạo vân khi đung đưa đẻ ép tới. Ừm, cũng tại lúc này, mới vừa rồi còn tới lúc gấp rút khẩn cấp trốn bán sông bán chết vụ đảo tuyết nữ. Đồng nhiên động tác cũng là có chút dừng lại, sau đó trong mắt màu đỏ tươi, lóe lên một vòng vui vẻ tinh quang, thân hình gấp liễm, sau đó trong tiếng hít thở, khuấy động nước biển, phát ra kêu to một tiếng. Thanh âm thê lương, như nữ quỷ đối nguyệt kêu khóc. Từ từ trong vùng biển, không biết có bao nhiêu chật vật chạy trốn quỷ thần, nghe được một tiếng kêu quỷ khiếu, đều là thần sắc kinh hãi. Sau đó, bọn chúng từng cái đều là xoay người qua đến, lại không muốn sống, thẳng hướng long tộc bình tướng đánh giết tới, máu nhuộm biển cả Không đúng cái này trên mặt biển có long chủ đột nhiên ngẩng đầu lên đầy mặt tức giận quát khẽ nói đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng mà lúc này đã không ai trả lời hắn xa xa phương đông trên mây tựa hồ có mấy vị lão giả thân ảnh hiện hiện lãnh đạm nhìn thoáng qua bắc hải hải vực sau đó vung khẽ phát triển cực tây chi địa có hô khiếu thiên địa quát khẽ tiếng vang lên một cái cự thủ vung đao thẳng hướng về bắc hải phương hướng chém tới một sát na ở giữa liền không biết có bao nhiêu trầm ngưng đã lâu tu sĩ dâng lên tiên vân, vọt vào sóng biết ở giữa, thế gian một chút thần bí chỗ, có khí tức bay lên, theo gió tung bay mười vạn giảm, bao phủ đến bắc hải trên không. Đế tôn có mệnh, thần bí phủ triển tại vô số bắc vực nam cảnh tôn phủ cùng tiên môn ở giữa lưu truyền, sau đó đại quân tập kết, thẳng đến trên biển. long cung banh ra đầu thời điểm, cũng quá lâu. phương nam có thương long thanh âm hử lạnh, sau đó một mảnh huyết quang vẩy ở thiên địa, giống như không trung đại giang, cuồn cuộn hướng chạy bắc hải. Như từ những người này chỗ độ cao nhìn xuống phía dưới đến liền có thể nhìn thấy bây giờ Bắc Hải một vực chung quanh đều là đã bao quanh chiến ý bước lên nhao nhau tuôn hướng Bắc Hải mà tại trên Bắc Hải mênh mông này vốn là Long khí bốc lên chấn áp một biển thế nhưng là mặc cho Long khí kia mạnh hơn theo chiến ý đại biểu vô số thế lực kia vừa đi vừa về trùng kích cũng đã từ từ tán loạn dần dần trở nên phù phiếm sau đó sụp đổ sao lại thế sao lại thế giữa không trung Bắc Hải Long chủ. Đã bị bực này loạn tượng kinh sợ, khàn rộng giống to, tây hoang ma chủng, nam cương yêu vương, bắc vực tôn phủ, nam cảnh tiên môn, đông thổ tiên vệ. Các ngươi làm sao dám, các ngươi làm sao dám thật công ta lòng cung. đông thổ lao giả, bất chi địa lao quái vật, các ngươi. Các ngươi đều điên rồi phải không, ngay cả dị vãng giao tỉnh, mặt mũi cũng không để ý hay sao. với anh, hắn gầm thét xuất thủ, một mảnh lôi quang chém xuống, đem vô số đại yêu đánh bay ở trên mặt biển, nhưng có càng nhiều đại yêu lao qua. Hắn miệng phun long tức, đem trên một vùng biển làm loạn tôn phủ quỷ thần hóa thành cho tàn. Nhưng càng nhiều tiên quân lao qua, hắn đã nhìn thấy, trước đây bọn hắn lục hải liên thủ bố tại trên mặt biển hải yêu hải tướng, vào lúc này đã bị vô số thế lực liên thủ chém giết, cũng sớm đã tử thương hơn phân nửa. Quân lính tăng hanh dã, thậm chí xuyên qua đung đưa sóng biếc, có thể nhìn thấy liền ngay cả lúc này Bắc Hải Long Cung cũng đã bị vô số tiên môn vọt vào, gặp người liền liền giết, gặp bảo liền đoạn, thủy tinh cung chân kho bảo tàng đều đang bị người cướp đoạt. Hắn đơn giản cảm thấy một trận choáng váng, nhiệt huyết dâng lên, suýt nữa để hắn té xỉu đi qua. Long tộc lập đạo vài vạn năm, khi nào bị người công phá qua thủy tinh cung. Ông đang muốn lớn tiếng hô quát, xin mời các vị long chủ đồng loạt ra tay, trấn áp tứ phương loạn tượng này, đột nhiên không trung có đạo đạo thần văn khuấy động, giao thoa mà đến, chính ở không trung đại chiến chư vị long chủ, cảm ứng được thần văn này, trong lúc bỗng nhiên, liền đều là đã sắc mặt đại biến. Cái gì? Bọn hắn thanh âm đều đã run rẩy lên. Bọn hắn. Làm sao dám? Trong thần văn đến từ khác biệt địa phương kia, ẩn chứa là một chút đến từ mỗi người bọn họ trong cung tin tức. Nội dung rất đơn giản, thừa dịp Long Chủ xuất tinh ra ngoài, trong cung trống giống, chư phương đạo thống trợt khải chiến sự, đánh vào trong biển. Đông, Nam, Tây, Thương Lan, Vụ, U Minh. Lục Hải Long Cung thất thủ. Thất hải Long Chủ, hoặc nói Lục Hải Long Chủ, đã sớm nghĩ đến, bọn hắn nuôi thành Long Đế, sẽ chọc cho đến Đại Loạn mà tại trong một mảnh đại loạn gần như điên cuồng, nơi nào đó lộ ra dị thường bình tĩnh nước biển phía dưới, người mặc giống như giấy bào phủ, nhưng quần áo nhưng không có bị nước biển thấm ướt nửa điểm kỳ cung bạch quan tử, chậm rãi mở mắt nhìn xem mảnh này loạn tượng, liền giống như là đang nhìn một phương bàn cờ. Thanh âm không có nửa điểm tình cảm, nhưng bọn hắn còn đánh giá thấp trận đại loạn này trình độ, bọn hắn coi là dựa vào tu vi của mình, dựa vào lòng cung nội tình đủ để là cái kia tiểu long hộ giá hộ tống, chân áp đi đến con đường này mang đến phiền Thật tình không biết, bọn hắn căn bản không nghĩ tới đi đến con đường này, đối với những người khác mang tới áp lực lớn đến bao nhiêu. Bàn tay mở ra, một viên quân cờ màu đen xuất hiện ở trong bàn tay nàng, nàng nhìn xem con cờ này, thản nhiên nói, Tây Hoàng Ma đã xuất thủ, đông thổ những lao quái kia sát ý cũng đã nổi lên mặt nước, Nam Cương đã sớm không để ý mặt mũi, bất chi địa cũng không còn một mực thành thành thật thật tị thế, thậm chí ngay cả tôn phủ, đều muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cục diện như vậy, viễn siêu các Long chủ này đoán trước ca kiếm tiên trên trời, trốn đi, nam hải vị kia, chậm chạp không dám xuất quan, tây hoang tiên kia chỉ muốn một mực ngủ say, để tránh bị người nhớ thương, nam cương tiên kia thì tại trong động giả ngu giả bộ mấy ngàn năm, đông thổ mấy lao ra hỏa kia, hiền hòa tâm quan, từ trước tới giờ không dám để cho người khác biết bọn hắn đến tột cùng lựa chọn cái gì. Những người này đều đang sợ hãi, còn muốn chạy lại không dám đi, lệnh ngươi long tộc, đi gan to bằng trời. Thất hải long tộc, từ hôm nay trở đi, xong. Cái này, chính là muốn trước người khác một bước đi đến con đường kia chỗ trả ra đại giới ta để cho các ngươi tuyệt quyết một chút lên đường thật không nghĩ qua các ngươi đem việc này khiến cho thiên hạ đều biết nha không biết tồn tại ở trong thôn xóm nho nhỏ nơi nào đó có người mặc nho bảo tủ tài trong tay nắm lấy một quyển sách nát đứng ở đầu thôn ngẩng đầu hướng về phương bắc nhìn lại sau đó lông mày chậm rãi nhíu lại đem thư quyển thành một đoàn gõ gõ chính mình phần gáy thở dài đứng lên long tộc xong rồi ở bên cạnh hắn có cho gà ăn là hậu Một bên phủ xuống gà ăn, một bên thuận miệng hỏi. "Xong rồi?" Tú Tài hít một tiếng, Thất Hải Long cung đều bị công hãm, vô tận bảo tài, quét ngang không còn, tinh nhuệ binh tướng, chết thảm tan tác. Duy nhất không biết là, trận đại loạn này qua đi, còn có mấy vị long chủ có thể còn sống sót. Tráong vắng đâu, đến cùng là không ai chỉ điểm. La Hầu cho ăn xong gà, lắc đầu hướng trong phòng nhỏ đi đến, cảm chịu số phận đi. Tú Tài nhớ tới chính mình đã từng chỉ điểm qua nói, sắc mặt có chút cứng ngắc. Trong lòng thầm nghĩ, cái này có thể không quan hệ với ta. chương 639, Long chủ cái chết. Ngay tại trận đại chiến này trước đó, thậm chí nói, là tại một hơi này trước đó. Cho tới bây giờ không người nghĩ tới, cũng không có người cảm tưởng, Long tộc sẽ có một ngày, rơi vào như thế dạng thẳng cảnh. Thân là thiên nguyên từ trước tới nay cổ lão đại tộc, Long tộc vẫn luôn sừng sững tại thiên nguyên chi đỉnh, trưởng ngự thất hải tuyệt đối sinh linh, nội tình vô tận trên giao hảo chư tộc, dưới chấn áp chúng yêu. Tựa hồ từ thiên địa sinh ra đến nay, bọn hắn chính là mạnh nhất chủng tộc một trong, mà mãi cho đến thiên địa hủy diệt, lần nữa sinh ra, bọn hắn vẫn sẽ đứng ở thiên nguyên tri đỉnh, không có người sẽ hoài nghi câu nói này, bởi vì bọn hắn có tư cách. Nhất là bây giờ thất hải bảy vị long chủ tu vi thông thiên, lại cộng tiến cùng lui, thiên uy hiền hoách, kỳ thế kinh thiên. Dù là vẫn cho là, trong mắt mọi người long tộc, bàn về nội tình đến, có lẽ vẫn còn so sánh đông thổ kém một chút. Thế nhưng không ai sẽ cảm thấy long tộc thật sự không bằng đông thổ, nguyên nhân rất đơn giản, đông thổ tuy mạnh, nhưng lại thế ra săn sát, đạo thống vô số, lại không có cộng chủ, bình thường chính mình không sao, cũng đấu đến đấu đi, đơn giản tựa như là một đoàn vụ cát. chỗ nào so đến bảy vị long chủ như vậy một lòng đoàn kết. Thế nhưng ngay tại như thế trong trước mắt, hết thể cũng thay đổi. Thiên hạ đại loạn, thế lực khắp nơi đánh vào Bắc Hải, tập quyển thủy tinh cung, tựa như dễ như chở bàn tay. Dù là Long tộc bày ra bao nhiêu tinh nhuệ trọng binh ở đây, nhưng ở dưới vô tận loạn tượng này cũng đã quân lính tăng gan dã, không nói những cái khác, vẹn vẹn Tây hoang ma đầu kia một tay đánh tới, liền không biết đem bao nhiêu bố canh dự ở này lòng cung yêu binh yêu tướng đánh cho chết thảm gần nửa. Những người còn lại càng là hoảng hốt không thôi, có trốn chạy, có liều mạng, có bị vô số tu sĩ, quỷ thần vây quanh, trong chốc lát chết thảm ở trong biển. Mà đây vẫn chỉ là tạm thời sự tình, như từ trên cao nhìn xuống dưới, liền có thể nhìn thấy. Mảnh này hỗn loạn chiến trường ở giữa, vẫn có tầng tầng lớp lớp tu sĩ, đại yêu, quỷ thần, đơn giản từng mảnh từng mảnh, thành quân kết đội, nhao nhao tràn vào bắc vực vùng chiến trường này, liên thanh chém giết phía dưới, to như vậy một mảnh bắc hải hải vực, đều giống như bị nhuộm thành đỏ, vô tận thi thể, bày khắp mặt biển. Ai ra, những người này đều điên rồi phải không? Tại trong mảnh loạn tượng này, phương quý đều đã dọa đến có chút ngộng. Hắn tuy là nghĩ đến nát gốc cũng không nghĩ ra long tộc thế mà lại nên đón như thế kết quả Bây giờ hắn còn không biết, lúc này Thất Hải Long cung đều đã bị người bưng ha ổ, hắn vẹn vẹn nhìn thấy Bắc Hải thế mà bị người công phá, nhiều người như vậy dám nhúng tay Long cung sự vụ, cũng đã cảm thấy quá mức đáng sợ, hắn thậm chí coi là người trong thiên hạ này đều điên rồi. Các ngươi, các ngươi điên rồi. Rất rõ ràng, nghĩ như vậy, cũng không chỉ có phương Quý một cái, Lục Hải Long chủ cũng đều là như vậy, bọn hắn nhìn xem vô số bình thường căn bản cũng không để ở trong mắt sâu kiến. Lúc này thế mà đều thành bảy kết đội vọt vào vùng chiến trường này, thậm chí xâm nhập Long cung, nhìn xem những lão hữu bình thường tất cả mọi người hiền lành mà chống đỡ, thậm chí lẫn nhau trao đổi tử đệ đi tu hành kia, đều là tại tấm màn đen này sau hiện lộ thân ảnh, nghe trong hang ổ nhà mình kia truyền đến tiếng gốc. Bọn hắn phẫn nộ, lại không cam lòng. "Long tộc, khi nào cho phép người khác như vậy khinh thường qua? Hôm nay các ngươi loạn ta Long cung, ngày khác ta chắc chắn san bằng thiên hạ, đoạn ngươi đạo thống." Bắc Hải Long cung quát chói tai. Nhanh chân đạp trên hư không hướng trời cao nên đón, hiện ra long thân, không biết chém giết bao nhiêu loạt quân. Chẳng lẽ ngươi còn không biết, cũng bởi vì ngươi có thể làm được san bằng thiên hạ, cho nên mới đưa tới họa này à? Bên hai chợt có u lãnh thanh âm vang lên, bác hải long chủ lập tức giật mình, ai? với anh! Không đợi hắn tìm ra người nói chuyện kia đến, phương Tây chân trời, một mảnh đại hát thiên lại đến, lại là ma của Tây hoang kia xuất thủ lần nữa, nhưng lần này, hắn đã không phải bàn tay khổng lồ, mà là hai chỉ cùng nổi lên cầm bước lên một cái đơn giản kiếm quyết nhưng theo hắn kiếm quyết xa xa hướng Bắc Hải đánh tới ầm vang một tiếng thiên địa đều giống như bị cắt ra một đường vết rách kia chớp màu đen thẳng đến Bắc Hải Long Chủ thầy hoang lão ma người dám bước ta Bắc Hải Long Chủ giống to giống to tạo nên một thân bảo quang hướng hai chỉ kia nên đón chỉ nghe một trận trời đất sụp đổ nước biển cuốn ngược ngàn trượng dư chạy cũng không biết đem chúng quanh bao nhiêu lòng tộc binh tướng cũng tốt thế lực khác tu sĩ cũng tốt tất cả đều vỡ nát tại trong khoảnh khắc Bắc Hải Long Chủ một thân một mình tiếp nhận một chỉ này, nhưng cũng trong nháy mắt thân hình nhanh chóng tối lui, sắc mặt tái nhợt, đống nhiên ho ra máu. Đó là giữa thiên địa đệ nhất ma, chính là hắn thân là Bắc Hải Long Chủ, tại một chỉ kia bên dưới cũng muốn người bị thương nặng. Dầm dầm, mà theo Bắc Hải Long Chủ lui lại, trung quanh trong trời đất, đống nhiên liền vang lên từng tiếng quỷ khóc thần hào thanh âm, sau đó liền thấy vô biên quỷ vụ bừng bừng mà lên, bên trong cũng không biết xen lẫn bao nhiêu quỷ thần, tu sĩ, yêu quái, ôm theo pháp bảo, binh khí. Trận đạo, vay một cái mà hướng về hắn cuốn tới, Bác Hải Long Chủ gầm thét liên thanh, vốt rồng gấp vùng, cũng không biết lập tức liền đánh chết bao nhiêu quỷ thần cùng địch thủ, nhưng là vô tận số lượng kia, thực sự quá. Nhiều, hắn liền giống như là bị bầy ong vây quanh, hất ra một nhóm, nhưng lại sẽ có một nhóm đuổi theo. ầm Ẩm. Mà vào lúc này, ma trưởng kia lại tới, lần này, ma thủ nắm lên năm đấm, hung hăng hướng về Bác Hải Long Chủ đập xuống. Lao Nê Thu, các ngươi xưa nay tùy tiện, không ai bị nổi có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay Tây Hải Long chủ bị Nam Cương Tam Đại yêu vương vây quanh giận dữ chém giết lấy một địch ba vẫn là hung uy hiển hách không rơi vào thế hạ phòng nhưng không nghĩ tới có ba đạo sát thái không đồng nhất hào quang từ chân trời đột đến trong đó một đạo như muốn trợ hắn mặt khác hai đạo lại đều là muốn giết hắn trong chớp mắt có hai đạo hào quang cuốn dao cùng một chỗ đồng thời chôn vùi cuối cùng một đạo hào quang lại trong chốc lát đánh vào hắn tâm khẩu Phúc. một ngụm máu tươi phun ra Tây Hải Long Chủ lập tức hung y không còn, nhưng ba vị yêu vương lại nghiêm nghị kêu to trùng sắt tới. Nếu muốn Lao Phu chết tại hào kiệt trong tay cũng được, như thế nào là bực này yêu mãng lấy tính mạng của ta. Tây Hải Long Chủ nghiêm nghị hết lớn, mang theo vô tận không cam lòng chi ý, hai mắt trong nháy mắt huyết hồng, cùng yêu vương chém giết ở cùng nhau. Nhưng bản thân bị trọng thương hắn, đã rõ ràng khó mà ngăn cản tam đại yêu vương vây công. Ta Nam Hải từ trước đến nay cùng ngươi vụ đảo giao hảo, các ngươi sao dám thừa dịp loạn công ta. Nam Hải Long chủ vội vã xông về tây nam phương hướng, đón nhận cái chỗ kia công tới vô tận nam cảnh thế gia tu sĩ cùng cái kia theo gió mà bay tôn phủ kim giáp cùng quỷ thần đại quân vớt rồng cùng vung ở giữa chấn khai một mảnh huyết lộ nghiêm nghị hết lớn nhanh đi bẩm báo đế tôn để hắn mau tới giúp ta long tộc chỉ cần giúp ta long tộc độ một kiếp này ta Nam Hải Long cung nội tình có thể phụng một nửa cho hắn ha ha không cần sau lưng bỗng nhiên vang lên một cái âm trầm quỷ dị thanh âm bây giờ ngươi Nam Hải Long cung Đã là ta vụ đảo. Nam Hải Long chủ trợt kinh hãi, vội vã quay người, người dám. Xoạn. nhiên một mảnh màu đỏ tươi sóng máu, đón hắn dốc tới, cho dù là Nam Hải Long chủ tu vi lại cao hơn, lúc này cũng dù sao hiện ra bản tướng, thân thể khổng lồ, né tránh không kịp, lập tức bị sóng máu này dính tại trên thân rồng sơ qua, còn không đợi hắn dưới cơn thịnh nộ đại khai sắc dưới. Đột nhiên, hắn dính lấy sóng máu chỗ, đều là giấy lên đạo đạo hấp diễm. Phảng phất có vô tận vô hồn hướng trong cơ thể hắn trôi tới. Thậm chí tại trong hắc diễm kia, hắn mơ hồ thấy được vô số dã rủa long hồn. "Các ngươi, Nam Hải Long chủ ý thức được cái gì?" Đột nhiên sắc mặt đại biến. "Ha ha, ngươi Nam Hải Long cùng ba vị thái tử, sáu vị công chúa, có tám người long huyết đều ở đầy chỗ. Chúng ta lấy ngươi thân sinh long tử long nữ máu tươi, chuyên vị ngươi luyện đến bực này quỳ độc, không biết đối với long chủ người tu vi bực này kinh thiên có hữu dụng hay không?" Thanh âm kia thanh âm vang lên lần nữa trợ trái trợ phải, mà trung quanh thì vô tận quỷ thần một loạt mà tới. Nam Hải Long chủ cảm thụ được thể nội làm loạn oan hồn, một trái tim đã có chút tuyệt vọng. Long tộc từ trước đến nay chú trọng huyết mạch truyền thừa, lấy huyết mạch truyền thừa tinh huyết thần thông, nhưng cũng bởi vậy, huyết mạch đối với Long tộc ảnh hưởng sâu nhất, nhất là hắn con gái ruột thịt máu tươi luyện thành quỷ độc, càng là có thể trực tiếp ảnh hưởng đến hắn bản nguyên, để hắn nhục thân mục nát, nhưng nhất làm cho hắn cảm giác tuyệt vọng là, nghe đối phương trong miệng lời nói, vậy mình chính cái Hải Nhi Bây giờ chẳng phải là đã có 8 cái đều đã. a quên nói cho ngươi, cái cuối cùng. Thanh âm quỷ dị kia, tức thời chui vào Nam Hải Long Chủ đáy lòng hàng. Nam Hải Long Chủ trong nháy mắt tuyệt vọng, một tiếng long khiếu, vô tận bi ý. Mấy vị lão hữu, làm sao đến mức đây? Đông Hải Long Chủ sông về phía đông, hắn hoàn toàn không để ý tới sau lưng trận đại chiến kia, chỉ là ngẩn đầu nhìn về phía trên trời, vô tận tình cảnh bi thảm kia phía sau. Tựa hồ hắn có thể nhìn thấy có ba tôn như ẩn như hiện lão giả thân ảnh, chính lạnh lùng đánh giá vùng chiến trường này. Hắn cầu khẩn, hy vọng mấy vị này cùng mình có mấy ngàn năm giao tình lão bằng hữu, có thể mở một mặt lưới. Nhưng đáp lại hắn, lại là trong mảnh mây đen kia, hiện hóa ra ngoài một phương to lớn trận quang. Trận quang kia tinh diệu cực tuyệt, giống như thế gian chân bảo, chậm rãi từ mây đen đằng sau trồi lên, bên trong có vài vị khí cơ cường hành, thậm chí mỗi một vị đều nhanh muốn so được hắn tu vi kia nam tử trung niên dữ vững trận quang từng cái trận cước có ẩn mà không phát sát khí từ trong đại trận kia bước hơi mà lên người chủ động tiến đến đông thổ sẽ bảo đảm người đông hải long cung huyết mạch không dứt nghe thanh âm kia đông hải long chủ nhất thời ngơ ngẩn trên mặt thần sắc dần dần trở nên buồn rầu tuyệt vọng đại thế đã mất đi trong một bên khác thân như hải đồng vụ hải long chủ liếc mắt qua vùng chiến trường này cũng cảm nhận được vô số đạo khí cơ khủng bố tràn ngập thiên địa phảng phất cao ở trên trời một dạng kia còn người đã ở trong trước mắt liền thu nhỏ tới cực điểm, sau đó hắn trong lúc đột nhiên hít sâu một hơi, vội vã độn hướng một phương, kéo ngay tại buông tay đại sát thương Lan Hải Long chủ, giống to chuẩn bị bỏ chạy. Còn muốn chạy, các người đi hướng nào? Nhưng không chờ bọn họ hai người xông ra chiến trường, liền đã có một cái xâm sợ thanh âm vang ở trước người, bọn hắn kinh sợ nhìn lại, liền gặp bản thân bị trọng thương U Minh Hải Long chủ, máu me khắp người, mấy chỗ lộ ra xương cốt, trên người áo bào đen, lúc này đã rách tung toé, liền ngay cả chân đều gãy mất một đầu. Mặt vốn là thiếu đi mảng lớn huyết nhục, lúc này càng lộ ra dữ tợn đáng sợ, nhuốm đầy máu tươi. Một thân thương này, đúng là bọn họ 6 người vừa rồi đánh ra tới. Long tộc đã gặp đại nạn, chính là chúng ta liên thủ lúc độ kiếp, ngươi còn muốn kẹp quấn không nớt. Vu Hải Long chủ nghiêm nghị hét lớn đứng lên, hai đồng giống như trên khuôn mặt, cũng lộ ra vô tận lo trầm bi phân chi sắc. Ồ, nhưng U Minh Hải Long chủ trên khuôn mặt, cũng chỉ có điên cuồng cùng dữ tợn, lời này tại các ngươi chuẩn bị bắt ta hiến tế lúc vì sao không nói? Hắn thẳng đón hai vị Long chủ vọt lên, cười ha ha, Long tộc sớm nên diệt, tất nhiên diệt, chúng ta thất hải thế lớn dễ sâu, chính là lại có ngoại địch công tới, cũng không thể liên chết, không phải là chúng ta từ bên trong giết, mới có thể giết đến sạch sẽ. Chương 640, Mênh Mông Chiến Trường Điên Ươ, triệt để Điên Ươ Trung quanh hoàn toàn đại loạn, ngược lại là cho phương quý cơ hội chạy trốn, lúc này đã hoàn toàn không dành quan tâm chuyện khác, chỉ có thể chạy trối chết, cả người đều đã chìm vào trong biển. Một bên cảnh giác lưu ý lấy chung quanh, một bên mở ra nhanh chân, đạp nước biển hướng về phía trước vọt nhanh. Bây giờ tiểu hắc long ngược lại là thành thành thật thật tại trong ngực hán, tò mò nhìn chung quanh trận này hỗn loạn, tựa hồ cũng không minh bạch trận này đại loạn đại biểu cái gì. Nhưng, không biết phải chăng là thiên tính cảm giác, nhìn xem chung quanh cái kia tử thương vô số hải tộc, nó bao nhiêu cũng có chút cao hứng không nổi. Làm sao lại dạng này đây? Phương quý thậm chí có chút không hiểu, một bên trốn một bên trong lòng lầm bẩm. Bây giờ tu vi của hắn đã nhưng nói là không tầm thường, nhưng ở trong chiến trường như vậy, thế mà cũng sinh ra một loại tùy thời có khả năng bị người khác đấu pháp dư ba cho đánh giết cảm giác, thậm chí đang chạy ra không đến trăm dặm thời điểm, bên người lại có một cái đầu rồng rất xuống, cũng không biết đông nam tây bắc vị nào long chủ, đem hắn bị hù tâm đều suýt nữa từ trong cổ họng nhảy ra ngoài, đây chính là đường đương một biển long chủ a, thế mà cứ như vậy chết tại bên trong chiến trường này rồi, trong lòng dưới sự kinh hãi, trốn được nhanh hơn. Ừ. Đang chạy trốn ở giữa, chợt nghe gặp nghiêng phía trước có người quát lớn, là ngươi. Nhanh đem cái kia tiểu long buông xuống. Phương quý đột nhiên ngẩn đầu một cái, liền chuyển biến tốt có khéo hay không, thế mà tại lớn như vậy một mảnh trong chiến đấu mặt, gặp đông thổ tần gia giáp công tử, hắn cũng chính mặt lộ buồn bã, cùng mấy vị đông thổ thiên tiêu kêu cùng một chỗ chạy trốn ra ngoài, thình linh ngẩng đầu một cái thấy được phương quý, lập tức lộ ra một vòng vui mừng, còn ôm theo một câu ngon ý, trong lúc đột nhiên, liền thi triển ra một thân thần thông đứng về phương quý đánh tới. hán đạo kia đoạt linh phù đã bị vụ Hải Long chủ đoạt đi, bây giờ nhưng không có thần phù đến trấn áp phương quý, mà là trực tiếp ra tay. Không thể. Trung quanh mấy vị đông thổ tiên tiêu thấy thế, lập tức quá sợ hãi, liên thanh hét lớn. Bây giờ vùng chiến trường này đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, ngay cả đầu rồng đều từ trên trời rơi xuống, trung quanh càng là nguyên anh, đại yêu, quỷ thần, vô số kể, bọn hắn mặc dù tu vi cao tuyệt, vào lúc này cũng tự thân khó đảm bảo bây giờ chỉ là cố lấy trước chạy ra vùng chiến trường này nơi nào còn có tâm tư làm tiếp khác tuyệt đối không nghĩ tới tần giáp thế mà còn có tâm tư đi đoạt con tiểu long kia thật tình không biết bọn hắn nhưng cũng không hiểu tần giáp tâm tư trước đây tần giáp luân phiên sai lầm mất hết mặt mũi bây giờ còn không biết trở về đông thổ kết quả như thế nào trong tâm tâm thần bất định bởi vậy thấy một lần phương quý liền lập tức động muốn đem con tiểu long kia đoạt tới tâm tư mang theo tiểu long trở về tốt xấu cũng có câu trả lời Về phần khác, lại là tạm thời chưa suy nghĩ. Cũng không biết thế nào, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình đối với phương quý có thể dễ như trở bàn tay, ngay cả tiểu hắc Long đều quên. Vương bắt tôn tử này, đang muốn ngươi. Mà phương quý lúc đầu thừa dịp loạn thế muốn trốn đi, đồng nhiên bị hắn uống phá, cũng lập tức giận dữ, ngấm lại bây giờ lần này đại loạn, hết thảy đều là từ con rùa này tìm được chính mình bắt đầu, cầm đoạt linh phù huy hiếp chính mình chính là hắn, thừa cơ muốn đoạt phân thân của mình cũng là hắn. Bây giờ chính mình thật tốt muốn chạy trốn lấy mạng, lập tức khám phá chính mình bộ dạng thế mà còn là hắn, cái này mẹ hắn có thể chịu. Bình sinh còn chưa từng như này muốn giết chết một người, lập tức cắn răng một cái quan, liền muốn đem tiểu hắc long ném ra. Chính hắn cũng nắm chắc, dựa vào bản thân bản sự, muốn giết tần giáp, đoán chừng không có nhanh như vậy. Trọng yếu nhất chính là, đối phương nhiều người, hợp lại chính mình chưa chắc chiếm tiện nghi. Nhưng không quan hệ, chính mình có tiểu lai bảo à, trước hết để cho lai bảo một ngụm nuốt hắn. Lại đào mệnh cũng không mượn. Long đế ở nơi đó. Bắt giữ đệ tử Thái Bạch Tông kia. Thật tình không biết, tần giáp thần thông chưa tới, phương quý trong tay tiểu lai bảo cũng còn không có ném ra bên ngoài, liền đỗng nhiên nghe thấy chung quanh vô số âm thanh hét lớn. Bây giờ trong chiến trường hỗn loạn tương bừng, các phương đại tu trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút kinh hoàng, nhưng hôm nay loạn tượng sinh ra đã có một hồi, cũng đều dần dần khôi phục tỉnh táo, đang có sông vào thủy tình cung đoạn bảo. Có ngốc ngẽ không trung đại chiến các long chủ trên người bản mệnh pháp bảo, có không, có việc gì, một bên ồn ào một bên tiêu to. Chật nghe tần giáp thanh âm, lại lập tức bị nhắc nhở đứng lên. Trong khoảnh khắc, chừng ba bốn vị nguyên anh cảnh giới tu sĩ, quắt trói thay lấy hướng phương quý nơi này lao đến. Bọn hắn thần thông xen lẫn, khuấy động một phương, ngược lại là đem tần giáp các loại đông thổ thiên kiêu cho chen đến đi một bên. a nha! Phương quý cảm thấy giật mình, vội vàng đem sắp ném ra ngoài tiểu lai bảo lại cho kéo lại. Sau đó Liều Mạng vùng ra một đạo thần thông, khó khăn lắm đem những cái kia xa xa đánh tới Nguyên Anh thần quang đánh tan, sau đó mượn trước ngã chi thế, tại mặt biển một chút, tiếp lấy chạy trốn. Còn dám trốn? Muốn chết. Sau lưng mấy vị kia Nguyên Anh thấy thế, lập tức đi ngang qua chiến trường, thẳng hướng về trên người hắn chụp tới. Còi còi còi, bọn hắn thần thông vẫn chưa đánh tới phương quý trước người, liền nghe được hư không vỡ nát, mây trôi tán loạn, một cái to lớn bạch tượng từ trên trời hạ xuống, giống như như trụ trời chân voi. Một chân đạp xuống, liền đem một vị tựa hồ đến từ tôn phủ Nguyên Anh sinh sinh dẫm chết, sau đó một đầu cự mãng ngang qua hư không, cực kỳ linh hoạt giống lấy phương quý cuốn tới, lại là bạch tượng kia cái mũi, đã luyện làm pháp bảo đồng dạng. Trong miệng còn tại kêu to, thật sự là vật khí, cùng ta về Nam Cương đi thôi. Hoa! Trên mặt biển, đột nhiên dâng lên trăm trượng sóng lớn, đầu sóng kia trong khoảnh khắc, liền ngưng kết thành hàn băng, tựa như một bức cự tượng, vừa lúc ngăn ở bạch tượng kia cái mũi trước đó. Tường băng bị quật đến từng mảnh vỡ vụn, vùng vụ băng vẩy ra như đao, nhưng Phương Quý nhưng cũng rốt cục được chút thời gian, xa xa chạy ra ngoài, chỉ bất quá hắn còn không có trốn bao xa, một cỗ hàn khí liền dọc theo mặt băng hướng hắn tới gần. "Ngươi chính là Phương Quý a?" Thanh âm của một nữ tử, cười ha hả nói, "Tại ta tuấn phủ, ngươi rất nổi danh đâu." Vừa nói chuyện, đột nhiên một mảnh băng tuyết từ mặt biển dâng lên, bay ở không trung, lại hóa thành một nữ tử cổ quái đầu bạc váy trắng, con mắt tuyết hồng, răng đen nhánh chính là tôn phụ tuyết nữ nàng thấp giọng cười trong mắt lệ khí ngưng tụ thẳng hướng phương quý vừa tới lại mẹ hắn một cái phương quý ngao một tiếng hét thảm vội vã thay đổi phương hướng lại hướng một chỗ khác chạy đi lưu lại tiểu long phía trước trên mặt biển một vị áo bào rộng tu sĩ nhanh chân đón phương quý chạy tới đưa tay một kiếm liền đem tuyết nữ hẳn khí chém tán nhìn hắn bào phục tiểu dáng lại là đến từ đông thổ đồng dạng cũng nghiêm nghị hét lớn đến đoạt tiểu hắc long phi Phương quý hung hăng gắt một cái, ôm tiểu hát Long, lần nữa quay đầu. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Đến không hết có bao nhiêu thần thông lực lượng, như mưa trên trời rơi xuống, thỉnh thoảng nổ tung ở bên người phương quý, cảnh tượng đáng sợ này, đã để người ra đầu run lên, trong toàn bộ chiến trường, vô luận là hiểu rõ tình huống, không hiểu rõ tình huống, vừa nhìn thấy tiểu hát Long, không có không xông lên tranh đoạt, thậm chí còn có căn bản không biết chuyện gì xảy ra, xem xét người khác đều đang đuổi phương quý hắn cũng đi theo đuổi trong những người này có yêu vương có đại quỷ thần có tuyết nữ có nguyên anh lực lượng chi sợ khó mà hình dung nếu như không phải bọn hắn giữa lẫn nhau cũng có thần đoạn ảnh hưởng lẫn nhau lúc này phương quý sớm đã bị bọn hắn cầm xuống nhưng cố nhiên chống này nháy mắt mắt nhìn lấy chung quanh đều là địch nhân lại có thể làm sao bây giờ một cố ý tuyệt vọng kiềm chế không được từ trong lòng bay lên vương vương vương lại nói phương quý trong ngực tiểu hắc long mặc dù đã bị thương nhưng tính tình nhưng vẫn là rất lớn, nhìn thấy nhiều người như vậy hướng phương quý xuất thủ, lập tức giận không kèm được, hướng về bọn hắn phẫn nộ kêu lớn lên, còn vùng vẫy một hồi, tựa hồ muốn lao ra đánh nhau. Phương quý trong lòng cũng minh bạch, tiểu hắc long bản sự là lớn xa hơn chính mình, lúc này nó như xuất thủ, nhất định có thể giúp chính mình giải vây. Thậm chí nói chỉ cần nó nhảy ra ngoài một phen đại chiến, chính mình liền có thể thông thông rong rong đào tẩu, cơ hội cực lớn, có thể mấu chốt là tiểu hắc long xông lên ra ngoài này còn có thể sống được. nguyên một phiến chiến trường này đều là bởi vì nó mà lên, tất cả mọi người muốn tranh đoạt nó, mà lại đường khác biệt, so sinh tử đại thù còn kinh khủng hơn, nó rơi vào những người kia trong tay, lại chỗ nào còn có thể có cái tốt? ngay từ đầu Phương Quý là coi là thật động đem Tiểu Hắc Long lưu tại nơi này, chính mình mau trốn ra một cái mạng đi chủ ý, nhưng trước đó Tiểu Hắc Long lao đến, thay mình ngăn cản một kích, tâm tình đã thay đổi, Long Cung đã hủy, nó lưu lại liền chỉ có một con đường chết nó chỉ một lòng đi theo ta, thân cận ta, ta làm sao có thể lại ném nó? trong lòng một câu ngoan ý bay lên, Phương Quý đưa tay nhấn xuống đầu Tiểu Hắc Long, đừng theo. Tiểu Hắc Long ngẩng đầu, trợn to mắt nhìn nó. ngươi yên tâm, hôm nay ngươi vừa láo ra, ta khẳng định không có khả năng lại đem ngươi ném ở cái này. Phương Quý hung hăng theo, vội vã tuổi động ma nhãn, giữa chán thần quang đại tác, khám phá trước mắt hư thực, một đầu đã đâm tới. muốn chết. ngăn lại hắn. không biết bao nhiêu quát chói hai tiếng vang lên. Này lên kia rơi, tựa hồ toàn bộ chiến trường đều đang trở nên lấy hắn làm trung tâm Hắn điên rồi à Liên ngay cả nơi xa nhìn thấy màn này đông thổ chúng thiên tiêu Cũng đều kinh hãi, nhất là tần giáp Hắn muốn chính mình đi đoạt tiểu hát Long Nhưng lại không nghĩ tới lập tức xuất hiện nhiều cao thủ như vậy Nhìn qua những người kia hung thần ác sát bộ dáng, Hắn đã không dám tới gần Nhưng không hiểu chính là phương quý thế mà một mực ôm con tiểu lòng kia Chính là lại hung hiểm Cũng từ đầu đến cuối không có bông ra Cái này khiến hắn cùng bên người mấy người khác đều không giải, chỉ bằng bản lĩnh của hắn, cũng nghĩ bảo đảm con tiểu long này. Phương Quý không nghĩ tới nhiều như vậy, hắn chỉ là biết lần này không có khả năng lại ném con tiểu long này. Chỉ là, mênh mông chiến trường, vô tận cao thủ, thần thông xen lẫn, tựa như một tấm che khuất bầu trời lưới lớn. Chính mình mặc dù có thể lẫn mất nhất thời không chết, nhưng như thế nào có thể chạy thoát được? Cũng liền ở trong lòng nhịn không được sinh ra một cỗ cảm giác bất lực thời điểm. Đúng nhiên vương quý bên thai vang lên một tiếng vang nhỏ. Đúng. Đó là quân cờ rơi vào trong bàn cờ thanh âm. Đồng thời theo thanh âm này vang lên, còn có tiểu ma sư thanh âm ngạc nhiên, hướng Tây Nam đi. Bạch. Phương quý không chút nghĩ ngợi, lập tức thân hình vội vã vọt lên, đạp trên trước người hư không, ngã nhào một cái lật lên, sau đó quanh thân pháp lực đùng đưa, vội vã thay đổi phương hướng, lấy Tây Nam phóng đi, nhưng cũng thẳng đến hắn thay đổi phương hướng đằng sau, mới chợt phát hiện, Tây Nam phương hướng Thình linh đang có một đám nam thập cảnh tu sĩ lao đến, kỳ sổ có 10 cái, cẳng có một vị cao giai tu sĩ kim Đan xuất lĩnh. Chính mình thẳng hướng bọn hắn vọt tới này, giống như là hướng về bọn hắn tự chui đầu vào lưới đồng dạng. Bắt lấy hắn. Vị tiêu kim Đan nhìn thấy phương quý hướng mình lao đến, lập tức mừng rỡ, vội vã tế khởi pháp bảo. Hiển nhiên phương quý liền muốn sông vào trong đám người, tuy là bọn hắn cũng không phải là phương quý đối thủ, nhưng cũng có thể cuốn hắn một hồi, liền lại khó mà đào thoát. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới chính là, ngay tại tu sĩ Kim Đăng kia tế lên pháp bảo một cái trước mắt, phía sau hắn một vị đệ tử, đồng nhiên nhãn thần trở nên có chút mê mang. Lại xuống một khắc, đệ tử kia trong lúc đồng nhiên rút kiếm, một kiếm liền đem hắn trước sau xuyên thủng, bọn tu sĩ này lập tức đại loạn. chương 641, kỳ cung chi tử. Làm sao lại thành như vậy? Một đám tu sĩ kia mười mấy người, đang muốn liên thủ hướng phương quý công tới thời điểm, lại thình lình bị đại biến này, lập tức kinh hãi, trận hình đại loạn. Mà tại một sát na này, Phương Quý cũng đã vọt vào trong bọn họ, mà đệ tử rút kiếm đâm bị thương tu sĩ Kim Đăng kia, đang mặt không biểu tình, tay nâng kiếm rơi, cấp tốc đem 4-5 vị đồng môn chém bị thương, trong lúc đó còn hướng Phương Quý quăng tới một cái chấn định ánh mắt. Phương Quý trong tâm liền giật mình, cũng không rảnh kéo dài, nhanh chóng từ những người này xuyên qua, trong đại loạn, không gây một người tới được đến ngăn cản hắn, vốn là một phương cản trở hắn đường đi con đường, lại là trong nháy mắt liền trở thành hắn bình chứng, trong đại loạn Sau lưng những nguyên anh đuổi theo kia cũng bị đám người hỗn loạn này ngăn trở, thân hình dao động ở giữa, liền lập tức cùng phương quý kéo ra chút khoảng cách, muốn chạy trốn, không có dễ dàng như vậy. Có tu sĩ nguyên anh cắn răng, trong chốc lát phi thân lẻn đến trên không, xa xa một đạo pháp bảo đánh tới, hướng tây truyền. Thiếu ma sư thanh âm vội vã đang nhắc nhở, hướng tây truyền đi, liền lại sẽ bị người chặn đứng, nhưng phương quý đã không để ý tới, trực tiếp hành trong đất hướng tây vọt tới, thân hình như thiểm điện, chỉ là mấy trượng qua đi. Liền trận thấy hai vị tay áo đồng bệnh tu sĩ chạy tới, ánh mắt của hai người, vốn là nhìn về hướng phương quý, nhưng không ngờ, vừa mới muốn tiếp cận, một người trong đó đông nhiên chỉ vào giữa không trung kêu lên, huynh đệ, người này chính là ta sinh tử đại thủ. Vừa nói chuyện, đã cắn răng tế lên phát bảo, hướng về không chung người truy sát phương quý kia đánh tới. Đồng bạn của hắn lập tức ngẩn ngơ, nhưng hai người là quá mệnh giao tình, xem xét hắn xuất thủ, cũng chỉ đành đi theo ra tay. Ngược lại là không trung tu sĩ Nguyên Anh truy sát phương quý kia ngây ngẩn cả người, chính mình khi nào lại nhiều như thế hai cái sinh tử đại thủ. Pháp bảo đã đánh tới trước mặt, không kịp ngấm nghĩ nữa, chỉ có thể trước tế thần thông chống đỡ, sau đó ba người lập tức trên không trung chiến làm một đoạn. Con tiểu long kia ở nơi đó. Xa xa có một đám quỷ thần đạp trên mặt biển, hướng về phương quý lao qua, âm phong rít gào rít gào. Có thể thình lình liền có một vị xa xa tu sĩ trông thấy, trong đám tu sĩ kia thống lĩnh cũng là một người tướng mạo tuấn giật nam tử trẻ tuổi thấy một lần một màn này lập tức hét lớn tôn phủ quỷ thần làm nhiều việc ác, hôm nay ngõ hẹp gặp nhau liều mạng với bọn hắn một đám tu sĩ này trong lòng thầm nghĩ nhà mình đạo thống không phải đang cùng tôn phủ hợp tác sao nhưng là chân truyền đại sư huynh đã lên tiếng lại nơi nào đến được đến nghĩ những thứ này chỉ có thể kiên trì cùng hắn sống tới giống bạch tượng thánh chủ theo đuổi không bỏ nhưng cũng nhanh phải bắt được phương quý lúc có người sau lưng lớn tiếng xi si hô thúc phụ cứu ta Bạch tượng thánh chủ nghe được đây là nhà mình chất tử kêu cứu, vội vã trở lại đi cứu, nhưng lúc ngang hơn 10 dặm, lại chỉ thấy nhà mình chất tử, lại là tại dẫn người vây giết một con tôn phủ đại quỷ thần, lập tức khí giận sôi lên, nhưng cũng không thể làm gì. Đông thổ hình trưởng lao thấy được phương quý, cần hướng hắn nhanh chân đuổi theo, lại thình lình bị một kiện pháp bảo công về phía sau lưng. Vội vã trở lại ngăn lại, lại phát hiện đúng là nào đó một tông đại tu sĩ pháp bảo thoát tay, lầm đánh về phía chính mình. Tôn phủ tuyết nữ... Bên người quấn quanh lấy vô ý sương khí, thân hình biến hóa tự dưng, đuổi phương quý đuổi đến gần nhất, hiển nhiên những người khác đều là nhận lấy ảnh hưởng, nàng lại trong tâm đại hỉ, thân hình đột nhiên vọt tới giữa không trung, liền muốn hướng về phương quý một thanh cầm xuống, bóng người bên cạnh lắc lư, lại là 17, 18 cái nhìn hoàn toàn xa lạ tiểu tiên môn đệ tử, vào lúc này không muốn mạng hướng mình công tới. Tuyết nữ giận dữ, sương khí huy sai, đem bọn hắn từng cái đông lạnh thành băng điêu. Nhưng những tiểu tiên môn đệ tử này thế mà hung hãn không sợ chết. Dù là sau một khắc liền muốn thịt nát sương tan, cũng gắt gao cuốn lấy nàng. Chuyện gì xảy ra, những người này đều tròn váng. Tuyết nữ bên dưới nhẫn tâm giết sạch tất cả người vây quanh chính mình, lại nhìn Phương Quý lúc, đã không biết đi nơi nào. Một tới hai đi, Phương Quý đã trong chốc lát liền trốn ra mấy trăm trượng xa, trong chiến trường, xuất hiện một cái cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Hắn lúc này đông một chiết, tây một chiết, nhìn như chẳng có mục đích, chạy chối chết, một số thời khắc. Rõ ràng chính là sông về một chút bị người gắt gao ngăn lại từ lộ, thế nhưng là vô luận hắn vọt tới chỗ nào, chỗ kia tất nhiên sinh ra đại loạn, vô luận là biết hắn, không biết hắn, đều có ý vô ý, đã dẫn phát một trận đại loạn, đem cơ hổ coi là trong hạn, Phải chết chi cảnh hắn cứu vớt ra. Mà toàn bộ chiến trường, cũng theo chỗ này chỗ biến số, khuynh khắc trở nên càng thêm hỗn loạn. Đây chính là kỳ cung bản sự sao. Phương quý chính mình, cũng là kinh hại không thôi, chưa bao giờ có loại kinh nghiệm này. Thế mà giống như là, vô luận tới nơi nào, đều có người chủ động đứng dậy, hữu ý vô ý thay mình mở đường càng hai. Dạng này một mảnh loạn âm ầm chiến trường, vốn là hung hiểm nhất chi địa, thế nhưng là có những người này tương trợ, lại lập tức trở thành để hắn như cá gặp nước địa phương, thân hình đông một chiếc, tây nhất chuyển, khi thì lặn xuống nước, khi thì bay lên không, đã tránh thoát đại bộ phận hung hiểm, thế mà chính xác càng ngày càng tới gần một phương này chiến trường vùng ven, mắt thấy liền có thể chạy ra mảnh này trên biển Tu La chẳng. Nhưng cũng liền vào lúc này, Phương Đông trong hư không, có hai đạo ánh mắt hướng hắn phương hướng này nhìn xuống tới. Ánh mắt kia quét qua mảnh này, không gì sánh được hỗn loạn chiến trường, cũng nhìn thấy những tu sĩ trong lúc đông nhiên, liền thái độ đại biến, không chút do dự chịu chết, có thể là không chút do dự thẳng hướng bên người đồng môn kia, không khỏi khẽ nhíu mày, nói, kỳ cung xuất thủ. Bên người một người thản nhiên nói, ngoại trừ kỳ cùng, còn ai có bực này thủ đoạn quỷ dị. Tại trong tầm mắt của bọn họ, bên trong chiến trường đã nổi lên mấy đạo thân ảnh mỗi một vị đều là tay áo đồng bền, quần áo phong cách cổ xưa, trên thân tựa hồ mang theo một loại chính thống khí vận. bọn hắn ánh mắt hơi quét, liền nhanh chân hướng về phương quý vị trí tiến đến. thân hình lướt qua, tay áo nhẹ nhàng phiêu động, liền tự nhiên mà vậy, đem vô số hữu ý vô ý ngăn ở trước mặt cho cuốn bay ra ngoài, tốc độ càng lúc càng nhanh. mắt thấy, bọn hắn cùng phương quý khoảng cách đã tại vô hạn run ngắn. cứng. mắt thấy liền muốn xông ra bên này chiến trường phương quý, trong lòng cũng chợt phát sinh cảm ứng, vội vã quay đầu liền thấy được ba người kia. Đông thổ nguyên anh. Thấy một lần ba người này, phương quý lập tức liền minh bạch thân phận của bọn hắn. Đông thổ người trong tu hành trên người một chút khí phái, vốn chính là địa phương khác vô luận như thế nào đều không học được. Hiển nhiên bọn hắn vội vã vọt tới, phương quý trong lòng, cũng lập tức cảm giác có chút sốt ruột, hung hăng nắm chặt nằm đấm. Thế nhưng nhưng vào lúc này, tiểu ma sư mà nói, lần nữa vội vàng tại trong thức hải của hắn văng lên, không cần quản bọn hắn, tiếp tục hướng phía trước đi. Phương Quý trong tâm run lên, lập tức quay đầu sông về phía trước, thân hình ngảy lên, liền đâm vào trong nước biển. ầm ầm. Cũng tại một sát na này, cái kia ba vị đông thổ tu sĩ, đồng thời vung vẩy tay háo, vội vã công tới. Nếu là bình thường tu sĩ Nguyên Anh, chính diện đọ sức, Phương Quý không biết mình là có phải có sức đánh một trận, nhưng ở dưới tình huống khoảng cách như vậy xa, hắn vẫn rất có năm chắc tránh thoát thần thông của đối phương, nhưng hôm nay, xuất thủ dù sao cũng là đông thổ tu sĩ. Theo bọn hắn tại phía xa bên ngoài trăm trượng xuất thủ, Phương Quý chỉ cảm thấy không khí bên người đều bị rút sạch, giống như là ba hòn núi lớn, ép đến trên đỉnh đầu. Lần này lại nên làm cái gì? Phương Quý cố nén quay đầu đi ngăn cản xúc động, chỉ là cắn chặt hàm răng, xông về phía trước. Hắn biết, mình nếu là quay đầu ngăn cản, vô luận làm cái gì, tốc độ đều sẽ trở nên chậm, ngay lập tức sẽ bị ba người kia chấn áp, cho nên việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể cắn chặt răng, đánh bạc hết thảy. Liền nghe đệ tử kỳ cùng liều như thế một trận đi. Dầm dầm. Ba đạo thần thông công tới, liền ngay cả nước biển, đều đã kéo ra hai đạo lỗ to lớn, cấp tốc hướng phía phương quý tiếp cận. Phương quý trên lưng, đã cảm thấy đối phương thần thông cuốn lên khí cơ. Tâm cũng nâng lên cổ họng. Bây giờ hắn hoàn toàn không có chuẩn bị, một khi bị đối phương quét trúng, lập tức liền sẽ là bản thân bị trọng thương hạ tràng. Sau đó cũng vào lúc này, phương quý bên hai, đồng nhiên chuyển đến tiểu ma sư hét lớn, chìm xuống. Phương quý không chút nghĩ ngợi, trong lúc đột nhiên vận chuyển quanh thân lực lượng, vội vàng hướng về phía dưới đáy biển chìm xuống dưới, thẳng đến lúc này, hắn mới có tinh lực thấy rõ, bây giờ mình tại bạch quan tử kia thông qua tiểu ma sư không ngừng chỉ dẫn bên dưới, xoay trái phải gãy, lại đã về tới bắc hải lòng cung thủy tinh cung trên không đến, bây giờ thủy tinh cung đã bị các phương nhân mã đạp đổ hoành sở, các loại kỳ chân dị loạn ngã đầy đất, còn có thể nhìn thấy có vô số tu sĩ, thậm chí là lòng cung người của mình đang liều mạng cuốn các loại chân ngoạn trốn ra phía ngoài đi. Mà Phương Quý rơi xuống chi địa, chính là thủy tinh cung trước quảng trường, đó là một mảnh cứng rắn đá bạch ngọc mặt đất, có một phương bệ đá, nếu là rơi xuống trên quảng trường này, chính là Phương Quý không nhận trọng thương, cũng sẽ thân hình bị ngăn trở, trong chốc lát bị đông thổ tu sĩ trấn áp. Có thể Phương Quý cũng không nghĩ tới, thân hình hắn gấp chìm, lại trực tiếp rơi xuống trên bệ đá kia, quỷ dị một màn xuất hiện, bệ đá kia thế mà xuất hiện vô tận gọn sóng, trực tiếp nuốt sống Phương Quý thân ảnh, mà ngay sau đó Đống nhiên Thủy Tinh Cung các nơi đều có trận quang xen lẫn, nổ tung đã dẫn phát một mảnh, trong toàn bộ Thủy Tinh Cung ầm ầm rung động, phòng đổ điện sở, quần cuộn khói lửa bay vút lên, tràn ngập ở trong nước biển. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thủy Tinh Cung trên không, khắp nơi đều là hỗn loạn trận quang cùng tràn ngập ở trong nước biển khói lửa, trong vòng mấy trăm dặm thần quang tàn phá bờ bãi, không biết có bao nhiêu hải yêu hải tướng trong chốc lát bị xé thành mảnh nhỏ, hết thảy đều trở nên như là hỗn độn. Rầm rầm. Cái kia ba vị Đông thổ tu sĩ Sau một khắc liền đống nhiên xuất hiện ở thủy tinh cung trên phế tích, thần sắc kinh sợ, bị hắn chạy trốn. Lúc này đừng nói tầm mắt, chính là thần thức đều không thể dò xét ra ngoài. Trong một mảnh luận tượng, bọn hắn thì như thế nào đi tìm phương quý? Tại sao phải xuất hiện bực này biến hóa? Bọn hắn đều là đầy mặt không hiểu, quay đầu hướng về phương đông bầu trời nhìn sang. Phương đông trên bầu trời ba đạo thân ảnh, đều là không phải chân thực, mà là như ẩn như hiện bóng dáng, nhưng cũng có thể nhìn ra được, bọn hắn lúc này biểu lộ. Có có chút biến hóa, trong đó một vị lao giả thản nhiên nói, trong thủy tinh cung đại trận đã bị người của chúng ta hủy đi, vì sao còn giấu giếm một phương chuyển đằng chi trận mà lại lại cứ trùng hợp như vậy, bị đệ tử Thái Bạch Tông này lợi dụng. Xem ra ta đông thổ cũng có người kỳ cung. Một vị lao giả khác mở miệng nói, mà lại kỳ cung bố cục so với chúng ta còn phải sớm hơn. chương 642, bò ngựa bắt ve, ai ai ở phía sau. Nơi đây lại là đây. Trốn vào long cung mặt đất đằng sau. Phương Quý liền cảm giác mình bị một đạo trận lực bao lấy, thân bất do kỳ, tại hắc ám dưới mặt đất, nhanh chóng hướng về phía trước bỏ chạy. Cảm giác này, ngược lại là cùng trước đó hắn tại trong Long Cung bị người Đông Thổ nghĩ biện pháp đem toàn bộ động phủ đều nazi đi ra lúc cảm giác một dạng thủ pháp không có sai biệt, nếu không phải đã sớm biết đây cũng là kỳ cung ăn bài, thậm chí đều để hắn hoài nghi người bây giờ chuyên môn làm xuống phương này bố Chí, đem hắn từ trong đoàn chiến trường hỗn loạn kia cứu đi ra chính là Đông Thổ trên đỉnh đầu ẩn ẩn truyền đến một mảnh ầm ầm tiếng nổ tung vang. Đó là long cung tất cả tàn trận đều bị dẫn bạo, tạo thành hỗn loạn, để tránh có người có thể cảm ứng được hắn chỗ đi. Thanh âm kia dần dần đi xa, Phương Quý chỉ cảm thấy chính mình chính thật nhanh trong lòng đất độn hành, mơ mơ màng màng, tựa hồ trọn vẹn độn hành nửa canh giờ, mới đột nhiên cảm thấy trận thế tiêu tán, mình bị địa mạch bắn ra ngoài, vội vàng ở không trung ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp bây giờ chính mình là tại trong một phương nham quật dưới mặt đất trống trơn, một vị nữ tử mặc áo trắng xếp bằng ở trên một cái lồng sát. Ngươi cuối cùng hay là đến đây. Trên lồng sát nữ tử áo trắng, chính là Phương Quý gặp qua một lần bạch quan tử, nàng nhẹ nhàng mở miệng, trên mặt tựa hồ cũng mang theo chút cười khẽ, nói, vì lãnh ngươi ra ngoài, không tiếc bại lộ một viên dấu ở đông thổ hơn 70 năm quân cờ, đại giới không nhỏ. An toàn không? Phương Quý túi đầu nhìn một chút trong ngực tiểu Hắc Long, Long vẫn còn sợ hai hướng chung quanh nhìn coi, nói, vừa rồi tại bên ngoài, Ta thế nhưng là cảm nhận được có mấy đạo lợi hại đến dọa người khí tức, phản phất nhìn ngươi một chút hồn cũng bị mất, lại phản phất vô luận ngươi làm sao biến, đều trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn, ngay tại phía đông trên trời vẫn đứng, hẳn là đông thổ lao thần tiên đi, chớ bị bọn hắn tìm được. Không phải bọn hắn chân thân, chỉ là một đạo thần ý chiếu ảnh mà thôi. Bạch quan tử nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, nếu thật là bọn hắn chân thân đến đây, ngươi ngược lại cảm giác không thấy bọn hắn khủng bố. Sẽ chỉ coi bọn họ là thành là một cái thân thiết hiền lành lao nhân, bất quá, cho dù là bọn hắn chân thân tới cũng không có quan hệ, mấy lao gia hỏa kia có lẽ thật có thể nhìn thấu thế gian này hết thảy, nhưng tuyệt đối không cách nào nhìn thấy chúng ta đệ tử kỳ cung bên người sự vật. Thật! Phương Quý an tâm không ít, nhưng còn hơi nghi ngờ, vì sao? Bạch quan tử trên mặt cười nhạt một tiếng, lộ vẻ ngạo nghệ. bởi vì đây vốn là kỳ cung bản đạo, sẽ chỉ tính người, khải sẽ bị người tính toán. Nhìn qua nàng khuôn mặt rất có tự tin kia, Phương Quý nhẹ nhàng vô vô bộ ngực mình, lúc này mới đem Tiểu Hắc Long bế lên, chỉ gặp lúc này Tiểu Hắc Long cũng chính trưng tròn căng mắt to, to mò nhìn Bạch Quan Tử, nó tựa hồ cũng có chút không rõ, vừa rồi nhiều như vậy gây chuyện đánh nhau, vì sao Phương Quý lại một mực không cho phép nó xuất thủ, mà là liều mạng dẫn nó tới gặp nữ nhân này. Ta coi lấy, Long cung lúc này ăn thiệt thòi thế nhưng là thật ăn lớn a. Phương Quý chậm một hồi thần, mới hỏi ra vấn đề này, sắc mặt vẫn có chút kinh nghi. Bạch quan tử thản nhiên nói, phải nói, kể từ hôm nay, trên đời này đại khái liền không có Long Cung. Lời này nói thế nào? Phương Quý lấy làm kinh hãi, hắn còn không biết thất hải Long Cung hủy diệt sự tình. Bạch quan tử giống như cười mà không phải cười, lạnh nhặt nói, thất hải Thủy Tinh Cung, đều đã bị người đánh vỡ. Long Cung tinh nhuệ yêu tướng, các lộ tướng xứ, hàng đến hàng, giết đến, đến giết, Long Cung chân bảo, đều bị tranh đoạn, Long Tử Long Tôn, hoặc rơi vào đại ngục, như thảm tao tàn sát, hoặc bị giam lỏng tại động phủ. Bảy vị Long chủ cho tới bây giờ. Ha ha, đã tối thiểu có 5 người bỏ mình, những người còn lại khó thoát, cái này cũng chưa tính là diệt tuyệt. Làm sao ác như vậy? Phương quý nghe nói lời này, kém chút nhảy dựng lên. Long cung gieo do gật báo mà thôi. Bạch quan tử khe khẽ hừ một tiếng, tựa hồ có chút khinh thường. Phương quý lập tức mở to hai mắt nhìn, cái này sẽ không cũng là các ngươi kỳ cùng tính toán A. Bạch quan tử nghe lời này, ngược lại là lắc đầu, nói, người xuất thủ có rất nhiều, tôn phủ. Tây Hoàng, Nam Cương, Đông Thổ lại không tính, càng có vô số tán tu đạo thống, trong biển tinh quái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nếu nói định ra đại thế này, tất nhiên là Đông Thổ bên kia, nhưng sung làm người tiên phong, lại là Nam Cương đại yêu, đi theo đục nước béo cỏ, là tôn phủ, nhưng kiên định đám người xuất thủ hủy diệt Long Cung can đảm, lại là ma của Tây Hoàng, liền ngay cả bất tri địa. Cũng tại trong lần đại loạn này ra tay, Long Cung lại thế nào khả năng chiếm được tốt? Long cung từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình không thua tại thế gian bất kỳ bên nào, nhưng lại không biết. Nói, hứ nhẹ một tiếng, nói, bọn hắn đắc tội không phải bất kỳ bên nào, mà là toàn bộ thiên hạ. Nghiêm trọng như vậy sao? Phương quý cuối đầu nhìn một chút tiểu lai bảo, trong tâm cũng là run nhẹ nhẹ. Trước đây hắn liền biết tiểu lai bảo này cực kỳ trọng yếu, nhưng bây giờ, nhìn thấy toàn bộ Long cung đều bị thiên nguyên các phương thế lực lớn tính toán, thế mà rơi vào một chiều tăng diệt, mới hiểu được. Chính mình vô luận trước đó đối với Tiểu Lai Bảo Trọng yếu đoán chừng đến trình độ nào, vậy cũng là còn thiếu rất nhiều, như thế cái vật nhỏ mà thôi, thế mà, có thể dẫn tới nhiều như vậy chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua tồn tại xuất thủ. Nếu ngay cả Long Cung đều không gánh nổi hắn, vậy còn có người nào có thể? Phông lên nào những người này đều đoạt hắn, đến tột cùng là vì cái gì a Trong lòng hơi suy nghĩ, vẫn hỏi đi ra. Tự nhiên là bởi vì sợ hãi. Bạch quan tử thản nhân nói, Long Tộc sớm đem đường đi đi ra. Những người khác thì như thế nào đi đoạt được tiên cơ Nếu những người khác không cách nào giành được tiên cơ Vậy duy nhất có thể làm Chính là không để cho Long cung cấp được tiên cơ Về phần mặt khác Nàng nói tựa hồ cảm thấy có chút chưa đủ nghiền Khỏe miệng hết lên Lại nói Đường cùng đường ở giữa Cũng không phải hoàn toàn đối địch, Cũng có rất nhiều trùng, Có chút trên đường đổ vận Có thể bị đường khác đến trợ lực Cũng có chút đường đổ vận Có thể trợ chướng đường khác thành thủ A Thấp giọng cười một tiếng Nói Tây hoang con ma kia xuất thủ, không phải liền là muốn mượn điều nhỏ này bù đắp chính mình căn cơ à? Thứ đồ chơi gì đây? Phương quý nghe được, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Con tiểu hắc long này, cũng còn cần vô số tiên nguyên, thậm chí tôn phụ dị bảo đến bổ túc căn cơ đâu, mà kết quả, nó tại khắc tồn tại trong mắt, thế mà cũng là có thể bổ túc dễ nhất mọi vật liệu. Vậy tiểu hắc long đều mạnh như vậy, con ma kia lại có bao nhiêu đáng sợ? Những việc này, đối với ngươi mà nói, hay là quá xa? không cần suy nghĩ nhiều. Cũng liền tại lúc này, trước ở trước mặt Phương Quý nói một trận, qua đủ miệng nghiện Bạch Quan Tử, đã từ trên lồng sắt nhảy xuống tới, quay người mở ra lồng sắt cửa hàng rào, hướng Phương Quý nói, đưa nó bỏ vào đến, nhiệm vụ của ngươi, cũng liền hoàn thành. Phương Quý bỗng nhiên có chút lo lắng hỏi, chờ đợi kết quả của nó là cái gì? Ừm. Bạch Quan Tử khe những mày, hơi kinh ngạc nhìn Phương Quý một chút, nói, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Nha! Phương Quý lúc này mới nhớ tới mình tại bạch quan tử trong suy nghĩ thân phận, biết nàng là sẽ không hướng mình giải thích quá nhiều. Mỗi lần nàng giải thích thứ gì, kỳ thật đều là chính nàng nhịn không nổi nghĩ tới miệng nghiện. Hắn cũng nhớ tới trước đó cùng bạch quan tử đã nói. Đường khác, phần lớn cũng là vì đi ra ngoài, có thể là cứu được giải thoát. Duy có kỳ cung đường khác biệt. Con đường của bọn hắn, chính là muốn đem đường khác toàn bộ chặt đứt. Nói cách khác, tiểu lai bảo rơi xuống người trên con đường khác trong tay, có lẽ sẽ bị tội. Thậm chí bị ăn sạch, nhưng cũng không phải đều là như vậy, có lẽ còn có hy vọng sống sót, chỉ là vì mượn hắn lực lượng tới làm đến một số việc, nhưng duy có kỳ cung. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là, trong lòng của hắn không khỏi có chút lo lắng. Nhất là túi đầu nhìn thoáng qua Tiểu Hắc Long, nhìn xem nó chính trung thực nhìn xem chính mình. Bây giờ, Tây Hoa Ma, Đông Thổ Tiên, Nam Cương Yêu, Tôn Phủ Quỷ, tất cả đều tại tranh nó, luật nó. Nhưng là nó cái gì cũng không biết, liền biết đi theo chính mình. Ngươi còn đang chờ cái gì? Bạch quan tử thúc giục một tiếng, hài lòng nhìn xem bên tay chính mình chiếc lồng kia, cũng không biết nàng từ nơi nào lấy ra, nhìn chính là một cái bình thường chiếc lồng, nhưng là trên mỗi một cây của sát, đều vẽ đầy tinh tế dày đặc hoa văn, mà nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, đầu kia hoa văn, rõ ràng đều là do vô số nhỏ xíu phủ văn tạo dựng mà thành, nhìn xem cái này bày khắp toàn bộ chiếc lồng hoa văn, nếu là đem mỗi một cái phủ văn đều lấy bình thường lớn nhỏ tô lại đi ra mà nói sợ rằng sẽ đem chồng giấy đầy dòng dã một phương đại điện đều không đủ. Ha ha, đế long xuất thế, thiên hạ đại biến. nàng lúc này không có lưu ý phương quý, mà là một mặt thưởng thức nhìn xem chiếc lồng này, sắc mặt có chút nào nghệ, chư phương thế lực, thậm chí bao gồm bất chi địa, đều bởi vì nó mà ra tay. Nam cương đại yêu đã chuẩn bị xong táng diệt mấy ngàn yêu quái tính mệnh tại trên biển, tôn phủ càng là trước sau góp đi vào không biết bao nhiêu quỷ thần, liền ngay cả đông thổ cũng làm xong bước sạch mấy khỏa quân cờ chuẩn bị, thất hải long chủ thì nhất thời tham lam, chỉ đổi cái căn cơ hủy hết kết. Cục, nhưng duy có ta kỳ cung, duy có ta tính toán tưởng tận hết thẻ kỳ cung. Không phế một binh một tốt, bất động nửa đao nửa thường, chỉ là một con rơi xuống, liền hỏng chư phương đại thế tầng tầng bố cục này, dựa thế đánh lực, tại trên căn cơ của bọn họ hơi động tay chân, liền mượn bọn hắn thế, triệt để chặt đứt một con đường, ha ha. Nàng quay đầu đến xem hướng về phía phương quý, thần sắc ngạo nghẽ, đều nói bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ đằng sau có thể duy có chúng ta kỳ cung. Mới thật sự là chim sẻ. Đông. Nàng nói còn chưa rơi, trên đầu đống nhiên bị nện một chút, lập tức thần sắc cổ quái Kẻ xịu trước đó, thân hình từ từ quay lại, chỉ thấy sau lưng nàng phương quý, trong tay mang theo một cái truy to lớn, bạch quan tử lờ mờ còn nhớ rõ, truy này, chính là lúc trước phương quý ở trên Bắc Hải, buổi tiếp Bắc Phương Thương Long Đại Chiến Tôn Phụ Lúc, từ một vị kim giáp trong tay đoạt lấy, nàng chỉ là có chút mộng, truy này. Vào lúc này tại sao phải gõ đến trên đầu mình? Xem ra ngươi không phải sau cùng chim sẻ. Phương Quý lắc đầu, cười khan hai tiếng, nói, "Ta mới là." Nói hắn đem Tiểu Hắc Long bỏ vào trên bả vai mình ngồi xổm, sau đó đưa tay đem đệ tử kỳ cung này nhấc lên, bước nhanh ra ngoài đi đến, trong miệng tự mình bĩu la hét, mặc kệ mẹ nó đường gì không đường, ta Phương lão Phương lão ra, liền tính tình này. Phương lão gia ta là tiên nhân hậu đại, còn không bảo vệ được ngươi con tiểu long này. Chương 643 nói cái gì, nghe cái đó Trong tâm có so đo, phương quý liền đã lại không sửa đổi, để bạch quan tử liền đi thẳng về phía trước, tại trong động đá vôi này giò xét một vòng, đã thấy đây là một phương không có lối ra động đá vôi, người bình thường khẳng định là vào không được, cũng duy có người trong tu hành, có thể lấy độn thuật tiền đến, trong động không có khác hung hiểm, phương quý lấy thần thức có chút dò xét, liền có thể biết phía trên chính là mênh mông nước biển, hẳn là vẫn là tại Bắc Hải chi cảnh, chỉ bất quá bây. Giờ bên ngoài cũng không biết còn có bao nhiêu người đang ngó trưởng, cho nên Phương Quý cũng không dám lấy thần thức hướng ra phía ngoài dò xét quá xa. Nhìn thế cục bây giờ, Phương Quý trên vai ngồi sổm tiểu hắc long, trong tay dẫn theo bạch quan tử, bày một hồi tạo hình, đống nhiên lại đi trở về. Hay là trước tiên ở nơi này tránh một hồi tốt? Vạn nhất như vậy đi ra ngoài, đón đầu đụng phải cái đông thổ lao thần tiên, có thể là nam cương đại yêu sẽ không tốt, càng đáng sợ chính là, vạn nhất bị tây hoàng con ma kia thấy được, nằm lấy đến. Dựa vào bản thân lúc này thể cốt nhỏ Vậy khẳng định là chịu không được Người Người sao dám như vậy Đi tới lui như thế hai vòng liền nghe được trên tay có cái thanh âm yếu ớt kinh sợ kêu lên Lại là bạch quan tử đã chậm rãi tỉnh lại Vừa rồi phương quý một truy kia Ngược lại là không có hướng chết gõ Mà trên thực tế Phương quý cũng không nghĩ tới bạch quan tử dễ dàng như vậy liền cho đánh cho bất tỉnh Trên đời này còn nhiều Rất nhiều loại người thoạt nhìn như là bình thường kia Trên thực tế lại một thân bản lĩnh quan hệ Hắn lúc ấy còn chuẩn bị hậu chiêu, nhưng không nghĩ tới, bạch quan tử thoạt nhìn là người bình thường, vẫn thật là là người bình thường. Hừ hừ. Phương quý đưa nàng ném vào phía trước trên tảng đá, đại mã kim đao hướng trên mặt đất ngồi xuống, ta vì cái gì không dám như vậy. Bạch quan tử mở mắt, liền thấy mình trên thân đã quấn một đạo xích sát, khó mà tránh thoát, trong tâm lập tức kinh sợ, nghiêm nghị quát, ngươi đã vì ta kỳ cùng chi tử, liền nên phụng kỳ cùng chi mệnh, ta chính là người chấp cờ, ngươi làm sao dám. Làm sao? Phương Quý đem truy đề trong tay, Bạch Quan Tử thanh âm lập tức yếu ớt xuống dưới. Nàng cũng không phải cánh ngốc, tự nhiên hoàn toàn nhìn ra Phương Quý căn bản không ăn chính mình bộ kia, trong tâm kinh nghi bất định. Một đôi hắc bạch phân minh con người, nhìn chòng chọc vào Phương Quý, Phương Quý không phục, cũng chừng to mắt nhìn xem nàng. Một lát sau, hai người con mắt đều chua. Bạch Quan Tử đông nhiên nói, không đúng, ta rõ ràng có thể từ trên người ngươi cảm nhận được quân cờ khí tức, ngươi vì sao lại không sợ ta? Phương Quý hừ hừ hai tiếng, nói. Ngươi đoán đi." Bạch Quan Tử răng ngà cũng không khỏi đến cắn chặt đứng lên, loại tình hình này trước đây chưa từng gặp, nàng lại chỗ nào đoán đi? Trong lòng nàng, quả nhiên là càng nghĩ càng hiếm lạ, kỳ cung thu đồ đệ, cùng thiên hạ đạo thống khác biệt, đều là lấy kỳ linh đoạt xá, mượn tiên môn khắc cùng đạo thống đến dạy bảo, mặc kệ bị tỉnh lại trước đó là cái dạng gì, một khi biết được thân phận của mình, tỉnh táo lại, liền lập tức trung thành tuyệt đối, làm một đạo mệnh lệnh, thậm chí không tiếc bỏ mình, trước đây phương quý có thể chạy trốn ra ngoài, liền dựa vào không ít quân cờ tương trợ. Những quân cờ này, so bất kỳ đạo thống nào thế gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra được đều trung thành. Cũng có thể nói như vậy, bất kỳ cái gì thế gia đạo thống bồi dưỡng ra được đệ tử cùng hậu nhân cũng có thể phản biến, đệ tử kỳ cung sẽ không. Bọn hắn sinh ra liền có một loại đối với kỳ cung vô hạn trung thành. Trước đây bạch quan tử vô luận làm cái gì đều đối với phương quý có một loại siêu nhiên tín nhiệm, chính là bởi vậy. đệ tử kỳ cung hoài nghi hết thảy, tính toán hết thảy. Nhưng Vĩnh Viễn cũng sẽ không hoài nghi mình quân cờ. Nhưng hôm nay, Bạch Quan Tử hết thảy tự tin đều bị Phương Quý một truy này gõ không có. Nhất là khi nàng nhìn xem Phương Quý con mắt lúc, càng là mười phần xác định, tên này tuyệt không phải Kỷ Cung quân cờ. Trên người hắn có quân cờ khí tức, thậm chí là rất rõ ràng khí tức cường đại, nhưng là ánh mắt lại như vậy rõ ràng minh bạch, mà Bạch Quan Tử trước sau cùng quân cờ đánh qua vô số quan hệ, biết quân cờ là dạng gì, bởi vì đối với Kỷ Cung người chấp cờ, có tự nhiên trung thành. Mà trung thành này, một ít thời điểm, thậm chí là lấy một loại dị thường mãnh liệt huynh mạc cùng bảo vệ chi tình đến biểu hiện ra. Quan hệ tình dục lâu hơn 3 lần. Nhất để biết làm thế nào. Thế gian tình cảm, không ai qua được nam nữ huynh mạc, mẹ con liếm độc, cùng các loại hận ý. Cho nên quân cờ trung thành biểu lộ, cũng thường thường này tương tự. Ánh mắt của bọn hắn tại cùng đệ tử kỳ cung tiếp xúc lúc, đều biểu lộ ra hoặc cùng nhiệt, hoặc kích động các loại dạng ánh mắt. Nhưng lúc này phương quý trong ánh mắt tiết lộ ra ngoài, chỉ có phân cao thấp cùng một chút đặc ý. Hắn như đoạt xá thất bại, vậy kỳ cung tất nhiên sinh ra cảm ứng, nhưng hắn trên thân rõ ràng có kỳ linh khí tức, nhưng lại Bạch Quan Tử trong lòng suy nghĩ, đống nhiên giật mình, chẳng lẽ hắn đã thoát khỏi Tiên Linh Sơn chi chú? Trong lòng càng chấn kinh, hắn không thể lập tức đem cái tin này truyền về kỳ cung, bởi vì một con cờ mất khống chế, liền đại biểu lấy vô số quân cờ cũng có thể mất khống chế, thậm chí đại biểu cho toàn bộ Tiên Linh Sơn không ổn thỏa, ảnh hưởng thực sự quá lớn. Nhưng dù sao kỳ cung người đánh cờ, không có chỗ nào mà không phải là trải qua sóng lớn xong lớn tới, trên mặt nàng ngược lại là càng có vẻ tỉnh táo đạm mặc lên, tức giận tiêu tán. Vô luận ngươi là như thế nào phản kỳ cung đều tốt, nhưng thiên hạ này to lớn, ngươi lại có chỗ nào có thể đi. Nàng tỉnh táo mở miệng, nhàn nhạt nhìn xem phương quý nói ra. Một câu nói kia lại lập tức đánh chúng vào phương quý chỗ yếu hại, đúng a đi đâu? Mặc dù cứu tiểu hát long, nhưng hắn đối với chuyện tương lai. Quả nhiên là một điểm đầu mối cũng không có. Bất quá ngoài miệng cũng không thể nói như vậy, chỉ là hư lạnh một tiếng, nói, ai cần ngươi lo. Bạch quan tử hư một tiếng, đống như nói, ta cũng không biết là người phe nào vậy nhỉ có lớn như vậy bản sự, có thể giải ta kỳ cùng tiên linh sơn chi chú, nhưng các ngươi chủ ý, không khỏi đánh quá tốt rồi chút, ngươi cho rằng từ ta kỳ cùng trong tay chiếm con tiểu long này, liền có thể vạn vô nhất thất rồi hả. Ha ha, chỉ sợ vô luận là đông thổ, hay là nam cương. Hay là Tây Hoàng, Tôn Phủ, thậm chí bất chi địa, bây giờ đều đang tìm con tiểu long này, hoặc tìm kiếm, hoặc thôi diễn, ngươi trốn đến chân trời góc biển, đều chạy không khỏi, lại thế nào bảo vệ được nó. Phương Quý nghe lời này, ngược lại là cười lạnh một tiếng, nói, ta là bảo hộ không được, nhưng không phải có ngươi sao. Bạch quan tử nao nào, ta. Đúng a, ngươi không phải mới vừa còn tại thổi ai cũng tính không được kỳ cùng sao. Phương Quý nói, không phải là vì cái này ngươi cho rằng ta tại sao muốn đem ngươi giữ ở bên người. Bạch quan tử thế mới biết hắn đang đánh cái chủ ý này, sắc mặt giận dữ, sau đó lại bình tĩnh trở lại, âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng làm không được, tại trong kế hoạch của ta, lúc này đã sớm hẳn là mang theo tiểu Long về kỳ cung đi, như thế nào lại cân nhắc mặt khác. Phương Quý nhìn nàng một cái, cười lạnh nói, chớ cùng ta giả bộ ngớ ngẩn, làm không được có tin ta hay không có ngươi. Bạch quan tử nhìn qua hắn dơ lên truy, lãnh đạm cười một tiếng. Ta đệ tử kỳ cung từ trước đến nay không sợ chết, ngươi thì như thế nào uy hiếp ta? Hừ. Phương Quý hung hăng trừng nàng hai mắt, gặp nàng không sợ, liền cũng chỉ đành buông xuống truy. Trước đó hắn là gặp qua những đệ tử kỳ cung kia không muốn mạng giúp mình cả hai, cũng biết đây khả năng xác thực uy hiếp không nổi nàng. Dứt khoát lạnh giọng cười một tiếng, nói, "Vậy không nóng nảy, trước hết ở chỗ này lấy thôi." Nói cũng không nóng nảy, tìm thoải mái mà vừa mới nằm, đem tiểu Hắc Long đặt ở đầu mình phía sau gối lên, khiêu lên chân bắt chéo. Lúc này, hắn cũng không dám mạo mạo nhiên ra ngoài, hướng hồ đi ra cũng không biết đi đâu. Bên ngoài bất kỳ địa phương nào cũng không an toàn, nhưng động đá vôi này hẳn là còn tốt. Mà bạch quan tử gặp hắn thế mà như thế người thức thời, cảm thấy lập tức cười lạnh, cũng phải nhìn hắn an bài như thế nào. Nàng ngay từ đầu lo lắng nhất, chính là phương quý nhưng thật ra là bị một ít đạo thống lấy thủ đoạn khống chế. Bây giờ đây hết thảy, đều là đã sớm sắp xếp xong xuôi, chân trước phương quý bắt được chính mình, chân sau liền sẽ có mặt khác can bài đem Tiểu Hắc Long tiếp đi, tiện thể lấy chính mình vị này chấp cờ làm cũng sẽ trở thành đối phương tù nhân, nhưng hôm nay xem ra, Phương Quý tựa hồ thật không có gì an bài, lộn ngược quyết tâm. Hắn như trông cậy vào chính mình đến giúp hắn hóa giải tai họa này, đó chính là tính lầm. Trong lòng hai người mỗi người có suy nghĩ riêng, liền thật tại trong động đá vôi này, tốn hao lên, bầu không khi yên tĩnh đáng sợ. Bạch Quan Tử chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, bên hai ngược lại là nghe được Phương Quý có đôi khi tại ôm Tiểu Hắc Long nhắc tới, các ngươi long cùng Ngươi là trở về không được, tây hoang đi, còn có người muốn ăn ngươi, đông thổ đi, cũng là tự chui đầu vào lưới, ngay cả bất chi địa đều đối với ngươi không có hảo ý, vậy phải làm sao bây giờ đâu, muốn khắp cả thế gian này địa giới, làm sao lại không có có năm chắc có thể bảo vệ được ngươi đâu. Bạch quan tử nghe những lời này, lập tức cười lạnh, cũng có chút hoài nghi phương quý có phải hay không có cái gì đạo thống sai sự. Thế là, nàng càng thêm trong tâm bưng lỏng, chỉ là chủ tính kế thoát thân. Xem ai hao tổn từng chiếm được ai. Thế là, một ngày đằng sau, bạch quan tử thản nhiên nói, ngươi một mực trốn ở chỗ này cũng không phải biện pháp, nơi đây mặc dù trải qua ta bố trí, không bị những cao nhân kia suy tính ra, nhưng nếu như bọn hắn nhịn ở tính tình, từng chút từng chút tìm kiếm loại bỏ, hay là có khả năng tìm từng chiếm được tới. Phương quý khịt mũi coi thường, bác hải lớn như vậy, có bản lĩnh để bọn hắn tìm đi. Bạch quan tử trầm mặc, tiếp tục cùng phương quý hao tổn. Hai ngày sau đó, bạch quan tử thản nhiên nói, ta là đệ tử kỳ cung không sợ trường tu hành, cho nên bình thường rất nhiều thủ đoạn đều là kỳ cùng cho ta, ta cũng vô pháp tùy tiện hành động, ta không biết ngươi đoạt tiểu long này là vì cái gì, nhưng ngươi như nguyện ý đưa nó giao cho kỳ cung, ta có thể trả lại ngươi thân tự do. đến lúc kia, ngươi liền muốn đi đâu đi đâu, làm gì cùng ta ở chỗ này chịu khổ. Phương Quý hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nàng. ngày thứ ba lúc, Bạch Quan Tử nói, những người kia tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy buông tha con tiểu long này, sẽ một mực tìm hắn. ngươi ở chỗ này. Chẳng lẽ muốn trốn đến Thiên Hoang địa Lao hay sao? Nơi đây linh khí mỏng manh, chẳng lẽ ngươi không cần tu hành? Chủ yếu nhất là, nơi này đã không có nước, cũng không ăn, ngươi lại không dám thoát ra đi bắt hải ngư, kéo đến thời gian lâu, chẳng lẽ không lo lắng bởi vì đói khát mà chết? Phương Quý cười lạnh, ta là người trong tu hành, cũng không có dễ dàng như vậy cảm giác được đói. Bạch Quan Tử trầm mặc một hồi, ta sẽ. Phương Quý sững sốt một chút, quay đầu nhìn nàng, cái gì? Bạch Quan Tử mặt không thay đổi nói: Ta đã đói không chịu nổi, cho nên ta đáp ứng hợp tác với ngươi." Phương quý trực tiếp nhảy dựng lên, lúc này mới 2 ngày. "3 ngày." Bạch Quan Tử nói, "3 ngày 2 đêm, ta chỉ là người bình thường, ngươi có phải hay không muốn bỏ đói ta?" Phương quý sững sờ nói, "Vậy ngươi bây giờ nghe ta rồi?" Bạch Quan Tử nói, "Cho ta cơm ăn, ngươi nói cái gì ta nghe cái đó." Chương 644, có thể đi chỗ nào? Đệ tử kỳ cung này cũng không phải rất có cốt khí a." Phương quý thì thầm trong lòng Lấy trước ra túi cản khôn đến mở ra, lấy ra một nửa có chút khô khan sâm có tuổi, đây là ban đầu ở kính châu di địa lúc còn dư lại, mặc dù không có gì dùng, nhưng cái đầu lớn, lại thêm vương láo ra cũng là người qua qua thời gian khổ cực, không quen tiện tay ném đồ vật nhà mình chữa vật túi cũng là tùy thời thả ăn, thình linh lúc nào liền phải dựa vào cái này chắc bụng đâu. Bạch quan tử nhìn xem cây kia khô quắc nhân sâm, cũng không khỏi đến nuốt ngụm nước miếng, bất động thanh sắc nói, giải khai ta. Phương quý ngay từ đầu dùng long cung có được U Minh Triển Kim Tắc đưa nàng trói lại, sợ nàng không thành thật, nhưng bây giờ xác định nàng chính là người bình thường, trốn ở trong tối, có lẽ có thể cho ngươi khuấy lên sóng to gió lớn đến, nhưng chỉ cần tập trung vào nàng, thật đúng là động động đầu ngón út liền có thể nghiền chết, liền cũng không sợ nàng làm yêu. Triển Kim Tác thu hồi, sau đó đem sâm có tuổi tiện tay ném ở trên người nàng, nhanh ăn đi. Bạch quan tử cầm lên, liền cắn một cái, tao mày nói, không có thủy phân, không ngọn. Phương quý hừ hừ một tiếng, nói, có ăn cũng không tệ rồi. Bạch quan tử nghĩ cũng phải, liền có chút gian nàn nhai nát nuốt xuống, ngạnh đến cổ phát rớt. thường ăn thật khó nhìn. Phương quý hừ lạnh một tiếng, lại từ trong túi cản khôn lấy ra một cái túi giấy dầu, mở ra, bên trong là gói kỹ gà lá sen, chính mình sẽ một cái đùi gà bắt đầu ăn, còn thuận tay kéo xuống một cái khác, nhét vào một bên tiểu lai bảo trong mồm. Bạch quan tử nhìn trận tròn cả mắt, ngươi, ngươi. Ngươi không phải nói có ăn cũng không tệ sao? Phương quý nói, ta nói là ngươi có ăn cũng không tệ. Bạch quan tử răng ngà đều đã cắn nát, nhìn tròng trọc vào phương quý, ánh mắt bất thiện. Phương quý hừ một tiếng, đem phao câu gà xé xuống, ở trước mắt nàng quơ, nói, ngươi có thể giúp thế nào ta? Bạch quan tử nhìn xem phao câu gà, hừ lạnh một tiếng, nói, ta muốn cổ. Phương quý quay đầu đem phao câu gà nhét vào chính ăn miệng đầy chảy mỡ tiểu lai bảo trong miệng, sau đó đem cổ gà kéo xuống. Tiếp tục ở trước mặt bạch quan tử quơ, bạch quan tử ánh mắt đi theo trên đuổi gà bên dưới vòng vo hai vòng, buộc chính mình căng thẳng mặt, mặt không thay đổi nói, ta xác thực có phương pháp có thể che đậy rất nhiều thế lực cảm giác, người muốn đi nơi nào, ta có thể đưa người đi. Đi nơi nào? Phương quý ngược lại là trầm âm, hắn thật đúng là không biết đi đâu. Sở dĩ hắn có thể tại trong động đá vôi này ngẩn ngơ chính là hai ba ngày, cũng không vội mà bức bạch quan tử đi vào khuôn khổ, kỳ thật cũng là bởi vì... Coi như buộc nàng đi vào khuôn khổ thì thế nào, bây giờ trời đất bao la, bên cạnh mình theo tiểu hát Long, thế mà giống như là không nơi sống yên ổn. Bạch quan tử nói, người trước tiên đem cổ gà cho ta lại chấm tư. Phương quý đem cổ gà ném cho nàng, bạch quan tử tiếp được, hai ba miếng đã ăn xong, mút mút đầu ngón tay, lại nhìn xem phương quý. Phương quý bất đắc dĩ thở dài, đem còn lại hơn phân nửa con gà đều cho nàng, một lát sau mới nói, đi ra ngoài trước rồi nói sau. Bạch quan tử ăn no rồi lại tìm Phương Quý muốn nước, Phương Quý dùng pháp lực hóa ra thổi phòng cho nàng, lúc này mới thoải mái, tiếp lấy lộ ra một mặt cao ngạo dáng vẻ, đối với Phương Quý hờ hững, bất quá nàng nói chuyện cũng là giữ lời, Phương Quý hỏi cái gì liền nói cái gì, đem một viên quân cờ màu trắng đem ra, bày tại lòng bàn tay, nói ra, có quân cờ này nơi tay, người khác liền không có khả năng cảm giác được ngươi. Phương Quý chính mình thử một chút, ngược lại phát hiện lời này không giả, hắn rõ ràng có thể nhìn thấy bạch quan tử ở nơi đó cũng có thể nhìn thấy quân cờ kia, nhưng là lấy thần thức cảm ứng thời điểm, lại chỉ cảm thấy một mảnh hư vô, cũng không biết những kẻ tu vi cao hơn chính mình kia có phải hay không cũng là như thế, bất quá dù sao cái này bạch quan tử cá nhân bản sự không được, tùy thời có thể chị ở nàng, cũng không sợ nàng sẽ làm cái gì yêu. Thế là lại lần nữa lấy ra u minh truyền kim tác, bày tại bạch quan tử trên lưng, sau đó chính mình ôm tiểu lai bảo, hóa ra một đóa đằng vân, đi vào động đá vôi bên cạnh, trực tiếp một quyền đem động đá voi đánh ra một cái hố, thừa dịp nước biển chảy ngược, trực tiếp chui ra ngoài. Trên biển Minh Ngông, chỉ gặp hoàn toàn hoang lương. Bây giờ 3 ngày thời gian trôi qua, trên một phương thủy tinh cung kia đại chiến, tự nhiên đã kết thúc, bất quá xa xa quét tới, người trên biển này cũng không ít, Phương Quý bất động tùy tiện vận dụng thần thức, thế là thôi động ma sơn quái nhạn hướng chung quanh nhìn lại, liền nhìn thấy trong mấy trăm phạm vi, liền có tu sĩ không ngừng vừa đi vừa về ban khoăn, thỉnh thoảng xuất nhập nước biển. Giống như là đang tìm cái gì, có chút còn vận chuyển lấy rất nhiều thứ. Phương quý minh bạch, những này tự nhiên đều là đến trên chiến trường nhặt ve chai. Ngắm lại Bắc Hải Long Cung, bao nhiêu nội tình, bây giờ một trận đại chiến đánh vỡ, tự nhiên để lại không ít đồ tốt, đáng giá nhất những cái kia, tự nhiên đã bị nhóm đầu tiên tấn công vào thủy tinh cung vơ vết đi, nhưng chắc hẳn cũng không ai có thể phá như vậy sạch sẽ, cho nên trong khoảng thời gian này, ngược lại là chạy đến không ít tán tu cùng tiểu môn tiểu phái, đều là tới thử thời vận nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt loại hình. Mà này cũng cũng đáng thương đường đường Bắc Hải Long Cung, ngay cả trên vách tưởng giả mình châu đều bị móc sạch sẽ. Đừng nói lung tung, trước rời khối này lại nói. Phương Quý giận do bạch quan tử một tiếng, sau đó lấy áo bào thay đổi, lại thi triển pháp thuật, khiến người thấy không rõ chính mình diện mạo thật, lúc này mới đứng lên, nhìn thoáng qua bắc vực phương hướng, trong lòng không khỏi thở dài, lại nghĩ tới tôn phủ tại Nam, liền cũng không đi, quay người hướng về phương bắc bay vút đi qua. Hắn cũng nghe người nói qua, bác hải chi bác, chính là mênh ngông cánh đồng tuyết, y hai lui tới. Có lẽ đến bên kia, sẽ an toàn một chút. Ngược lại là bạch quan tử, thấy hắn như thế cẩn thận bộ dáng, trên mặt lộ ra mấy phần cười lạnh, trong tay vướt vướt một con cờ. Nay sẽ ăn uống no đủ, nàng ngược lại là có lòng tin, tuyệt không sốt ruột. Ở không trung bay vút một hồi, phương quý mở mị tứ phương, hắn ngược lại là muốn đi đem anh để tìm trở về, thế nhưng là trước đó tại trong đại loạn thất lạc đằng sau cũng không biết tên này đi nơi nào, thậm chí cũng không biết nó còn sống không có, bây giờ càng không khả năng trong đầy biển cả tìm nó đi, chỉ có thể trước nhấn xuống ý nghĩ này, về phần tức đại công tử bọn người lúc này an nguy, cũng càng là không cách nào đi kiểm tra. Bây giờ chính mình mang theo tiểu hắc long, vô luận đi tìm ai, đều là cho người ta gây thai hòa đầu. ầm ẩm. Đang nghĩ ngợi đâu, bay về phía trước cướp bất quá hơn 10 dặm, liền thấy phía trước một đám yêu phong thổi qua, bên trong lại là một đám yêu ma, Phân tán ra từ không trung bay qua, thần thức xung quanh loạn quét, còn có thể nghe được một cái cầm đầu tại hô to, người khác đều nói gọi là phương quý tiểu tử đã chạy trốn, ta lại cảm thấy hắn có khả năng còn tại trong biển này, tinh tế tìm, đừng vùng tham một kia vết tích. Phương quý thấy thế, vội vàng túi đầu, cũng may đám kia yêu ma tu vi không cao, cao nhất cũng mới kim đan cảnh giới, chỉ hoàng thân một cái ở giữa, liền xa xa vòng qua bọn hắn, đám yêu quái kia thậm chí cũng không biết có người vừa mới tại bên cạnh mình đi vòng qua. Sau đó tiếp tục đạp trên gợn sóng tiến lên, rất nhanh liền lại gặp mấy vị tu sĩ, mặc áo bảo, giống như là tu sĩ bình thường, nhưng từng cái đều là ánh mắt sắc bén, thần thức tàng ra, cùng những kẻ chạy đến Bắc Hải đến nhặt ve trai kia rõ ràng khác biệt, xem xét chính là đang tìm người nào, đều không cần nói, Phương Quý cũng biết mục tiêu của bọn hắn chính là chính mình, xa xa liền sớm tránh đi, ngược lại là không có lên cái gì xung đột. Chỉ chốc lát sau, ngược lại là liên tục gặp mấy đám người, thậm chí còn gặp một con đại quỷ thần. Một lần kia hiểm lại càng hiểm, đại quỷ thần kia tung hoành ở trên biển, âm phong cuốn qua, liền đem hết thể người đi ngang qua đều thấy được trong mắt, ngay cả phương quý đều suýt nữa bị nó nhìn thấy, bất quá vào lúc này, bạch quan tử ngược lại là lộ ra kỳ cung thủ đoạn, cũng không biết nàng là thế nào làm, rõ ràng đại quỷ thần kia xa xa liếc thấy bóng của bọn hắn, nhưng lại giống như là nhìn kỹ mà không thấy, liền bay đi một phương hướng khác. Phương quý trong lòng càng có chút chịu nặng. Hắn biết, bây giờ ở trên biển tìm kiếm mình. Bất quá là cực nhỏ một nhóm người, chắc hẳn cũng sẽ không có người thật nghĩ đến hắn ngay tại Bắc Hải bên này ở lại. Đại đa số người hay là sẽ cho là mình đã rời đi Bắc Hải, bây giờ ở trên biển những này. Bất quá là dự phòng vạn nhất thôi, mà thế lực khắp nơi càng lớn tinh lực, thì là tại địa phương khác tìm kiếm mình, thôi diễn, truy tung, xem bói, các loại thế gian kỳ quỷ thủ đoạn, bây giờ tất nhiên đã đều vận dụng đi lên. Bất quá cũng tốt tại, bởi vì trên biển đã không có lưu lại cái gì cao thủ chân chính toa chấn lại thêm có kỳ cung thần dị thủ đoạn che chở ngược lại là chính xác để phương quý tử trên biển này chạy ra ngoài không trong mấy ngày cách long cung càng ngày càng xa gặp phải thế lực khắp nơi nhân mã liền cũng càng ngày càng ít mà tại lúc này dương mắt nhìn lại liền có thể gặp biển cả kết băng đã là một mảnh mênh mông băng thiên tuyết địa phương quý đặt chân băng tuyết chi địa nhìn về phía trước mênh mông băng tuyết sững sốt một hồi thần trong lòng thở dài đang nguồn hướng bên trong bước đi lúc chợt nghe được phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ Nguyên lai like ngươi căn bản không biết nên đi nơi nào. Phương Quỳ nhíu mày, quay đầu hướng Bạch Quan Tử nhìn sang, chỉ gặp nàng trên lưng còn buộc lên đầu kia U Minh triển kim tác, lại không điểm tù nhân dạng, cười tủm tỉm nói: Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là có người nào chiếm chúng ta kỳ cùng chi linh, trái lại tính toán kỳ cùng. Thế nhưng là theo ngươi mấy ngày nay, ta mới cuối cùng xác nhận, ngươi căn bản chính là một cái gan to bằng trời tiểu tặc, mới bất quá nửa bước Nguyên Anh cũng đã dám đoạt thế gian này lớn nhất nhân quả một trong. Thậm chí một chút chuẩn bị ở sau cũng không có chuẩn bị, ta. Thực sự không biết ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì, lại đem thế gian này quần hùng xem như cái gì. Ngươi muốn kiểu gì? Phương quý bị nàng nói chúng tâm sự, có chút thẹn quá hóa giận, hừ lạnh một tiếng nói ra. Cũng không có gì. Bạch quan tử nhẹ nhàng cười cười, nói, như là đã xác định sau lưng ngươi không có người nào, còn cùng ngươi lưu tại nơi này cho hết thời gian cũng không có ý gì, đã ngươi chính mình cũng không biết nên đi chỗ nào vậy ta liền hay là đưa ngươi mang về kỳ cung đi thôi. Phương Quý trong tâm run lên, dùng sức bứt lên đạo kia u minh triển kim tác. đầu này dây xích, cho dù là nguyên anh đều có thể trói lại, nó nguyên thần đều không trốn thoát được. nhưng ngoài dự liệu, theo hắn dây xích kéo một cái, bạch quan tử cả người lại giống như là trực tiếp hòa tan, hóa thành một sợi khói xanh. nàng nhẹ nhàng lùi lại, trong lòng bàn tay xuất hiện quân cờ màu trắng kia. chúng ta đệ tử kỳ cung cũng không quá biết đánh nhau. nàng nhẹ nhàng cười nói. Nhưng ngoại trừ đánh nhau, chúng ta mặt khác đều rất tham hiểu. Theo tiếng, phía sau của nàng, hai bên trái phải, lờ mờ, bắt đầu có vô số thân ảnh hướng nơi này dâng lên. Phương quý trầm mặc, không nói lời nào, chỉ là đưa trong tay tử kim đại truy nhấc lên. Chương 645, nên đi đi đâu? Những cái kia hướng về phương quý vị trí lao qua, đều là một con một con, giống như băng tuyết hóa thành tiểu thú, lít nha lít nhít, nhìn liền giống như là một mảnh tuyết triều, dựng mắt nhìn đi. Thậm chí cũng không biết đó là một loại có sinh mệnh tồn tại, hay là thần thông biến thành, nhìn, trên thân tựa hồ không có bất kỳ sinh linh gì khí tước, nhưng hết lần này tới lần khác có thể theo bọn chúng trên thân, cảm nhận được kinh người sắc cơ. Đã sớm biết ngươi sẽ không như thế trung thực. Phương quý đề truy, ấn xuống ngao lai bảo từ phía sau nhô ra đến xem những tuyết thú kia cái đầu nhỏ, từ từ nơi núi lỏng bả vai gân cốt, nói, bất quá ta kỳ thật cũng không có coi thường ngươi, nhưng xem ra. Ngươi ngược lại là có chút xem nhẹ ta phương láo ra à. Nhìn lướt qua chung quanh tuyết quái, hắn lắc đầu, nói, bây giờ muốn làm ta, ngươi tối thiểu tìm mấy cái nguyên anh đến nhà. Vậy cần gì phải? Bạch quan tử cười cười, lắc đầu nói, ta dù là thật điều mấy cái nguyên anh tới, chẳng lẽ con tiểu long kia liền sẽ không xuất thủ à? Một dạng cũng là tác dụng không lớn, Huống hồ ta không phải là vì giết ngươi, nếu không ngươi căn bản là không có cách từ Bắc Hải đi ra. Lúc này ta chỉ là muốn xin ngươi cùng ta cùng một chỗ về kỳ cung mà thôi. Ta rất hiếu kỳ ngươi là như thế nào làm đến trên thân đã có quân cờ khí tức, nhưng lại có thể không nghe ta điều hành. Cho nên trong mắt của ta, lúc này ngươi đã không thể so với con tiểu lòng kia kém bao nhiêu. Ta muốn ngươi chủ động cùng ta trở về. Phương quý hừ lạnh một tiếng, đống nhiên dùng sức đạp lên mặt đất. Băng tuyết bao trùm đại địa, đống nhiên răng rắc một tiếng, đã nứt ra một đầu lỗ to lớn, một mực lan tràn đến bạch quan tử dưới chân. Nhưng hung ác điên cuồng kình đạo đánh tới, bạch quan tử lại như trong tuyết tiến tử, áo bào tung bay, cũng không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì. Không có ích lợi gì. Bạch quan tử cười lắc đầu. Ta cũng biết vô dụng. Phương quý bưu trách móc một tiếng, nói, nguyên lai like chỉ có tại lơ đảng thời điểm, mới có thể gây tổn thương cho đến các ngươi. Bạch quan tử sắc mặt ngược lại là nào nào, tựa hồ không nghĩ tới phương quý nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt khớp nối này, nhưng sắc mặt cũng chỉ hơi chầm lại, liền khôi phục như thường, cười nhạt nói. Ta cũng biết trong lòng ngươi không muốn cùng ta trở về, bất quá không quan hệ, ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Ta tin tưởng rất nhanh ngươi liền sẽ thay đổi chủ ý, chủ động đáp ứng theo ta về trong kỳ cung đi. Ta đi ngươi lại. Phương Quý cười lạnh mắng, nhưng nói còn chưa rơi, Trung quanh đã là kình phong gào thét. Trong từng mảnh từng mảnh tuyệt quái, phun lên đến đây, đem hắn trùng điệp vây quanh tại kia, đã trong lúc đông nhiên, liền bay vút lên, đổ như một mảnh loạn tiên giống như, vội vã hướng hắn chạy đi lên, tốc độ kia đúng là dị thường đáng sợ thêm nữa số lượng lại nhiều, ngược lại là kém một chút liền đem hắn cả người đều trôn ở bên trong, nếu là vừa kết kim đan lúc, phương quý sợ là vừa đối mặt, liền sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Nhưng hôm nay dù sao không giống ngày xưa, hắn chỉ hư lệnh một tiếng, trong tay đại truy chấn động, liền lập tức có một đạo vô hình lực chấn động khuyết tán ra ngoài, vọt tới trước người hắn tới tuyết quái lập tức từng cái nổ tung, hóa thành bay tán loạn bọc tuyết, liên thanh một mảnh. Nhưng ngay sau đó, càng nhiều tuyết quái, ngay vào lúc này đợi ra tới. Nắm chắc tốt lực đạo, ngươi thần thông thi triển quá mức lợi hại, liền có khả năng kinh động một chút người chính là đang tìm ngươi." Bạch Quan Tử thân hình nhẹ nhàng lùi lại, cách xa mấy trượng, mỉm cười mở miệng. Phương Quý trong tâm run lên, xuất thủ quả nhiên chậm sơ qua, hắn hiểu được Bạch Quan Tử lời nói, chính mình nếu thật là toàn lực xuất thủ, vậy đến gần vô hạn nguyên anh, thậm chí đã vượt qua phổ thông nguyên anh lực lượng, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa, xa xa tán phát ra ngoài, phàm là chung quanh nơi này có người trong tu hành tồn tại thì nhất định sẽ phát giác được chính mình khí cơ, theo cơ tới xem xét, chính mình tranh luận đào thoát. Gung gung gung. Tiểu Lai Bảo xem xét nhiều như vậy tuyết quái công tới, lập tức cũng hung trạng lộ ra, lớn tiếng cuồng khiếu. Bạch Quan Tử nhẹ giọng cười nói, nó xuất thủ cũng giống như nhau. Phương Quý quả nhiên hét lại Tiểu Lai Bảo, con tiểu hắc long này ra tay, thu lại không được lực đạo, sợ là so với chính mình còn đáng chú ý. Lúc này, hắn đã nhịn không được xung quanh nhìn lại, mên mông cánh đồng tuyết, đều là vô tận tuyết quái, tầng tầng lớp lớp. Lít nha lít nhít, lực lượng không mạnh, nhưng lại có loại giết chi không hết cảm giác, mà bạch quan tử, liền tại cách đó không xa đường đấy, xem kịch một dạng, lảng lặng nhìn chính mình, nếu là một mực như vậy đâu nữa, chính là chính mình lực lượng mạnh hơn, lại há có thể giết đến lật nhiều như vậy tuyết quái. Nhất là, lúc này hắn nếu là toàn lực xuất thủ, đó chẳng khác nào hấp dẫn những người khác tới. Không xuất thủ, là chết. Xuất thủ, chính là mang theo tiểu hắc long cùng chết. Loại cảm giác này để trong lòng của hắn phi thường ngột ngạt thậm chí từ hắn quyết định không bỏ xuống Tiểu Hắc Long thời điểm cũng đã như vậy. Ngươi cùng ta trở về kỳ cung, ta có thể đáp ứng ngươi, sẽ không đả thương thần hồn của ngươi, chỉ cần ngươi vì ta kỳ cung hiệu lực thôi, mà lại đã ngươi không nhận kỳ cung không chế, vậy chúng ta tự nhiên cũng sẽ không lấy ngươi làm làm quân cờ đối đãi, tối thiểu nhất ngươi cũng sẽ giống như ta, trở thành chân chính kỳ cung người chấp cờ. Dù sao ngươi ở trên Bắc Hải làm ra những việc này, có lẽ có thể trở thành một người đánh quay kỳ. Bạch Quan Tử nhẹ nhàng than thở. Ở bên cạnh tìm một cái đống tuyết tòa hạ, phản Phất đứng đấy xem kịch quá mệt mỏi, lại nói: "Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn lập tức liền đảo tẩu, có thể là dứt khoát buông tay lại sát, cứ như vậy, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành thế gian này tất cả mọi người mục tiêu công kích, thiên hạ to lớn, ngay cả bất chi địa cũng sẽ không bảo đảm ngươi, đến lúc đó, ngươi liền sẽ cùng con tiểu long này cùng một chỗ đi đến tuyệt lộ." Nghe nàng, Phương Quý trầm mặc không nói, chỉ là đánh nát quanh tuyết thú đồng thời, đồng nhiên tay áo vung lên, Siêu siêu siêu siêu. Liên tiếp tuyết tiến bay đi, đến tại Bạch Quan tử châu ngồi. Nhưng vừa rồi rõ ràng ở nơi đó ngồi, thậm chí đều ép ra một cái dấu nàng, trong chốc lát liền xuất hiện ở bà trượng bên ngoài, cả người thân thể, phảng phất đều là hư vô mờ mịt, cũng không chân thực, những này tuyết tiến, tự nhiên vô luận như thế nào, đều không đả thương được nàng. Liền ngay cả Phương Quý cũng không thể không thừa nhận, hắn lúc này bị Bạch Quan tử dồn đến một cái gian nan chi cảnh. Mình có thể trốn, những tuyết quái này lực lượng không mạnh ngăn không được chính mình, chính mình cũng có thể buông tay đại sát, đem những tuyết quái này đều giết sạch cũng không thành vấn đề. Chính mình thậm chí có thể không cần xuất thủ, để tiểu lai bảo một ngụm long tức phun ra, liền có thể hòa tan tất cả tuyết quái. Thế nhưng là hắn không có khả năng. Nếu là trốn được nói, có thể trốn hướng bên nào, có thể hay không vùng thoát khỏi đệ tử kỳ cung này truy tung. Chủ yếu nhất là, không có bạch quan tử giúp mình giấu hình tung, chính mình có thể trốn mấy ngày liền bị phát hiện. Mà toàn lực xuất thủ hoặc Tiểu Hắc Long xuất thủ, vậy cùng chủ động hấp dẫn người khác tới tìm chính mình, lại có gì gì. Trong lòng tuyệt vọng sức lực, để hắn cảm giác đến một trận trước nay chưa có khí mượn. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng minh bạch, loại khí mượn này, không phải đến từ Bạch quan Tử, mà là đến từ lựa chọn của mình. Chính mình từ ôm lấy Tiểu Lai Bảo, cũng quyết định không để xuống nó thời điểm, liền đã vào tuyệt vọng này. Cái này Bạch quan Tử, chỉ là dùng một chút mánh khóe, liền để cho mình tình trạng càng quẫn bách mà thôi. Có thể làm sao? Xung quanh tuyết quái, càng ngày càng nhiều, từng cái bị Phương Quý đánh giết, đã ở bên cạnh hắn, chất thành từng mảnh từng mảnh to lớn đống tuyết, có thể lúc này Phương Quý, thậm chí cũng không dám vọt tới giữa không trung đi chém giết, bởi vì những mục tiêu kia quá rõ ràng, Bạch Quan Tử mặc dù hóa ra những tuyết quái này, nhưng nàng lại khống chế lực đạo, từ đầu đến cuối để những tuyết quái này lực lượng, bảo trì tại mình có thể ứng phó, nhưng ứng phó lại mười phần phiền phức trình độ, tựa hô, nàng chính là đang cố ý buộc Phương Quý chủ động đi dẫn những người khác tới. Phương Quý không có khả năng làm như vậy, làm như vậy, liền không khác tự sát. Có thể một mực như vậy xuống dưới, lại như là nước gấm nấu hết xanh. Ta đã có chút mệt mỏi, người tử từ chém giết, nhờ vào đó suy nghĩ thật kỹ, ta cũng không xuất ruột. Bạch quan tử nhìn một hồi, tựa hồ cũng cảm thấy có chút buồn thẻ, dơ tay lên một cái, liền thấy trong đám tuyết quái đứng xếp hàng đi lên để Phương Quý chém giết kia, lại có mấy con thoát ly đội ngũ, xa xa chạy ra ngoài, chỉ chốc lát, bọn này tuyết quái liền dơ lên một cái toàn thân lông trắng. Chồng vó, một mặt vô tội tuyết hùng chạy tới, bạch quan tử nhìn, liền nhíu mày nói, quá lớn. Thế là bọn này tuyết quái liền ném đi tuyết hùng, lại chạy ra ngoài, chỉ chốc lát, một người xách một con tuyết kê đến đây. Để xuống đi. Bạch quan tử lúc này giống như là hết sức hài lòng, liền ngồi sổm ở một bên, thuần thuộc kiếm tuổi châm lửa nấu nước nổ lông gà nướng. Mẹ nhà hắn, mà bạch quan tử cử động như vậy, không khác càng là chọc giận phương quý, đột nhiên lách mình đi ra, hung hăng một cái bữa đập xuống Bạch quan tử thân hình trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện ở vài trục trượng bên ngoài, trong tay còn mang theo con gà nướng nửa chín kia, giống như cười mà không phải cười nhìn về hướng phương quý, nói, ta cũng không buộc ngươi theo ta đi, chỉ là để cho ngươi tự mình làm quyết định mà thôi, làm sao ngược lại là tức giận như vậy rồi. Phương quý một cái búa sau vung mạnh, đem sông tới tuyết quái hung hăng nện thành một đoạn, nhìn tròng trọc vào bạch quan tử. Là bởi vì chính ngươi đều không có nghĩ kỹ, mà bạch quan tử nụ cười trên mặt dần dần biến mất Thanh âm nhưng dần dần lạnh lạnh nhạt chấm xuống. Chính ngươi bản sự không đủ, giã tâm lại là không nhỏ. Lúc này ta cũng chỉ là thông qua sự kiện đến để cho ngươi minh bạch, chính mình đến tột cùng có thể làm cái gì không thể làm cái gì. Đông thổ tây hoang nam cương bất chi địa, thiên hạ to lớn, chỗ nào dung hạ được ngươi? Nàng đến cuối cùng lúc đã hoàn toàn đã mất đi dáng tươi cười, xâm nhiên quát lạnh, nên đi chỗ nào, ngươi còn không rõ ràng lắm. Bá, bạch quan tử lời nói giống như là nói chúng phương quý trong lòng cái nào đó điểm. Ngay cả hắn nắm đại truy bàn tay đều lập tức run rẩy lên, Bạch Quan tử đem hắn cương ép lưu lại tiểu Hắc Long sự tình, xem như là dạ tâm, nhưng cái này khác nhau cũng không lớn, hắn đúng là nhất định phải lưu lại tiểu Lai Bảo ở bên cạnh hắn không thể, cho dù là biết rõ thất hại khổng lồ như vậy tồn tại, đều bởi vì tiểu Hắc Long này bị hủy diệt, nhưng hắn vẫn muốn lưu lại nó. Chỉ là, lưu lại tiểu Hắc Long ở bên người, cũng liền gánh chịu nhân quả, thiên hạ to lớn, lại nên đi đi đâu? Lại hoặc là nói, thật vi phạm bản tâm thả tiểu hắc long, ta đi đại gia người, phương quý thậm chí đều không có đi xem tiểu hắc long một chút, cũng không có ý đồ dùng đồng tiền đi xem bói, bởi vì lần này sự tình là chính hắn chọn, thế là hắn rốt cục cắn chặt hàm răng, con mắt đều trở nên đỏ như máu lên, dít lên một tiếng, đại truy quét tới, trong chốc lát, một mảnh cuộn cuộn chân ý cuộn cuộn quét ra, phương viên mười dặm chi địa, tất cả tuyết quái đều trở nên vỡ nát, cuộn cuộn tuyết khí bay lên thượng thiên, nhìn xem hắn thế mà chính xác vận dụng chân ý, bạch quan tử ánh mắt lập tức trở nên có chút lanh khốc, phương lão ra tự chọn, ta liền mẹ nó không phóng. trong tiếng quát chói tai, hắn bỗng nhiên đưa tay giương lên, bên hông trong túi càn khôn, lập tức bay ra mấy thứ vàng óng ánh đồ vật, một đỉnh tử kim quan, một bộ lũ kim giáp, một đôi đáy bạc mạ vàng dày chiến, tất cả đều mặc vào người, lập tức một thân bảo khí lưu chuyển, thần uy hiển hách. sau đó phương quý lần nữa vây tay một cái, hai mươi quả định hải châu liền bay ở giữa không trung, Qu cuộn hình cầu, bảo quang bắn ra bốn phía, lóa mắt đến cực điểm. Một sát na ở giữa, tinh quang sông thẳng lên trời, tựa như liệt nhật, sợ là tại phía xa mấy trăm dặm đều thấy được. Đón bạch quan tử tràn ngập lanh ý ánh mắt, phương quý lại đem cuốn một cái có chút tàn phá lá cờ, cắm vào chính mình kim giáp đằng sau, thân hình chậm rãi đằng không mà lên, bị giữa không trung cuồng kình tập tục dương lên, lá cờ này lập tức dưng ra, dầm dầm rung động. Tiểu lai bảo, người nghe cho ta. Phương quý trầm giọng mở miệng, phía dưới tiểu hắc long lập tức đứng thẳng người lên, đầy mắt hương phấn mà. Từ giờ trở đi. Hai nhà chúng ta liền không trốn, ai chọc tới chúng ta, chúng ta liền dưới hai. Vừa nói chuyện, ánh mắt đã lạnh lùng nhìn về hướng Bắc Hải phương hướng, hắn biết mình khí cơ vừa hiện, sợ là chẳng mấy chốc sẽ có vô số người hướng về chính mình đi tìm tới, nhưng hắn trong lòng đã làm xuống quyết định, dù sao cũng tránh không khỏi, vậy dứt khoát liền không tránh. Thà rằng liệu đến vừa chết, cũng không muốn cùng ta trở về a. Bạch quan tử lúc này lạnh lùng nhìn xem phương quý, sắc mặt cực kỳ khó coi, thật đúng là một cái. Thật đúng là một kẻ ngốc hài tử đột nhiên một cái nhẹ nhàng thanh âm vang lên tại phương quý sau lưng ai vô luận là đang có liều mạng chi niệm ngay tại bày tạo hình phương quý hay là đẩy mặt lành ý bạch quan tử đều bị thanh âm bỗng nhiên xuất hiện này giật nảy mình phương quý kém chút từ không trung ngã xuống đến bạch quan tử thì là trong khoảnh khắc nắm chặt trong tay quân cờ màu trắng kia thân hình cũng tại trong trước mắt trở nên như thật như ảo hai người cùng một chỗ quay đầu hướng về cánh đồng tuyết chỗ sâu nhìn sang trên cánh đồng tuyết mênh mông có một cái khoan bảo đại tụ Vóc người không cao, lầu ba dâu dài nam tử, nhẹ nhàng đạp tuyết mà đến, ở bên cạnh hắn, còn đi theo một con quái xà đã mọc cánh, trước người hai cái móng vuốt nhỏ, xa xa nhìn thấy phương quý, chính hưng phấn đồng đưa cái đuôi nhỏ. Động một chút lại muốn cùng người liều mạng, đó là mãng phu cách làm. Người kia đi tới chỗ gần, mắt nhìn một thân ánh vàng rực rỡ, phía sau cắm cờ, trong tay mang theo truy, trên đỉnh đầu còn tung bay hai mươi khỏa bảo châu phương quý, nhất thời không kiềm được liền cười, một bên cười một bên lắc đầu thẳng đến phát hiện Phương Quý sắc mặt có điểm là lạ, mới lại khôi phục nghiêm chỉnh biểu lộ, khẽ thở dài. Nếu thiên hạ to lớn, chỗ nào đều đi không được, vậy vì sao không trở về Tiên môn đi? Phương Quý nhìn xem người lùn đột nhiên xuất hiện ở trước người mình này, nhất thời con mắt đều có chút nóng lên. Còn không bằng con rắn, nó cùng ngươi thất lạc, còn biết hướng Tiên môn phương hướng chạy đâu? Người lùn kia hai tay vác tại sau lưng, cười nói: Thế nào, lo lắng sư môn bảo hộ không được ngươi rồi? Đồ đệ của ta đều là chùn phản diện chuyện hay. Tắt chắc tay, thuốc ổn định, chuyện có thành tích cao bên kỳ địa ẩn. chương 646, Thái Bạch Tông am hiểu nhất. Tông. Tông chủ sứ bá. Nhìn qua trước mắt nam tử toàn thân khí phái, mặt lộ cười yếu đất kia, phương quý đều có chút nói không ra lời. Hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này, nhìn thấy Thái Bạch Tông chủ. Bây giờ hắn đã vượt biển mà đến, đi tới Bắc Hải Chi Bắc Minh ngông cánh đồng tuyết, ít hai lui tới chỗ, càng là gặp phải một cái bốn bề thọ địch. Gọi thiên kho ứng thời điểm, chính là muốn phá đầu, há lại sẽ nghĩ đến, thế mà Thái Bạch Tông chủ sẽ ở lúc này xuất hiện. Hắn có một câu nói đúng, phương quý sắc thực cảm thấy tiên môn không gánh nổi chính mình. Làm quyết định bảo vệ con tiểu Hắc Long này lúc, phương quý nên đi chỗ nào, đều toàn diện nghĩ qua một lần, vô luận là Đông Thổ hay là Nam Cương, hay là Tây Hoang, bất chi địa, thậm chí hắn còn nghĩ qua muốn hay không định đi tôn phủ đại náo một trận, nhưng duy trì không có nghĩ qua, chính là về bắt vực Thái Bạch Tông đi. Nguyên nhân rất đơn giản, trong thiên hạ, phàm là có chút thực lực cùng nội tình, đều đang nghĩ lấy đoạt con tiểu long này, bất kỳ cái gì một phương, đạt được con tiểu long. Này, đều chưa chắc có thể giữ được, mà Thái Bạch Tông, bản thân chính là yếu nhất. Nếu thật trở về Thái Bạch Tông, vậy Thái Bạch Tông lại lấy cái gì bảo đảm chính mình? Đừng nói bảo đảm, ngược lại là có khả năng đem những phe khác thế lực lớn cho dẫn đi qua thật sao? Tùy tiện cái gì đông thổ, Nam Cương, Tây Hoang đến một đám người liền đem Thái Bạch Tông cho xử lý đi. Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là đang nghe Thái Bạch Tông chủ cười tủm tìm hỏi chính mình một câu nói như vậy về sau, Phương Quý vẫn cảm thấy lập tức nghẹn lời, trước mắt một cái con ngươi, ngược lại là nhất thời không biết trả lời như thế nào Thái Bạch Tông chủ lời nói. Liền ngay cả nho nhỏ Thái Bạch Tông cũng nghĩ hòa trộn đến trong cuộc đường chi tranh đến. Ngược lại là một bên khác, Kỳ cung Bạch Quan tử, dōng nhiên lạnh giọng mở miệng, thần sắc mười phần đóng băng. Ngươi chính là đệ tử Kỳ cung Thái Bạch Tông chủ hai tay chắp sau lưng, lấy trưởng bối nhìn vạn bối ánh mắt nhìn một chút nàng, cười nói, thì ra là như vậy. Bạch quan tử ánh mắt lạnh lùng, có chút ngạo nghễ. Nhưng không đợi nàng nói chuyện, Thái Bạch Tông chủ liền cười nói, không phải ta nho nhỏ Thái Bạch Tông, cũng nghĩ đoạt con đường này, mà là từ vừa mới bắt đầu, chúng ta Thái Bạch Tông cũng đã bị ép tham dự vào. Nói nhìn thoáng qua phương quý, nói, chúng ta tiểu đệ tử này, từ vừa mới bắt đầu liền cùng con tiểu long này có giao tình như là đã bị chư phương để mắt tới, như vậy chúng ta Thái Bạch Tông thì như thế nào có thể không đếm xỉa đến. Bạch Quan tử ánh mắt lãnh đạm, chỉ bằng Thái Bạch Tông bản sự, nhúng chàm con tiểu long này, sợ là tự rước lấy họa. Ta vốn cho rằng đệ tử Kỳ Cung sẽ càng thông minh chút. Thái Bạch Tông chủ cười cười, nói, nhưng nhìn, ngươi cũng chỉ là tiểu cô nương mà thôi. Cũng không biết vì sao, đón ánh mắt của hắn, đệ tử Kỳ Cung Bạch Quan tử không hiểu chính là bỗng nhiên cảm giác một trận kinh hãi, thân hình vội vã lui lại. Cũng tại một sát na này ở giữa, giống như là biến thành không chân thực, giống như là lúc nào cũng có thể hóa thành một vệ thần quang bỏ chạy, nhưng nhìn qua nàng bộ dáng kinh hoàng kia, thái bạch tông chủ lại là cũng chưa hề đụng tới, ngược lại giống như là cảm thấy rất có ý tứ giống như cười cười. Ta là trường bối, đương nhiên sẽ không hướng ngươi xuất thủ. Hắn nhìn Phương Quý một chút, nói, ngươi đi đưa nàng cầm xuống. Ta. Phương Quý có chút kinh ngạc, chỉ chỉ cái mũi của mình, nói, ta nào có bản sự bắt được nàng thái bạch tông chủ thật sự là có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, nói, đi. Phương quý không phục lắm nhìn hắn một cái, hay là trong lúc đống nhiên liền vọt ra ngoài, một trưởng hướng về bạch quan tử vô xuống, vừa rồi hắn cũng đã cùng bạch quan tử giao thủ rồi, chỉ cảm thấy vị này đệ tử kỳ cung, cả người đều giống như không chân thực, tựa hồ nàng căn bản cũng không ở phía này thế gian, thì như thế nào có thể bắt được nàng. Duy có tại dưới tình huống nàng hoàn toàn không có nghĩ tới, mới có thể đưa nàng làm bị thương. Nói cách khác. Phương Quý lần thứ nhất đưa nàng một cái búa đập ngã lúc, khi đó nàng đúng là bị đánh ngất xỉu. Thế nhưng là tại nàng có phòng bị đằng sau, vậy liền vô luận như thế nào, cũng sợ không được nàng một mảnh góp áo. Nhưng bây giờ nếu thái bạch tông chủ phân phó, Phương Quý cảm thấy, xem ở ngoại nhân trên mặt, hay là đến cho hắn một bộ mặt, xuất thủ thử một chút, bất qua dưới thử một lần này, nhưng vẫn là chỉ cảm thấy vô dụng, chỉ thấy mình ôm đồng đi, bạch quan tử rõ ràng liền đã thân hình biến hóa, bàn tay của mình, trực tiếp thấu thể mà qua liền giống như là tại bắt hướng một mảnh xương ngủ, bàn tay nắm một cái, lại không có cái gì nắm chặt. Thái bạch tông chủ thanh âm ở phía sau vang lên, chớ bắt ngươi nhìn thấy, bắt ngươi cảm giác được. Phương quý trong tâm hơi rét, vô ý thức tồi động ma sơn quái nhãn nhìn về phía nhìn đằng trước đi, liền lập tức phát hiện, bạch quan tử vị trí, thế mà chỉ có một mảnh xương ngủ trang xóa, ngược lại là ở sau lưng nàng cách đó không xa, một đạo hồng quang lóe lên liền biến mất. Phương quý trong tâm giống như là minh bạch cái gì, đột nhiên liền thả người đuổi theo một thân chân ý cuộn cuộn mà ra, hóa thành một cái đại thủ, hướng về hồng quang vùa xuống. nhìn qua hắn cái này cực nhanh phản ứng, thái bạch tông chủ khẽ gật đầu, hướng bên cạnh anh để nói: ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái, gặp qua tu hành, chưa thấy qua như vậy tu hành. rõ ràng mình đã có một thân bản sự, hết lần này tới lần khác chính mình cũng không biết. nho nhỏ thái bạch tông cũng dám bức ta, bạch quan tử trên mặt đổ giống như hiện ra trước nay chưa có tức giận, nàng đón vương quý trộm tới đại thủ, trong tâm hơi gấp liền có ý muốn rời đi, thế nhưng là dựng mắt nhìn lên phía dưới, lại thình lình dùng mình một cái, trong mắt của nàng nhìn lại, liền nhìn thấy, bây giờ chính thật tiên lặng đứng ở nơi đó thái bạch tông chủ, quanh thân thế mà ngưng tụ một vùng huyết hải, huyết hải kia mênh mông cuồn cuộn, hướng về bốn phương tám hướng tập quyền đi qua, huyết khí bốc hơi, thế mà hóa thanh tương mảnh nhỏ vân khí, thằng đem cái này phương viên hơn 10 giảm phạm vi đều che lại, đây là hắn thần tự pháp, bạch quan tử trong tâm kinh hãi, như thế nào tu luyện đến trình độ này? lúc trước tại An Châu tôn phủ liên hợp triều Tiên Tông tiến đánh Thái Bạch Tông lúc Thái Bạch Tông chủ từng triển lộ thần tự pháp tu vi lấy sức một mình chấn áp một vùng huyết hải đem huyết hải kia hóa thành lực lượng của mình đối đầu thập đại nguyên anh một nước này mặc dù kinh ngạc người trong thiên hạ nhưng theo đệ tử kỳ cùng lại cũng chỉ là thủ đoạn nhỏ nhưng hôm nay nàng không nghĩ tới chính là khoảng cách trận chiến kia đã qua thời gian một năm Thái Bạch Tông chủ theo lý thuyết cũng sớm đã tán đi huyết hải nhưng hôm nay xem ra hắn không những chưa tán đi, ngược lại càng nồng nặc. phong ta đường lui, chẳng lẽ liền không sợ ta liều mạng một lần sao? bạch quan tử lòng sinh quyết tuyệt chi ý, trong lúc đột nhiên cắn lên răng hà, hiện nhiên phương quý hướng mình công tới tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng cũng rốt cục kìm nén không được, dù sao trình độ nào đó tới nói, nàng cũng đúng là người bình thường, như vậy chính diện đọ sức vốn cũng không am hiểu, nhất là phương quý bây giờ đã thấy nàng linh quang, tiếp tục trốn tránh xuống dưới, cũng sớm muộn chỉ là bị hắn ma diệt thế là nàng đỗng nhiên một tiếng lạnh quát, kỳ cung thủ đoạn, các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. mà tại trong tiếng quát to này, phương quý đã lần nữa ôm đồm đến nàng trước người đến, nhưng ngoài dự liệu chính là, nàng thế mà không tránh không né, giống như là chủ động đón một chảo này đi lên, trực tiếp bị phương quý đại thủ cho một thanh nắm chặt. mà bây giờ, phương quý thế nhưng là khi nàng coi như kình địch tới đối phó, trên lòng bàn tay lực đạo sao mà hùng hồn, nàng lại chỉ là phạm nhân nhục thân, thế mà trong chốc lát liền vỡ vụn. quả thực là vỡ vụn. Lục thân tiêu tán, một chút không dư thừa, Mà tại nàng cả người vỡ nát thời điểm, nàng thanh âm mang một ít uy hiếp kia, tựa hồ còn phiêu đáng ở trong hư không. Cái này xong rồi. Phương Quý thấy nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ khó mà tin được. Tối đầu nhìn xem, bạch quan tử cả người đều đã hoàn toàn biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại một bộ siêu y màu trắng, cũng bị pháp lực của mình bắt rách tung tué. Cẩn thận nhìn lại, mới có thể nhìn thấy, đống kia trong quần áo, chỉ để lại một viên quân cờ màu trắng. Quân cờ này rèn luyện đóng ánh trơn bóng, nhưng nhìn thật kỹ, liền giống như là cốt chất đồ vật. Hẳn là xong. Thái Bạch Tông chủ đi lên đến đây, cười cười, nói, đệ tử kỳ cung bản sự, tại bên ngoài bàn cờ, các nàng xảo trá thai quái, bản lĩnh thông thiên, khó khăn nhất ứng phó, nhưng vừa vào trong cờ, nhưng cũng bất quá chỉ là một phạm nhân mà thôi. Cũng không những là nàng, ta bây giờ lại cảm thấy, tất cả người trên đường, nhìn như mạnh đến mức không hề có đạo lý, nhưng nếu minh bạch con đường của hắn, vậy liền. Nghĩ nghĩ, lại nhìn không được thở dài, còn giống như là rất mạnh. Phương quý sâu kín nhìn xem hắn, có chút không hiểu rõ hắn đây là đang mụ suy nghĩ cái gì. Đi thôi, cần phải trở về, còn có rất nhiều người đang chờ. Thái Bạch Tông Chủ cũng không lại nói cái gì, tựa hồ cũng không có đem vị này để tử kỳ cung để ở trong lòng, chỉ là tiêu sái xoay người qua. Thật trở về a Phương quý trong lòng có chút chột dạ, nhìn thoáng qua tiểu lai bảo, nói, nó làm sao bây giờ? Thái Bạch Tông Chủ nhìn hắn một cái. Giống như cười mà không phải cười Nói, đương nhiên cùng một chỗ mang về Phương Quý ngẩn đầu nhìn Thái Bạch Tông Chủ Sửng sốt một chút con Đống như nói, việc này ngươi không cần thay ta con lên đến Thái Bạch Tông Chủ liền giật mình Nói, nói như thế nào Phương Quý cắn môi một cái Đem một bên tiểu hắc long bế lên Nói, kỳ thật ta cũng không biết Vì cái gì ta nhất định phải mang theo nó Đại khái là nó nguyện đi theo ta Vậy ta liền nhất định mang theo nó Bất quá ta trong lòng cũng minh bạch Mang theo nó Đúng là cái đại phiền thoái, cái gì Đông Thổ cũng tốt, cái gì Nam Cương cũng tốt, còn có Tây Hoang cái gì mẹ hắn gặp quỷ mai đầu, từng cái không nắm lấy nó không cảm tâm, chính ta mang theo nó, liền đã rất phiền thoái, nếu như trở về Thái. Bạch Tông, vạn nhất đưa tới những người kia đều tới đoạt làm sao bây giờ. Nói sát mặt mình, đều giống như có chút tạm đạm, cả đám đều để cho người ta bốc chết, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Thái Bạch Tông chủ nghe hắn nói như vậy, thần xác tựa hồ cũng chăm chú chút lẳng lặng đánh giá phương quý. Bây giờ phương quý kích cỡ luồn lên tới, nhìn lại so với Thái Bạch Tông Chủ còn cao một đường, hai người chân trời đối mặt. Ngươi ngược lại thật sự là là trưởng thành. Thái Bạch Tông Chủ một lát sau, mới nhẹ giọng nói ra, trước đó ta nghe được ngươi chuẩn bị hướng long cung dự tiết lúc, trong lòng nhưng thật ra là có chút lo lắng, nhưng về sau, ta đã biết ngươi tại Lâm Hải thành thất bại nam cảnh tiểu bối sự tình, trong lòng rất là cao hứng. Lại về sau, ta nghe nói ngươi đưa tiễn Thương long tử, liền đã cảm thấy Thái Bạch Tông không thu không ngươi tên đệ tử này, có thể ngươi hay là tại không ngừng cho người ta kinh hỉ, giúp đỡ Bắc vực cùng lòng cung đảm. Phán, tranh đến vô tận tài nguyên, lại đang long cung hủy diệt trong trận chiến ấy, bảo vệ con tiểu long này không bị cướp đi. Lúc ấy ta cũng đã đoán qua, lúc này ngươi, Đông thổ Nam Cương, Bắc vực Tây Hoang, chỗ nào đều đi không được, cho nên ta biết ngươi nhất định sẽ hướng bắc đến, thế là liền tới cho ngươi, ta cũng nhìn thấy dù là đã bị đệ tử kỳ cung bức đến loại trình độ này Ngươi vẫn không có ý định từ bỏ con tiểu long này, lúc này ta cũng đã rất xác định, tương lai ngươi chắc chắn là một người rất được. Nói những lời này, hắn tự hồ cũng cảm thấy có chút nhiều, cười ha ha, chắp tay hướng trời cao nhìn sang. Ngươi đã kiên trì chính mình cho rằng là đúng, vậy liền một mực kiên trì nổi tốt. Thanh âm hắn sáng sủa, mang theo chút ngày bình thường rất ít hiển lộ tại bên ngoài bệ nghệ chi sắc, mang lên nó, cùng ta trở về đi, thiên hạ này chư phương đại thế, sợ là không có bất kỳ cái gì một phương có thể giữ được con tiểu hắc long này, nhưng là chúng ta bắt vượt, chưa chắc không được. Thế nhưng là... Phương Quý còn có chút do dự. Thái Bạch Tông chủ cười nói, ngươi quên chúng ta Thái Bạch Tông am hiểu nhất cái gì rồi. Phương Quý khẽ giật mình, đùa nghịch vi phong. Thái Bạch Tông chủ mặt có chút đen, một cái khác. Phương Quý nghĩ lại lấy, con mắt thời gian dần trôi qua sáng lên, lấy một địch bốn. Trường 647, thiên hạ phải sợ hãi. Tông chủ không phải là đang khoác lác ga Cho dù là lúc này, nhìn xem Thái Bạch Tông chủ bộ dáng lòng tin tràn đầy kia, Phương Quý cảm thấy phía sau hắn đã có một vòng thần quang bay lên, kích động không được, nhưng vẫn là nhịn không được lên điểm hoài nghi, cũng không phải Phương Quý bản lãnh lớn, không nhìn chúng nhà mình Thái Bạch Tông, có thể mấu chốt là, bẻ tay đầu tính toán, bây giờ tại nhớ thương tiểu Lai bảo này, vậy cũng là người nào a, thế nhưng là Thái Bạch Tông đâu? Hoặc không nói Thái Bạch Tông, chỉ nói bá vực. Vốn là bị Tôn Phủ bóc lột đến tận xương tủy 1500 năm trước, nội tình mỏng lợi hại, Bây giờ coi như từ Long Tộc mò điểm chỗ tốt, vậy thì thế nào? Vừa quay đầu này, Tôn Phủ đem Nam Hải Long cung đều cả giò xét, cho nên bàn về nội tình đến. Bây giờ Bắc Vực, hoặc nói là Bắc Kiểu Châu, vẫn so Tôn Phủ kém không ít, ngay cả nghĩ đến làm sao đem Tôn Phủ trục xuất đi, cũng còn không có phổ đâu. Lúc này lại nói gì đó muốn đem Tiểu Hắc Long mang về, sau đó lấy một địch bốn. Trong này bốn, đây chính là Đông Thổ, Nam Cương, Tây Hoàng, Tôn Phủ. Mà ngoại trừ tứ phương này bên ngoài. Bất chi địa cùng các phương tán tu cũng không ít bóng dáng lắc lư, đánh lấy mưu ma trước quỷ. Làm sao cùng bọn hàn áo? Chỉ bất quá đối với những vấn đề này, Thái Bạch Tông Chủ không có giải thích, hay là hắn cảm thấy phương quý đã hiểu. Để phương quý thu thập lại bạch quan tử lưu lại áo bào, còn có viên quân cờ kia, sau đó ôm lấy tiểu hát long bên người đi theo khó khăn cùng phương quý trùng phủng, hung hăng ngoắc ngoắc cái đuôi anh đệ chính mình thì tay háo đồng bền, một mực nhẹ nhõm theo ở phía sau, sau đó liền dâng lên tường vân. Thẳng hướng tây nam phương hướng mà đi, nhìn, ngược lại thật sự là cái là quyết tâm, muốn dẫn phương quý về bắc vực đi. Mà phương quý mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy có chút không chắc, nhưng gặp tông chủ đều nói như vậy, vậy cũng đành phải như thế đi theo. Thực ngôn nói đi, lúc này phương quý, cũng đúng là một mảnh mê mang, không biết nên đi nơi nào. Trước đây không trở về tông chủ, đó là bởi vì lo lắng cho mình trở về, sẽ cho tông môn đi mang đến thai họa, Nhưng nếu là để hắn lựa chọn, Hắn cũng đúng là hy vọng nhất về tông môn đi. Hiển nhiên như thế rất thẳng thắn lên đường, Phương Quý còn có chút lo lắng, cân nhắc muốn hay không che đậy nặc khí cơ để tránh bị người trông thấy, nhưng ngoài dự liệu chính là Thái Bạch tông chủ thế mà liền nói không cần, còn cười Phương Quý lúc này nhìn cùng làm tắc một dạng, nói: "Ngươi chỉ là muốn về Bắc vực đi mà thôi, đã chưa bao giờ làm chuyện xấu, lại chưa đắc tội người, bằng thẳng quan minh, vậy làm gì trốn chôn tranh tránh?" Phương Quý đã bị hắn thái độ này khiến cho dở khóc dở cười. Tông chủ nhà mình đây là điên rồi phải không? Nhưng nếu hắn nói như vậy, chính mình liền cũng dứt khoát nghe hắn. Triệu người lùn còn không sợ, vậy mình sợ cái gì? Thế là liền chính xác như vậy bằng phẳng, lái Đăng vân, chọn tuyến đường đi mà tới. Như vậy hành vi, tự nhiên rất dễ dàng liền gặp được người, mặc dù lúc này bọn hắn đã là tại Bắc Hải Chi Bắc trên cánh đồng tuyết, vừa đi vừa về giao thoa lấy siêu tầm ít người rất nhiều, nhưng thiên hạ tu sĩ nhiều không kể xiết, tự nhiên cũng không thiếu đoán được phương quý có khả năng hướng phương Bắc đến. Cho nên tới tìm vẫn may, lại thêm trước đó Phương Quý vận dụng thần thông, cũng bị một số người phát giác, lập tức liền tìm tới. Chưa đi hơn 10 dặm, liền đã gặp được một đám yêu quái, trong đó cầm đầu, lại là một cái kim đàn cảnh đại yêu, xa xa liếc thấy Phương Quý, chính là khẽ giật mình, lại lại thấy được Phương Quý trong ngực tiểu hắc long, lập tức càng trở nên đầy mặt cuồng hỉ, liên tục không ngừng liền xông về trước đi qua, cười to nói: "Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, tạo hóa đưa đến trước mặt đến, nô tiểu nhi kia, nhìn ngươi còn chạy đi đâu?" Hô hô đung đưa, người còn chưa đến, liền đã tế khởi pháp bảo. Phương quý theo sau lưng, đã là rất gấp gáp, làm xong đào tàu chuẩn bị. Nhưng bay ở trước thủ Thái Bạch Tông chủ, lại là nhún mày, đống nhiên tay háo quất tới, trực tiếp liền đem pháp bảo đánh tới trên đầu kia xa xa đánh bay, ở không trung bạo liệt, trên thân đung đưa khí tức tảng ra, càng đem nhóm người kia dọa đến run lẩy bẩy. Đạo Hưu cản ta đệ tử Thái Bạch Tông đường đi, ý muốn như thế nào? Hắn một thức thần thông chấn nhiếp yêu chúng nhưng trên mặt ngược lại là mang theo ôn hòa cười, đánh cái vai chào lễ, nhẹ giọng hỏi, ý muốn như thế nào? Một câu nói kia hỏi, đem yêu quái kia đều hỏi ngọng, đoạt tạo hóa còn muốn nói ra được? Nhìn thấy phương quý chính vụng trộm đem tiểu hắc long hướng sau lưng giấu, lập tức kêu to, ngươi coi ta không nhìn thấy con tiểu long kia? Thấy được thì như thế nào? Thái bạch tông chủ nhũ mày cười nói, trước đây long cung tao biến, sinh linh lưu ly thương vong vô tận, ta tu sĩ bất vượt, từng chịu long cung chi ân, lòng sinh ẩn. Là lấy muốn vì Long Cung lưu lại một chút hy vọng sống, này hợp thiên đạo lý lẽ, càng hợp tu giữa các hàng người nhân từ chi niệm, chẳng lẽ vị này Nam Cương Đạo Hiếu, cùng Long Tộc có cái gì thâm cửu đại hận, gặp được Long Tộc huyết mạch, liền nhất định phải giết chết. Thâm cửu đại hận, cái này còn cần thâm cừu đại hận sao? Vị này Kim Đan Đại Yêu, đã triệt để hồ đồ rồi. Bây giờ toàn bộ thế gian, đều tại đoạt con tiểu Hắc Long này, gặp mặt liền đoạn, có cái gì không đúng. Nhưng cũng không biết cái này Thái Bạch Tông chủ. Có phải hay không đang giả bộ hồ đồ, cố ý hỏi lên như vậy, cũng làm cho hắn có chút đáp không được. Đương nhiên, chủ yếu hơn hay là, vị này thái bạch tông chủ tu vi quá mạnh. Nhìn như khí cơ, nhưng này một tay háo vung nát pháp bảo của mình, đã để hắn nhận thức được chênh lệnh. Nắm đấm không bằng người ta lớn, lực lượng tự nhiên cũng liền không đủ đủ. Ngươi thật muốn che chở con tiểu long này. Sừng sốt một hồi, hắn cũng chỉ có thể khổ khổ, hướng về thái bạch tông chủ kêu la. Không sai, nhất định phải che chở. Thái Bạch Tông chủ lại là cười cười, tay háo vung khẽ, buộc những yêu quái này tránh đường ra đến, trực tiếp tung bay về phía trước. Những yêu quái này tự biết không địch lại, không dám tới nhiễu, nhưng lại làm sao có thể cứ như vậy thả bọn họ đi, thế là cả đám đều đi theo sau, đồng thời có thể nhìn thấy bọn hắn đều là vội vã truyền ra ngoài không biết bao nhiêu tín phủ, chắc là đang thông chi xa gần đồng bọn, nói cho bọn hắn con tiểu Hắc Long này đã tái hiện tại thế tin tức, có thể suy ra, sau đó đi theo, nhưng là vô tận yêu quái. Phương Quý theo ở phía sau đã là vạn phần không hiểu, nhưng Thái Bạch Tông chủ thế mà biểu hiện chính xác dị thường nhẹ nhõm lạnh nhạt. Đoạn đường này hướng bắc vực tiền đến, trước sau gặp không ít người, mỗi thấy một người, hắn đều không tránh không né. vô luận đối phương quát hỏi Tiểu Hắc Long này lai lịch, vẫn là hắn chỗ đi, tất cả đều nói thẳng bẩm báo. Sau đó rất thẳng thắn mang theo Phương Quý tiếp tục đi đường, phảng phất liền chính xác ở bên ngoài chạy một vòng, sau đó nhẹ nhõm bình thường về nhà. Cũng may mắn, bây giờ cái này tung khắp các nơi tìm kiếm tiểu hắc long này tùng tích tu sĩ thực lực phần lớn không mạnh chính là có vị nguyên anh đụng vào vậy tự nghĩ một chút cũng không phải là đối thủ của thái bạch tông chủ không cách nào cứng gián đoạn liền đành phải tạm thời thả bọn họ đi qua chỉ là những người này tự nhiên cũng sẽ không như vậy bỏ qua người người đều xuyết ở phía sau sau đó vội vã truyền lại ra tin tức trên đường đi tới xuyết tại sau lưng các lộ nhân mã đã càng ngày càng nhiều phương quý đều cảm giác có chút sợ hết hồn hết vía những người này ngẫu một hai đội Tự nhiên không phải là đối thủ của Thái Bạch tông chủ, cho dù là phương quý xuất thủ cũng có thể nhẹ nhọn cho xử lý, có thể mấu chốt là số người này càng ngày càng nhiều a, thậm chí còn đang không ngừng gọi người tới. Nói không chính xác lúc này, đã có mấy phương đại lão đều biết bọn hắn lúc này tung tích, thậm chí ở trên đường đuổi tới. Chờ đến lực lượng của bọn hắn tập hợp đủ, sợ là lập tức liền muốn hướng mình những người này động thủ, đến lúc đó còn có thể lại bình tĩnh như thế hay sao? Ngược lại là Thái Bạch tông chủ, một đường đi tới, Tựa hồ hoàn toàn chưa phát giác. Như vậy qua một hai ngày, bọn hắn đã gặp vô số người, phương quý cảm giác, sợ là khắp thiên hạ đều đã biết tin tức của bọn hắn, hắn thậm chí có thể cảm giác được, bây giờ mênh mông thiên địa này, chính không biết có bao nhiêu ánh mắt, xuyên thấu hư không, hướng bọn hắn nhìn lại. Nhưng cũng vào lúc này, bọn hắn đã tiến nhập bắc vực địa giới. Bởi vì bọn họ là từ cánh đồng tuyết mà đến, lúc này lại vào bắc vực, cái thứ nhất nhập, chính là tuyết châu, nơi đây chính là năm đó bác phương thương lòng phát tích chi địa. Cũng là bác phương thương long nhất mạch từ tôn phủ đoạt lại bác tứ châu chi hạch tâm, vừa mới vào tuyết châu, liền đã nhìn thấy, phía trước một đội nhân mã xa xa tới đón, cầm đầu, chính là cung thương vũ, đã bác tứ châu mời một đường thế gia chủ. Bác phương thương long nhất mạch, danh khí cực lớn, nhưng môn nhân lại ít, bác phương thương long đệ tử, nhiều nhất bất quá 3, 400 người, đệ tử thân truyền càng ít, mới hơn 10 người mà thôi, tu vi cao nhất sâu, cũng bất quá là thường cung vũ, bây giờ mới chỉ kết đan không lâu, mặt khác đám người. Càng là tu vi không cao, thậm chí còn không bằng bác phương thương long bên người đi theo phụ tá mấy vị túc lao thực lực càng mạnh một chút. Nhưng bác phương thương long tự nhiên cũng có chính mình diễn xuất, hắn liên lạc bác vực thế lực khắp nơi, chống lại tôn phủ, chính mình cầm đầu, nhưng lợi ích lại nhiều do những thế gia này chiếm đi. Đầu tiên là lúc đầu bác tam châu cựu đại thế gia, về sau hơn nữa kính châu hai đại thế gia, bây giờ đã là 11 đường thế gia chủ, bọn hắn chính là bác phương thương long giành nghĩa bốn châu chi địa, trên thực tế người cầm quyền hoặc sưng trưởng lão, phương quý sư thúc, người ở trên bắc hải, sư tôn bỏ mình thời điểm, một mực canh giữ ở bên cạnh hắn, thậm chí tại hắn bị người làm hại, vẫn lạc thời điểm, còn giúp lấy hắn chém giết tôn phủ đại địch, cho nên hắn đi thời điểm không lưu tiết nuối như thế đại ân đại đức. cung thương vũ xuất một đám để tang thương long nhất mạch đệ tử, xa xa liền đã tiến lên đón, lớn tiếng nói tạ ơn, lệ rơi đầy mặt, hướng về phương quý quỳ lạy xuống dưới, tại bên cạnh hắn, thì đi theo cổ thông lão quái, thanh phong, minh nguyệt hai người. Càng về sau chút, thì là mười một đường thế gia chủ, bọn hắn mặc dù không có người mặc áo gai, nhưng trên cánh tay cũng đều là trói lại một đầu bạch đái, lấy đó đối với bác phương thương lòng tưởng nhớ. Cái này, phương quý thấy một màn này, đều cảm thấy trong lòng có chút phát hoảng, nhỏ giọng nói, có phải hay không nên giải quyết những chuyện khác ca. Quay đầu nhìn một chút, liền gặp sau lưng một mảnh mây đen hoành không, bên trong không biết bao nhiêu người tại. Các lộ nhân mã, các loại thân phận, đều là xa xa nhìn chầm chằm tiểu Hắc Long. Tựa hồ tùy thời có khả năng hướng bọn hắn xuất thủ. Phương Quý là thật lo lắng không để ý đánh nhau a. Ha ha, không cần phải lo lắng. Ngược lại là Thái Bạch tông chủ vào lúc này, nhẹ nhàng cười tiến lên, trước hết để cho cung thương Vũ đứng lên, sau đó liền lại trở lại thân, giống như là đang cùng các phương nhân mã một đường theo tới kia nói chuyện, cất cao giọng nói, "Ta tu sĩ bắc vực, Nghiệm Long cung ấn đức, không đành lòng gặp Long cung nhất mạch truyền thừa đoạn tuyệt, bởi vậy nguyện mượn thương Long chi địa, thiết hạ Long đỉnh, còn xin các vị đạo hữu" báo cho tứ phương chi địa. Hoa, hắn lời kia vừa thốt ra, không biết bao nhiêu người nghe được đều triệt để ngậm. Khắp thiên hạ đều tại đoạt con tiểu long này, ngươi lại muốn vào lúc này, công nhiên thu lưu tại nó, còn muốn thiết hạ long đỉnh. Chương 648: Bắc vực vào cuộc. Thiết Long đỉnh, còn muốn tuyên cáo tứ phương. Nghe Thái Bạch tông chủ sáng sủa thanh âm, liền ngay cả Phương Quý cũng triệt để một mặt ngậu. Từ vừa mới bắt đầu, Thái Bạch tông chủ để hắn mang theo tiểu Hắc Long về Bắc vực đến. Hắn liền cảm giác Thái Bạch Tông Chủ là điên rồi, lại đến dọc theo con đường này mặc kệ gặp người nào, Thái Bạch Tông Chủ đều như vậy bằng phẳng, không tránh không né, thậm chí chủ động thừa nhận Tiểu Hắc Long thân phận, Phương Quý càng thấy hắn là điên rồi, mà tới được lúc này, hắn thế mà còn bắn tiếng, muốn thu lưu Tiểu Hắc Long, làm lại Long Đỉnh. Đây cũng không phải là điên, đây quả thực là tại tìm đường chết. Mọi người đều biết, bây giờ Thất Hải Long cũng đã hủy diệt, hủy diệt nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì bọn hắn không để ý người khác khuyên âm. Mắt sáng chướng gan muốn đi lên con đường kia, cho nên bị thế gian thế lực khắp nơi liên thủ đá kích, mà bây giờ thái bạch tông chủ, nếu muốn làm lại Long đỉnh, vậy chẳng phải là muốn để thế gian này nhiều hơn nhất mạch Long Cung, dưới tình huống thất hại đều là diệt, cái này thậm chí liền sẽ là duy nhất Long Cung. Lại thu lưu tiểu Long, lại thiết Long đỉnh, bác vực là muốn khiêu chiến người trong thiên hạ hay sao? Bác vực lớn biết bao gan, dám mạo hiểm thiên hạ chi không hợp. Cho dù là đông thổ Tây Hoang, Nam Cương Tôn Phủ, thậm chí bất chi địa. Đại khái cũng không dám làm loại sự tình này. Người si nói ngọng, cùng nhân cùng cử, bác vực tự chịu diệt vong. Những người chư phương thế lực từ trên cánh đồng tuyết, một đường đi theo đi qua kia, lúc này đều là đã kinh sợ không đã, không ít người đều là mặt lộ kinh người sắc cơ, chỉ bất quá, bọn hắn cân nhắc thực lực, nhưng cũng ai cũng không có vào lúc này động thủ, chỉ là lấy một loại nhìn người chết một dạng ánh mắt nhìn bác vực chư tu, sau đó đồng thời đem tin tức này, bằng tốc độ nhanh nhất hướng người phía sau bọn họ chuyển đi qua. Bây giờ bọn hắn nhân số ở đây tuy nhiều, nhìn chỉ cần liên thủ, liền lập tức có thể đánh vào Bắc vực, tạo thành đại loạn, nhưng dù sao cái này rất nhiều thế lực, đều là số tại khác biệt trận doanh, lẫn nhau căm thủ đề phòng, không có khả năng liên thủ, lại thêm Thái Bạch tông chủ trước đây cùng An Châu Tôn phủ một trận chiến, cũng đã dương danh thiên hạ, hắn thực lực không người dám kinh thường, bởi vậy vào lúc này, chỉ có thể trước hết mời người đứng phía sau tới. Vô luận là mời tới phe nào vậy nhỉ, lão tổ tông, có thể là Đông thổ đại tu? có thể là Nam Cương yêu vương, đều lập tức có thể vung cánh tay hô lên, lập tức liên thủ công rơi, đem bây giờ cái này nói ra thiên đại tiếu thoại bắc vực cho triệt để hủy diệt, hết thể đều là xong hết mọi chuyện. Nhưng ngoài dữ liệu chính là, bọn hắn vô số tin tức đều là bay về phía tư phương, nhưng tiếp xuống, lại là chờ mặc. Bọn hắn trong tưởng tượng trư phương tức giận, thế mà lạ thường chưa từng xuất hiện. Bọn hắn vội vội vàng vàng, đầy ngập tức giận chuyển ra ngoài tin tức, tất cả đạt được tin tức các lao tổ, lại đều mặc giống như là một quyền đánh vào trong cây bông giống như khó chịu. đi thôi, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. mà Thái Bạch Tông chủ đang dứt lời câu nói này về sau cũng bình tĩnh đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn Trư Thiên. hắn kích cỡ không cao, nhưng ở lúc này, đón trên trời trên mặt đất, Trư Phương thế lực ánh mắt lại giống như là trở thành vùng thế giới này trung tâm, bình tâm linh khí, lặng lặng nhìn tứ phương, ước chừng thời gian uống cạn chung trà không nói gì, giống như là đang lặng lặng chờ lấy cái gì. sau đó. Hắn không nhìn thấy cái gì kinh người khí cơ xuất hiện, thế là chính mình liền cũng cười. Dễ dàng xoay người qua đến, hướng phương quý ra hiệu, sau đó mình tại trước, phương quý ôm tiểu hắc long ở phía sau, cung thương vũ cùng thương long nhất mạch đệ tử, bác tứ châu mười một đường thế gia chủ ở phía sau, một đoàn người trực tiếp tung bay ở giữa không trùng, thẳng hướng phía nam lao đi. Phản phất phía sau vô tận người khí thế hùng hổ, mắt lộ ra hàn quang kia không tồn tại. Người có phải hay không cảm thấy có chút khó tin? Phản phất là nhìn ra Phương Quý lúc này tâm thần không yên, Thái Bạch Tông Chủ cười hỏi. Phương Quý lại nhìn không được quay đầu nhìn một chút, nuốt một hớp nước bọc nói, bọn hắn thế mà không có động thủ. Bọn hắn đương nhiên sẽ không động thủ. Thái Bạch Tông Chủ cười cười, nói, người sau lưng không hạ lệnh, bọn hắn sao lại dám động thủ. Phương Quý liền giật mình, như vậy bọn hắn. Bởi vì bọn hắn người sau lưng, cũng không biết nên làm như thế nào. Thái Bạch Tông Chủ mắt nhìn phía trước, bình tĩnh giải thích. Long tộc bởi vì muốn khăng khăng đi đến con đường kia, cho nên bị chư phương hủy diệt, nhưng hủy diệt long tộc đằng sau đâu. Mặc dù nhìn thiên hạ này to lớn, tựa hồ các phương đều tại tranh đoạt con tiểu long này, nhưng bọn hắn đoạt đến con tiểu long này đằng sau, lại có thể làm gì chứ? Đem nó đặt vào trên đường đi của chính mình, trợ chính mình đã sớm siêu thoát. Haha, ha, bởi như vậy, bọn hắn diễn xuất cũng cùng long tộc không khác, liền không sợ những thế lực khác lại lập tức đem đầu mâu nhắm ngay chính mình, lại che thất hải chi triệt. Phương quý liền giật mình, vậy bọn hắn nhiều người như vậy đi theo. Thái Bạch Tông Chủ nói, nhìn sự tình, không nên nhìn mặt ngoài, mặt ngoài đồ vật phức tạp nhất, cũng dễ dàng nhất để cho người ta hồ đồ. Nếu là nhìn thấu bên trong những sự tình kia, liền đơn giản hơn nhiều. Bây giờ chư Phương thế lực này, cũng nói là vội vã đoạt con tiểu long này làm hữu dụng, chẳng nói bọn hắn lo lắng hơn, chỉ là con tiểu long này sẽ rơi vào trong tay người khác thôi. Vô luận là Phương nào đoạt được con tiểu long này, cũng dễ dàng cho mình tạo thành uy hiếp cực lớn. vô luận. Là ai đoạt được con tiểu long này, đều sẽ trở thành những người khác địch nhân. Phương Quý Bông Nhiên nói, đã như vậy, vậy sao không? Chảm thảo trừ can. Thái Bạch Tông Chủ cười cười, lắc đầu, nói, bọn hắn không nỡ, bởi vì con tiểu long này kiếm không dễ, trên người có đại tạo hóa, đại nhân quả, tương lai chưa hẳn liền sẽ không đến giúp chính mình, cho nên bọn hắn cuối cùng cũng là bỏ được đối với con tiểu long này hạ sát thủ. Phương Quý Bông Nhiên nghĩ đến kỳ cung, Kỳ cung hẳn là duy nhất bỏ được đối với con tiểu long này hạ sát thủ. Chỉ bất quá, Kỳ cung tính sai một bước, ngược lại để chính mình cho hố. Người khắp thiên hạ đều đang nhìn con tiểu long này, cũng đều tuyệt không chịu để nó bị người khác đạt được, mình nghĩ đến, lại sợ trở thành mục tiêu công kích, cho nên cục diện này liền phức tạp, những người kia có lẽ đều là chấp trưởng một phương thiên địa, người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng ở trong chuyện này, ta nhìn liền ngay cả bọn hắn, trong lòng cũng là hồ đồ, tối thiểu bọn hắn không dám chính xác hạ quyết tâm làm ra quyết định. Thái Bạch Tông Chủ cười nói, cho nên ta thay bọn hắn làm xuống quyết định. Phương Quỳ đã có chút minh bạch Thái Bạch Tông Chủ dự định, ánh mắt không khỏi có chút sáng lên. Thế gian chư Phương thế lực, bất kỳ cái gì một Phương được con tiểu long này, đều lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích, nhưng duy có một Phương sẽ không, đó chính là chúng ta. Thái Bạch Tông Chủ cười nói, con tiểu long này rơi vào trong tay chúng ta, những người khác là yên tâm nhất, bởi vì chúng ta rất nhỏ yếu, bọn hắn tùy thời có thể lấy từ trong tay chúng ta cướp đi con tiểu long này cũng bởi vì chúng ta cũng không đủ lực lượng hoàn thành con đường này. Bởi vì tiểu lai bảo liên quan quá lớn, tất cả mọi người sẽ không thái quá yên tâm. Ai dám đem con tiểu long này giấu đi, liền sẽ lập tức nhận những người khác vây công. Cho nên chúng ta chẳng những muốn thu lưu nó, mà lại không giấu nó, ngược lại trực tiếp đem hắn đứng ở trên mặt nổi. Phương Quý đã nhịn không được có chút hưng phấn, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng nó, ngược lại sẽ không đem lòng sinh nghi rồi. Đây chỉ là trong đó một cái phương diện mà thôi. Thái Bạch Tông chủ ngược lại là có chút tán dương nhìn thoáng qua Phương Quý, tựa hồ có chút cảm khái, nhà mình vị đệ tử này, rốt cục chịu hơi động não, sau đó vừa cười nói, ngươi là bởi vì trong lòng đạo chấp niệm kia, cho nên không muốn thả nó, nhưng ta là trưởng bối, tự nhiên không thể làm bực này đối với bắc vực vô ích chỗ, thậm chí là bằng Bạch mang đến vô tận nguy hiểm sự tình, cho nên ta thiết Long đỉnh, có chỗ dùng khác. Chỗ ích lợi gì? Phương Quý nghe, trong lòng không hiểu có chút kích động thế nhân nhìn con tiểu Long này là mối họa lớn nhất, lại là lớn nhất nhân quả, nhưng cũng chưa chắc không phải cơ hội. Thái Bạch Tông chủ cười cười, nói, trước đây thất hải Long Cung, có đi đến con đường kia nội tình cùng thức lực, cho nên bọn hắn bị người liên thủ hủy diệt, nhưng hủy diệt đằng sau, Long Tộc liền không còn có đầy đủ nội tình đi đến con đường kia, nhưng từ mặt khác góc độ tới nói, lúc này Long Tộc, vẫn hay là có cực lớn lực ảnh hưởng, mà chúng ta bác vực thiếu thốn nhất chính là những này, cho nên, hắn cơ, cơ tay háo, nói khẽ, Sao không đã giúp Long tộc, cũng giúp Bắc vừa. Ánh mắt nhìn về phía Phương Quý trong ngực đánh thẳng ngủ gật tiểu Hắc Long, hắn trên mặt thần sắc cũng biến thành có chút phức tạp. Ta dự định để nó bái Bắc Phương Thương Long vi sư. Phương Quý nghe được, không khỏi giật mình, đây là ý gì? Thái Bạch tông chủ thần sắc lộ ra cực kỳ bình tĩnh, nói, con tiểu Long này, từ Thiết Hạ Long đỉnh bắt đầu, liền sẽ là trên đời duy nhất danh chính ngôn thuận Long chủ, mà Bắc Phương Thương Long làm nó trên danh nghĩa sư tôn, liền sẽ trở thành thế gian người chính thống nhất Long tộc. Phương Quý nghe lời này đã là nhịn không được mở to hai mắt, mà tại một bên khác, một mực tại phía sau đi theo cổ thông lão quái, nghe vậy đã là nước mắt tuôn đầy mặt, vung tay áo trả sát một chút nước mắt, thấp giọng mở miệng nói: Lão phu từ trước đến nay đều không thích thương lòng cái thằng kia, hắn thật ngông cuồng, người trong thiên hạ cũng không nhìn ở trong mắt, nhưng lão phu bội phục nhất cũng là hắn, hắn là bắc vực chân chính anh hùng, lại thế nào có thể cứ như vậy nhỏ giọng không nghe thấy chết ở trên Bắc Hải, hắn đã lấy rồng làm tên. Vậy liền để hắn trở thành chân chính long chủ, đây cũng là chúng ta mấy cái lao gia hỏa. Nói đến chỗ này, hắn đã thanh âm chấm thấp, mang theo vô tận thương cảm. Phương quý bông nhiên liền hiểu rõ ra, nhìn một chút cổ thông láo quái, lại nhìn một chút thái bạch tông chủ. Lúc trước bác Phương thương long chết ở trên Bắc Hải, là chính mình tạo, nguyên nhân cũng là bởi vì trong lòng bất bình, cảm thấy một người như vậy, không nên chết như vậy, mà rất rõ ràng, chính mình làm văn bối, có bực này tâm tình, cùng bác Phương thương long nổi danh lao thánh một đời. Đồng dạng cũng vì hắn không đáng, cho nên bọn hắn quyết định đem Long Đình thiết lập tại Bắc vực kỳ thật cũng là tại lấy loại phương thức này tế điện vị kia thương Long. Tâm tình nhất thời trở nên có chút phức tạp. Trước đó, hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến tiểu Hắc Long sự tình biết dùng loại phương thức này giải quyết. Tông chủ xuất thủ, quả nhiên là cùng mình không giống với. Rõ ràng dưới cái nhìn của chính mình là tuyệt vọng đến không có bất kỳ cái gì chỗ trong sự tình, trong tay hắn, lại thành một mũi tên chúng mấy chim cơ hội. Sự tình hẳn không có đơn giản như vậy a. Châm mặc một hồi, hắn mới ngẩn đầu hướng Thái Bạch Tông Chủ nhìn sang. Chuyện này làm quá mức lớn mật, cũng quá mức mạo hiểm, phương quý minh bạch, trên đời không có chuyện tốt như vậy. Nhìn như là một cái có thể được phương hướng, nhưng cũng nhất định sẽ có vô số phiền phức tìm tới cửa. Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Thái Bạch Tông Chủ thản nhiên nói, nhưng cho dù có cái gì mưa gió, chúng ta gánh xuống đến chính là, nếu nói trước kia thiên nguyên chính là một ván cờ mà Bác Vực thậm chí không có vào cuộc cơ hội, như vậy từ giờ trở đi, chúng ta liền mượn Long Cung con đường, nhập ván cờ này. chương 649, Bác Vực Long Đình Rất rõ ràng, Thái Bạch Tông Chủ tại đi đón phương quý cùng Tiểu Hắc Long thời điểm, cũng đã sắp xếp xong xuôi Bác Vực hết thảy, phương quý theo Thái Bạch Tông Chủ tiến đến, chưa kịp một ngày, cũng đã đi vào trong một phương núi hoang, chỉ thấy nơi đây linh khí thiếu thốn, quái thạch lầm trợm, mọc đầy hoang vu cổ mục, mà tại trên núi này, lại có rách nát khắp trốn cung điện Cũng không biết là triều đại nào xây xuống, điện trung quanh, thì trầm thấp thấp thấp, xây dựng lên một mảnh ốc xá, cũng có tại trên vách núi đá tạc ra tới Động Phủ, nhìn rất là bẩn tích. Nếu không phải Thái Bạch Tông Chủ ở bên cạnh báo cho, Phương quý đều tưởng tượng không đến, cái này thế mà chính là Bắc Phương Thương Long Đạo Tràng. Bắc Phương Thương Long, danh dương Bắc Vực, tại Tôn Phủ như mặt trời ban chưa thời khắc, liền dám cùng Tôn Phủ đối kháng, đoạt lấy Tam Châu chi địa, về sau càng cùng Thái Bạch Tông Chủ liên thủ nhấc lên bắc vực cái này to như vậy một mảnh đối kháng tôn phủ thủy triều chừng cựu châu tự lập mà trong cựu châu này lại có bốn châu về hắn hạt thuộc trong loạn thế này hắn tiểu giống như là bốn châu chi địa này cộng chủ chân chính nhân vật cao quý nhưng người nào có thể nghĩ đến bốn châu chi địa này cộng chủ tu hành đạo tràng, dĩ nhiên như thế rách nát hoang vu lao thương long tu hành đạo tràng, vốn chính là nhặt được hắn trẻ tuổi lúc du tẩu thiên hạ muốn tìm một chỗ an ổn xuống tu hành nhưng gặp khắp nơi trên đất bảo sơn phúc địa đều đã bị người chiếm cứ, ngược lại là nghe được nơi đây còn có một mảnh núi hoang, chỉ là đến một lần bẩn tích, thứ hai là hung địa, lưu tại nơi đây người tu hành, ai cũng hoành bị tai họa, khó mà lâu cầm, là lấy ngay cả tôn phủ đều không có để ý nơi đây. Cổ thông lao quái ở một bên hồi ức nói, cái này lao thương lòng, lại là cái hung ác điên cuồng, người khác càng cho là đây là ta địa, hắn càng không tín phục, cũng lời nói, người chi mệnh vẫn gặp gỡ, vốn nên là do tự mình làm chủ. Như thế nào lại bởi vì địa vực mà định ra, cho nên hết lần này tới lần khác hoành đao lập mã, lưu ở nơi đây khai tông lập phái, ngược lại muốn xem xem, nơi đây là có hay không là hung địa, là có hay không sẽ cho hắn mang đến thai họa. Kết quả, cũng chính là ở chỗ này, hắn tu vi càng sâu, dũng khí càng hào, chém tôn phủ, giết quỷ thần, vừa loạn tam châu chi địa, đem tôn phủ xa xa trục xuất, mà từ khi đó bắt đầu, mảnh này hung sơn, cũng liền trở thành bắc phương thương Long khai tông lập đạo tổ địa. Phương quý nghe những này giảng thuật, ngẩng đầu hướng núi hoang nhìn lại, phảng phất có thể nhìn thấy lao giả tóc xám kia, liền ở trên núi uống rượu cười to. Vậy chúng ta, hắn nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ, Thái Bạch Tông Chủ cười cười, nói: chúng ta liền ở chỗ này, Thiết Hạ Long đỉnh, dẫn là mạch thứ tám Long cung. Vừa nói chuyện, hắn nhẹ nhàng vỗ vô, vô cung Thương Vũ bà vai, nói: đợi cho Long đỉnh chi chủ vào chỗ, ngươi chính là phụ tá một đời mới Long chủ Vũ tướng, nhìn ngươi có thể mau chóng trưởng thành, tiếp nhận Thương Long y bát ngày khác long chủ cuối cùng sẽ có một ngày sẽ còn vào biển mà tới được khi đó một phương này long đỉnh chính là các ngươi thương long nhất mạnh căn cơ nhìn ngươi chớ phụ thương long một mảnh xích đạp đi cung thương vũ đỏ hớn mắt túi thấp đến cùng đa tạ thái bạch triệu sư bá thấy bọn hắn như vậy cổ thông lao quái ở một bên ha ha cười to dường như lão hải rất an ủi. mà tại càng phía sau một chút bốn châu chi địa mười một đường thế gia chủ thì thần sắc phức tạp một mảnh trầm mặc trước đây bắc phương thương long vẫn lạc ở trên bắc hải Người khác một mảnh sầu não, bọn hắn 11 một người lại chưa chắc không có chút mặt khác tiểu tâm tư, dù sao lấy trước bác phương thương Long, thật ngung cùng, cũng quá bá đạo, ép tới bọn hắn bực này đại thế gia chủ đều là không ngẩn đầu được lên, mà bác phương thương Long vừa chết, cung thương vũ tu vi quá thấp, mấy vị ngày thường phụ tá tốt lão cũng chấn nhiếp không được bọn hắn, tất nhiên là cơ hội đã đến. Mắt thấy bác tứ châu chi địa, liền muốn chia năm xẻ bảy, riêng phần mình đoạt quyền, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, thái bạch tông chủ tới. Bắc Phương Thương Long nhập Bác Hải trước đó, liền đã đoán được kết quả của mình, nhưng hắn không có tại Thương Long Nhất Mạch lưu lại bất luận cái gì giải thích cùng gì ngôn, để cho người ta không nghĩ tới chính là, hắn lại đi tìm Thái Bạch Tông Chủ hủy Thác, thế là Thái Bạch Tông Chủ đi vào Bắc Tứ Châu, thi triển thủ đoạn, võ lực chấn áp, liên trảm mấy cái đầu người, đập núi chấn hổ, ngạnh sinh sinh đem 11 đường thế gia chủ dị tâm ép xuống. Nhưng cũng liền tại người khác đều coi là Bắc Tứ Châu Thương Long Nhất Mạch, sẽ từ này thuộc về Thái Bạch Tông Lúc. Hắn chợt lại làm chút người khác không nghĩ tới là, đầu tiên là dẫn tới Long tộc trẻ mồ côi, thành tựu Long đỉnh, lại lại là trọng chỉnh thương Long nhất mạch, phụ tá cung thương Vũ đoạt được đại quyền, thậm chí thay hắn sắp xếp xong xuôi về sau một loạt sự tình, chính mình ngược lại phiết đến sạch sẽ, chỉ lấy khách khanh thân phận mà ở. Bác tứ châu chi chủ, cỡ nào để cho người ta thèm nhỏ dãi, vì sao lại có người toàn lờ đi? Mười một đường thế gia chủ trong lòng tự nhiên nan giải, càng là khó mà tiếp nhận cung thương Vũ mao đầu tiểu tử này thượng vị sự thật. Có thể thì tính sao? Bọn hắn thật sự là cực sợ Thái Bạch tông chủ, cũng không dám nhấc lên sóng gió. Theo lý thuyết, nên trước vì thương Long lão huynh an bài đại tang, sau đó lại thiết Long đỉnh, lập tiên minh. Thái Bạch tông chủ làm ra những an bài này, liền dẫn mọi người bước vào Bắc Phương Thương Long khi còn sống tu hành tòa cung điện rách nát kia, rất rõ ràng, Thái Bạch tông chủ bọn người cũng không có dự định lại vì cái này Long đỉnh chế tạo một tòa cung điện mới, mà là lợi dụng điện này làm Long đỉnh mới, tiến vào điện này thời điểm Phương quý liền thấy được rất nhiều người quen, cùng là bác vực thập nhị quân Tức Đại Công Tử, Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, Mạnh Đà Tử, Hải Sơn Nhân các loại, Thái. Bạch Tông Đồng Môn A Khổ, Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, Nhan Chi Thanh, Trương Vô Thường, Hứa Nguyệt Nhi bọn người. Thái Bạch Tông mấy vị Đại Trưởng Lão, Bạch Thạch, Hỏa Hầu quân bọn người. Bác Phương Thương Long nhất mạch mấy vị Lao Thánh, 49 kiếm tiêu kiếm viên cũng ở hàng ngũ này, ngoài ra còn có rất nhiều người lạ mắt. chợt nhìn đi, hiện hết nhiều liền giống như là Bắc vực quần hùng, đều là đã hội tụ ở đây. Thiệp đều phát ra ngoài đi. Đứng ở trước đại điện Thái Bạch tông chủ, ánh mắt từ đám người trước người đảo qua, bình tĩnh mở miệng, nhưng ta lại cảm thấy, hắn là Bắc vực vận mệnh, buôn ba một thế, cuối cùng càng là vì Bắc vực vẫn lạc, cho nên hẳn là để bọn hắn nhìn xem chúng ta lúc này ăn bài, chư vị, tạm nghe ta phân phó, khắp mời thất hải cũng Bắc vực quần hùng, đại hội ở đây, xem lễ long Đình lập đạo, lại chung vì thương long đưa ma. Đám người đều là cùng tiêu lên đáp ứng, nên như vậy. Một phương phong vân động, tập quyền thiên hạ thế. Bác vực muốn thiết Long đỉnh lập tiên minh tin tức, rất nhanh liền chuyển khắp to như vậy bác vực. Tây Hải phía trên, một vị nguyên anh cảnh giới hải tộc đại yêu, xuất lĩnh hơn ngàn tàn binh, chính tại trong biển đau khổ ép chuyển, tránh lẽ truy sát, Tây Hải Long Cung bị hủy diệt về sau. Bọn hắn liền đã trở thành người vô chủ, không biết có bao nhiêu tu hành cùng đại yêu, cũng không biết từ nơi nào nghe được tin tức, cho rằng bọn họ trên thân có dấu một loại nào đó trong Tây Hải Long Cung mang ra dị bảo, một mực thành quần kết đội chặn giết bọn hắn. Vốn là không không Hải Bình, bây giờ chỉ còn chưa tới một thành, lại người người mang thương. Nhưng tại trên biển, bọn hắn mở mị tứ phương, cũng không biết nên đi đi đâu đặt chân. Hải tộc đại yêu, từ trước Phụng Long Cung làm chủ, bây giờ Long Cung hủy diệt, bọn hắn liền cũng đã trở thành không có dễ chân tán tù, gây thế nhân ghét bỏ, tới nơi nào, đều kêu đánh kêu giết. Chúng ta hải tộc, lại không cách nào tại trong biển đặt chân, thiên nguyên to lớn, lại đi nơi nào. Đang người người bi phong thích, hoảng sợ không kế, chợt thấy giữa không trung, có vị thân chịu trọng thương quy tướng bước trên mây mà đến, cái này quy tướng ngay cả mai rùa đều bị đánh phá, cuốn đầy vải trắng, nhưng trên mặt lại đều là vui mừng, vội vã lao đến, kêu lên, Tịnh Hải tướng quân, việc vui tới, Bắc Hải thập thái tử chính tại Bắc vực thiết lập long đỉnh, vào chỗ long chủ, chính tuyên chiếu thiên hạ, mệnh chúng ta hải tộc tiến đến hiệu lực. Chúng hải yêu nghe vậy, đều là quá sợ hãi. Có người nói, Thất Hải Long Cung vừa mới hủy diệt, nhưng lại muốn thiết Long đỉnh mới. đã là Bắc Hải Long tử, vậy chúng ta Tây Hải thuộc hạ nhưng làm sao bây giờ? Đối mặt một mảnh chất vấn, vị kia Hải tướng đứng dậy, buồn hoảng sợ nói, làm gì còn muốn những này? Thất Hải vốn là một nhà, Tây Hải Long Cung hủy diệt, chúng ta chính là vô chủ chi tướng. Bây giờ đã có Long Vương, có can đảm lập đạo thiết Hạ Long đỉnh, chúng ta Hải tộc chính là núi đao biển lửa, cũng nên đi qua phụ tá. Càng quan trọng hơn là. Những tán tu thế gia kia, đều cho rằng trên người chúng ta ẩn dấu trong Tây Hải Long cung mang ra trí bảo, truy sát vạn giảm cũng không chịu từ bỏ ý. Đồ, chúng ta nếu là không đi bắc vực Long đỉnh hiệu lực, vậy thiên hạ to lớn này, lại nên đi nơi nào? Đúng à, bọn hắn mỗi ngày nói cái gì gì bảo, đuổi giết chúng ta, thế nhưng là trên người chúng ta. Một vị hải tộc yêu binh thì thảo mở miệng, đồng nhiên nhìn về hướng hải tướng, nói, trên người chúng ta đến tuột cùng có cái gì gì bảo à? Hải tướng kiêm ngạo nghe nói: "Đương nhiên là có, chúng ta cái này đi hiến cho Long chủ mới." Bắc Hải tan tích, Bắc Hải Long cung thất công chúa điện hạ ngao tâm, mang theo chính mình ba cái huynh đệ, ngao hùng, ngao lệ, ngao bá, đang một mặt thê lương ngốc tại trên một tòa hoang đảo nho nhỏ. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là một mảnh khó tả tuyệt vọng. Mấy ngày trước đó, chính mình hay là đường đường Long tử Long nữ, thân phận tôn quý, cao không thể chạm, nhưng người nào nghĩ đến, bây giờ lại thành người không có nhà. Không chỉ có bên người không có người sai xử, thậm chí còn nhiều vô số ngấp nghe ánh mắt. Nàng thậm chí có thể nhìn thấy, liền tại ngoài trăm dặm trong mây, cũng tự có một vị kim đan cao giai lao tu, mang theo trên giới một trăm vị môn nhân, ngay tại xa xa nhìn bọn hắn chằm chằm, đó là một phương người nghe người ta nói long cung hủy diệt, liền đánh lên những long tử long tôn này chú ý, long tộc đều là bảo, nếu là có thể bắt trở về luyện đan làm thuốc, thậm chí là ngự phủ, coi như hộ sơn thần thú, đều là đại tạo hòa. Chính là đi bán đều sợ là có thể bán được mấy trăm vạn lượng linh tinh. Bọn hắn cơ hồ là không che giấu chút nào chính mình tham lam, chỉ là long tử long tôn thực lực không yếu, bởi vậy bọn hắn đang đợi giúp đỡ. Giúp đỡ rất mau tới, chừng 10 cái tiểu tông môn tiểu thế gia, bọn hắn nghe nói nơi đây có bốn vị long tử long nữ, liền không kịp chờ đợi, liên thủ mà đến, xa xa làm thành trận thế, từng bước tới gần, sát khí đã bốc lên, chỉ chuẩn bị lấy xuất thủ bác giết. Vốn là kim chi ngọc diệp, bây giờ lại thành những tiểu tu kia trong mắt con người. Ngao tâm si ngốc cười một tiếng, hướng mấy vị huynh đệ nói, chúng ta nhất định phải liều mạng đến cùng, để tránh thụ người tầm thường chi nhục. Thế nhưng là chúng ta đánh không lại bọn hắn A. Long cung ba ngốc đón chúng quanh vọt tới sắc khí, mặt trắng nhịp tim, mang theo nước nỡ nói, trước kia đây đều là bò tới bên trần đến, ta cũng lười nhìn lên một cái tiểu nhân vật, bây giờ bọn hắn làm sao lại trở nên gan to như vậy, dám đem chúng ta coi như con ngồi. Ngao tâm đầy mặt than thở, nói, nhận rõ hiện thực đi, chúng ta đã không có Long cung tên bảo vệ. Giết. Trong bốn phương tám hướng, đông nhiên vang lên một mảnh tiếng hò giết, những tiểu tiên môn kia xuất thủ. Vô số tấm lưới lớn, từ trên trời răng xuống, hướng về bọn hắn mấy vị lòng tử lòng tôn gắn ra, phô thiên cái địa. Tại cái lưới lớn này ở giữa, còn sen lẫn rất nhiều âm hiểm quỷ dị pháp bảo, ác độc phệ xương ác độc, thậm chí là vô số hàn quang lệ lệ cơ quan kiếm kích, để cho người ta nhìn một cái, liền cảm giác kinh hãi, nhưng lao tâm cũng biết chính mình không có lựa chọn nào khác, liền muốn hóa ra dạng rồng cùng những người này đánh nhau chết sống, thế nhưng nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo Pháp bảo quan mang, xa xa từ thiên ngoại đập xuống, chấn động một phương. Người đến người nào? Những tiên môn tu sĩ kêu nhận kinh động, liền tạm không động thủ, khẩn trương kêu to. Thái Bạch Tông, Hùng Bình. Người tới là một vị dáng người trắng kiện, ăn nói có ý tứ nam tử trung niên bên người ba vị đệ tử, nhìn tu vi cũng không rất cao, nhưng nghe được hắn tự giới thiệu, vài phương tiểu đạo thống này, lập tức giật nảy cả mình, vội vã thối lui. Không người dám khinh thường với hắn. Không khác, bây giờ Thái Bạch Tông, vốn là một phương không cho người khinh thường tồn tại. Nguyên lai like là Thái Bạch Tông đạo hữu ha ha, chúng ta ngay tại đi săn, không biết đạo hưu vì sao xuất thủ làm cho. Cầm đầu Lao Tu chất lên khuôn mặt tươi cười, khách khí hướng đối phương đi vái chào lễ. Đi săn. Hung Bình trưởng Lão hử lạnh một tiếng, nhìn xem bọn họ nói, các ngươi có biết chính mình bắt chính là ai. Lao Tu kia thần sắc liền giật mình, nghĩ thầm ngươi mẹ nó mắt ngủ Chẳng lẽ nhìn không ra đó là mấy con rồng? Trên mặt lại cười bồi nói, Thái Bạch Tông đạo hữu lại nghe ta nói như vậy, chúng ta đều biết bọn hắn là Bác Hải Long Cung lòng tử Long Tôn, có thể bây giờ, Bác Hải Long Cung đã không, bọn hắn cũng tất nhiên là vật vô chủ, người có đức có được, chúng ta ngũ đại tiên môn đến đây đi săn, lại là không có phạm đến ngươi Thái Bạch Tông quy củ a Thứ phương trong hư không, chúng tu tất cả đều gật đầu. Thái Bạch Tông bây giờ tên tuổi tất nhiên là không nhỏ, nhưng chúng ta từ bắt chính mình săn ngươi cũng không xen vào. Vô chủ Long tử Long tôn, lại không nghĩ rằng, Hung Bình trưởng lão nghe bọn hắn mà nói, đột nhiên nổi giận phừng phừng, trầm giọng quát lên, "Hoang đường, lớn mật. Bốn người bọn họ, chính là Bắc vực thập nhị quân đứng đầu, Thái Bạch tông chân truyền đại đệ tử Phương Quý Đồ đệ, kiếm tiên trên trời Mạc Cửu Ca đồ tôn, dùng cái này luận lên, đó chính là ta Thái Bạch tông đệ tử, mấy người các ngươi lớn biết bao gan, dám đem bọn hắn coi là con mồi. Cái này?" Mấy đại tiên môn kia lão tu nghe vậy, lập tức sắc mặt có chút hoàng sợ. Đã là Thái Bạch Tông trưởng lão, vạn trung chú mục phía dưới, tự nhiên không có khả năng nói chuyện đến mộng bọn hắn. Chỉ là, vốn cho rằng là mấy con không người để ý tiểu Long, ai nghĩ đến thế mà còn cùng Thái Bạch Tông dựng vào quan hệ. Khác ngược lại cũng thôi, mấu chốt là vị kia kiếm tiên trên trời. Ai nha nha, hiểu lầm hiểu lầm, không dám không dám, chúng ta lúc này đi, lúc này đi. Trong khoảnh khắc, chư tu thối lui, đi sạch sẽ, đi theo ta đi. Hùng Bình trưởng lão đạp trên hư không, đi tới mấy con rồng trước mặt, ngạo nghễ nói, Thái Bạch Tông chủ có mệnh, để cho ta tiếp các ngươi trở về. Mấy đầu tiểu long hai mặt nhìn nhau, vội vàng tiến lên nói lời cảm tạ, đa tạ tiền bối. Cái gì tiền bối? Hùng Bình trưởng lão lạnh giọng vừa quát, khiển trách, các ngươi là Thái Bạch Tông chân truyền hàng ngũ, đệ tử đại ba, ta lại là cùng các ngươi sư tổ ngang hàng trưởng lão, tại trong Thái Bạch Tông chuyên ti giới luật thường phạt, so với các ngươi sư tôn còn cao bối phận. Hắn còn muốn cứ gọi ta một tiếng trưởng lão, có thể là sư thúc, bốn người các người, càng là muốn cứ gọi ta làm sư thúc tổ, quy củ bối phận này không có khả năng loạn, các ngươi có thể đã nhớ kỹ. Mấy đầu tiểu long bị hù trong lòng trộn dạ, luôn miệng nói, nhớ kỹ. Trước khi đi thời điểm, ngao tâm nhìn thoáng qua bây giờ đã hoàn toàn hoang lương bác hải, cảm thấy tư vị phức tạp, trước đây, vốn là vì bảo đảm phương quý mệnh, mới bái hắn làm thầy, lại há có thể nghĩ đến, lại là lúc trước bái sư ngược lại bảo vệ mình cùng mấy vị huynh đệ này tính mệnh. Chương 650, đông thổ người về. Bắc vực Thiết Hạ Long đỉnh tin tức rất nhanh liền đã truyền khắp Thiên Nguyên các ngõ ngách. Kinh ngạc sau khi Thiên Nguyên chúng tu cũng đều là thấy được một bức dị thường để cho người ta kinh ngạc mà ngoài ý muốn cảnh tượng. Thiết Long đỉnh tin tức truyền đi đằng sau ngày thứ ba, Tây Hải Tản quân yêu tướng Hàn Thạch xuất yêu binh hơn ngàn đi Bắc vực, hướng Long chủ hiệu trung. Sau đó hai ngày, Bắc Hải bốn vị long tử long nữ đi vào Bắc vực, cùng Long chủ mới gặp gỡ. Lại một ngày, vụ Hải Long cung dư đồ, muội lương, kỳ chỉ tam đại yêu tướng, thu liêm tàn binh vạn số đi bắc vực. Lại một ngày, ẩn cư ở Bắc Hải trên góc tây bắc tiềm tu Long tộc đại tướng, nghe nói Long đỉnh thiết lập tin tức, một lần nữa xuất quan, hắn vốn dĩ là đã sớm thoát ly Long tộc đời trước đại hải tướng, trình độ nào đó đã là Bắc Hải Long cung khai ân cho phép hắn độc lập ra ngoài tự xây đạo thống, nhưng bây giờ nghe nói thất hải hủy diệt tin tức, cũng lập tức xuất đồ tử độ tôn, tất cả tộc nhân chạy đến Long đỉnh hiệu lực. Nam Hải quy tướng xuất yêu binh 5.000 đến đây Long Đỉnh hiệu lực thương Lan Hải Bảy đại yêu tướng xuất yêu binh 100 không đến đây Long Đỉnh hiệu lực U Minh Hải ba vị trưởng lão xuất yêu binh 5.000 đến đây Long Đỉnh hiệu lực Đông Hải Liêu Tương vượt ngang vô tận Hải vực xuất Tam Đại thần Tôn đến đây Long Đỉnh hiệu lực trong thời gian ngắn Long Đỉnh liền đã tụ tập nguyên thất Hải đại yêu tướng 36 người yêu binh 400 000, kỳ thế viễn siêu đám người tưởng tượng thất Hải hủy Diệt Long tộc nguyên khí đại thường, nội tình hoàn toàn không có. Nhưng bây giờ Long đỉnh chi thế lại làm cho người ý thức, cho dù là thất hải long cung tất cả đều hủy diệt, vô tận hải tộc yêu binh yêu tướng bị tàn sát không còn. Nhưng nó còn sót lại xuống binh tướng gom lại cùng một chỗ, vẫn là một phương mặc cho ai cũng vô pháp sơ sót thế lực lớn. Vẹn vẹn nhìn toàn bộ bắc vực phía trên, liền tìm không ra có thể cùng bực này long cung cùng so sánh thế lực lớn. Cũng là tại những này chư phương yêu binh yêu tướng tụ tập mà đến đằng sau bắc vực Long đỉnh. Dạng này một phương trước đó chưa từng có, từ xưa đến nay cái thứ nhất xây dựng ở trên lục địa Long Cung bắt đầu tiến nhập đám người tầm mắt, tuyên cáo thất hải khí vận vẫn chưa triệt để đoàn tuyệt. Mà tại thanh danh này, tại Bắc Vực phía trên nhất lên một mảnh đại thế phía trên, Thái Bạch Tông Chủ, cũng nhờ vào đó tuyên cáo Bắc Vực Tiên Minh thành lập. Bắc Vực Tiên Minh, Lấy Trục Tôn Phủ, Hộ Bắc Vực Lá Lĩnh, Liên Hợp Long Đỉnh, Thương Long Nhất Mạch, Thái Bạch Tông, Thần Phù Tức Gia, Đan Hòa Tông, Tuyết Sơn Tông Cung Bắc cảnh Cửu Châu 142 đại tiên môn làm chủ, liên minh giắt tay, trung hố Bắc vực, thống ngự Bắc vực tất cả tài nguyên, chế tạo Bắc vực tiên quân, phân phối vũ khí, không thiết minh chủ, lại thiết thập đại trưởng lão chi ghế, binh phong năm phép, chuẩn bị tùy thời khai chiến. Cái tin này xuất hiện, thậm chí so trước đây Bắc vực đại loạn, còn muốn khuấy động lòng người, làm cho người ta ghé mắt. Trước đây Bắc vực mặc dù loạn, mặc dù cũng từ trong tay Tôn phủ đoạt tới Cửu Châu chi địa, nhưng lại một mực không có một cái nào thanh em vang rồi chính thức hướng Tôn Phụ phát ra khiêu chiến, chư phương từng người tự chiến, dối bời một mảnh, trên thanh thế cũng vô pháp cùng Tôn Phụ bực này tự vật so sánh. Nhưng hôm nay, Bác vực Tiên Minh xuất hiện, lại giải quyết vấn đề này. Mưa do râu rến, mây đen phun trào, Bác vực nam bắc hai cảnh, đại chiến giống như hết sức căng thẳng. Tốt, tốt, tốt. Không biết có bao nhiêu Bác vực lão tu, trước gặp Long đỉnh Thiết tại Tuyết Châu, lại nghe nói Bác vực Tiên Minh đã lên, lập tức Minh Bạch Thái Bạch tông chủ Triệu Chân Hồ những người kia nhiu đồ có người sợ hai thán phục, có người dám khái, sợ hai thán phục người khen không dứt miệng. cái kia thái bạch tông chủ quả thật là hảo thủ đoạn, hắn thu thập long tộc tàn cuộc, tiếp thu thất hải di thế, lại lập tức khiến cho bắc vực tình thế nổi lên, có cùng tôn phụ tranh phong chi ẩn. à, người phi thường, nhưng đi phi thường thế, thất hải tự dứt tai họa, lấy người hủy diệt, thế gian không biết có bao nhiêu thế lực đều nhìn chằm chằm thất hải long cung nội tình cùng dị bảo. đông hải long cung bị đông thổ tu sĩ coi chừng, khó mà nhúng chạm. nam hải long cung bị Tôn phủ dò xét cái út sớm, U Minh Hải Long cung tại chúng tu công tới trước đó tự hủy, ngọc thạch câu phần, vụ Hải Long cung thì bị nam cương vơ vét không còn làm gì. Nếu bàn về vơ vét những này, Long tộc tài nguyên cùng bà bối, bác vực điểm ấy hạt lực, quả thực không có tư cách, nhưng người nào có thể nghĩ đến, bác vực thế mà không có đi đoạt những tài nguyên kia cùng bà bối, ngược lại đi đoạt danh phận này, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thất hải tổn thất lại lớn, tàn binh bại tướng thu liễm một chút, cũng vẫn có ai cũng không dám khinh thường thực lực. Bây giờ ngược lại toàn bộ đã rơi vào bắc vực trong tay. Như vậy tính ra, bác vực chiếm tiện nghi, ngược lại thành trong chư phương lớn nhất. Người cảm khái thì lo lắng, nếu là bác vực còn giống trước đó như vậy, ngược lại cũng thôi. Mặc dù loạn, nhưng còn không đến mức chính xác cùng tôn phủ nhấc lên một trận đại chiến. Nhưng bây giờ, song vương có chính diện đấu vô liếng, sự tình liền phiền thoái, tôn phủ sẽ không ngồi nhìn dạng này bác vực tiên minh tồn tại. Bác vực tiên minh cũng sẽ không từ bỏ bây giờ cục diện thật tốt, trận đại chiến này, sợ là kéo không nổi Càng có người tại bắc vực mảnh này cục diện thật tốt phía dưới, cảm thấy một chút lo lắng. Thái Bạch tông chủ một con này rơi hoàn toàn chính xác thực không sai, nhưng sự tình thực sẽ giống hắn nghĩ tốt như vậy à. Bây giờ Đông Thổ, Tây Hoàng, Nam Cương, Bất Tri địa xác thực đều chấp nhận hắn đem đầu kia có đại nhân quả tiểu long đoạt trong tay sự thật. Cũng không có nhắc lên quá lớn phong ba, nhưng bọn hắn thật sự sẽ như thế yên tâm, mặc cho con tiểu long này bị bắc vực nắm giữ. Ta nhìn, tiếp xuống bắc vực, sợ là muốn trở thành trận gió lốc này trung tâm Lúc này người khác đại khái đều đang nghĩ, nho nhỏ bác vực, nho nhỏ thái bạch tông, sao lại dám đối với chuyện như thế này thủ lợi. Nhưng lúc này bác vực tuyết châu trong Long đỉnh lại chính là một mảnh ngưng tốt. Trong đại điện, ngồi lúc này bác vực tiên minh trong mười vị trưởng lão mấy vị, từ dãy trái đi, chính là thái bạch tông chủ, cổ thông lão quái, cung thương vũ, tiêu kiếm nguyên, thần phụ tức trúc, tiêu tiêu tử sư tôn tuyết sơn tông chủ nhiêu loạn hồng, cùng ôm tiểu lai bảo ngồi tại trong điện này phương quý còn có mấy vị trên danh nghĩa tiên minh trưởng lão nhưng không có đi vào, tựa như kiếm tiên mạc cửu ca cùng tuyết cơ tử bọn người. cái này tiên minh thập đại trưởng lão tự nhiên đều là do bắc vực tu sĩ thế hệ trước có thể là nhân vật hết sức quan trọng đảm nhiệm, tựa như thần phù tức gia gia chủ tức trúc, tuyết sơn tông tông chủ nhiều loạn hồng, vậy cũng là chiếm cứ một phương đại tiên môn đại đạo thống chi chủ, đức cao vọng trọng, mà tuyết cơ tử thì một vị độc lai độc vãng thích khách, nó lớn nhất chiến tích chính là ám sát hải châu tôn chủ mà lại ám sát thành công. Về phần cung thương vũ, tự nhiên là thay thế nó sư Tôn Bắc Phương Thương Long vị trí, đại biểu là Thương Long nhất mạnh. Mà bây giờ sắp đăng cơ tiểu Hắc Long ngao lai bảo thì là lấy Long đỉnh chi chủ thân phận, chiếm thập đại trưởng lão một ghế. Phương quý, là tới ôm hài tử. Ta xác thực đã nghe được một chút động tĩnh, đông thổ, nam cương đều đã làm ra phản ứng. Tiêu Kiếm nguyên vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi mở miệng, chúng ta sợ là không tốt ứng phó. Thái Bạch tông chủ nghe vậy, Ngược lại là nhẹ nhàng cười cười, nói, chính là bởi vì không tốt ứng phó, mới có thể có cơ hội lớn. Phương Quý nghe bọn hắn ở chỗ này thương lượng, nhưng cũng nhất thời hồ đồ, bây giờ cách hắn trở lại Bắc Vực, đã có một tháng trôi qua, các loại chuẩn bị, cũng đều đã làm đủ. Ngày mai, liền đã là Long Đỉnh ngày chính thức thành lập, cũng là Bắc Vực tiên minh lần thứ nhất chính thức trước mắt thế nhân biểu diễn thời điểm. Hắn đã theo thái bạch tổng chủ bọn người, nghe bọn hắn mưu thế luận bình, thảo luận nhiều lần đại sự. Bất quá bọn hắn bình thường nói cũng đều là chút phân tích thế cục, chế tạo tiên quân cụ thể sự tình, nhưng đến bây giờ, khoảng cách tiểu Lai Bảo đằng cơ làm Long đỉnh chi chủ đã chỉ còn lại một ngày thời điểm, chợt phát hiện bọn hắn thương nghị sự tình đã thay đổi. Bây giờ đại thế đã định, đông thổ cùng nam cương đều không có bởi vì tiểu Hắc Long sự tình tìm tới cửa, đã nói Thái Bạch tông chủ trước đây mưu đồ đã thành công, mắt thấy Bắc vực tình thế tốt đẹp, thậm chí chính diện cùng tôn phụ vật cổ tay lực lượng đều có, thất hải tàn binh tụ tập, tạo thành về Bắc vực điều động 400. Không không không đại quân, Bác vực chính mình chư phương đạo thống cũng đều đã liên hợp. Đến lúc này, thậm chí có thể nói đại thế đã định, bọn hắn lại đang lo lắng cái gì? Bẩm báo trưởng lão, đông thủ có tiên sử đến, nói là Long Định xem lễ. Cũng vào lúc này, ngoài điện có âm thanh vang lên, lại là Thanh Phong Đồng Nhi chạy vào, hướng trong điện đám người nói ra: "Xem lễ." Trong điện chư vị trưởng lão đều là nhìn nhau, nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Đi thôi, nên tới cuối cùng sẽ đến." Đám người rời đại điện. Đi vào trước núi, dương mắt nhìn lại, liền gặp xa xa phương đông, có tiên vân đung đưa, trên mây bóng người tụ tập, đúng là tới tối thiểu cũng có ngàn người, cầm đầu, lại là hơn 10 vị thân mang hoa bảo, khí độ bất phàm tu sĩ trung niên, bọn hắn đang vân mà đến, đại bộ phận đều lưu tại không trùng, không có xuống tới, mà tại phía trước nhất hơn 10 người, lại đều tay háo đồng bền, theo rơi đám mây. Triệu huynh, 300 năm không thấy, hết thảy mạnh khỏe. Trước nhất thủ một người, chính là một cái vóc người hơi mập. Hồng Quang đầy mặt leo giả, đi tới trước người, chưa nói về hắn, lại là hướng về Thái Bạch Tông Chủ Triệu chân Hồ vái chào đến cùng, ven nhìn nhau cười, nghe được đám người nào nào, nguyên lai like hắn cùng Triệu chân Hồ là quen biết cũ. Trần Khang Hinh, Thu Vi lại tinh tiến. Thái Bạch Tông Chủ cũng cười hoàn lễ, nói, ngươi chính là Khương Gia con rể quý, thân phận tôn quý, bây giờ thế mà không xa vạn giảm, chạy đến Bắc Vực xem lễ, thực sự vất vả. Haha, ha, nào chỉ là xem lễ. Lão giả dáng người hơi mập kia cười ha ha, nghiêm mặt nói, "Thật không dám giỡn." Trần Mộ tuy là để xem lễ tên mà đến, nhưng lại ý không ở chỗ này, Triệu Minh biết, lão phu vốn là xuất thân Bắc vực Kính Châu, chỉ là về sau mới tới Đông thổ tu hành, tuy là lưu tại nơi đó, lại không một ngày không tâm lo Bắc vực, bây giờ gặp Bắc vực tình thế tốt đẹp, đối kháng tôn phủ, chắc hẳn chính là lúc dùng người, Trần Mộ thì như thế nào có thể tiếp tục an tâm lưu tại Đông thổ. Không phải sao? Lão phu chuyên gấp trở về, chính là muốn vì ta Bắc vực tận một phần sức mọn. Nói tránh ra sau lưng, chỉ vào sau lưng đám người, thậm chí là giữa không trung kia hơn ngàn tử đệ, cười nói, những người này đều là cùng lão phu đồng dạng tâm tư, đều là bắt vực xuất thân, biết bây giờ tình thế, bởi vậy cố ý gấp trở về, còn cố thủ một phen nhân quả. Triệu Minh, ngươi cái này bắt vực tiên minh sẽ không cự tuyệt chúng ta a. Nghe lời nói của bọn hắn, Trung quanh không biết có bao nhiêu người sắc mặt trầm xuống, sinh ra một loại cảm giác cực kỳ không ổn. Ngược lại là Thái Bạch tông chủ Đầy mặt mỉm cười, luôn miệng nói, không dám, không dám, có thể được chư vị tương trợ, chính là bác vực đại hạnh. Chương 650, Cùng thi triển thần thông. Bác vực từ trước đến nay có tuyển bạt đỉnh tiêm thiên kiêu thiên tài tiến về đông thổ tu hành thói quen. Bởi vì tôn phủ ở trên, cướp đoạt tài nguyên, hiệu ý vô ý, càng là sẽ đem bắc vực tiên môn có thể là thế gia kiệt xuất thiên kiêu thu đi tôn phủ, hoặc áp chế, hoặc hy sinh, dần già, một đời một đời thiên kiêu, đều cuối cùng rơi vào tầm thường thậm chí thảm tao đột tử cho nên phàm là có chút ánh mắt có chút nội tình tiên môn hoặc trưởng úy đều sẽ muốn phương tưởng tượng đem nhà mình trong môn kiệt xuất tử đệ mang đến đông thổ đi tu hành một đời một đời cũng không biết đưa bao nhiêu người liền ngay cả thái bạch Tông chủ lúc đầu cũng lên đến mấy lần muốn đem vương quý đưa đến đông thổ đi suy nghĩ mới đầu tiên môn có lẽ cũng có đưa bọn hắn đi học bản sự có nhân mạch sau đó sau khi trở về có thể lớn mạnh tiên môn nguyện vọng bất quá một đời một đời người đi đông thổ học được tốt Có thể là học được kém, cuối cùng trở về lại đều cực ít, đại bộ phận đều trực tiếp đứng tại đông thổ, bị đông thổ các đại đạo thống hoặc thế gia thu nạp, từ đây lắc mình biến hóa, thoát ly bắc vực, thành người đông thổ. Cái này tự nhiên không thể nói cái gì không đúng, chỉ là vì thoát ly bắc vực mảnh này khổ hải cũng là người truy cầu. Nhưng cũng bởi vì lấy loại tình huống này xuất hiện, ngược lại là dẫn đến bắc vực một đời một đời, chân chính thiên tiêu, đều là đi đông thổ. Trước đây thiên nguyên không phải là không có ngôn luận, nói bác vực bẩn tích không có chân chính người trong tu hành, tựa như bắc phương thương long bọn hắn cái kia lao thất thánh một đời, tìm khắp bắc vực thập cửu châu cũng chỉ tìm đến bảy cái xem như có chút bộ dáng thiên tài, nhưng trên thực tế, lời này là không đúng. bắc vực tự nhiên có thiên tiêu, những này chạy tới đông thổ tu hành, trong đó liền không thiếu người kinh tài tuyệt diễm, tại từng cái phương diện triển lộ tài hoa, siêu quần xuất chúng một nhánh, chính là so với đông thổ những đỉnh tiêm nhân tài kia đến kỳ thật cũng không kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn. bằng không mà nói. Đông thổ như thế nào lại có nhiều như vậy thế ra, nguyện đem thiên kim gà cho, coi là đem bọn hắn lưu lại. Tựa như vị này dáng người hơi mập, nhìn cũng không thu hút lao giả mặt đỏ trần khang, lúc trước chính là không thua tại Thái Bạch Tông một đôi sư huynh này bắc vượt thiên tiêu, thần thông kiến đến giải, siêu quần bạc tụy, về sau liền cùng Khương ra một vị chi thứ nữ tử thành thân, bây giờ đã là đông thổ tứ đại cổ thế ra một trong người trong Khương gia, lại liền xem như tại Khương ra, hắn cũng quyền thế không nhỏ, đã được cho nhị đẳng nhân vật. Bây giờ bọn hắn trở về, tự nhiên là một đợt không thể bỏ qua lực lượng, sát thực đối với Bắc vực rất có giúp ích. Thế nhưng là cũng không biết sao, rất nhiều người trong Bắc vực tiên minh, trong lòng lại lập tức đều dâng lên chút cảm giác xấu. Dù sao, Bắc vực tiên môn bị Tôn phủ ức hiếp, sinh lộ đều nhanh đoạn tuyệt thời điểm, bọn hắn không có trở về, Bắc vực cao hứng một mảnh đại thế, nhao nhao khởi thế, cùng Tôn phủ đại chiến thời điểm, bọn hắn không có trở về, nhưng bây giờ, Bắc vực tiên minh đã lở, bọn hắn ngược lại là bỗng nhiên trở về. Ha ha, cũng là 300 năm chưa về Bắc vực. Vị tu sĩ trung niên cái mũi đỏ kia nhẹ nhàng thở dài, nói: "Bây giờ có thể có chúng ta những người này vì tu sĩ Bắc vực tận phần lực cơ hội, cũng là chúng ta may mắn. Ha ha, Triệu huynh còn xin dẫn đường, ta cũng rất muốn nhìn một chút. Bây giờ trung thiết tiên minh, đối kháng tôn phủ những này Bắc vực đồng đạo, đều là chút cỡ nào nhân vật anh hùng, do ta tu sĩ Bắc vực một tay chế tạo long đỉnh, lại là cỡ nào khí phách." Thái Bạch tông chủ cười nói, đang muốn thành đạo huynh dẫn kiến. Nói, một đoàn người liền cười cười nói nói, hướng đại điện mà đến, vị này cái mũi đỏ Trần Khang xuất tới hơn ngàn tử đệ, tạm thời chờ ở bên ngoài, sau đó an trí, mà cùng Trần Khang cùng một chỗ trở về Bắc vực Đông Thổ tu sĩ, lại thêm bọn hắn mang tới một chút thiên tiêu tiểu bối, thì một đường theo tới, đi vào trong đại điện tòa hạ, tự trà, sau đó liền do Thái Bạch tông chủ nhất nhất giới thiệu tiên minh 10 vị trưởng lão. Ha ha, chư vị đều là ta Bắc vực hạ người thiên kiêu, Trần mẫu nghe tiếng đã lâu. Từng bước từng bước cùng cổ thông lão quái, tức ra ra chủ bọn người tự lễ. Trần Khang cười đến 10 phần hòa khí, ngược lại là bên cạnh hắn mang về người. khi nhìn đến mấy vị này bắc vực nhân vật đứng đầu lúc, trên mặt hình như có chút xem thường, nhất là thấy được cổ thông lão quái một thân tu vi, thế mà chỉ là một cái không ra gì dai miễn cưỡng tạm đan thời điểm. càng là có người đổ nhịn không được nhẹ nhàng bật cười lên. lại đằng sau, liền do Trần Khang giới thiệu những này cùng hắn cùng nhau trở về chúng tu, nghe chút làm cho đám người nghe được sử sốt. đây là đại trận sư cái kia là Đại Phụ Sư, cái này từng tại thần thông một đạo, từng có cỡ nào dạng huyền diệu kiến giải, cái kia tại võ pháp một đường, đặt tới qua dạng gì cảnh giới, mỗi người đều là thân phận không tầm thường, thanh danh vang rội, liền ngay cả Tu Vi, cũng đa số là Nguyên Anh phía trên. Giải rắc hơn 10 người, trong đó cũng có hơn 10 vị Nguyên Anh, khí thế phía trên, nhưng so sánh cái này tiên minh 10 vị trưởng lão đều muốn lợi hại nhiều hơn. Thái Bạch Triệu Sư Bá, Trần Khang sau Lưng, Một vị đầy người anh khí nam tử cười nói, "Ta theo Thế Thúc trở về Bắc vực, nguyện cứu Bắc vực bách tính, chúng lui tôn phủ, giúp Bắc vực một đại ân, cũng coi là chính mình đọ sức chút công đức, nhưng không biết các ngươi cái này tiên minh, dự định như thế nào dùng chúng ta?" "Ha ha, chúng ta ngược lại là đều tốt nói, nhưng ta Thế Thúc Trần Khang, chính là tại Đông thổ khưng gia, cũng là người hết sức quan trọng, hắn không những mang về chúng ta những người này, sau đó còn có rất nhiều đông thổ thiên kiêu, tính cả tất cả vật tư đều đến Bắc vực, công đức này" có thể giá trị một vị tiên minh trưởng lão vị trí a. Cái này, trong đại điện đám người nghe vậy, nhất thời đều là mặt lộ vẻ khó xử. Ai có thể nghĩ tới, cái này Đông thổ trở về Bắc vực thiên tiêu, nói chuyện ngược lại là như vậy trực tiếp, vừa lên đến liền muốn lấy tiên minh trưởng lão vị trí. Toàn bộ tiên minh cũng hết thể chỉ có 10 vị trưởng lão, cái này chẳng phải là có chút tiên tân đoạt chủ. Trong hoàn toàn yên tĩnh, Trần Khang nhẹ nhàng huấn luyện quát người trẻ tuổi kia một câu, sau đó hướng Thái Bạch tông chủ cười nói: Người tuổi trẻ từ nhỏ liền đi đông thổ, không có học được đông thổ bản sự, ngược lại là học được nhanh mồm nhanh miệng, triệu huynh chớ có cùng tiểu bối chấp nhận, lao phu trở về, chỉ vì tương trợ bắt vực tất cả mang về nhân thủ cùng tài nguyên, cũng đều là phụng tiên minh điều phối, chỉ cần an trí thỏa đáng liền có thể. Nghe hắn, nhất thời trong điện kiềm chế, cũng không có người mở miệng. Hắn ngược lại là nói dễ nghe, nhưng nhiều như vậy Nguyên Anh cùng các lộ kỳ tài, tâm cao khí ngạo, người khác chính là muốn an trí, có thể an trí được nhất là hắn thuận miệng nói câu chỉ cần an trí thỏa đáng là được lời này liền có học vấn như thế nào mới tính thỏa đáng trần khang đạo huynh bản sự ta từ trước biết rõ đương nhiên sẽ không cô phụ đạo huynh thái bạch tông chủ đổ giống như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là nhẹ nhàng cười miệng đầy nhận lời các trưởng lão lại có người tới ngay tại nói chuyện ngoài điện thanh phong đồng nhi vừa tức thở vù vụ tới hướng trong điện chư vị trưởng lão bẩm báo mọi người đều đứng dậy ra đại điện liền nhìn thấy phương nam trên sườn núi đang có một đám người chen chúc mà đến, nhìn chăm chú nhìn lên, liền nhìn thấy cái kia lại có một phương to lớn kiệu đài, trung quanh một vòng, chính là 36 vị trần trụi xuống lưng, dáng người đỏ thẫm quần lửa tinh tráng nam tử dơ lên, mà tại trên cố kiệu, lại nửa nằm nửa nằm, có một vị quần áo không chỉnh tề, ngực rộng tay đỏ nam tử, giống như cười mà không phải cười, trong ngực ôm một cái vỏ rượu, ánh mắt mê. Ly đánh ra xung quanh, đầu gối lên một vị mỹ nhân trên gối, đang vì hắn bóc lấy bồ đào. Mà tại phía sau hắn thì là mênh ngông quần quận một mảnh yêu vụ bừng mừng lại là một chi không dưới 3.000 đếm được cường tráng yêu quân tùy hành Nam tử cường tráng nhấc kiệu kia tu vi thế mà đều không yếu dơ lên cố Kiệu to lớn vô cùng nặng nghề vạn phần kia tốc độ lại là cực nhanh trong ngày mắt liền đã từ dưới núi đi tới núi đến trước người cản đường người đều bị vô hình khí cơ đụng đổ Nam cương yêu tổ thủ đồ Bích Hoa thần quân pháp giá giáng lâm bắt vực các ngươi còn không mau tới nên giá cố Kiệu sơ mới tới đến trước điện cố Kiệu kia trung quanh Liền đã có vị khoanh tay láo giả, ngẩn đầu lạnh quét, trầm giọng hét lớn một câu. Trung quanh chúng tu nghe vậy, hoa đến một tiếng nhưng loạn đem đứng lên. Nam cương vị kia lão yêu tổ truyền nhân, thế mà cũng sẽ ở lúc này chạy tới bắc vực tham gia náo nhiệt. Nguyên lai like là bích hoa đạo hưu đến. Thái Bạch Tông chủ triệu chân hồ vượt qua đám người ra, hướng về trên kiệu thanh thiếu niên nhẹ nhàng vái một cái lễ, cười nói, bây giờ chính là lòng đỉnh sơ thiết, bắc vực tiên minh thương thảo đại sự thời điểm, sự vụ bận rộn, bối rối điên đảo Tả hưu khó chú ý, không biết bích hoa thần quân Pháp giá Quang Lâm, ngược lại là chưa thi viên nền, mong rằng thần quân thứ lỗi, chỉ là triệu mộ không biết, bích hoa thần quân Pháp giá Bắc vực cần làm chuyện gì nha. Nghe được Thái Bạch Tông chủ lời nói, chư tu đều âm thầm gật đầu. Nếu nói đông thổ tới những người này, dù sao cũng là xuất thân Bắc vực trên đạo lý giảng được thông mà nói, vậy ngươi Nam Cương tới xem náo nhận gì. Bắc vực dù sao cũng là nhân tộc thiên hạ, cùng Nam Cương yêu quái xưa nay quan hệ đồng dạng dù là vị này bích hoa thần quân từ về mặt thân phận đến xem đã là yêu tổ thủ đồ đó cũng là có thể so với các đại yêu vương tồn tại nhưng cái thân phận này đặt ở bắc vực nhưng không thấy đến có người mua chướng ha ha cái chỗ chết tiền này chính là long đỉnh vị kia bích hoa thần quân nghe được thái bạch tông lời nói mới về lại ngẩng đầu hướng phương hướng này nhìn thoáng qua mỹ mắt một úi bĩu môi khinh thường sau đó cũng không nhìn tới hướng hắn vấn lễ thái bạch tông chủ chỉ là hể vải phất phất tay nói Cái gì Bắc vượt tiên minh không tiên minh, chính là mấy cái lao đầu tử đâm một đống tham gia náo nhiệt mà thôi, bản tọa có thể không thế nào cảm thấy hứng thú, ta lần này là vì Long Đình mà đến, ha ha, chẳng những tới, còn vì Long Đình mang, tới một vị đặc biệt nhân vật trọng yếu. Vừa nói chuyện, cũng đã có người từ cố kiệu phía sau yêu trong quân, áp lên tới một vị người mặc áo bảo cho, một đầu loạn phát, trên người có không ít vết thương nam tử, đám người nhìn kỹ lại, liền gặp nam tử kia sinh đầu song rác, trên da thịt có lân văn. Một thân khí cơ ngưng tụ không tan, như có một loại tiên thiên uy áp, lập tức có người đoán được thân phận của hắn, cảm thấy đã là không khỏi lấy làm kinh hãi. Người này tên là Ngao Lân, chính là lúc đầu vụ đảo lòng chủ Ngao Tuân Huynh trưởng, xưa nay cùng ta Nam Cương giao hảo, đáng tiếc nha, vụ đảo gây ra đại họa, một khi hủy diệt, hắn cũng mất cái dựa vào, cô cô đung đưa, ta Nam Cương tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, liền đem hắn tiếp trở về, bây giờ nghe được bắc vực thiết hạ Long đỉnh, lúc này mới không xa vạn giảm đem hắn đưa tới, ha ha, bàn về bối phận, hắn nhưng là cùng lúc đầu thất hải long chủ bối phận nhân vật, các ngươi muốn lập vị này long chủ, còn phải gọi hắn một tiếng thúc phụ, cũng không thể không nhận thân a. nghe cái kêu bích hoa thần quân lời nói, chúng tu trong lòng đều là trầm xuống. liền ngay cả thái bạch tông chủ cũng lập tức minh bạch nam cương đánh chủ ý, trầm thấp hít một tiếng. bất quá còn không đợi bọn hắn nói chuyện, liền chợt nghe đến phương tây một tiếng vang rền, sau đó kình phong gào thét mà đến trong gió mang đến một trận tiên nhạc cùng vang lên người một đoàn hạo nhiên tiên khí từ trên trời giáng xuống tất cả mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại liền gặp có hai cái đồng nhi một thân trắng một mặc đen một cái trong tay dẫn theo đèn lồng một cái trong tay ôm bảo phiến sau lưng thị nữ diễn tấu tiên nhạc thi thì mà tới mà tại phía sau bọn họ thì là một vị tiên vân bao phủ mơ hồ có thể thấy được đến một cái thân dài ba trượng mánh hổ chán trắng làm toại kỵ mà tại mánh hổ trên lưng lại nghiêng ngồi một vị lão giả Khuôn mặt bị tiên vân che khuất, khó mà thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, hắn người mặc kim bảo, đỉnh đầu cổ quan, bên người mặc dù chỉ theo mấy vị thị nữ, còn có một cái tóc dài che mặt nam tử thon gầy, nhân số chính là trước sau đây trong ba đợt nhân mã ít nhất, nhưng khi phái lại là cực lớn. Nhất cử nhất động, rõ ràng đều là dựa vào đế vương đi tuần quy cụ tới. Chẳng lẽ là, đứng xa xa nhìn người kia, bác vực rất có mấy vị lao tu, mơ hồ đoán được thân phận của hắn, sắc mặt lập tức đại biến. Liền ngay cả Thái Bạch tông chủ cũng là thần sắc cho lên, sau đó quay người, chăm chú hướng người kia nhìn lại. Vô số người trông mong mà đợi, bầu không khí nghiêm túc, lặng lặng chờ lấy người kia tới, nhưng này một đoàn người lại vẫn là không nhanh không chậm, phảng phất tốc độ cũng là cố ý đã tính, đã không biết quá nhanh, mất nghi lễ, cũng sẽ không quá chậm, khiến người ta cảm thấy tận lực lề mề. Thái Chân Huyền Vũ, Thập Cửu Châu cộng chủ, Thiên Uy tuyên hách chín toàn Chi đế pháp về Bắc vực. Chậm rãi đi vào đám người trước người chăm trưởng nơi xa, Phía trước kia đi hai vị đồng nhi, đã đều là mặt không thay đổi mở miệng quá khẽ. Các ngươi bắc vực Chi Tu, còn không mau mau quỳ lạy, nên U Đế bậy hạ tiên giá. chương 651, U Cốc Chi Đế. Núi hoang trước đó, tựa hồ thiên địa đều trở nên âm U. Có đồ vật gì, che khuất thời gian giữa trưa mặt trời, hạ xuống một mảnh bóng dâm. U Cốc Chi Đế, đã từng là bắc vực tiên môn cộng chủ, cũng là gần vạn năm qua, duy nhất có thể tại bắc vực xương đế, đồng thời đạt được tứ phương trên danh nghĩa thần phục đạo thống mà U Cốc Chi Đế thì là một phương này đạo thống vị cuối cùng truyền nhân. 1.500 năm trước, Đế Tôn Pháp giá Bắc Vực, cầm một thanh yêu đao, từ nam giết tới bắc, toàn bộ Bắc Vực lúc ấy đều đang đợi lấy U Cốc Chi Đế, nhưng không nghĩ tới U Cốc Chi Đế bại nhanh như vậy, đi nhanh như vậy, thậm chí Bắc Vực chúng tu còn không có kịp phản ứng, hắn đã tránh đi Tây Hoàng. Từ đó về sau, Bắc Vực thập kiểu châu đều rơi vào tôn phủ chi thủ, mà U Cốc Chi Đế tại Tây Hoàng cũng lại không tin tức. Lúc đầu mấy trăm năm, cũng không biết có bao nhiêu người, một mực ngóng trông hắn trở về, có thể cuối cùng một nghìn năm trăm năm qua đi, tâm tư này cũng đã sớm phai nhạt. Sau đó vào lúc này, hắn thế mà thật trở về. Nói vị kia ngồi nghiêng ở bạch hồ trên lưng, phản phất đế vương đi tuần đồng dạng tôn quý lao giả, nghe hắn tỏa tiền đồng nhi mặt không thay đổi quá khẽ, trong sân tất cả tu sĩ, trên núi dưới núi, nơi xa chỗ gần, đều chỉ cảm giác thân phận một mảnh phức tạp, đã có thấy được nhân vật trong truyền thuyết cấp độ kia mới lạ. Lại có nhìn xem vị này đã từng đế vương với mình trước mặt sĩ diện một loại nào đó hoang đường cảm giác quái dị. Ngươi thế mà còn muốn người quỳ xuống lên bái, tỉnh, 1500 năm A. U đế. Là u cốc chi đế trở về, lão phu thanh nhâm tử, bái kiến đu đế. Trong hoàn toàn yên tĩnh, đông nhiên vang lên một tiếng kích động thanh âm giả nùa, liền thấy trong đám người đã chạy ra một vị người mặc áo bào cho, tóc thai rối bởi lao đầu tử, đầy mặt nước mắt, đoạt sắp xuất hiện đến, thế nhào và u cốc chi đế ra trước. Dơ cao hai tay quỷ xuống, đi ba bái chín khấu chi lễ, lớn tiếng kêu lên, u đế trở về bác vực, rốt cục có thể mang bọn ta trục lui tôn phủ, trả bác vực một cái càn khôn tươi sáng. Tại phía sau hắn, bóng người lăng lư, lại có mấy người chạy vội tới, theo tại phía sau hắn cong xuống. Chỉ có mấy người bọn họ, nhưng người chung quanh lúc này ai cũng không nói gì, cũng có vẻ trước điện một mảnh quỷ lệ thanh âm. chung quanh không biết có bao nhiêu người, nhìn xem bọn hắn, trận tròn cả mắt. Bác vực tiên minh thành lập chính là đóng đô càn khôn đại sự, là lấy bắc cảnh Cửu Châu, thậm chí là một chút nam cảnh tốc lão, chư phương đức cao vọng trọng lao tiền bối, đại nhân vật, tất cả đều mời đến nơi đây, mặc dù những người này có lẽ tu vi không có cao như vậy, thực lực cũng không có mạnh như vậy, thậm chí đảm lượng cũng chưa chắc lớn đến mức nào, nhưng bác vực dù sao cùng đông thổ tương đương, có kính lao chi tổ, dạng này lao tu bọn họ, một già tựa như một bảo, mời bọn họ chạy tới. liền lộ ra trên mặt mũi hé mắt, trên đại thế nhìn cũng lộ ra thay tên chính nói thuần chút. Những lão giả này, tự nhiên gánh không được thực trước, cũng lấy không được trưởng lão vị trí, trên thực tế tựa như phụ tá, xuất một chút chú ý thôi. Mà tại lúc này, quỷ đi ra quỷ lệ U cốc chi đế chính là những người này. Nhìn xem bọn hắn bộ dáng xúc động kia, thậm chí trong thanh âm đều mang theo giọng nghẹn nào, chung quanh đám người đã là một mảnh kinh ngạc. Vì sao bọn hắn gặp được U cốc chi đế, sẽ như vậy kích động? Những lão giả này, tuổi tác tự nhiên so người bên ngoài dài chút, Nhưng trong đó người dài nhất, cũng bất quá 1.200 tuổi, lúc mới sinh ra, ưu đế đều đã đi 300 năm, nhưng nhìn hắn sự kích động này bộ dáng, giống như là vốn là cùng ưu cốc chi đế đánh qua thiên hạ giống như. Không hiểu quy củ, xưng cái gì ưu cốc chi đế. Đón những này quỳ lệ lão giả, giá trước áo trắng đồng nhi, đống nhiên lạnh quát lên, các nguyên lên xưng bậy hạ. Đám kia lão giả đầy mặt nước mắt trên khuôn mặt, hơi lộ ra xấu hổ, sau đó lại đổi xưng hô, hô to, bái kiến bậy hạ. Mà dạng này một phen chẳng cảnh, đã là thấy chung quanh không biết bao nhiêu người, trong tâm sinh ra lớn không hiểu chi ý. Nghị thầm U cốc chi đế chính là đã từng là bắc vực chi đế, không nói đến hắn lúc ấy tránh đi Tây Hoang sự tình, coi như hắn không có. U cốc nhất mạch tại bắc vực xương đế thời điểm cũng đi qua 1.500 năm, lúc này bỗng nhiên chạy ra, thế mà thật là có người phụng hắn là đế, đây coi là cái gì. Bình thân đi. Trên lưng hổ U cốc chi đế, lạnh lùng nhìn xem những này quỳ lệ tại trước người hắn người nửa ngày mới nhàn nhạt, nhạt phân phó một tiếng. Mà dứt lời lời này, hắn nhưng cũng không còn nói chút khác, càng không có khác cử động, giống như là đang đợi những người khác cũng quỳ lệ đồng dạng, thế nhưng là người chung quanh mặc dù nhiều, nhưng không có người lại đi quỳ xuống, nhiều người nhìn như vậy đâu, quỳ hắn, mất mặt hay không à? Quan phủ tam tổ, vân vụ sân chủ, sở quốc vô nhan đế, tiếp thái chân huyền lũ cựu toàn chi đế. Nhưng cũng tại trong một mảnh trầm ngưng, đồng nhiên xa xa trong hư không, vang lên một cái đồng nhi non nớt thê. Mọi người đều quay đầu nhìn lại, liền gặp trong hư không, có ba đoá đẳng vân vội vã soán tới, nghe trên mây kia tự báo ba cái danh hào, phía dưới lập tức người người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, ba vị này bắc vực thạc quả cận tồn di lão, thế mà lại vào lúc này, liên thủ chạy đến nơi đây. Quan phủ lão tam, vân vụ sân chủ, sở quốc vô nhan đế, chính là bây giờ bắc vực bối phận cao nhất, tu vi cũng nhất tinh thâm ba vị lão giả, đều đã đã sớm là tị thế trạng thái, lần này thái bạch tông chủ cùng tức ra gia chủ. Cổ thông láo quái bọn người, liên thủ thiết bắc vực tiên minh, công nhiên đối kháng tôn phủ, liền đã từng mời ba người bọn họ, nhưng bọn hắn ba người đều chưa từng có đến, không nghĩ tới lúc này lại tới. Mà lại đến một lần liền quang minh thân phận cùng thái độ, lại là đến tiếp u gốc chi đế tới. Ha ha, ba người các ngươi lão giả, cuối cùng còn biết đến xem ta. Cũng là đến lúc này, u gốc chi đế một mực mặt không biểu tình, phản phất lười dơ lên mắt thấy xem xét người bên ngoài kia cũng rốt cục vào lúc này lộ ra chút giống như người sống giống như khuôn mặt tươi cười, chậm rãi từ trên lưng hổ nhảy xuống, hai tay chắp sau lưng, hướng không trung nhìn sang. Đã là lão Hưu trở về, chúng ta lại sao có thể không thấy? Không trung ba vị lão tu đều là chậm rãi rơi xuống, cùng U Cốc Chi đế chào. Sau đó bốn người liền đều là cười to, dắt tay hướng đại điện bước đi, U Cốc Chi đế bên người mấy vị tùy tùng, nhân số không nhiều, lại sớm liền đi ở phía trước mở đường, đem trong đại điện Bắc vực tiên minh đám người Tất cả đều đuổi đi ra, lưu lại một sạch sẽ đại điện, sau đó u gốc chi đế mời cái này tam lão tiến vào trong đại điện tọa hạ tự thoại, trong lúc đó lại nửa câu nôn ngữ cũng không cùng thái bạch tông chủ bọn người nói. Dọn đại điện, gặp lao Hữu hết thảy đều tự nhiên mà vậy, giống như là vốn nên như vậy như vậy. Cái này cái này cái này. Cổ thông lao quái nhìn xem chính mình bày ở trong tâm điện đan lô đều bị người rời đi ra, trông chất tại trước điện, đã là có chút tức giận. Đau lòng đem trong lò vẩy ra tới đan dược từng hạt nhặt được, nói, chúng ta tiên điện, ngược lại thành hắn tiếp khách địa phương. Không chỉ có là hắn, trung quanh cũng có vô số người bất mãn, Rồi dít nói, chính là ưu đế, cũng nên lên tiếng kêu gọi mới là. Đúng a, tức chiếm cứu xảo, làm sao lại thành như vậy lẽ thẳng khí hùng. Trong một mảnh tức giận, Thái Bạch Tông chủ chỉ là nhẹ nhàng cười cười, nói, coi như tôn lão, tạm tặng cho bọn hắn. Đúng lúc này, Đông Thổ Trần Khang tới tìm, cười nói. Ta từ đông thổ mang đến số lớn nhân thủ, đều là siêu quần bạc tụy, có thể một mình gánh vắt một phương chư đạo kỳ tài, nên như thế nào an trí, còn xin chư vị trưởng lão tinh tế phân phó một chút mới là, tổng không thích ở chỗ này chờ lấy. Thái Bạch Tông chủ cười nói, cực kỳ, cực kỳ, xin mời nguyên nghề trưởng lão đề Nam cương bên kia, cũng có một cái sinh khỏa đầu sói, dáng người khôi giáp đại yêu tới, hư lạnh nói, thần quân đã đợi không kiên nhẫn được nữa, chúng ta là vì lòng Đỉnh đưa trưởng đối tới. Bây giờ làm sao ngay cả cái trong long đỉnh tiểu bối bóng dáng đều không có nhìn thấy. Nói lại, ta Nam Cương yêu sứ tới, dù sao cũng là khách nhân, các người bắt vượt tiên minh liền để quý khách một mực tại bên ngoài ở lại, ngay cả chén trà cũng không. Thái Bạch Tông chủ vội nói, không có, còn xin mời vào bên trong, long đế liền ở sau núi. Nhất thời loạn dối bời, vô luận là đông thổ người tới, hay là Nam Cương tới yêu binh, đều cần lấy người ăn bài, cùng một chỗ chen tại tiên minh trước điện tổng không thường nổi. Ngược lại là ưu cốc chi đế mang tới người không cần quản, bọn hắn lúc này đã một mực giữ vững đại điện, không cho phép người khác khách khí, duy nhất nhức đầu là, bên trong đồng nhi đi ra, vây mặt hất hàm sai khiến, muốn tiên minh nhanh đi dâng trả tới. Thái Bạch Tông chủ tính tính tốt ghê gớm, từng cái phân phó người đi làm, thậm chí chính mình vào tay xử lý. Không lâu sau, trước điện loạn tượng đã mất, chư phương nhân mã đều an trí tại tứ phương, mặc dù đãi ngộ không tốt, khó tránh khỏi có chút tiếng oán than dậy đất, nhưng dầu gì cũng đều có cái lối ra chỉ là thương long nhất mạch đạo thống trên trời, cũng rốt cuộc không cấp độ kia tưởng hòa bầu không khí. Mặt trời vẫn tươi đẹp, nhưng lại nhiều mấy sợi vân khí. Tôn phủ này còn không có đánh đi ra đâu. Không biết có bao nhiêu người trong lòng phía trên đã phủ một tầng bóng ma, lắc đầu chìm thán, làm sao lại nóng lòng như thế. Trong dự liệu sự tình thôi. Có người khác đẩy mặt thất lạc, nhưng lại mười phần bất đắc dĩ, Bắc vực tiên minh chui trừ đại thế lực chỗ trống, đem Long đỉnh thiết lập tại Bắc vực, tất nhiên là đối với Bắc vực rất có giúp ích. Nhưng người vài phương kia, như thế nào dễ dàng như vậy đuổi. Bọn hắn xác thực cũng công nhận đem Long đỉnh thiết lập tại Bắc Vực đối bọn hắn trừ phương có lợi sự thật. Nhưng tuy là Bắc Vực quá yếu, đối bọn hắn không tạo được uy hiếp, thế nhưng là bọn hắn vẫn không đủ yên tâm, không an bài mấy người. Tới nhìn chầm chầm thì như thế nào có thể an tâm, chuyện này vốn là một người có hai bộ mặt, tránh đều trốn không thoát. Nhưng nếu tiếp tục như vậy, luôn cảm thấy sẽ có chút dự cảm không tốt. Có chút vui vẻ cười nói, làm gì muốn cái này muốn cái kia. Tối thiểu lúc này từ trên mặt nổi đến xem, Bác vực Tiên Minh, Long đỉnh bên ngoài, lại nhiều đông thổ thiên Tiêu trở về từng chợ, nhiều gốc chi đế tu vi bậc này cao tuyệt lão tổ, liền ngay cả Long đỉnh cũng bằng thêm một vị mặc dù so ra kém Long chủ, nhưng cũng tốt xấu là thế hệ trước trưởng bối, bác vực thực lực tối thiểu là bằng thêm gấp bội. Nhất thời cái gì cũng nói, các loại ngôn luận đã truyền khắp Tuyết Châu chi địa. Lao Thái Bạch, những này cục diện cũng đều là ngươi đã dự liệu được. Trong một phương thiên điện, bị người đoạt đi nghị sự đại điện, chỉ có thể tùy tiện ở bên cạnh tìm Thiên Điện An Thân Thái Bạch Tông chủ, vừa mới an trí thỏa đông thổ tới thiên, tiêu cùng Nam Cương Bích Hoa thần quân, liền bị cổ thông láo quái bọn người vây lên, rất rõ ràng, Bác vực đống nhiên tới ba đạo cường viện này, nhưng bọn hắn trên khuôn mặt nhưng không có cái gì vẻ hưng phấn, ngược lại từng cái đều là lo lắng bộ dáng. Những chuyện này, sợ là thần tiên cũng vô pháp sớm dự liệu được a. Bận rộn một trận Thái Bạch Tông chủ, trên mặt giống như cũng mang theo chút vẻ mệt mỏi. Lắc đầu cười nói, cổ thông lao quái lập tức thấp giọng thở dài, nói, vậy nhưng nên làm cái gì nha? Thái Bạch Tông chủ tiếp nhận Minh Nguyệt Tiểu Thư đưa tới trả, hớp một cái, mới cười nói, vậy sẽ phải trước xem bọn hắn sẽ làm sao. Chương 652, Thiên Minh chi loạn. Cái gì? Muốn đẩy ưu cốc chi đế là Thiên Minh 12 vị trưởng lão đứng đầu. Việc này cũng không có gì thật là kỳ quái, ưu đế bệ hạ, 1.500 năm trước, chính là bác vực cộng chủ, bây giờ hắn từ Tây hoang trở về. Chuẩn bị cùng đế tôn tái chiến, chính là ta bắt vực tẩy đi hoan hổ thẹn, trọng trấn tiên uy thời khác, lấy hắn thân phận, tu vi, địa vị, chính là trở lại Bắc vực chi chủ vị trí, cũng không phải không thể. đúng chi, chính hắn đều từ chối người khác mời hắn lại lên đế vị thân phận, chỉ là nguyện làm một vị tiên minh trưởng lão, coi như luận tuổi tác cùng. Tu vi, bây giờ thập trưởng lão, ai có tư cách xếp tại hắn lên đầu? Ha ha, 1500 năm trước, vứt bỏ Bắc vực mà đi, chẳng lẽ không phải hắn còn nói cái gì ưu đế có thể mang bắc vực trục lui tôn phủ, trọng trấn tiên uy, vậy thiết hạ tiên minh các vị tiền bối lại là cái gì? im miệng, có người nghiêm nghị quá tháo, người tuổi còn trẻ, lại hiểu thứ gì, ưu đế bậy hạ, năm đó một lòng tìm hiểu đạo quyền, lúc này mới bị đế tôn thừa lúc, nhưng coi như tại thời điểm này, hắn cũng chưa chắc không cùng đế tôn sức đánh một trận, chỉ là nếu thật làm như vậy, sợ là toàn bộ bắc vực, đều muốn bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, lao nhân ra ông ta tâm lo thiên hạ, không đành lòng nhìn bách tính lưu ly. Lúc này mới tránh đi Tây Hoang, vốn là trách trời thường dân cử chỉ, ai ngờ hậu nhân vô tri, bố. Chí bao nhiêu vô lễ ngôn ngữ, ngược lại là đem bọn ngươi những này trẻ tuổi tiểu bối đều lừa. Cái này, chúng ta cố nhiên là tiểu bối, nhưng chúng ta cuối cùng cũng có phán đoán của mình, năm đó hắn thua chạy, đem to như vậy Bắc vực để lại cho Tôn phủ, chẳng lẽ không phải thật. Tôn phủ cao ở Bắc vực phía trên, bóc lột đến tận xương tủy 1500 năm, chẳng lẽ không phải thật. Trong 1500 năm Hắn từ đầu đến cuối chưa từng trở về, bây giờ có người đứng lên đối kháng tôn phủ, làm xuống cục diện thật tốt, hắn chợt trở về, không phải thật sự. Hắn muốn làm tiên minh trưởng lao đứng đầu, vậy Thái Bạch Tông Chủ, tức ra gia, gia chủ, cổ thông lão tiền bối, lại đặt chỗ nào? Hầu ngôn loạn ngữ, phân biệt đối xử, những người này đều là vãn bối của hắn, chẳng lẽ còn phải xếp hạng tại lão nhân ra ông ta phía trên hay sao? Bác vực hoang tích, lễ băng nhạt phôi, các ngươi tiểu bối, không biết cấp bậc lệ nghĩa đến tận đây. Long Đình đã như lúc thành lập, nhưng vốn nên nhờ vào đó khắp thiên hạ mặt người trước biểu diễn Bắc vực Tiên Minh, trật lên vô tận loạn tượng, tương tự ăn nói cùng tranh luận, không biết tại Bắc Tam Châu bao nhiêu người trong miệng lưu truyền, thậm chí là toàn bộ Bắc Cửu Châu chi địa, cũng đồng dạng lên vô số tranh chấp, có người cảm thấy U Cốc chi đế trở thành Tiên Minh trưởng Lao đứng đầu, rất hợp thời nghi, cũng có người cảm thấy không ổn. Trước đây U Cốc chi đế pháp giá Tiên Minh đằng sau, liền cùng ba vị Bắc vực Lao tổ gặp gỡ, tại trong điện tâm tình nửa ngày, người trong Tiên Minh Không một có tư cách nhập điện nghe bọn hắn lời nói, tự nhiên cũng liền không biết bọn hắn nói cái gì, nhưng ở một phen đàm luận kia đằng sau, u cốc chi đế, liền triệu kiến thái bạch tông chủ, tức ra gia chủ, cổ thông lão quái ba người, cũng một đám bắc vực lớn tuổi tư lão các lao tu sĩ. Các lao tu sĩ gặp u cốc chi đế, vẫn hô to bệ hạ, nhưng u cốc chi đế lại cười ha hả lời nói, u cốc nhất mạch, đã tại bắc vực biến mất 1.500 năm, cái gì đế vương Chí tôn, đều đã đi qua, chính mình lần này trở về. Đều chỉ là vì trợ Bắc vực đối kháng tôn phủ, càng phải báo năm đó bại một lần mối thủ, vô tâm đế vị, bởi vậy đành phải một tiên minh trưởng lao vị trí, liền đầy đủ. Cho dù là tiên minh những trưởng lao này, cũng không có người có thể cự tuyệt chuyện này. Hán cái này tiên minh trưởng lao vị trí, tự nhiên không thể không cấp, nhưng cũng đối với việc này, nhưng lại xuất hiện chút để cho người ta khó chịu cục diện. Tiên minh trưởng lao vị trí, cũng co cao thấp, liền có một đám người, muốn đẩy ưu gốc chi đế là tiên minh trưởng lao đứng đầu nhưng cũng đồng dạng, có người không đồng ý, từ trên xuống dưới, đã nhau nhau thành một đoàn. Ha ha, các ngươi liền cho Bắc vực đối kháng tôn phụ các tướng sĩ, phân phối bực này phụ chuyện đăng khí. Mà trong một bên khác, từ Đông thổ trở về Bắc vực đám tiểu thiên tiêu, cũng đối với đối kháng tôn phụ sự tình, biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình, Trần Khang trưởng lão, tự nhiên đứng hàng tiên minh trước trưởng lão, hắn thật không có vội vã đi đoạt trên dưới danh phận, càng mấu chốt là như thế nào khiến cái này Đông thổ trở về tiểu bối, mau chóng ở trong tiên minh đưa đến tác dụng vốn có, thái độ này ngược lại là thắng được không ít khen ngợi. Thế nhưng là những này Đông thổ trở về tiểu bối vào Tiên Minh chư Bộ thời điểm, nhưng cũng lên không ít mâu thuẫn. Tiên Minh đã muốn rèn đúc Tiên Quân, phân phối tài nguyên, tự nhiên không thể bất chấp trưởng phụ truyền trận khí chư Bộ, mà nó thủ lĩnh cũng là từ sở trường về phù đạo thần phù tức ra, sở trường về đan đạo đan hỏa tông nhất mạch, sở trường về khí đạo nguyên kính châu cổ bảo các các loại chọn lựa, chuyên ti phù truyền trận khí chế tạo, phân phối tại Trư Phương Tiên Quân. Mà sớm nhất cùng đông thổ người về xảy ra tranh chấp, liền cũng là bọn hắn những người này. Đối kháng tôn phủ, trọng trấn Bắc vực tiên uy, chúng ta những này lên đầu, phía sau cũng chỉ là động động mồm mép ngón tay thôi, duy có những tướng sĩ tiên phong chém giết kia, mới thật sự là người thấy máu liều mạng, đáng giá nhất tỉ mỉ chiếu cố, cũng là bọn hắn, có thể các ngươi nhìn xem, các ngươi phân phối cho bọn hắn phụ kiện đăng khí, đều là thứ gì dạng đồ vật đây không phải để bọn hắn đi chịu chết sao? Nhiều lần bị lấy ra xài đến. Những này chấp trưởng Chư Phương thuộc Hạ Tiên Minh tu sĩ, cũng đều là nổi giận, nhất là đời cổ thông lão quái chấp trưởng đan dược phân phối Minh Nguyệt tiểu thư, đã là nổi giận đùng đùng chạy đến, quát lên, bác vực từ trước bần tích, liền xem như những tài nguyên này, đó cũng là ta Đan Hỏa tông nội tình, càng có đại bộ phận là tiểu thánh quân phương quý tử Long cung đàm phán mới lấy được, chúng ta không một hà khắc trụ, đều phân phát cho Chư Phương chiến sĩ, có. Cái gì liền phân phát cái gì, chỗ nào cho phép ngươi đến lại tới lắm miệng, huỳnh trọn dựng thẳng nhặt, loạn quân tâm ta Một vị từ Đông thổ trở về Đan Dược Kỳ Tài, Bạch Bao tưởng Thanh cười lạnh nói: "Hơi một tí liền loạn ngươi quần tâm, chụp mũ chụp thật sự là xinh đẹp, ta không có hoài nghi ngươi Đan Hỏa tông cắt xén, cũng biết các ngươi xác thực lấy ra không ít chính mình nội tình, lấy sung trong quân, nhưng có sao nói vậy, bất kỳ cái gì Đan Dược trận khí chi tiết phân phối, cũng có thể tại trên Lang Yên chiến trường, hình thành cực lớn ảnh hưởng, thậm chí quyết định tướng sĩ sinh tử tồn vong, nhìn các ngươi, phân phối, loạn thất bắt tao, còn không bằng đã múa hợp." cái này chẳng phải là cầm nhân mạng làm cho đùa. bên cạnh có người xen vào, cười nói, chúng ta tại Đông thổ cũng đã gặp tiên quân phân phối, mỗi một vị tiên quân chiến thần, tối thiểu cũng phải có bổ huyết đan, giải độc đan, chẳng khi đan tất cả tam đan, mỗi người đều là phải có bảo mệnh phụ kiện tối thiểu ba đạo, mỗi người cũng phải có tấn công địch pháp bảo một kiện, phòng thủ pháp bảo một kiện, chói người pháp bảo một dạng, trận giản, ngọc khí một số, duy có như vậy mới đã có thể các tướng sĩ phát huy ra thực lực của mình, lại có thể tại Thế yếu thời điểm bảo mệnh, có thể các ngươi nhìn xem, các ngươi phân phối, đơn giản chưa tới một thành, đây không phải hại người tính mệnh. Minh Nguyệt Tiểu Thư quát lạnh nói, bác vực như thế nào so đến Đông Thổ, các ngươi nếu không có muốn nói như thế, sao không thấy ngươi có tải nguyên đưa tới? Cái kia bạch bào tưởng thanh cười lạnh nói, Đông Thổ vật tư, ít ngày nữa liền đến, dựa vào chúng ta nguyên kế hoạch, vốn nên là giao cho các ngươi phân phối, nhưng bây giờ xem ra, các ngươi cũng không hiểu chiến trận chi đạo, cũng không minh tiên quân vật tư phân phối lý lẽ cũng không thể giao cho trên tay các ngươi. Lời vừa nói ra, liền có người kêu lớn, "Không sai, liền có vật tư, cũng không thể tùy tiện giao cho người ngoài nghề trong tay, vẫn là chúng ta tự hành an trí tốt, chư vị tướng sĩ, chúng ta từ đông thổ trở về, cũng nghĩ vì Bắc vực hiệu lực, tự nguyện ra trận công kích, xung làm thủ tướng, nếu có người nguyện ném chúng ta, vậy liền trực tiếp do chính chúng ta phân phối tài nguyên, chế tạo tiên quân, để tránh oan từ lộ mạng." Trong quân tiên minh chư bộ vốn là đang chế tạo, lập tức loạn cả một đoàn Những này đông thổ người về, vốn là tại Bắc Vực đều có tông môn thế gia, thậm chí danh vọng, bọn hắn vừa để xuống ra muốn chính mình chế tạo tiên quân mà nói, trước đây chư bộ tiên quân, liền lập tức một mảnh xôn xao, vô số người tìm tới, vừa đến, đông thổ xác thực cũng có tư nguyên của mình, theo đuổi bọn hắn, được chia tài nguyên nhiều chút, tương lai cùng tôn phủ khai chiến, chịu tổn thất tự nhiên cũng liền thiếu chút, ai cũng sẽ phán đoán. Thế nhưng là trong Bắc Vực Tiên Minh, vốn có rất nhiều người, thì đều là cảm thấy phiền não. Bác vực tiên minh các phương thuộc hạ, nguyên bản chính là thần phụ tức gia, đan hỏa tông bao gồm phe nhân mã đảm nhiệm, thế nhưng là những này đông thổ người về vừa đến, liền tranh đoạt quyền thế, chiếm trước yếu vị, thế mà tại trong thời gian cực ngắn, liền tạo thành một cỗ cực lớn lực lượng. Có thể đoạt chức vị cùng quyền hành, đều chiếm. Nếu là không cho, bọn hắn liền muốn từ lên bếp nấu, một lần nữa bước lên từng nhánh tiên quân. Chẳng lẽ tất cả chức vị quan trọng, đều bị bọn hắn trực tiếp cướp đi hay sao? Có người tức giận, rất cảm thấy đau đầu bái kiến thúc phụ. Long đình một phương, vị kia do nam cương bích hoa thần quân hộ tống mà đến vụ hải ngao lần, cũng đã thấy qua so với hắn sớm hơn một bước đi tới bắc vực ngao tâm cùng lòng cung bang đốc Như theo bối phận, hắn xác thực muốn so ngao tâm bọn người, cao bối phận, lẫn nhau gặp nhau đằng sau, ngao tâm bọn người liền đều là đi vãn bối chi lễ, mời hắn thượng tọa cũng dâng trả, mặc dù trước đây không quen, nhưng bây giờ thất hải đều là diệt, bọn hắn lại cơ khổ không nơi nương tựa, ngâu thấy một lần bản tộc trưởng b Trong lòng kỳ thật vẫn là mười phần vui vẻ, đối với hắn có chút thân cận chi ý. Đã thiết long đỉnh, liền ngay cả cái ra dáng đại điện cũng không có. Ngao lân nhìn qua một phương này rách nát đại điện, thừ lệnh một tiếng, long chủ ở đâu? Cái này! Ngao tâm mặt lộ vẻ khó xử, nói, lai bảo đệ đệ, theo thầy ta phương quý, đi ra ngoài, đi chơi. Hoang đường! Vị kia ngao lân bỗng nhiên mặt lộ sắc mặt giận dữ, hung hăng ngang một chút ngao tâm bọn người, lại quát, ngu xuẩn. Ngao tâm bọn người nghe vậy, lập tức mặt lộ không hiểu, càng có chút ngoài ý muốn vị này thúc phụ, thấy một lần mặt, liền muốn mắng chửi người. Bây giờ thất hại hủy diệt, Long Đình liền trở thành duy nhất chính thống, mà chúng ta, chính là chỉ có vương tộc. Ngao lân đem chén trà, giận dữ đặt ở trên bàn, quát lên, nhìn xem các người, nhìn nhìn lại ngoại giới 400, không hải tộc tướng sĩ, những này, liền đều là ta Long Tộc còn sót lại lực lượng, có thể các người đâu, nếu nói muốn thiết Long Đình, ngược lại là đúng, nhưng Đông Nam Tây Bắc. Phương nào thế lực, sẽ không trở thành long đỉnh trợ lực lớn, ai nghĩ đến các ngươi lại hết lần này tới lần khác tuyển bắt vượt, mắt thấy bọn hắn liền muốn khu ta long tộc chiến sĩ, vì đó chém giết, mượn long tộc còn. xuất lại chi lực, làm bọn hắn đối kháng tôn phủ phá hôi, khinh người chi rất, đương thời không hề có có thể so với người. Ngao tâm bọn người, đều là những mày, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Theo thuốc phụ lời nói, Ngao lân quát lạnh nói, như theo ý ta, nhanh chóng đem cái kia tiểu lòng chủ tiếp đến bực này nhân vật trọng yếu, há có thể để tu sĩ bắt vực, nói gặp liền gặp, nó còn tuổi nhỏ, chúng ta vương tộc phải nên thay nó quyết định, ta Long đỉnh tôn sĩ, càng không thể hy sinh vô ích. Ngao Tâm đám người sắc mặt, đống nhiên liền trở nên có chút nặng nề. Chương 653, đại náo Long đỉnh. U Đế trở về, liền đi đoạt Tiên Minh trưởng lão bài vị, đông thổ người về trở về, liền đi đoạt trung tầng quyền hành, Nam Cương không có phần tâm tư này cùng tính toán, ngược lại là càng trực tiếp, mượn Long Vương thúc Ngao lần thân phận trực tiếp chạy vội căn bản nhất Long đỉnh đi. Ha ha, đây cũng là các hiện thần thông, đều có đạo. Nói trắng ra là, quản hắn là Tây Hoang trở về, hay là Đông thổ trở về, hay là Nam cương cứng rắn chen tới tham gia náo nhiệt, đơn giản chính là chạy vội một chút đi, con tiểu hắc long kia. Hoặc nói Long chủ, dù sao nhân quả quá lớn, ai cũng không dám đưa nó đọt đi, nhưng người nào cũng không yên lòng nó cứ như vậy lưu tại Bắc vực, thế là chúng ta thiết Long đỉnh cũng tốt, tiên minh cũng tốt, ngược lại là vừa cho bọn hắn cơ hội Bọn hắn muốn trong tiên minh đoạt quyền trôi cũng tốt, muốn trực tiếp khống chế Long Đình cũng tốt, vì cái gì, chính là càng tiếp cận nó, càng khống chế nó. Cũng duy có như vậy, mới không có khả năng người khác tại dưới mí mắt của mình đối với nó động tay chân, cũng mới có thể tại vạn nhất thế gian tình thế lại có biến hóa gì lớn lúc, trước tiên liền nắm giữ đối với mình có lợi chủ động, hoặc đoạt hoặc tranh hoặc giết, ra tay càng mau hơn. Bọn hắn tất nhiên là đánh ý kiến hay, có thể bắt vực vận mệnh vốn tại một đường, thì như thế nào cho phép lên như vậy tranh chấp. Bắc vực vận mệnh. Ha ha, người Bắc vực từ nhìn đến so trời còn lớn hơn, nhưng lại cùng người ta có quan hệ gì? Ngay tại Long đỉnh thiết lập đằng sau, nửa tháng có thừa, bây giờ thương long nhất mạch địa giới, Bắc vực Tiên Minh cùng Long đỉnh chỗ, liền đã là quần quận sóng ngầm, tình thế phức tạp, đông thổ người về, Tây Hoang u đế, Nam Cương thần quân thế lực ba bên đi tới Bắc vực Tiên Minh, đều là thân phận siêu nhiên, mà thái độ kiêu căng, vẻn vẹn thân phận của bọn hắn an trí vấn đề, liền đã đã dẫn phát liên tiếp hỗn loạn làm cho lòng người lo lại bất đắc dĩ Nguyên bản lúc này trong kế hoạch cũng đã đến muốn bắc vực tiên minh chính thức tại thế gian biểu diễn, đồng phát tiên hịch liệt kê từng cái tôn phụ tội trạng cho đến chính thức phát binh trục lui tôn phụ thời điểm, có thể kết quả bởi vì lấy những người này trở về đừng nói tiên hịch, liền ngay cả tiên minh nội bộ một loạt tan bài, thậm chí là tiên minh trưởng lão vị trí, đều không thể đủ hoàn toàn định ra đến, ngược lại là bấp bênh, càng bất ổn Tại trên vị trí Tiên Minh trưởng lão đã ngoài định mức tăng thêm rất nhiều danh ngạch, lúc đầu thêm chỉ có úc cốc Chi đế, đông thổ khương gia con rể quý Trấn khang, long đình vương thúc Ngao lần mấy cái này đều là không thể không cho, dù sao thân phận của bọn hắn còn tại đó, mà lại đều là nội tình thâm hậu, nếu là ngay cả cái tiên minh trưởng lão vị trí cũng không cho, vậy chỉ sợ ngay lập tức sẽ nên đón căn cơ dung chuyển, chia năm sẻ bảy cục diện, có thể cho tiên minh trưởng lão vị trí về sau, nhưng lại có vô số phức tạp loạn thế, uồn uồn kéo đến. Ú cốc chi đế người bên cạnh thái độ cường ngạnh, tất nhiên muốn danh liệt tiên minh trưởng lao chủ vị, bởi vì hắn thân phận cùng địa vị còn tại đó, lúc đầu thái bạch tông chủ bọn người, liền so với hắn thấp hai bối phận, để hắn xếp hạng ở dưới, quả thật có chút không hợp đạo lý, chỉ là kể từ đó, thái bạch tông chủ, bác phương thương long nhất mạch, tức châu thần phụ thế gia, đan hỏa tông nhất mạch đi ra khí lực lớn, lập qua đại công lại để ở nơi đâu. Chẳng lẽ nói, vẹn vẹn bởi vì thân phận năm trước kia? liên muốn khiến cái này nguyên bản đối kháng tôn phủ bắc vực trụ cột vững vàng, ngược lại nghe theo mệnh lệnh của hắn, hết thể dựa vào hắn vị này tiên minh trưởng lao đứng đầu ý chí làm việc, đi kháng đế tôn thủ hạ tôn phủ. Mà đông thổ người về, thì ngay từ đầu là nghĩ nhiều tranh mấy cái tiên minh trưởng lao vị trí, ngoại trừ Trần Khang, còn có 3 năm người, đều là tu vi cùng thanh danh, thậm chí tại đông thổ thân phận, đều không thua tại Trần Khang quá nhiều, về tới bắc vực, bọn hắn tự nhiên cũng không thấy được bản thân so cổ thông lão quái tức chúc bọn người kém tại chỗ nào, ánh mắt nắm lấy kỳ thật đều là tiên minh cao nhất trưởng lão vị trí. nhưng nếu thật theo bọn hắn lời nói, chỉ sợ tiên minh trưởng lão vị trí sẽ lại nhiều ra 7-8 cái tới. mà trên một điểm này, cổ thông lao quái cùng thần phụ tức ra đồng dạng cũng là thái độ cường hành, chỉ cấp bọn hắn một cái tiên minh trưởng lão vị trí. mặc dù những này đông thổ người về nắm lô mũi nhận chuyện này, nhưng ở trên trung gia quyền hành chức vụ trợ hạ khí lực lớn tranh đoạt, bất quá nửa tháng thời gian liền đã tối thiểu có ba thành trở lên trung dài quyền vị bị đông thổ người về sở đoạn tạo thành một cố đại lực lượng mà nhất bất đắc dĩ là bọn hắn thật đúng là bằng bản lĩnh thật sự đoạn ban về phù triện trận khí chi đạo bản lĩnh thậm chí cả tiên đạo đại quân chế tạo bọn hắn đều có cao thâm tạo nghệ xa không phải bắt vực những này dã lộ xuất thân tu sĩ có thể so sánh trên cơ bản bọn hắn nhìn đúng vị trí nào đó tu sĩ bắt vực liền chỉ có thối vị nhượng chức phần. mà chiếm ba thành còn không tính bọn hắn vẫn tại tiến sát từng bước mắt thấy bọn hắn đoạt đến vị trí đã có gần nửa trong quá trình này tự nhiên cũng náo động lên không ít nhiễu loạn đan hỏa tông nhất mạch đan sư cùng thần phù tức ra bồi dưỡng ra được đại phù triển sư cũng tự nhiên không chịu cứ như vậy bị bọn hắn đoạt đi những này cực kỳ trọng yếu quyền trước trước sau tranh đến đoạt đi nhưng thời gian dần trôi qua liền có một ít luôn ngựa sinh ra tức giận chỉ trích chúng ta bỏ đông thổ phú quý an ổn không xa vạn giảm về bắc vượt đến đối kháng tôn phủ chỉ nguyện một thân bản lĩnh còn tại cố lão kết quả các ngươi lại chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, xa lánh chúng ta, như thế tâm hoài, sao thành đại sự? bị đương chúng trách cứ số về tu sĩ bất vực, trong tâm đều có chút biệt khuất phẫn nộ, còn nói bất quá, thường thường trực tiếp nháo đến cổ thông lão quái cùng thần phụ tức ra nơi nào đây, mà kết quả sau cùng, nhưng cũng không hết nhân ý, tối thiểu có hơn phân nửa, cuối cùng vẫn là nhượng bộ, chỉ là tại có chút người sáng suốt xem ra, nhượng bộ này đã để đến cực kỳ nguy hiểm tình trạng, nếu như tiên minh hơn phân nửa quý vị đều bị đông thổ chiếm. Đây chẳng phải là Bắc vực tiên minh trên dưới vận mệnh, toàn giao tại trong tay bọn họ. Còn lại một nửa, là cùng bọn hắn đấu không ngừng đâu, vẫn là bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi. Bất quá những cái kia Bắc vực tiên minh nội bộ minh tranh ám đấu, lại không đợi nói, nhất làm cho Phương Quý tức giận, lại là long đỉnh sự tình. Hắn tự mang tiểu Lai bảo về Bắc vực đằng sau, một mực không có tại Bắc vực tiên minh đảm nhiệm chức vị quan trọng, cũng không chỉ có là hắn, bọn hắn thế hệ này trong đám người, ngoại trừ Cung thương vũ, thay thế nó sư Tôn thương Long, Được một trưởng lão vị trí bên ngoài, Bắc vực thập nhị quân đều là không có tiến vào Tiên Minh, đảm nhiệm vị trí, Thái Bạch tông chủ cùng cổ thông lão quái các loại, tựa hồ đều là đem bọn hắn cô ý quên, còn tại bắt bọn hắn coi như tiểu bối đối đãi. Thế nhưng là trong Bắc vực Tiên Minh sự tình, không có thăm dự, nhưng đối với Long đỉnh nội bộ biến hóa, hắn lại càng thêm trực quan. Vị tiêu Long Vương thúc ngao lần sau khi trở về, liền đầu tiên là ba phen mới bận, đem Long nữ Ngao Tầm, Bang đốc cùng bây giờ Long đỉnh tu vi cao nhất Đối phận dài nhất quý tướng, liêu tương bọn người gọi đi qua thương nghị, nói chính là cái gì đều không biết, giống như là đằng cô ý giấu giếm phương quý. Lúc đầu phương quý đối với cái này cũng không có gì, thẳng đến sau có một ngày, hắn đem tiểu lai bảo đưa về Long Đình đằng sau, vị kia Long Vương thúc nào lần, đồng nhiên một mặt lạnh lùng mang theo trọng binh tới, không chút khách khí cùng hắn nói ra, Long Chủ mặc dù ấu cũng là ta Long Đình chi chủ, ngày ngày theo ngoại nhân ra ngoài chạy loạn, không thành cái bộ dáng Phương đạo hưu từng tại thất hải đại kiếp lúc trợ qua ta long tộc, chúng ta sâu ghi tạc tâm, nhưng về sau làm việc lại muốn Theo quy cụ đến, ngươi như muốn chiếu cố long chủ, vậy liền xin ở lại long đỉnh, không cần tùy ý ra ngoài. Phương quý nhìn xem hắn một mặt lạnh lùng bộ dáng, nghe hắn vô lễ mà nói, cả người đều sứng sốt. Néo một chút đầu, nói, vậy ta nếu như liền muốn ra ngoài đâu. Ngao lân hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi như muốn ra ngoài, vậy gặp lại long chủ thời điểm, liền cần trải qua chúng ta đồng ý. Phương Quý không nói, lạnh lùng nhìn thấy hắn, Ngao Lân ngừng lại một chút, nói, còn xin Phương Đạo Hưu lý giải, Long chủ là chúng ta Long tộc Chí tôn, thất hải di chủ, vô luận là vì an toàn của nó, vẫn là vì ta Long cung uy nghiêm, chúng ta đều cần suy tính so người bên ngoài nhiều chút. Ngươi cùng Long chủ tương giao tâm đầu ý hợp, chúng ta biết, nhưng ngươi dù sao cũng là cái ngoại nhân, mà lại Long chủ còn trẻ con, không chi huyện để ý, chúng ta làm thân nhân của nó, từ hẳn là ngoại nhân. Phương Quý không nghe hắn nói xong. Liền ngắt lời hắn, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi nói ta là người ngoài. Ngao lân ánh mắt lạnh nhạt, một lát nữa mới chậm dai nói, từ về mặt thân phận giảng. Ta đi ngươi đại gia ngoại nhân. Phương quý rơi cơn nóng giận, liền một cước đạp đem đi qua, lão ra ta mang theo tiểu lai bảo các nơi đảo mệnh lúc, ngươi trong lúc này ngươi ở đâu. Ngao lân bước ra nhanh chóng thối lui, kêu lên, ngươi dám đối với Long Đình vô lễ. Ta đi ngươi đại gia vô lễ. Phương quý lại là một cước đạp tới. Các phương người Liều Mạng muốn hại Tiểu Lai Bảo lúc, ngươi trong lúc này người ở đâu? Một cước hai cước loạn thất bát tao đạp, vị kia Long Thúc ناو lần, vốn là nguyên anh cảnh giới tu vi, thần thông lợi hại, ngược lại không đến nỗi bị phương quý chính sát đạp, nhưng hắn mang tới Long đỉnh tướng sĩ, lại bị phương quý đạp người ngã ngựa đổ, lại không dám chính xác đối với phương quý động thủ, nhất thời khiến cho loạn thất bát tao. ngao Lai Bảo ở một bên ngược lại là thấy đầy mặt hưng phấn, "Gâu gâu muốn tới giúp phương quý bật Nga ngược khinh người, không biết quý tiện không một lời vui mừng, liền đại náo Long đỉnh. Hiển nhiên vị kia Vương Thuốc Ngao lần đã là khí đầy mặt nóng lửa, nhưng lại dám giận mà không dám hướng Phương Quý xuất thủ, toàn bộ Long đỉnh đều đã loạn thành một đoàn thời khác. Đột nhiên một cái bất âm bất dương thanh âm vang lên, một tòa tiên đài lặng yên hiện lên ở trong Long đỉnh. Trên tiên đài kia, nửa nằm nửa nằm, cùng con rắn giống như, chính là nam cương tới Bích Hoa thần quân. Hắn cười nhạt một tiếng, ánh mắt mười phần âm lãnh, chậm rãi nói: "Nguyên lai đây chính là người Bắc vực hảo tâm đỡ lựu, Long đỉnh Trên hai chữ hảo tâm bị hắn nhấn mạnh, nghe càng giống là chê cười. Phương Quý đối xử lạnh nhạt nhìn hắn, ngươi lại chỗ nào đi ra con rùa tỏi. Ừm. Vị Tiêu Bích Hoa Thần Quân dùng trợn nhìn Phương Quý một chút, ngón tay bỗng nhiên nhẹ nhàng bắn ra, giữa thiên địa, bỗng nhiên vang lên rắc kéo căng một tiếng vang trầm, cũng là tại một sát na này, bỗng nhiên thiên địa đều giống như thay đổi, phảng phất một đoàn băng tuyết, ngay tại hòa tan, toàn bộ thiên địa đều tại mất đi vốn có bộ dáng, Bích Hoa Thần Quân vẫn là nằm ở nơi đó lại giống như là đang không ngừng biến lớn, đủ so thiên địa đồng dạng lớn nhỏ. Mà tương ứng, phương quý thì giống như là đang không ngừng thu nhỏ, giống như đối mặt với thiên địa. Bản tọa cùng vụ Hải Ngao lần, vốn là bạn tri kỷ, đúng là hắn cảm giác được có người đang tính kế long đỉnh, mới mời bản tọa đưa cho hắn tọa chấn, Người đệ tử Thái Bạch Tông nho nhỏ này, chớ nói có một chút tu vi, liền có thể không đem cái này như lớn long đỉnh để vào mắt, bây giờ long đỉnh lập xuống quý củ, chính là bản tọa quý củ, ngươi muốn không nhìn quy củ? lung tung đại não cũng phải trước nhìn một cái bản sự của mình đủ à thanh âm của hắn giống như là thiên địa dung truyện Tuân hướng phương quý hoặc nói nhìn xem ngươi người sư tôn kia bản sự đủ à Ừm. cảm thụ được hô hô đung đưa này thiên địa đồng dạng vọt tới lực lượng phương quý bỗng nhiên lòng có chỗ xem xét tâm ý hơi kinh vị này bích hoa thần quân lúc này thi triển không phải phổ thông thần thông cái này tối thiểu cũng là nửa bước trên đường cùng tiểu hắc long huyết mạch mặc cửu ca tâm kiếm tương đương lực lượng Chương 654, lựa chọn thứ 3. Nếu là phổ thông nguyên anh, Phương Quý vẫn thật là dám hiện trường động thủ. Bây giờ tu vi của hắn cũng đã có phần bất phàm, lâm môn một cước, liền có thể bước vào nguyên anh cảnh giới, lại thêm căn cơ thâm hậu, đánh phổ thông nguyên anh đã không nói chơi, mà liền xem như gặp một chút không phổ thông nguyên anh, có thể là nguyên anh trung dài, như vậy tiền kỳ làm đủ chuẩn bị, cũng sẽ không ăn quá lớn thua thiệt, tối thiểu dưới tình huống đánh không lại, cũng là có thể thông thông rong rong rút đi. Đơn giản tới nói Phương Quý ẩn ẩn cảm thấy, lúc này có thể ổn ép chính mình một đầu, để cho mình gặp mặt liền chạy, vậy đoán chừng cũng có nguyên anh cao Giai lao tu, lại hoặc là bản thân liền căn cơ không tầm thường, hóa anh đằng sau anh Phẩm, cũng viễn siêu người bình thường tồn tại. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, từ vị này bích hoa thần quân trên thân cảm nhận được, lại là khí tức nửa bước ở trên đường kia. Người đi tại trên đường, lại hoặc là nói là tiếp cận ở trên đường, luôn luôn có chút mạnh đến không nói lý thủ đoạn. Tựa như cái này bích hoa thần quân Rõ ràng không có thi triển quá mức tinh diệu thần thông, nhưng từ hắn trong nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái, liền có thể cảm nhận được một loại vượt ra khỏi phạm nhân phạm vi hiểu biết thần ẩn, đó tự hồ là đã có thể tùy ý mượn dùng thiên địa pháp tắc lực lượng. Mà dạng này thiên địa pháp tắc chi lực, bình thường tới nói, là tu vi đến hóa thần đằng sau, mới thăng ngộ ngộ cảnh giới. Cái này khiến cho phương quý trong lòng không khỏi run lên, thần sắc cũng lộ ra chăm chú. Phổ thông Nguyên Anh mình có thể đánh, như vậy đã cùng đường dính bên cạnh Nguyên Anh. Cũng có thể đánh sao Đương nhiên có thể Giá đỡ đã nhấc lên Lúc này không có khả năng sụp đổ mất Phương quý âm thầm cắn răng Liền thẳng hướng về vị kêu bích hoa thần quân trừng mắt nhìn sang Trên khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào Bây giờ thế nhưng là tại chúng ta bắt vượt Đây là phương lão ra địa bàn Chỗ nào chui ra ngoài sâu dài Cũng dám ở trước mặt ta để quy củ hai chữ Ngươi cho rằng ngươi dáng dấp tương đối tuân có phải hay không tiểu lai bảo Cùng một chỗ làm hắn Vông vông vông Một câu chưa rơi, bên người con tiểu long kia đã là đống nhiên rỗi cổ kêu to, dị thường hung ác. Ừm. Bên hoa thần quân sắc mặt lập tức đại biến. Vừa nhìn thấy phương quý không có bị chính mình hù ngã lúc, hắn còn có chút phẫn nộ, càng là có chút không đem phương quý ngôn từ nhìn ở trong mắt. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, tên này thế mà một câu không hợp, liền muốn lôi kéo con tiểu hắc long kia cùng một chỗ hướng mình động thủ, thần sắc đã có chút kinh sợ. Không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Nhưng hắn cũng lạ thường thế mà không có biểu hiện ra lùi bước chi ý, ngược lại thần sắc cấm lãnh, trầm giọng quát khẽ, trong tiếng quát, quanh thân pháp tắc tụ khiếu, tựa như từng đạo dị thường lộng lẫy, mà đại khí bàng bạc dây luữa, tung bay đầy trời. Phương Quý Đáy lòng cũng là âm thầm giật mình, liền chuẩn bị một bên hô tiểu hắc long, một bên lui về phía sau. Nam cương tiểu yêu tổ, quả là tư chất phi phàm. Bất quá cũng liền tại thời khắc này, đung nhiên có một thanh âm cởi mở vang lên, phảng phất vang ở bên thai đồng dạng, tham thầm đông đưa đãng bay vào phương này trong đại điện, thế nhân đều là truyền, Nam Cương Yêu tổ tham thiên địa tịch diệt pháp, đã tu luyện đến xưa nay chưa từng có, siêu việt kiếp trước yêu đế cảnh giới, chỉ là thế nhân đều là chỉ biết kỳ danh mà không hiểu đạo, bây giờ gặp Bích Hoa Thần Quân thủ đoạn thần thông, mới biết nguyên lai thiên địa này tịch diệt pháp, kỳ thật, chính là trưởng ngự pháp tắc chi lộ, tu đến cuối cùng, không biết thế nhưng là hóa thân thiên địa cảnh giới a. Ừm. Bích Hoa Thần Quân nghe thanh âm này, thần sắc khẽ biến, ánh mắt lạnh lùng quét tới cũng là ở đây đồng thời hắn tay háo nhẹ nhàng vung lên thiên địa hết thể pháp tắc tận về nó vị biến mất không còn tâm tích liền giống như là thời gian đảo lưu mắt thấy một bức họa bị nước thấm ướt mơ hồ không rõ sau đó đột nhiên nước động biến mất họa tác lại khôi phục như thường vùng thế giới này phát tắc, tại dưới tay hắn thế mà giống như là có thể xáo trộn đều lần nữa chỉnh lý phương quý cũng vừa quay đầu đến sau đó chỉ thấy thái bạch tông chủ xuất hiện ở chỗ cửa điện phủ hai tay nhẹ nhàng đi tới phải thì như thế nào Bình Hoa Thần Quân mắt lạnh nhìn Thái Bạch Tông Chủ, tựa hồ cũng hơi đang thẩm vấn xem dò xét, lãnh đạm nói: "Ngươi cái này Thái Bạch Tông Chủ, Bác Vực Thất Thánh, mấy năm gần đây cũng là tên tuổi vang dội, vừa nhắc tới ngươi, liền có vô số người xứng tán, nhưng ở bản tọa trong mắt, nhưng cũng không gì hơn cái này, thậm chí còn không bằng ngươi vị sư đệ kia, hắn dù sao cũng là đi ra con đường một thân bản lĩnh tới đường đường chính chính, mà ngươi đây, đúng là lấy thần tự pháp nhập huyền tu. Luyện ra như vậy một đầu huyết hà đại đạo, ngươi có biết Đặt ở trước kia, đây cũng là công pháp ma đạo. Trong đại điện, vô luận là Phương Quý hay là Tiểu Hắc Long, hay là Ngao Lân, cùng chúng hải tộc yêu binh, đều là đầy mặt kinh ngạc, nhìn xem Thái Bạch Tông Chủ, lại nhìn xem Bích Hoa Thần Quân, biết bọn hắn nói chuyện là trong tu hành sự tình, nhưng mình thế mà hết lần này tới lần khác nghe không hiểu rõ lắm. Đi lên mấy con đường kia có được bản sự, cũng chưa chắc chính là đường đường chính chính. Đương nhiên sư đệ ta đúng là. Thái Bạch Tông Chủ nghe Bích Hoa Thần Quân lời nói, cười khẽ một tiếng. Nói, bất quá trong mắt của ta, người bằng nhà mình bản sự lên đường, sợ cũng không nhiều, sợ dĩ lộ ra như vậy ngang tảng, vậy cũng bất quá là bởi vì thế nhân không hiểu, khó lường thật sâu thôi, giống như là cái ảo thuật, nhìn xem tinh diệu huyền ảo, xem thấu không đáng một đồng, mà ta tu công pháp cũng chưa chắc tựa như tiểu thần quân lời nói như vậy yêu tà, tâm chính, liền sẽ không nhập tà, chân chính ma tại Tây Hoang. Thì như thế nào đến phiên ta vị này bắt vực phạm nhân sưng ma, dám đem đường so sánh ảo thuật vị tiêu bích hoa thần quân nghe vậy đã là nhịn không được bật cười chậm rãi lắc đầu nói ngươi khẩu khí rất lớn đảm lượng cũng không nhỏ nhưng nhìn ngươi tốt xấu hiểu chút cơ bản đạo lý đừng nói là các ngươi bắc vực giải rác mèo chó hai ba con này chính là ngươi vị kia người xương kiếm tiên trên trời sư đệ trở về như đi không đến xưa nay chưa từng có cảnh giới sợ là cũng chấn không được quân hùng chiếm không nhân tiện nghi thái bạch tông chủ cười nói lời này tiểu thần quân nên trực tiếp hướng sư đệ ta nói bích hoa thần quân hừ hừ một tiếng không có trả lời chỉ là tay háo phất một cái nói còn không tiễn khách bây giờ rõ ràng là tại Long Đỉnh nhưng hắn giống như là tại trong nhà mình tùy ý phân phó còn bên cạnh Ngao Lân nghe lời này sắc mặt cũng lập tức có vẻ hơi xấu hổ nhưng vẫn là không dám không nghe theo chậm rãi đi lên phía trước hướng về Thái Bạch Tông chủ vái chào thi lễ thấy hắn bộ dáng này càng phía sau chút Ngao Tâm cùng lòng Cung bang ốc sắc mặt cũng đều không thế nào đúng vị tiễn khách Phương Quý nghe có chút buồn bực kêu lên Ngươi đưa đại gia ngươi đâu? Binh hoa thần quân sắc mặt đã bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, gắt gao nhìn về hướng phương quý. Một bên thái bạch tông chủ cười cười, nói, không cần nhiều lời, lại trở về đi. Cái này xong. Phương quý kéo tay nào nói, ta còn dự định đánh cho hắn một trận đâu. Binh hoa thần quân sắc mặt, đã âm đến sắp gạt ra nước đây. Không cần đối với khách nhân như vậy. Thái bạch tông chủ cũng bất đắc di cười cười, nhìn bích hoa thần quân một chút, nói, có việc có thể tự trở về nói lại. Vậy thì đi thôi. Phương Quý theo Thái Bạch tông chủ đi ra ngoài, mới vừa đi không có hai câu, đột nhiên trở lại huyết sáo, Tiểu Hắc Long lập tức hưng phấn không thôi, dong đưa cái đuôi nhỏ liền sưu một tiếng chui ra, ngồi xổm ở trên bả vai hắn, bên cạnh Ngao Lân cùng một đám hải tộc tướng tướng, thấy thế kinh hãi, ngay cả cản cơ hội đều không có, liền nhìn thấy bọn hắn đã lên ngang, từ trong long đình này đi ra ngoài. Bênh Hoa thần quân sắc mặt, đã âm sắp kết băng. Mặc dù trước khi đi, giống như thị uy cố ý đem Tiểu Hắc Long cho mang ra ngoài, Nhưng Vương Quý lại một mực dầu dị không vui, Thái Bạch Tông Chủ tựa hồi nhìn ra hắn tâm tư, cũng không nói lời nào, hai người một đường rời đi Long đỉnh, nhưng cũng không có hướng tiên minh đại điện bên kia đi, dù sao cung điện kia, bây giờ đã trở thành ưu gốc chi đế hành cung, tiên minh trưởng Lao chỉ có nghị sự thời điểm, mới có thể đi qua. Hai người tới cách đó không xa một phương trong núi, chỉ gặp nơi này cũng không ít gần đây tu kiến đi ra động phủ, Thái Bạch Tông Chủ đem Phương Quý nhận đi vào, vào chỗ đằng sau, cười hỏi. Vừa rồi ngươi lại không có ăn thì tỏi cũng không mất rồi mặt mũi làm sao như thế ngột ngạt. Ngươi cảm thấy ta ăn phải cái lô vốn, mất rồi mặt mũi mới có thể không cao hơn sao. Phương Quý bất mãn nhìn Thái Bạch Tông Chủ một chút, nói, ta chính là không thích những người này. Cái nào? Đông Thổ trở về, Tây Hoang trở về, Nam Cương cứng rắn lại gần. Đều không thích. Thái Bạch Tông Chủ nghe vậy cười, chúng ta vốn là muốn mượn bọn hắn lực, càng không thể không để cho bọn hắn trở về, lại có thể thế nào đâu. Phương Quý bỗng nhiên quay đầu, chăm chú nhìn Thái Bạch tông chủ một chút, nói, không nói những cái khác, ta chỉ biết là, liền xem như thật cần mượn những người này lực, cho bọn hắn mượn thanh danh, nhưng nếu một mực tiếp tục như thế mà nói, chỉ sợ cũng không phải chuyện gì, ta đối với những sự tình này không hiểu, cũng không muốn lung tung dính vào, nhưng ta nhìn, hiện tại chúng ta bắt vực tu sĩ, từng cái mỗi ngày bị khi phụ không có dạng, hết lần này tới lần khác lại có càng ngày càng nhiều. Người cùng bọn hắn đi càng ngày càng gần, theo lệnh mà làm ngược lại cảm giác mình thành cái ngoại nhân dáng vẻ. Thái Bạch Tông Chủ nhẹ gật đầu, nói, còn nữa không? Phương Quý vô đuổi, nói, còn muốn cái gì? Ngươi muốn à, ngươi đều là làm việc, mới có thể ăn cơm, sớm cho cơm ăn, sau đó mới làm việc cũng không phải không được, nhưng như loại cướp ăn cơm, đẩy làm việc này, có thể trông cậy vào bọn hắn đến giúp giúp cái gì? Thái Bạch Tông Chủ nghe lời này, ngược lại là có chút tán dương nhìn Phương Quý một chút, cười nói, ngươi có thể nói ra những đạo lý này đến. Thực cũng đã ta có chút ngoài ý muốn, bất quá bực này dạng đạo lý, có lẽ tương lai ngươi thay cái mặt khác phương thức tới nói, có lẽ là thay đổi nghe chút. Đúng, ngoại trừ dạng đạo lý, cố gắng ngươi tu luyện công pháp danh tự, cũng phải tìm chút thích hợp chữ tới sửa đổi một chút. Đạo lý hữu dụng là được, công pháp nổi danh là được, giảm nhiều như vậy làm gì. Phương quy đối với cái này cũng không ngừa, nói, ngươi nói trước đi nói hiện tại những phá sự này, có thể làm sao làm. Thái Bạch Tông Chủ nói. Những sự tình này cũng không có gì, thế gian phổ biến, cũng không tới mới. Nghe hắn hời hợt bộ dáng, phương quý lập tức con mắt đều trợn tròn. Thái Bạch Tông chủ lại cười cười, nói, như trên thế gian làm việc, liền cần biết thế gian này nguyên trạng, thế sự vốn là như vậy, người cũng vốn là như vậy, thuận tiện xấu muốn thừa nhận thế gian này sự tình, mới có thể lại có sở tắc là, nếu như ngay từ đầu liền đem thế sự nghĩ đến quá nhiều, trải qua thất vọng nhưng lại hoán trời trách đất, bực này tính tình. Đó là tuyệt đối không thể thật làm ra cái gì đại hành động tới. Nói cho cùng, chúng ta cũng chỉ là giữa thiên địa một sâu kiến, lại dựa vào cái gì chỉ yêu cầu xa vời chính mình chiếm tốt, không chiếm hỏng. Phương Quý nghe hắn nói như vậy nhẹ nhàng linh hoạt, đã là chọn tròn mắt, nói, vậy ngươi liền muốn một mực tiếp tục như thế. Thái Bạch Tông Chủ lắp đầu, sắc mặt nghiêm túc chút, nói, tự nhiên không có khả năng. Phương Quý lúc này mới thả chút tâm, hướng bên ngoài động phủ trương một tấm, thấy hai bên không người, lúc này mới đóng động phủ cửa còn tiện tay hướng ngoài cửa ném đi một phương ngọc giản, ngăn cách đứng lên, chân thành nói, bi bi sư bá ngươi nói rằng, ngươi dự định làm sao hố những người này. Thái Bạch Tông Chủ nghe vậy, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cái gì hố người? Ngươi nói là được, ta khẳng định giữ bí mật. Phương Quý một bộ ngươi biết ta hiểu, không cần giả bộ tiếp nữa bộ dáng. Thái Bạch Tông Chủ sắc mặt, cũng lập tức có vẻ hơi bất đắc dĩ, lắc đầu nói, ta xác thực không có ý định hố người. Phương Quý đầy mặt hồ nghi, còn có chút thất vọng Thái Bạch Tông Chủ nói, nếu là công bằng công chính, cam tâm tình nguyện, lại thế nào được xương tụng hố. Lửa gạt, Phương Quý trên mặt lập tức nhiều một chút vui mừng, nhìn trầm trầm vào hắn. Thái Bạch Tông Chủ cũng không nóng nảy, chậm rãi cho mình pha chén trà, đem cái Phương Quý gấp trong mắt đều nhanh muốn ra bên ngoài bốc lửa, mới chậm rãi ung dung uống nhẹ một ngụm, sau đó nói, nếu bàn về những này, vậy ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi nếu cũng nhìn ra lúc này tình thế không đúng, vậy ngươi nhưng biết, bây giờ tình thế vì sao không đúng? Cái này tất cả vấn đề dễ kết, lại đến tuột cùng xuất hiện ở chỗ nào. Còn có thể nói cái gì, những người này vốn chính là chạy tiểu lai bảo tới, đầy mình ý đồ xấu. Phương Quý trả lời không chút do dự, một mặt xem thường. Thái Bạch Tông chủ cười cười, lắc đầu nói, mỗi người làm việc, đều có mục đích của mình, bên ngoài nhìn, lại không hợp lý, nó trong lòng, cũng tự có đạo lý của hắn, vô luận là Đông Thổ, hay là Tây Hoàng, Nam Cương, bọn hắn lai lịch không nhỏ, lòng dạ cao hơn. Cho nên thậm chí đều không đi che giấu mục đích của mình Làm việc cũng không có cố kỵ Cho nên đối với chúng ta mà nói Cái này ngược lại là chuyện tốt Nói nhìn phương quý một chút Cho nên ngươi cũng đã nhìn ra Mục đích của bọn hắn Hoặc nói có thể tiếp nhận lựa chọn Đơn giản hai cái Thứ nhất chính là khống chế tiên minh Có thể là Long đỉnh, Lại nhờ vào đó khống chế tiểu Long Chủ Còn nếu là một bước này làm không được Vậy liền sẽ lùi lại mà cầu việc khác Tối thiểu cũng muốn ở trong tiên minh đoạt được cao vị để mình có thể tùy thời tiếp cận tiểu long chủ này, để lúc nào cũng đưa nó tình trạng tùy thời truyền lại đến phía sau những người kia trong hai. Phương Quý nghe Thái Bạch Tông chủ lời nói, một lát sau mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Thái Bạch Tông chủ nói ra được, chỉ giống là đơn giản nhất sự tình, liền không có hắn nhắc nhở, người khác cũng đều nhìn ra được. Nghĩ sâu xa nửa ngày, hắn hướng Thái Bạch Tông chủ nói, vậy chúng ta khẳng định không thể để cho bọn hắn đạt tới mục đích thứ nhất ta. Lúc này nghĩ đến vài phe thế lực kia. Có thể không đều là chạy mục đích thứ nhất đi sao, cũng nguyên nhân chính là đây, bọn hắn mới lại đoạt danh phận, lại đoạt quyền vị, đơn giản chính là muốn thu hoạch được Bắc Tiên Minh quyền chủ đạo, cũng chỉ có dạng này mới có thể chân chính nắm giữ con tiểu long này, bây giờ Bắc vực Tiên Minh cùng Long đỉnh cũng chính bởi vì bọn hắn loại tranh đoạt này mà khiến cho bập bên sắp đại loạn. Thái Bạch tông chủ nghe Phương Quý mà nói, lại cười cười, nói: "Không, hai chúng ta mục đích đều không cho bọn hắn đạt tới." Phương Quý nghe vậy, đã không khỏi mở to hai mắt nhìn vô luận bọn hắn cái nào mục đích, đều đối với ta bác vực vô ích. Thái Bạch Tông Chủ trên mặt đổ giống như xuất hiện chút ít ngạo nghệ, nhẹ nhàng mở miệng nói, cho nên chúng ta cho bọn hắn lựa chọn thứ ba. Cũng không để bọn hắn không chê tiên minh, còn muốn cho bọn hắn đều không tiếc tính mệnh, vì bác vực sử dụng. Người cái này, Phương Quý nghe, đều có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, cái này có khả năng làm đến sao. Thái Bạch Tông Chủ cười, nói, ta có lẽ làm không được, nhưng ta cảm thấy ngươi nhất định có thể. Chương 655, con đường của mình. Như thế để mắt ta sao? Phương Quý nghe Thái Bạch tông chủ lời nói, mặt đều nhanh đỏ lên, mặc dù ta xác thực rất có bản sự. Thái Bạch tông chủ nghe vậy, lại chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Phương Quý chính mình cũng có chút hưng phấn, bẻ ngón tay tính một cái, nói, nếu để cho ta đối phó bọn hắn mà nói, kia cái gì đồ bỏ vụ Hải Long vương thúc, ta là không sợ hắn tí nào, đầu kia nam cường tới thủy Xà Nhi. Có chút làm không rõ ràng hắn thần thông kia là đường chết gì. Thế nhưng là nếu như kéo lên tiểu lai bảo trợ quyền, hẳn là cũng có thể đánh hắn, về phần đông thổ tới những tên kia, ngoại trừ mấy lao bối kia có chút khó giải quyết, đại bộ phận đều có thể đánh một trận về phần tây hoang tới vị kia ưu đế. Lao giả này rất lợi hại. Thấy hắn chăm chú, Thái Bạch Tông Chủ đã là y mắng cười to, nói, ta chưa từng thật làm cho người đạo thủ. Nói lắp đầu, nói, bất quá phán đoán của người, kỳ thật cũng không tệ, bây giờ người một thân căn cơ, mười phần vững chắc. Tuy chỉ kém lâm môn một cước không vào nguyên anh, nhưng bình thường nguyên anh, muốn cũng không làm gì ngươi được, bất quá ngươi đối bọn hắn cách nhìn, vẫn còn có chút sơ hở, ba bên này đều là tới không ít người, nhìn đều khá là bản sự, nhưng khó dây dưa nhất, cũng không phải trên mặt nổi những này. Nam Cương hộ tống vụ hải ngao lân trước nhập Long Đình, đục nước méo cỏ, nhưng này ngao lân bất quá là cái khôi lỗi, lại ta từ trên người hắn, cũng có thể cảm giác được có cấm chế tồn tại, hẳn là sớm đã bị Nam Cương không chế, chân chính ra lệnh. Tất nhiên là bích hoa thần quân kia, yêu này nhìn như chỉ có nguyên anh cảnh giới, nhưng nếu chính xác động thủ, cho dù là ta, cũng chỉ có không tới ba thành nắm chắc thắng hắn. Cái gì? Phương Quý nghe được lời này, đã là sửng sốt một chút, có chút khó có thể tin nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ. Trong mắt hắn, Thái Bạch Tông Chủ từ trước đến nay đều là sâu xa khó hiểu tồn tại, từ khi An Châu Tôn Phủ huyền nhai tam xích thần sinh phía trên kiếm chém 12 tà thần đến nay, liền thanh danh tức lên, nhiều lần hiển thần thông. Kinh lịch chư trận đại chiến, mỗi một trận đều là người khác xem ra hắn không có phần thắng chút nào, nhưng kết quả lại là hắn liên chiến thắng liên tiếp, ở trong mắt phương quý, thậm chí cảm thấy cho hắn đã là không gì làm không được, cho dù là tại Viễn Châu 1. Kiếm chém hung thần, đoạt được kiếm tiên trên trời tên sư Tôn Mạc cửu Ca, chính xác bàn về thần bí cùng cường đại đến, cũng chưa chắc so tông chủ càng mạnh. Thái Bạch Tông trong trận chiến ấy, hắn thậm chí có thể lấy một định mười, chiến thập đại nguyên anh. Nhưng bây giờ... Chỉ là đối mặt với Nam Cương một đầu tiểu xà, hắn lại còn nói chính mình chỉ có không đến ba thành năm chắc. Phản phất là nhìn ra phương quý kinh ngạc sức lực, Thái Bạch Tông chủ thở dài, nói, bản lãnh của ngươi càng ngày càng cao, trưởng bối liền sẽ lộ ra càng ngày càng yếu. Đây là tất nhiên, bởi vì bản lãnh của ngươi, cuối cùng sẽ càng ngày càng tiếp cận chúng ta, thậm chí vượt qua chúng ta, bất quá, ta sở dĩ nói không có năm chắc đối phó cái này Nam Cương tới tiểu thần quân, cũng không phải bởi vì tu vi của hắn, mà là con đường của hắn. Phương quý ánh mắt hơi rét, chăm chú hướng Thái Bạch Tông chủ nhìn sang. Sơ tại vị kêu Bích Hoa Thần Quân xuất thủ thời điểm, hắn liền đã nhìn ra thần thông của đối phương, tựa hồ cùng đường có quan hệ. Từ khi đạt được cao nhân chỉ điểm, biết được thế gian này có đường tồn tại, ta liền suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, cũng vì vậy mà đi tìm tòi nghiên cứu qua rất nhiều chuyện, ngược lại là càng phát ra minh bạch một chút sự tình. Thất Hải hủy diệt, người sư tôn trốn vào bất chi địa, tự nhiên đều là bởi vì bọn hắn quá sớm đem đường hiện ra ở trước mắt người đời. Nhưng phóng nhãn nhìn lại, những nhân vật tuyệt đỉnh thế gian kia, mặc dù đều rất thông minh, một mực đem đường giấu rất sâu, chưa bao giờ hiển lộ, thế nhưng là bọn hắn chuẩn bị, lại một ngày cũng chưa từng buông lòng qua, thậm chí sớm có hiệu quả. Bây giờ, bọn hắn gặp được thất hại ác quả, càng là không dám mạo hiểm nhưng hiển lộ con đường này, nhưng tâm tư nhưng cũng hoạt lạc, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ muốn biết con đường của mình đến tột cùng như thế nào, cùng phổ thông người tu hành so ra như thế nào. Cùng với những cái khác người trên đường so ra thì như thế nào, cho nên bọn hắn mặc dù không dám nói rõ cái gì, nhưng cũng đều là ném ra một viên đá thử vàng, đến thế gian này lịch luyện mưa gió. Nghe Thái Bạch Tông Chủ mà nói, Phương Quý Liền bỗng nhiên hiểu rõ ra, bích hoa tiểu thần quân kia, chính là yêu tổ đá thử vàng. Không tệ. Thái Bạch Tông Chủ gật đầu, nói, Nam Cương có 17 vị yêu vương, 3 vị yêu thánh, như như phái đến bắc vực đến sung làm yêu tổ thai mắt, những người này đều so bích hoa tiểu thần quân kia phù hợp. Nhưng cuối cùng yêu tổ phải tới, vẫn là hắn, nguyên nhân liền ở chỗ, người này đã chuyển thừa yêu tổ một chút bản lĩnh, có thể là hắn thiên phú dị bẩm có thể là yêu tổ cố ý chỉ điểm, nhưng hắn đã tất nhiên nắm giữ một ít trên đường tinh túy. Trước đây hắn tại Long Đình, không hề cố kỵ triển lộ lần này lực lượng, ta vốn cũng có chút hiếu kỳ, nếu người người đều giấu rất sâu, hắn chính là lại ngu xuẩn, cũng không dám nhẹ ý lộ ra lá bài tẩy của mình, có thể nghĩ lại ngấm lại, ngược lại là minh bạch, nếu là hắn vốn là được yêu tổ dặn dò. Muốn đi ra thử một chút chính mình lần này bạn sự đâu? Nếu là mấy vị khác thế lực cũng đều có bậc này suy nghĩ đâu." Phương Quý ánh mắt dần dần lộ ra chăm chú. Thái Bạch tông chủ biết hắn hiểu được, cười nói, "U đế bên người, có cái mặc hắc bào thành thiếu niên, hắn cũng không phải là U đế cấp dưới, U đế Đồng Nhi thấy được hắn, thậm chí còn có vẻ hơi e ngại, cho nên ta đoán, hắn mới là Tây Hoang nhất mạch, người chân chính có thể quyết định, mà tại Đông thổ, mặc dù trở về vô số người, nhưng lại duy có một người mặc váy đỏ." Giữa chán có khỏa nốt rồi son nữ tử, từ khi về tới Bắc vực, liền một mực lưu tại trong động phủ tiềm tu, mặt cũng không lộ mấy. Lần, cho nên, nàng hẳn là đông thổ người có thể quyết định. Phương Quý nói, mấy tên này, đều giống như bích hoa thần quân kia khó đối phó. Có lẽ khó đối phó hơn. Thái Bạch Tông Chủ cười nói, những này cùng đường dính bên cạnh, cuối cùng sẽ có chút thường nhân khó có thể tưởng tượng bản sự. Phương Quý nghĩ đến tiểu lai bảo trên thân khủng bố khác hẳn với thường nhân kia, tâm thần cũng có chút trầm xuống có chút hoàng sợ nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ nói ngươi cái này bỗng nhiên nói với ta nhiều như vậy không phải là muốn để cho ta bắt lấy bọn hắn mấy người như vậy à? Thái Bạch Tông Chủ nở nụ cười nói ngươi bây giờ tự nhiên không có bản lĩnh này Hoa Anh đằng sau lại chưa chắc không thể Hoa Anh Phương Quý nghe chút hai chữ này mặt đều chen tại một khối rất là khó xử Thái Bạch Tông Chủ nói ngươi kỳ thật đã sớm có đầy đủ nội tình thậm chí chỉ kém Lâm Muôn một cước vì sao còn không cân nhắc việc này? cái này. Phương quý nghe lời này, lại có chút không tốt giải thích. Nhưng thái bạch tông chủ lại giống như đã sớm minh bạch hắn tâm tư, cười nói, bởi vì gặp nhiều kỳ nhân dị sự, đối với Nguyên Anh không có lòng tin. Phương quý biểu lộ cổ cái điểm, nhìn một chút thái bạch tông chủ, muốn nói chuyện, nhưng lại ngầm miệng. Ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận, nhà mình vị tông chủ này, sắc thực nói đến trên tâm sự của mình. Bây giờ phương quý, đã không phải là ban sơ cấp độ kia cái gì cũng không hiểu tiểu hài. Hắn đã thấy được thế gian này quá nhiều thần dị tồn tại, cùng huyền ảo bản lĩnh, hắn gặp được lấy thần tự pháp chấn áp quần hùng Thái Bạch Tông Chủ, cũng nhìn được chính mình vị sư tôn một kiếm quy tiên kia, hắn thấy được sinh ra liền có vô địch lực lượng tiểu Hắc long, cũng nhìn thấy ma của Tây Hoang cự trưởng xa xa dọ tới kia. Thậm chí liền ngay cả một con cờ rơi xuống, liền có thể không hiểu cải biến vô số người ý nghĩ đệ tử kỳ cung, đều sâu xa khó hiểu. Lúc đầu phương quý chính mình là rất mạnh, viễn siêu cùng thế hệ. Thế nhưng là cùng những người này dựng lên đứng lên, chính mình lại có thể tính là cái gì? Mà lại hắn biết, những người này, có rất ít trực tiếp dựa vào phổ thông tu hành mà lên đường. Cái này khiến cho, phương quý chính mình, đối với những chuyện tu hành này, cũng sinh ra một loại mơ hồ hoài nghi. Người khác đều là dựa vào đường lực lượng, tu vi liên tiếp tăng vọt chấn kinh bốn vực, vậy mình lại muốn theo bước liền ban, từng điểm từng điểm phá nguyên anh, luyện hóa thần a Tốc độ chậm không nói, coi như chính xác đi lên. Vậy cũng chưa chắc sẽ là những người này đối thủ a Gặp nhiều người trên đường, liền rất khó lại đối với mình tu hành sinh ra lòng tin. Hắn thậm chí sẽ nghĩ, chính mình cũng cùng thật nhiều con đường dính nhân quả, vậy có phải chính mình cũng có thể đi đến nào đó con đường? Lập tức liền trở nên so những người khác lợi hại, vậy còn khổ tu cái gì kình? Không cần hoài nghi mình. Thái Bạch Tông chủ chăm chú nhìn về hướng phương quý, đông nhiên nói, muốn đi đến bất luận cái gì một con đường, đều cần nhân duyên, nhanh nhẹn linh hoạt thậm chí là những người khác lựa chọn, vô luận ngươi hâm mộ người nào, nghiên cứu đạo của hắn, thậm chí đi học hắn đi, đều khó có khả năng cao hơn hắn minh, do dự tới lui, cuối cùng chỉ là bại phôi chính mình đạo tâm, hủy chính mình đạo quả, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì, hối hận chi không kịp. Phương quý rất ít gặp đến Thái Bạch tông chủ như vậy nói chuyện với chính mình, cũng không khỏi chăm chú chút, thấp giọng nói, vậy ta có thể làm sao xử lý? Như thường mà đi. Thái Bạch tông chủ nói, nên hòa anh, liền hóa anh nên tu hành, liền tu hành." Phương Quý nói, "Nhưng ta như thế tu luyện được, hay là đánh không lại bọn hắn làm sao bây giờ? Cuối cùng sẽ so ngươi bây giờ mạnh chút." Thái Bạch tông chủ cười nói, coi như còn có chênh lệch, cũng sẽ cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch càng ít một chút. Phương Quý lông mày cũng không khỏi đến nhíu lại. Hắn kỳ thật cũng không thích kết quả này, nghĩ nghĩ, mới bỗng nhiên nói, "Ta có khả năng hay không đi đến một con đường?" Thái Bạch tông chủ thấy hắn dáng vẻ, liền nhịn không được cười nói, Cái này cũng chỉ có thể hỏi ngươi chính mình. Đường thích hợp ngươi, duy có chính ngươi biết. Đường ngươi có thể đi, cũng cũng sớm đã bày tại trước mặt ngươi. Hắn vừa nói, từ từ đứng lên đến, hướng phương quý cười nói, mà mấu chốt nhất một điểm là, nếu chỉ là chủ trừ không tiến, do dự khó quyết, trước đó liền đã cảm thấy không thể. Như vậy, ngươi liền vĩnh viễn cũng không có cơ hội, biết mình mạnh bao nhiêu. Hiển nhiên hắn lại để cho đi bộ dáng, phương quý có chút nóng nảy, coi như muốn hoa anh, ngươi trước cho ta chút công pháp à. Thái Bạch Tông chủ giang tay ra, cười nói, ngươi nên hiểu, cũng đều đã đã hiểu, cần gì phải tranh công pháp. Hắn thế mà liền chính xác như thế lưu lại một phen, sau đó tay háo đồng bình đi ra ngoài, đem động phủ to như vậy này, để lại cho một mặt mộng phương quý, cùng cái gì cũng đều không hiểu tiểu lai bảo, ánh nắng từ trước người hắn rơi xuống dưới, bóng lưng lộ ra vừa thần bí, lại thoải mái, tựa hồ cấp độ kia không dính nửa điểm sự tình tục nhân quả trích tiên nhân, chỉ để lại cho phương quý một chán dấu chấm hỏi. Cùng như có như không lĩnh nộ. Thật là nguy hiểm a. Thẳng đến Vương Quý nhìn không thấy lưng Minh Ảnh, Thái Bạch Tông chủ mới nhẹ nhàng lau lau cái chán. Lẩm bẩm, tiểu nhi này đã có bực này căn cơ cùng nội tình, ta chỗ nào còn có thể dạy được hắn. Quang Minh Thánh Thổ hệ thống xây dựng giáo đình, thần cản, sát thần, tiên ngăn, diệt tiên. Thánh Thổ do người tạo. Chương 656, muốn hoa anh. Tông chủ tu vi kiến thức thật cao thâm mặt chắc. Thẳng đến Thái Bạch Tông chủ rời động phủ hồi lâu, Phương quý còn tại cảm thán, nói lời ta đều không phải là rất có thể hiểu. Nhớ tới trước đó Mạc Cửu ca dạy mình thời điểm, đó quả nhiên là quá đơn giản, tùy tiện nói cái gì, đều là đường lớn hàng, hoặc là nói đúng là chính mình hoàn toàn không hiểu, hoặc là chính là một chút tức ấu, cùng tông chủ cũng không đồng dạng, luôn luôn ẩn ẩn giống như là minh bạch cái gì, nhưng lại không có hoàn toàn minh bạch dáng vẻ, bất quá cũng càng là như vậy, ngược lại để phương quý chính mình nhịn không được động lên đầu hóc tới. Có một câu vẫn có thể hiểu. Phương Quý trong lòng tối suy nghĩ, tông chủ là để cho ta tu vi tăng lên một cảnh, không còn suy nghĩ lung tung. Nghĩ đến vấn đề này, Phương Quý liền không khỏi trầm mặt lại. Kim đan đằng sau, chính là Hoa Anh, đây là thiên kinh Địa nghĩa, thuận thế hướng về phía trước sự tỉnh, Mà lại đối với Hóa Anh chi đạo, Phương Quý cũng không phải không hiểu rõ, hắn sớm tại năm đó An Châu tôn phủ đảm nhiệm Kim Lũ Ngân giáp lúc, liền đã nhìn qua vô tận điện tạng, bên trong có không ít trình bày tu hành lý lẽ chứ tác, về sau lại có vô tận kinh lịch. Vang lai kết giao đều là rồng phượng trong loài người, nhất là đến Long Cung, càng là qua Loa Đại Khái, đem rất nhiều chân dị bản độc nhất, tu hành bí điển, đều lật nhìn mấy lần. Bàn về tu hành lý lẽ, Phương Quý lúc này kỳ thật đã toàn không thua tại rất nhiều đương thời đại tu, nhất là tại dưới tình huống hắn đã từng mượn âm dương đăng trạng tu hành, càng là hiểu thấu đáo rất nhiều chỗ tinh diệu, xa không phải thường nhân có thể đụng? Thái Bạch Tông chủ nói không sai, Phương Quý biết là nên như thế nào kết anh, mà lúc trước hắn chậm chạp không kết anh. Nguyên nhân lại là ở chỗ trong nội tâm của hắn, ẩn ẩn có chút chướng mắt bực này kết anh chi pháp. Hắn gặp nhiều người đi trên đường, tu vi cao tuyệt, cũng cảm nhận được bọn hắn cường đại, cho nên hắn cái này nguyên anh một bước cũng không quá ôm rất nhiều hy vọng, bởi vì hắn cảm thấy nguyên anh cảnh giới, theo lý thuyết hẳn là để cho mình tu vi cao hơn một bậc, nhưng nếu là đi ra một bước này, vẫn không bằng những người trên đường kia, có thể là hoàn toàn không nhìn thấy cùng bọn hắn tranh phong hy vọng, vậy còn đi cái gì? Nghĩ nghĩ lại. Hắn một mực chờ đợi một cái lợi hại hóa anh chi pháp. Mặc dù không tốt nói rõ, nhưng hắn trong lòng đúng là nghĩ đến, có lẽ thế gian này có cái gì hiếm thấy nguyên anh công pháp, có thể cho chính mình hóa anh đằng sau. Tu vi lập tức đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, tối thiểu đang đối mặt những người cùng đường dính dáng kia lúc, trên lệch không xa lắm. Tựa như hắn trúc cơ thời điểm, vốn là thần đạo trúc cơ, lại tự chém một kiếm, tìm kiếm tiên đạo trúc cơ, lấy đạp vào vô hiếm chi lộ. Kết đan thời điểm, cũng là đem đông thổ tần gia công pháp Quy nguyên bất diệt thức, ma sơn quái nhãn ba cái kết hợp, tiềm lực vô tận, không có đạo lý đến nguyên anh cảnh giới lúc, liền nhất định phải cùng người tầm thường không khác đi. Nếu không có một ngày này Thái Bạch Tông chủ một phen đánh thức hắn, Phương Quý Đại Khái sẽ còn chần chờ thật lâu. Nhưng hôm nay Phương Quý đã không có ý định chần trừ nữa. Thế gian anh phẩm, dựa vào bình thường quy củ, hoặc là nói Đông thổ bên kia lưu truyền tới đánh giá chi pháp, liền có quỷ, thần, tiên, tam giai bình thường nguyên anh chỉ là miễn cưỡng thành tiểu. Thiếu biến hóa, khó xuất hiếu dễ gặp thai kiếp, tựa như ưu hồn giã quỷ, là lấy gọi quỷ anh, lại cao hơn nhất giai, là thần anh, có thể ra khiếu đả thương địch thủ, không sợ đau binh, càng có thể tại nhân tiền hiển thánh, giống như thần chỉ, Cao nhất nhất giai, liền vì tiên anh, nhất nghiệm chi động, liền có thể thần du vạn giảm, tiêu giao tự tại, lên cửu thiên, không sợ thần lôi tẩy lễ, nhập u minh, có thể chuyến minh hà huyết hải, cho dù người đau kiếm thần thông tám mặt đến, ta tự tiêu giao biến hóa bất tăng bất giảm cũng không thương phương quý thầm nghĩ sắc mặt thoáng trầm ngưng đây đều là trước kia xỉu ngư nhi giảng cho ta nhưng đoán chừng chỉ là hàng thông thường hiện tại hệ thống tu hành đều là đông thổ định đối với tu hành trình bày cũng đều do đông thổ tu sĩ lấy liền nhìn như đem hết thể đều nói rõ ràng rồi nhưng trên thực tế bọn họ có phải hay không che giấu vật gì đó ai cũng không biết mà đối với ta tới nói ta căn cơ xác thực đã đạt đến cực hạn nếu như các anh thì hẳn là đông thổ tiên anh cho nên những ngày anh phẩm Ngược lại cùng ta quan hệ không lớn, ta cần suy tính là từ trên hóa anh phương pháp lựa chọn. Phương Quý từ từ suy nghĩ lấy trên mặt ngược lại là xuất hiện một chút ngưng trọng. Cận tồn thế gian hóa anh mấy cái loại lớn mà nói Đông thổ nặng nguyên anh Tây hoang nặng độc thân, mà yêu tộc long tộc thì càng có khuynh hướng biến hóa, giống như âm dương ở giữa đều có khác nhau rất lớn. Hắn nhớ tới mình tại trong Long Cung nhìn thấy một chút địa tạng phía trên có minh xác ghi chép Đông thổ hoặc nói bây giờ thiên hạ này hệ thống tu hành cái gọi là hóa anh chính là đánh vỡ kim đan thành tựu nguyên thần mà bây giờ đông thổ bên kia chạy ra tu hành đạo lý thì là càng có khuynh hướng nguyên anh nhục thân chính là vì tẩm đổ nguyên anh mà tồn tại cuối cùng nguyên anh cường đại mới là tu vi tăng lên dựa vào loại lý luận này đến cuối cùng lúc thậm chí có thể vứt bỏ nhục thân nguyên anh hóa thần mà tây hoang thì hoàn toàn tương phản tây hoang tu luyện hết thảy đều là vì nhục thân cho dù là nguyên anh cũng là vì có thể tốt hơn rèn luyện nhục thân mà tồn tại Tu luyện đến nơi cực, nhục thân vĩnh hằng. nhưng cái gọi là nguyên anh, kỳ thật có giống như tại không? Đơn giản nhất so sánh chính là, cùng đông thổ tu sĩ đấu pháp, hủy nhục thể của hắn, đối với hắn ảnh hưởng thậm chí không lớn, hắn có thể là chuyển thế, có thể là đoạt xá, chỉ cần nguyên thần tồn tại, có quá nhiều có thể tiếp tục sống tiếp phương pháp, thế nhưng là tây hoang lại khác biệt, bọn hắn thở nhỏ liền tại thể nội gieo ma trùng, tu luyện tới chỗ cao thâm, liền đã cùng nhục thân dung hợp, nhục thân, chính là bọn hắn hết thảy một khi hủy nhục thể của bọn hắn như vậy bọn hắn liền hoàn toàn biến mất tại thế gian về phần long tộc cùng yêu tộc thì trăm sông đổ về một biển kỳ thật đều là đi biến hóa đường đi tu luyện nguyên thần lại thay đổi nhục thân trong truyền thuyết yêu quái đều là am hiểu biến hóa hạng người nguyên nhân chính là bọn hắn hệ thống tu luyện trọng điểm đều là đặt ở trên nguyên anh cùng nhục thân biến hóa cho nên đại đa số yêu tộc đều có yêu tướng cùng nhân tướng hai phương diện bọn hắn thậm chí có thể làm được lâm thời thiêu đốt nhục thân chi lực lớn mạnh nguyên thần có thể là thiêu đốt nguyên thần chi lực, lớn mạnh nhục thân, hay là trực tiếp đem nguyên thần chi lực dung nhập huyết mạch, đời đời truyền thừa. về phần chính ta, phương quý tử từ suy nghĩ lấy, đông thổ chi lộ không thể đi, bọn hắn nặng nguyên anh, nhẹ nhục thân, mà ta bây giờ nhục thân, phi thường cường đại, không nỡ vứt sạch, mà tây hoang mà nói, nặng nhục thân, nhẹ nguyên anh, ta cũng tương tự không nỡ, bởi vì ta thần thức cũng rất cường đại, yêu của tây hoang ngược lại là có chút pháp môn, cùng ta cùng loại, nhưng ta muốn học bọn hắn sao? Hai người bọn họ người đều coi trọng, chỉ cầu biến hóa, ngược lại là cả hai đều kém một chút kình. Cho nên, phương quý nghĩ đến tông chủ trước đó cùng chính mình nói lời nói, thích hợp bản thân con đường, chỉ có tự mình biết, nếu như thế nghĩ, vậy liền quá đơn giản, chính mình bây giờ tại kim đan cảnh giới, lấy ma sơn quái nhãn luyện nhục thân, nhục thân cường đại, tu luyện cửu linh chính điện, lại tu ra một đạo như là giống như phân thân linh vật con góc, mà quy nguyên bất diệt thức tăng lên tới cực hạn, càng khiến cho chính mình thần thức dị thường hùng hậu. Bởi vậy ba cái bên ngoài, chính mình thậm chí còn tu luyện tâm kiếm, nộ ra được chạm thần sắc quỷ, vô địch đại chân ý. Làm sao cảm giác có chút món thập cầm ý tứ. Phương quý vừa nghĩ, một bên lẩm bẩm một câu, giống như chính mình phương diện nào đều rất mạnh. Chính mình nếu không phải siêu cấp thiên tài, vậy khẳng định chính là cái nào cái nào không được. Cũng may mình là thiên tài. Nếu phương diện nào đều không thích học ta, vậy ta dứt khoát liền phương diện nào đều không học được. Trong lòng hung ác, phương quý làm xuống quyết định đến. Tựa như đông thổ Tây Hoàng, thậm chí yêu tộc loại hình, bọn hắn Hoa Anh thời điểm, cũng đã cố ý hướng bên tại một cái phương diện, đó là bởi vì bọn hắn nội tình rất đủ, cho nên có thể thử không chế, là về sau tính toán, nhưng ngươi nói nếu là để xuống tu sĩ phổ thông mà nói, bọn hắn nơi nào có lựa chọn gì, đơn giản chính là được ăn cả ngã về không, Trước Hoa Anh lại nói, có cái gì nội tình, liền tiêu hao cái gì nội tình, có thể Hoa Anh thành công, chính là vạn sự thuận lợi nào có cái gì lựa lựa chọn chọn chỗ chống a sau này đường đó càng là nhìn có thể tới đâu liền đến đâu nghĩ như vậy phương quý cũng là minh bạch con đường của mình vậy liền dựa vào đơn giản nhất đường đi đến hóa anh ta có thần thức liền lớn mạnh thần thức hóa ra nguyên anh ta có nhục thân lợi dụng cường hoành nhục thân tẩm đổ nguyên anh ta có chân ý lợi dụng chân ý dung nhập nhục thân lớn mạnh đạo tâm ta có con cốc phân thân vậy liền đem con cốc này nghiền nát cùng ta nguyên anh kết hợp đơn giản tới nói một cái đạo lý Phương Quý trong tiếng hít thở, nói ra duy nhất chân thủy, có cái gì dùng cái gì. Nói làm liền làm. Kỳ thật bây giờ Phương Quý đã không cần suy tính cái gì. Hắn cùng tu sĩ bình thường dù sao khác biệt, hắn cơ hội hoàn toàn không cần cân nhắc thất bại khả năng. Thiếu hụt, cũng chỉ là chính mình định ra tới một cái phương hướng, hoặc nói đường đi mà thôi. Đường đi này, nguyên bản đối với người khác mà nói, cũng nên là cái thận trọng cân nhắc, trước sau châm trước quá trình, nhưng Phương Quý cảm thấy mình không cần. Một là tông chủ đã mơ hồ để tỉnh chính mình, nên kết anh, thứ hai, hắn cũng xác thực nghĩ tới vô số, đây là đường duy nhất. Quả thật, chính mình kết anh lý niệm, có chút đơn giản, hoặc nói đơn giản quá mức. Nhưng người nào nói không thể dùng đơn giản nhất pháp, hóa ra mạnh nhất anh. Làm ra quyết định này đằng sau, phương quý liền thần sắc chăm chú lên, đi ra ngoài trước, đem anh để hoàn tới, sau đó mệnh tiểu hắc long canh giữ ở bên ngoài động phủ, không khiến người ta quấy rầy, anh để canh giữ ở bên trong. Chính mình phạm là có gì cần, đều có thể để nó giúp đỡ chính mình lấy ra, làm thôi những an bài này, sau đó liền đem thanh mục tiên linh, âm dương đăng chản cùng các loại dị bảo đều lấy ra ngoài. Xếp bằng ở trung tâm, hắn đem một sợi tâm thần, dẫn hướng kim đan, chuẩn bị phá đan thành anh. Cái này thật sự là một kiện có vẻ hơi tùy tiện sự tình. Tùy tiện nghĩ nghĩ, sau đó tùy tiện định ra đường đi, lại có tùy tiện bắt đầu. Lúc này hắn thậm chí đều không phải là tại trong động phủ của mình mà là tại Thái Bạch Tông Chủ tạm thời đặt chân một phương mới lập động phủ. Bởi vì theo phương quý, chính mình hòa anh, vốn chính là làm việc nhỏ. Dù sao hỏa hầu đến, dù sao cũng không có đường khác có thể đi, dù sao cũng không cần quá lớn công phu. Có thể phương quý không biết là, tại hắn vận chuyển luồng thần niệm thứ nhất này, dẫn hướng kim đan lúc, thiên địa bên ngoài, đông nhiên giống như là có đồ vật gì bị dẫn động, sắc trời trong lúc đông nhiên tối một chút, không biết có bao nhiêu người tâm thần bén nhạy đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía chân trời sau đó liền cảm giác thiên địa này tựa hồ ít một chút nhan sắc, xoa xoa con mắt lại nhìn, lại cảm thấy thiên địa tựa hồ không có chút nào biến hóa. Ngồi ở cách động phủ này cách đó không xa Thái Bạch Tông Chủ, đột nhiên mở mắt, bây giờ liền bắt đầu rồi. Tiên Minh Đại Điện trong Gian Điện Phụ, ngồi xếp bằng bất động tây hoang áo bào đen người tuổi trẻ, hơi kinh ngạc mở mắt, trong long đại nhở y hoa thần quân, đung nhiên tử mỹ nhân trên gối bừng tỉnh, giống như là trong mộng đặc không. Đông thổ người về đặt chân trong một phương động phủ mới xây gian nào đó phòng tối, một nữ hài váy đỏ cảm thấy chút kiềm chế. càng xa xôi một chút địa phương, trong thôn xóm nhỏ tại thế gian này, cứ không đáng chú ý nào đó, vốn là một mảnh an bình tường hòa, nhưng trong lúc đống nhiên, tất cả trong phòng người đều nhận kinh động, vội vã đi ra, đi vào đầu thôn lúc, liền gặp vị kia già cả thôn trưởng cũng sớm đã đến nơi này, đang đứng tại cửa thôn tối say bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía cực cao hư không, thật lâu cũng không phát một câu. bắt đầu sao? nói chuyện chính là tú tài. Hắn tựa hồ cố lấy dũng khí, mới hỏi ra câu nói này. Thôn trưởng chỉ là nhẹ gật đầu, nhưng không có mở miệng. Làm sao nhanh như vậy đâu. Hỏi cái này nói chính là cái yêu mị xinh đẹp quả phụ, hai đầu lông mày tựa hồ có chút sốt ruột. Thôn trưởng trầm mặc nửa ngày, hư lệnh nói, chuyện sớm hay muộn, gần cùng chậm, khác nhau ở chỗ nào. Cái kia...